Phút thứ 81, Tô Đông dùng một cái đánh đầu, đánh vào mình tại La Liga thi đấu vòng tròn thứ nhất hạt dẫn bóng. La Liga xử nữ tú, Tô Đông liền dùng một cái dẫn bóng, vì Valencia ăn lịch chuyển vã lại đô ly. Thật chính là vô cùng mấu chốt một hạt dẫn bóng. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động đến nhảy dựng lên, quên hết tất cả hoan hô. Bên sân Valencia fan bóng đá cũng đều điên cuồng la lên tên của hắn. Đây chỉ là Tô Đông vì Valencia chính chiến trận thứ 3 chính thức chẳng tài, nhưng hắn đã chinh phục bắt bẻ quân đoàn rơi fan bóng đá. Năm vạn tên fan bóng đá tại cùng tê lên la lên tên của hắn, cái này dẫn bóng giá trị ba phần. Tô Đông ở đây bên cạnh cùng các đội hữu ôm thành một đoàn, nhận lấy đến từ đồng đội chúc mừng. Hiện tại hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì Bernie Te dụ ý. Bóng đá tranh tài là 90 phút, mà không có cái nào một chi đội bóng có thể bảo trì 90 phút toàn lực chuyển vận thể năng. Đối mặt vã lã độ lì dạng này đội bóng, hoặc là chính là tồi khô là hủ, lập tức phá tan đối phương, hoặc là chính là muốn tiêu hao đối thủ, lại chậm đợi thời cơ. Hôm nay vẫn là canh 5, quy cầu đặt mua người phiếu. Trên 195, tiểu tử này không phải người. Kênh thứ hai, quy cầu đặt mua người phiếu. Ngày 2 tháng 9 muộn, Barcelona thị xã đã sở bóng. La Liga vòng thứ 2, Valencia sân khách khiêu chiến hộ sạ Suna tranh tài ngày tại thua trên gõ chống tiến hành. Sân khách tác chiến quân đoàn rơi gặp phải một trận nghiêm trọng nhân viên nguy cơ. Bởi vì La Liga vòng thứ 2 cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày phát sinh xung đột, dẫn đến trong đội khoảng cách khá xa Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia tất cả đều nhận được đội tuyển quốc gia chiêu mộ, đã rời đi đội bóng, đội bóng chỉ có thể bị ép lấy Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ cùng không phải tuyển thủ quốc gia cầu thủ dự thi. Bernie T lúc trước đối với cái này liền bất mãn hết sức, cho rằng đôi này Valencia không công bằng. Esma cùng nghệ dây là chờ cầu thủ thiếu trận, đối Valencia sức chiến đấu tiêu hao rất lớn. Đối mặt sân nhà tác chiến, binh cường mã trắng, thủ vòng liền sân khách 2 không đánh bại Atletico. Bilbao, vọt cư bảng điểm số đứng đầu bảng ổ xạ Suna, quân đoàn rơi tại sân khách cũng không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Hơn nửa hiệp song phương không so với không bắt tay giảng hòa. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bernie Tê Quả quyết làm ra điều chỉnh, nửa chàng sau vừa mở trận liền phát động tấn công mạnh. Vincenter tại phút thứ 49 lúc, cánh trái tiếp tô Đông phân cầu cưỡng ép dẫn bóng đột phá, mặc dù không thể thành công, nhưng bóng ra bị đối phương hậu vệ cản ra danh giới cuối cùng, thắng được một cái quý giá phạt góc cơ hội. Mà giờ này khắc này, Osa Suna cầu thủ chính như Lâm Đại Địch bố trí phạt góc phòng thủ. Cẩn thận một chút cái kia người cao số 9, tập lấy hắn, chăm chăm chết hắn. Caesar, José Sosa, hai người các ngươi liên thủ cùng ở hắn, đừng cho hắn cơ hội. Osa Suna huấn luyện viên trưởng, trước Mehi cô đội tuyển quốc gia chủ soái AG giờ lớn tiếng ở đây vừa tê. Tuy nói chấp giá Osa Suna mới một cái mùa giải, nhưng năng lực của hắn đã được đến cầu thủ tán thành, mà đêm nay một trận chiến này Hắn kiêng kỵ nhất chính là Valencia tuổi trẻ tiền đạo Tô Đông. Cứ việc mới 18 tuổi, nhưng à gờ giờ chấp giáo kinh nghiệm 10 phần phong phú, hắn biết rất rõ, có như vậy một chút cầu thủ là không thể lấy tuổi tác để cân nhắc, bởi vì bọn hắn luôn có thể bộc phát ra cùng tuổi tác chỗ không tương xứng thực lực. Thân cao 1m95, cái này đừng nói là tại La Liga, liền xem như tại châu Âu giới bóng đá, vậy cũng là đại sát khí cấp bậc. Muốn mạng chính là, tiểu tử này không chỉ có dáng rất cao, thân thể còn đặc biệt cường tráng. Vừa rồi thân cao 1m84 sẽ sạc dù Trạ Gạ cùng hắn va vào một phát, kết quả không đánh ngã Tô Đông, ngược lại là mình một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Dù Trạ Gạ thế nhưng là 29 tuổi, chính là thân thể đỉnh phong hoàng kim bộc tác, quả thực là tại lực lượng đối kháng lên không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như chỉ là dáng rất cao, thân thể trắng, kia thì cũng thôi đi, nhiều nhất chính là lại một cái gia dịu. Càng chết là, tiểu tử này tốc độ còn tầm nhanh, động tác còn đặc biệt linh hoạt, dưới chân kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ. Đây quả thực là muốn mạng người tiếp đấu a. Lo nghĩ AGZ cảm thấy vẫn là không tỏa sáng tâm, nhìn về phía Vũ với tiền vệ phòng ngự Papter Logacia. Papter Lo. AGZ hai tay gắn vào trước miệng, dùng sức hô hào, nhìn thấy cầu thủ nhìn sang về sau, hắn lập tức chỉ chỉ Tô Đông, "Ngươi cũng tới đi, cùng ở tiểu tử kia, đừng để hắn tránh đến, đến giờ." Papter Logacia là nhất danh động làm so sánh lô mãng tiền vệ phòng ngự, có nam mỹ cầu thủ đặc hữu xảo trá, tiểu động tác rất nhiều còn rất bình thường bí ẩn, thân cao 1m86, tuy nói còn là không bằng Tô Đông, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Cứ như vậy, AGZ mới thoáng yên tâm một chút. Ma chứng Toàn đội cao nhất ba tên cầu thủ đều để đề mắt tới ngươi, cái này cũng có thể đi. Tô Đông chạm trong vùng tấm địa, nhìn xem trước người, nhìn xem bên phải, lại quay đầu lại nhìn xem sau lưng. Cái kia một mặt xấu tướng cú ru với tiền vệ phòng ngự, hắn luôn có một loại lâm vào quốc quân cản quét vòng vây cảm giác. Cần thiết hay không? Phạt cái góc cầu. Về phần khẩn trương như vậy, như vậy làm mưu đồ lớn. Nhưng hắn cũng minh bạch, đương trận địa chiến khó mà có hiệu quả thời điểm. Định vị cầu thường thường chính là thắng bại mấu chốt tay. Thiếu khuyết SMA đối Valencia ảnh hưởng còn là rất lớn. Chú ít ở giữa sân, không ai có thể sâu chuỗi lên phòng tuyến, hai cánh cùng song tiền vệ phòng ngự. Coi như Tô Đông có lòng muốn muốn mở rộng phạm vi hoạt động, nhưng hắn đến cùng chỉ có một người, mà lại đội bóng cũng cần hắn đè vào phía trước nhất. Đến tứ đại thi đấu vòng tròn về sau, hắn bắt đầu thanh tỉnh ý thức được, tại bỏ thịự gạn di mệ dạ liga loại kia rỡi vào năng lực cá nhân, đơn đả độc đấu chẳng diện, tại tứ đại thi đấu vòng tròn là rất khó xuất hiện, nhất là lấy hắn lập tức thực lực. Cái này không chỉ có là bởi vì song phương cầu thủ thực lực khác biệt, càng là phòng thủ trình độ khác biệt. Đoàn đội hợp tác, hợp lý phân công mới là tứ đại thi đấu vòng tròn trọng chính. Đương nhiên, tương lai thực lực của hắn lại hướng lên tăng lên một cái tầng cấp, vậy liền khắc nói Bị ba tên như lang như hổ cầu thủ chung quanh như thế vây quanh, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong nửa bước khó đi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp. Tô Đông giơ lên cao cao tay phải, hướng phía phạt góc khu Vincenter đánh một thủ thế. Valencia tiền đạo cánh trái cũng đồng dạng giơ lên cao cao tay phải, xa xa đáp lại Tô Đông hô hào. Hai người sớm trong huấn luyện liền thành lập nên một bộ ngầm thông xã giao mật mã. Tô Đông ngay tại vùng cấm địa bên trong chờ lấy, tiếp xuống liền nhìn Vincenter có thể hay không tinh chuẩn đem cầu phạt đến hắn vị trí này. Toàn trường tất cả mọi người đều như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào nhìn trên đài phan bóng đá cũng đồng dạng khẩn trương không thôi. bên sân, hai vị huấn luyện viên trưởng ạ giờ giờ cùng berni t càng là lo lắng đứng đấy. theo trọng tài chính một tiếng còi vang, vincenter cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, chân trái phạt ra một cái nhanh chóng phạt góc, bóng ra cấp tốc từ phạt góc khu bán ra, trực tiếp rơi về phía vùng cấm địa. vùng cấm địa bên trong, tô đông đầu tiên là lùi ra sau dựa vào, ngăn trở bạo tạ lỗ garsia về sau, đột nhiên lại xông về phía trước một bước, đưa tay tại rủ trả gạ phía sau nhẹ nhàng nhấn một chút, cường độ không nhẹ không nặng, nhìn tựa như là đưa tay nhẹ nhàng khoát lên đối thủ trên lưng, không đến mức để đối thủ té ngã nhưng lại có thể qué giầy hắn lên ngay. Đây là hắn cùng TV cùng Under Jac trên thân học được tiểu thủ đoạn. Cơ hội tại hai tay đụng phải rủ trả gạ đồng thời, Tô Đông hai chân dùng sức đi lên đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao. Tại hắn cùng cầu môn ở giữa, Rose Solsa cũng đồng dạng cao cao nhảy lên. Nhưng tên này thân cao một M84 Tây Ban Nha bản thổ trung vệ BI phát hiện, hắn không chỉ có thân cao không bằng Tô Đông, nhảy dựng lên độ cao cũng không bằng Tô Đông, mà Vincenter phạt ra phạt góc, đi vào hắn cùng Tô Đông trước mặt lúc, dù là hắn tận khả năng rướn cổ, như trước vẫn là với không tới cái kia độ cao. Ngược lại là Tô Đông nảy lên thật cao về sau, cả người phảng phất tựa như là một tòa núi cao nguyên nga áp đỉnh mà tới. Đón bóng ra thế tới, tô đông thăm dò một đỉnh. bóng ra thay đổi một cái phương hướng, bay vào ổ xạ sù nạ cầu môn góc trái trên cùng. gỗ ổn. phút thứ 50, tô đông dẫn bóng á. tô đông cả người nặng nghề mà rơi vào trên đồng cỏ, phát sinh đã dẫn phát một trận động đất. trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng đều chấn động. hơn một vạn tên ổ xạ sù nạ phan bóng đá đầu tiên là phát ra kinh hô, ngay sau đó lại là phô thiên cái địa hư thanh. cái này hư thanh đã là đối tô đông bất mãn, lại là đối phe mình cầu thủ kháng nghị. Toàn đội cao nhất ba tên cầu thủ liên thủ giáp công, lại còn ngăn không được đối phương một cái 18 tuổi tiểu tướng. Cái này nếu là nói ra, Osasuna tại La Liga còn thế nào hỗn. Quá đặc sắc. Tô Đông tại ba tên cầu thủ bao bọc bên trong, cứng rắn là dựa vào lấy chiều cao của mình, xuất sắc bật lên lực, dùng một cái phi thường có lực rung động đánh đầu, vì Valencia công phá đối phương cầu môn. 1-0. Cái này đồng thời cũng là Tô Đông bản mùa giải cái thứ 2 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, hai cái đều là đánh đầu. Tô Đông đã cả người kích động xông ra sân bóng, một đường thẳng đến Vincente mà đi cuối cùng trực tiếp một cái hùng ôm, đem Valencia tiền đạo cánh trái cho chặn ngang ôm lấy mình thì là cất tiếng cười to quá đã nghiền Vincenter một cước này phạt bóng cho đến vừa đúng loại cảm giác này chỉ có trước kia anh bỡ tin y đã cho tô đông thật là rất thư thái bên dân Osa xứ Na vẫn luyện viên trưởng hạ kìm nén miệng một mặt không thể làm gì đối với dạng này mất bóng hắn còn có thể nói cái gì đó hắn đã phái ra toàn đội tối cao đồng thời phòng thủ tốt nhất ba tên cầu thủ đi bao bọc tô đông nhưng kết quả vẫn là bị đối phương cho đánh đầu phá không thành hắn có thể làm sao liền xem như là chủ huấn luyện viên Hắn tự thân lên trận, cũng cầm Tô Đông không có cách nào. Tiểu tử này không phải người. AG giờ tức giận mắng một câu. Một cái đánh đầu, triệt để phá hủy hắn quá khứ mấy ngày tỉ mỉ bố trí, cùng đêm nay toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Dưới loại tình huống này, ai có thể không giận? Ngược lại là đội khách huấn luyện viên tịch trước, Valencia chủ soái Bernie T tại dẫn bóng một mấy mắt, hai tay không tự chủ được giơ lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh bung ra, hai tay cắm ở bên hông, một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Cái này ngược lại để AG càng thêm nổi nóng. Chăng cái gì chăng? Cao hứng ngươi liền biểu hiện ra ngoài, còn giả ngu ở trước mặt ta nếu như không phải tô đông, ta đêm nay để ngươi khóc rời đi xạ đà sân bóng, ngươi tin hay không? nghĩ đến tầng này, ạ gờ dở càng giận. đáng chết tô đông, ta hận ngươi. nương tựa theo tô đông giận bóng, Valencia sân khách 1 không thắng hiểm ổ xạ Sula. bắt đầu 2 thắng liên tiếp, cái này khiến Valencia biểu hiện được hết sức xuất sắc. nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, Real Madrid, Barca, Real Sociedad cùng Sevago chở đội bóng tất cả đều đá hỏa, mà lại toàn bộ đều là một so với một. chỉ có Valencia sân khách một không thắng hiểm ổ xạ Sula là có dù nã sân nhà hai không đánh bại Atletico Bao cũng chính là cái này hai chi đội bóng nương tựa theo hai thắng liên tiếp đứng hàng La Liga bảng điểm số đầu lĩnh cùng thứ tịch. La có dư lấy hai trận chiến 6 phần ba cái chỉ toàn thắng cầu đứng hàng đứng đầu bảng bảo tọa, Valencia thì là lấy 6 phần hai cái chỉ toàn thắng cầu khất tại thứ hai bọn hắn là bản mùa giải duy nhất hai thắng liên tiếp bắt đầu đội bóng tô Đông liên tục hai vòng thi đấu dân bóng mà lại toàn bộ đều là đánh vào mấu chốt dân bóng lại lần nữa đưa tới Tây Ban Nha giới bóng đá chú ý bên trên một vòng là công nhập lịch chuyển dân bóng mà một vòng này là công nhập tuyệt sắc cầu hai cái dân bóng đều là đánh đầu Cái này khiến Tây Ban Nha truyền thông đều rất là sợ hai tháng phục, cho rằng thân hình cao 1m95 Tô Đông tại La Liga cao cầu ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn sẽ trở thành bản mùa giải La Liga tất cả hậu vệ nhóm ngắc ngẩm. Valencia Nhật báo càng là đối với Tô Đông tiền cảnh tràn đầy chớ mong. Liên tục hai vòng dẫn bóng, Tô Đông đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Giống như hắn còn hữu hiệu lực tại Celta Montenegro tiền đạo Mỹ lọ Sevit, hiệu lực tại Gijón Socihede Montenegro tiền đạo cổ vạc Sevit, hiệu lực tại Dacia Sạn thắng đợi Tây Ban Nha bản thủ tiền phong gở rẹ hiệu lực tại La có dù Uzu hay tiền đạo Pendi Ani, cùng hiệu lực tại Mạ Lộc cả Camzun tiên phong Netoho. Ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là châu Âu thành danh danh tướng, Netoho càng là bà ca trở nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ theo đuổi ngôi sao bóng đá. Điều này cũng làm cho Tô Đông lại một lần thanh danh lan truyền lớn, thậm chí đưa tới thần tượng Ronaldo khiêu chiến. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 196, ta hảo tâm đối ngươi, ngươi lại muốn đâm lưng ta, đúng sao? Thanh ba, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Thi đấu vòng trong ngừng, tuyển thủ quốc gia nhóm nhau nhau về nước cần Vương. Tô Đông lại chỉ có thể tiếp tục ở tại Tây Ban Nha một mình huấn luyện. Trung Quốc đội tuyển quốc gia ngay tại nước Mỹ tiến hành huấn luyện giáng ngoại. Đây là Đông Á tứ cường lúc trước trọng yếu nhất một lần huấn luyện, nhưng liên đoàn bóng đá vẫn không có dấu hiệu Tô Đông. Tô Đông không có đạt được mình muốn xin lỗi, tự nhiên cũng không sẽ chủ động chịu thua. Thế là liền xuất hiện rất bình thường sâu quỷ một màn. Hạn tại La Liga liên tục hai vòng dẫn bóng, mặc kệ là đối trận Real Madrid vẫn là Trammyonlithi dự tuyển, hắn đều lập cú đốt. Cái này ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng, liền ngay cả đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Á Dẹn Hạ Án đều ra mặt biểu thị. Nếu như chiêu mộ Tô Đông. Đội tuyển quốc gia thực lực đem đến bay vọt tức tăng lên. Đây chính là tứ đại thi đấu vòng tròn chủ lực cấp bậc đạt được tay. Nhưng cuối cùng chiêu mộ danh sách ra vẫn là không có tô Đông. Trong nước fan bóng đá đang không ngừng phát ra linh hồn thảo vấn. Đến cùng là vì cái gì? Từ đầu đến cuối không có người đứng ra cho một đáp án. Cứ như vậy, theo tới 2 năm, tô Đông lại một lần bị ngăn cản tại đội tuyển quốc gia bên ngoài. Tại Valencia một mình huấn luyện thời gian, qua rất chặt đụng phong phú, lại có chút đơn điệu không thú vị. Tô Đông mỗi ngày đều đi theo tư nhân huấn luyện viên đoàn huấn luyện bảo trì tự thân trạng thái, từ với quốc gia đội tranh tài trong lúc đó. Tệ tệ mà căn cứ phòng ăn cũng không mở ra, tô đông dứt khoát cho mình mướn một chủ sư. Đây là cùng do đi học, nghe nói tiểu tử này tại Manchester cũng đang vùi đầu khổ luyện. PP tại thi đấu vòng tròn ngừng trong lúc đó, chuyên chạy Valencia tới thăm tô đông, như thế cho tô đông một cái nghỉ lười biếng lý do, mang theo PP tại Valencia bốn phía đi dạo. Trên thực tế, gia nhập liên minh Valencia về sau, chính hắn cũng không có thời gian đi khắp nơi đi. Mỗi ngày huấn luyện ngoại trừ tệ tệ mà căn cứ cùng trong nhà, chính là đến phụ cận khách sạn đi bơi lội, cái này tương đối phiền phức. Tô đông dùng danh nghĩa của mình mua một chiếc xe cho huấn luyện viên đoàn đội sử dụng, nhưng mình xuất hành vẫn tương đối phiền phức, cũng không thể một mực tìm người đương lái xe a, học lái xe cũng bởi vậy nâng lên nhật trình, chỉ là có chút chen không ra thời gian tới. Tại khách sạn bơi lội thời điểm, tô đông quen biết một cái Valencia đội thanh niên tiểu tướng, cái đầu cung Esma không sai biệt lắm, nhìn rất nhỏ gầy, hắn đến từ Cana di quần đảo. Cái này khiến tô đông rất dễ dàng liền đối với hắn sinh ra hảo cảm, bởi vì bằng hữu tốt nhất của hắn dọ nỉ đến từ quần đảo Maui Raja, ngay tại Cana di quần đảo phụ cận, đến cùng là đến từ hải đảo. Cái kia gọi là David Siva tiểu tướng đừng nhìn trên mặt đất chạy không nhanh, nhưng trong nước lại du lịch đến đặc biệt trượt, thủy tính cực kỳ tốt, cái này khiến Bơi hơn một năm Tô Đông đặc biệt đừng hâm mộ. Nhưng David Siva lại luôn dùng một loại càng thêm ánh mắt hâm mộ ngước nhìn Tô Đông. Nếu như ta dáng dấp giống như ngươi cao, năm đó liền sẽ không bị Geomagic chặn ở ngoài cửa. Bơi xong, mặc quần bơi, hai người ghé vào bên bể bơi nói chuyện phiếm, David Siva tràn đầy tiếc nuối nói: "Ngươi là Geomagic thanh huấn xuất thân." Tô Đông tò mò hỏi. David Siva lắc đầu, "Không phải, nhưng Geomagic tại quê hương của chúng ta phi thường nổi danh." Bọn hắn thường thường sẽ tới Cana quần đảo đến tiến hành thi đấu hữu nghị, còn có tương đối hoàn thiện cầu dò xét internet, cho nên chúng ta bên kia hải tử rất nhiều đều sẽ đi Real Madrid tham gia thanh huấn tuyển chọn. Ta cũng đi, còn cùng Ano cả vỗ tới qua chiếu. Từ David Silva trong ánh mắt, Tô Đông nhìn ra tiếc cuối cùng kỳ vọng. Hắn hẳn là còn khát vọng có thể gia nhập liên minh Real Madrid, nhưng vận mệnh hết lần này tới lần khác để hắn đi tới Real Madrid từ địch Valencia đào tạo trẻ. Bọn hắn vì cái gì không muốn ngươi? Tô Đông hỏi. Gét bỏ ta dáng rất thấp. Tô Đông im lặng. Tây Ban Nha thanh huấn tuyển chọn cũng nhìn thân cao sao? Đừng nói thật sự chính là như thế. tuy nói mấy năm này Tây Ban Nha bóng đá một mực tại hô hào muốn thanh vấn cải cách, phải hướng ba ca học tập, đi nhỏ nhanh linh chuyển không chế bóng tuyến đường, nhưng rất nhiều truyền thống đồ vật vẫn là không có cách nào ném. đúng rồi, ta nghe bọn hắn nói ngươi có biện pháp trợ giúp Esma dài cao, là thật sao? Tô Đông rất muốn nói, dạ, nhưng lại nhìn thấy David Silva kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, thật sự là không đành lòng đánh vỡ hắn hy vọng, thật giống như hắn không đành lòng cự tuyệt Esma đúng dạng. cái này rất giống rất nhiều người nhìn thấy To Đông, trong đầu đụng tới vấn đề thứ nhất chính là, ngươi ăn cái gì, dáng dấp cao như vậy. Argentina người sắp thực có đang cùng Tô Đông Tư nhân huấn luyện sư vì tội lạ huấn luyện, nhưng này cũng không phải là cái gì tăng cao huấn luyện, nhiều nhất chính là thân thể phương diện huấn luyện, chủ yếu là cường hóa thân thể một cái, về phần phải chăng có thể giải cao. Nó như thế nào đây? Luôn có như vậy một chút xíu hy vọng đi. Vạn nhất, Esma thật tại 23 tuổi nên đón hai lần phát dục đâu. David Si va mới 17 tuổi, theo lý thuyết thật có khả năng lại giải cao một chút, nhưng phát dục loại chuyện này, ai nói đến chuẩn. Sắp thực có đang huấn luyện, nhưng hiệu quả như thế nào, ta ta cũng có thể học sao? Không đợi tô đông nói xong, David va liền hai mắt gâu gâu mà nhìn xem hắn, hỏi, lại là một cái khát vọng dài cao hài tử. Tô đông dừng một chút về sau, gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tuy nói cũng không tại cùng một chi đội bóng, nhưng tô đông cũng đã được nghe nói tên này đào tạo trẻ tiểu tướng, nghe nói tại đội thanh niên biểu hiện không tệ, chính là thấp một chút, gầy một điểm. Kỳ thật, đi theo tô đông huấn luyện, coi như không vì dài cao, đem thân thể luyện cường tráng rắn chắc một chút, đối esma cùng davidsi va cũng là có chỗ tốt. Chỉ tiếc vincenter cái thằng này thân cao đạt tới một m bảy Hắn giống như đối chiều cao của mình thật hài lòng, bằng không cũng hẳn là đem hắn kéo đến cùng một chỗ, tiếp nhận một chút vị tố sực ạ lại thân thể huấn luyện, hung hăng tăng lên thân thể một cái tố chất, phòng ngừa hắn thường thường thụ thương vấn đề cũ. Có thời gian, tìm một cơ hội, vẫn là phải đem Vincenter cho lôi xuống nước. Tô Đông trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn đối diện, David Silva gặp hắn đáp ứng về sau, lòng tràn đầy cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều so người đồng lứa thấp không ít, giải cao vẫn luôn là hắn khát vọng. Loại này bức thiết khát vọng, là thân là người cao cầu thủ Tô Đông chỗ không thể nào hiểu được. Tại hai tuần quốc gia đội tranh tài kết thúc trước, Tô Đông cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thả một ngày nghỉ kỳ. Không phải hắn muốn lười biếng, mà là Mendes lại vì hắn tiếp một phần tái trợ hợp đồng. Toàn thế giới trừ danh mắt xích siêu thị, cả dãy Pháp Hự. Cái này cái xí nghiệp từ thập niên 90 trung kỳ liền tiến vào Trung Quốc đại lục, sau đó nên đón nhanh chóng phát triển. Năm nay, bọn hắn dự tính tại Trung Quốc đại lục mở thứ 40 nhà chi nhánh, cũng đem dẫn vào đi dạng chiếc khấu cửa hàng, đồng thời đem Trung Quốc làm vị bọn họ tương lai phát triển trọng yếu tiềm ẩn thị trường. Dưới loại tình huống này, làm trong nước hiệu lực tại châu Âu thi đấu vòng tròn thành công nhất cầu thủ Tô Đông tự nhiên cũng liền tiến vào tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, nhiều lần khảo sát về sau, cả rẽ và vợ quyết định thuê Tô Đông gia mặc cho bọn hắn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương hình tượng đại sứ. Đây là Tô Đông gia nhập Liên Minh La Liga về sau, nhận được phần thứ nhất tài trợ hợp đồng, hàng năm có thể vì hắn mang đến 200 vạn euro thu nhập, đây là khá hậu hĩnh hợp đồng, vượt qua nai cùng Pepsi. Tiên thể nhất lên chính là Mendes gần nhất cũng một mực tại cùng nai cùng Pepsi bàn bạc, dù sao đổ bộ La Liga về sau, Tô Đông lực ảnh hưởng đi theo họ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga lúc là không giống, nhất là tại ký cả rẽ và vợ về sau. Tô Đông giá trị buồn bán tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Mai cùng Pepsi tự nhiên cũng cần tăng theo giá. Làm tù lao, Tô Đông ngoại trừ cần vì Cạ rẻ Phở quay chụp một chút công lực quảng cáo, dùng làm khu vực châu Á Thái Bình Dương mở rộng bên ngoài, hàng năm còn muốn có mặt Cạ rẻ Phở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương hoạt động. Lần này, Tô Đông thì là muốn bắt thượng Madrid, tham gia Cạ rẻ Phở tại Tây Ban Nha thủ đô cử hành hợp đồng nghi thức, cũng có mặt còn hữu hiệu lực tại Real Madrid bở ra dự cử tinh Ronaldo. Ronaldo mới từ bờ ra giũ trở về, ngựa không dừng vó có mặt Cạ Dẹt Phở hợp đồng hoạt động, hắn đem làm Cạ Dẹt Phở tại châu Mỹ Latin địa khu hình tượng đại sứ mà hắn phí tài trợ cũng là hàng năm 200 vạn euro. Tô Đông cùng Ronaldo, tại thế giới bóng đá lực ảnh hưởng hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng bởi vì Tô Đông dựa lưng vào cường đại Trung Quốc cùng châu Á Thái Bình Dương thị trường, khiến cho hắn giá trị buôn bán đuổi sát Ronaldo, hai người có thể sánh vai cùng. Đối với Tô Đông cùng mình phí tài trợ, Ronaldo cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Giống cạ rẻ phô dạng này xí nghiệp lớn làm quyết định, khẳng định là trải qua kỹ càng điều tra qua, nếu như Tô Đông không có dạng này giá trị buôn bán, bọn hắn không có khả năng cho ra giá cao như vậy mà phải biết, nay hàng năm cho Ronaldo phí tài trợ cũng mới 250 vạn euro, mà nghe nói hiện tại bọn hắn muốn vì Tô Đông mở ra cũng là cái giá này, nhưng Tô Đông người đại diện tựa hồ còn không phải rất hài lòng. Đã vài chục năm cầu, Ronaldo rất rõ ràng, có nhiều thứ là hâm mộ không đến. Thật giống như vô số người hâm mộ hắn sinh ra ở bóng đá vương quốc bờ gia dịu, sinh ra đã có siêu phàm thoát tục đá bóng thiên phú đồng dạng. Cái thứ nhất La Liga mùa giải, ngươi cho mình định một cái dạng gì mục tiêu. Tại hợp đồng hoạt động trước đó, hai người ở phòng nghỉ bên trong nói chuyện tiếng, Ronaldo tò mò hỏi thăm Tô Đông. Tô Đông nghĩ nghĩ, lắc đầu nói Còn chưa nghĩ ra, trước đó đối La Liga cũng chưa quen thuộc. Đây là chung tự nói. Ronaldo cười cười, bây giờ thì khác, hai ngươi vòng đánh vào hai cầu, cái này tình thế không tệ, hẳn là cho mình định một mục tiêu, thật giống như năm đó ta từ ẩn hộ vận gia nhập liên minh 3K thời điểm, có mục tiêu mới có động lực cùng phương hướng. Ngươi vừa mới bắt đầu mục tiêu là cái gì? Ronaldo cười cười, lộ ra cái kia khả ái thỏ rằng, ta lúc ấy là gan rất lớn, ta muốn đuổi kịp dụ mạ gì ổ từ ẩn hộ vận đổi bộ 3K dẫn bóng số liệu. Từng, Tô Đông nhất thời không có minh bạch là bao nhiêu. Ra sân 33 lần, đánh vào 30 cậu. Tô Đông lập tức nở nụ cười, sự nữ mùa giải liền dẫn bóng đạt tới 30. Lá gan này cũng đúng là đủ lớn. "Ngươi thực hiện." Tô Đông tràn đầy khâm phục nói. "Rô Mạc gì ổ oh số liệu, hắn không nhớ rõ, nhưng thần tượng Ronaldo số liệu, hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Gia nhập liên minh ba ca sự nữ mùa giải, Ronaldo ra sân 37 lần, đánh vào 30 tư cầu, vượt qua Rô Mạc gì ổ. Oh. Cho nên, ngươi hẳn là cho mình định một mục tiêu, lá gan tận lực để lớn hơn một chút." Ronaldo khích lệ nói. Tô Đông nghe đến liền tụt gật đầu, cảm thấy Ronaldo nói rất có đạo lý. Mà lý tưởng nhất mục tiêu không ai qua được. Ronaldo trong lòng lạnh lẽo, lập tức cảm nhận được Tô Đông kia không có hảo ý ánh mắt, lúc này liền phiền muộn. "Ma trướng, ta hảo tâm đối ngươi, ngươi lại muốn đâm lưng ta, cái này đúng sao?" Ngươi nói, lá gan để lớn hơn một chút. Tô Đông cười ha ha nói. Chính Ronaldo cũng không nhịn được ha ha cười không ngừng, hắn thật rất bình thường thích tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Chính là dáng dấp cao hơn chính mình, đẹp trai hơn mình, rất đáng ghét. "Được à, hiện tại ngươi so ta còn thêm một cái cầu, ngươi muốn có bản lĩnh tại mùa giải kết thúc sau còn giữ vững cái này ưu thế, ta liền nhận thua. Cái này tên sách quá giải, ha ha." Làm cho xử nữ ta quay đầu đi đem tên sách sửa lại, nhìn xem dễ chịu. Chương 197, các ngươi đây là muốn thấp thấp tương hộ sao? Cảnh thứ tư, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Từ Madrid trở về Valencia về sau, Tô Đông một lần nữa đầu nhập vào khu chiêng gõ chống trong khi huấn luyện. Hắn cũng không có đem mình cùng Ronaldo đổ ước nói cho bất luận kẻ nào, bao quát hợp tác khăng khít lủn lụp dù. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đây là Ronaldo cho hắn khích lệ, đồng thời cũng là một loại dịu rát. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, đối Tô Đông mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, tương phản đương toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau lẫn lộn chuyện này lúc đối vừa mới đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn hắn là có chỗ tốt nhưng đây đối với Ronaldo mà nói lại không có gì có ích người ta hảo tâm dịu giắt ngươi ngươi còn muốn lấy đâm lưng người ta vậy liền thật sự là có chút vòng ân phụ nghĩa mặc dù ngoài miệng không nói nhưng ở hành động thực tế bên trên Tô Đông thật bắt đầu ở cùng Ronaldo phân cao thấp tại trong khi huấn luyện Tô Đông biểu hiện được càng thêm cố gắng liều mạng tăng lên chính mình hắn hết sức rõ ràng Ronaldo thực lực không thể khinh thường chớ nhìn hắn bản mùa giải mới tiến vào một cái cầu nhưng trên thực tế Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ tổng cộng tiến vào 3 cái cầu, Ronaldo hai lần trợ công Beckham dẫn bóng, mình đánh vào mặt khác một cầu. Biểu hiện như vậy, ai có thể khó mà nói. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì Tô Đông rõ ràng Ronaldo thực lực, cho nên ngược lại kích thích hắn, để hắn trở nên càng thêm chăm chỉ cố gắng. Tình huống như vậy để nú đụ Du Tử Tư nhân đám huấn luyện viên cảm thấy 10 phần buồn bực, ngày bình thường đã đủ khắc khổ, hiện tại đơn giản tựa như là đang liều mạng, đến mức Du đều không thể không tranh thủ thời gian hô ngừng, để Tô Đông nghĩ ngợi thật nhiều. Chăm chỉ khắc khổ cố nhiên là tốt sự tình, nhưng mọi thứ quá độ, liền hoàn toàn ngược lại nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, tô đông ở Madrid nhất định là nhận cái gì kích thích. Esma lặn lội đường xa, từ Argentina trở về tới Valencia thời điểm, vừa vặn liền thấy tô đông mồ hôi đầm đìa dừng lại huấn luyện, trong lòng của hắn đầu là đã khâm phục với bất đắc dĩ, khâm phục chính là tô đông chăm chỉ cố gắng, bất đắc dĩ thì là mình bày ra tô đông, giống như là lên phải thuyền giặc. Thử hỏi, tô đông như thế chăm chỉ, thường thường cùng hắn huấn luyện chung Esma có thể lười biếng, nhưng rất nhanh, Esma liền lưu ý đến bên cạnh thêm một người, vóc dáng thấp thấp, vậy mà so với mình còn muốn đầy, nhìn có chút đen, thật sự là để cho người không để vào mắt. David. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Esma liếc mắt một cái liền nhận ra tên này đào tạo trẻ tiểu tướng. Nói, Argentina người còn hướng lấy David Silva vui tươi hớn hở đi tới. Hai người cái đầu không sai biệt lắm, khổ người cũng kém không nhiều, đá vị trí cũng rất tiếp cận, thậm chí ngay cả cầu gió cũng đều có chút cùng loại, đến mức Esma có chút hiểu lầm, coi là David Silva sẽ không lạ bởi vì chính mình mới chạy đến nơi đây đến thêm luyện A. Ta tại Barcelona có cái nhỏ mê đệ, không ngại tại Valencia cũng thêm một cái. Nhưng lại tại Esma vui tươi hớn hở đi vào David Silva trước mặt lúc. Tô Đông cũng rất không không đúng lúc đứng tại David Silva sau lưng, đưa tay sờ sờ tây ban nhà thiếu niên đầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Pablo, hắn là đến cùng ta huấn luyện." Tô Đông ha ha cười nói, hắn lập tức liền xem thấu Esma tâm tư, tiểu tử này chính là một tao, ngày bình thường nhìn trầm mặc, trên thực tế đầy bụng tâm địa gian xảo. "Còn có a, thân tượng của hắn là lớn lộ óc rụt, ngươi đừng tự mình đa tình." Esma nhất thời liền đổi sắc mặt, quá mẹ nó lung túng, có hay không? Nhưng Argentina người cùng Tô Đông cũng thân quen, lúc này càng đi về phía trước một bước, đưa tay đẩy ra Tô Đông sở lấy David Silva đầu một tay lấy Tây Ban nhà thiếu niên kéo đến bên cạnh mình. Ta tự làm cái gì đa tỉnh, Ta chỉ là không quen nhìn ngươi loại hành vi này diễn xuất, biết không? Ta làm sao rồi? Tô Đông rất kỳ quái. Etma quay đầu nhìn về phía David Siva, một mặt khuyên đủ nói, ngươi phải nhớ kỹ. David, cách một ít người xa một chút. Tuy nói chúng ta vóc dáng tương đối thấp, nhưng chúng ta đâu cũng không thể tùy tiện sợ, nhất là một ít người, chết cũng không thể để hắn sợ. Tô Đông lúc này liền cười phun ra, không phải liền là sợ một chút đầu sao? Vậy phần phản ứng như thế lớn sao? Khiến cho liền cùng sinh tử thù hận giống như. Thật không nghĩ đến. David Silva nhìn một chút Tô Đông về sau, lại còn nghiêm trang gật đầu. Hắn cùng Esma đều là 1m7, đứng tại 1m95 To Đông trước mặt, thân cao trên lệch thật là rất để cho người tự ti, đến mức Tô Đông nhẹ nhàng nâng gót tay, vừa vặn liền có thể sờ đầu của bọn hắn. Cái này thuần túy là thua tay, còn có chính là sờ tới sờ lui xúc cảm không tệ. Các ngươi đây là muốn thấp thấp tương hộ sao? Tô Đông cười hỏi. Làm gì? Ngươi còn muốn đọ sức đọ sức? Ba người sân bóng. Tô Đông chỉ chỉ xa xa trong phòng sân bóng địa, ta gọi người. Tại Tây Ban Nha, hoặc là nói, có nam mỹ châu cầu thủ truyền thống đội bóng. Cơ bản đều sắp đặt tiểu hình sân bóng, thậm chí rất nhiều đội bóng bình thường huấn luyện đều sẽ phóng tới tiểu hình sân bóng bên trong đi cử hành. Loại này nhỏ sân bãi đối cầu thủ phản ứng cùng kỹ thuật năng lực yêu cầu vẫn còn rất cao, gian luyện giá trị cũng rất bình thường cao. Tô Đông trước kia tại sở botting Lisbon lúc không ít cùng Johnny, PP cùng sẽ mẽ đồ tại tiểu hình sân bóng bên trong đá bóng cùng tranh tài, đi vào Valencia về sau, tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành tiểu hình sân bóng ủng hộ. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cùng Esma, Vincente bận người nhanh như vậy liền hòa mình nguyên nhân. Ngày 13 tháng 9, To Đông sinh nhật. Nhưng một ngày này Valencia không có tranh tài. Quân đoàn rơi vòng thứ 3 là tại số 14, nhưng Real Madrid sân nhà nên chiến và là đổ lì tranh tài lại là tại 13 ngày. căn cứ lệ cũ, tranh tài đêm trước, Valencia tất cả mọi người và ở vệ tơ mạng căn cứ sắt vách khách sạn, tô đông thì là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ quan sát tranh tài trực tiếp. Sân nhà tác chiến Real Madrid bại suất 4-2-3-1 trận hình, Beckham cùng Cảm bị ả sổ tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Ronaldo ra sân từ đầu, không biết có phải hay không là thụ cùng tô đông đổ ướt ảnh hưởng, hắn biểu hiện được 10 phần dũng mánh phi thường. Phút thứ 21. Do bất cắt lót cánh trái chuyển bên trong đến vùng cấm địa tuyến đầu, Ronaldo một cước rút bắn, bị đối phương hậu vệ sẹo xả đính vào nhà mình cầu môn, tạo thành một cái phản lưới. Sau đó vạ lải đỗ lì phòng thủ xuất hiện hỗn loạn, Real Madrid thì là nhân cơ hội này liên tục dẫn bóng. Dù phân biệt tại thứ 31 cùng 33 phút bên trong, liên nhập hai cầu, đem so với phân mở rộng. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một đợt thế công, vạ lải đỗ lì cũng đầu sắt. Vậy mà cùng Real Madrid đánh đối công, hai đội phân biệt tại thứ 53, 55, 58 cùng 60 phút dứt bóng, mỗi nhập hai cầu. Ronaldo thì là đến phút thứ 70, mới tiếp vào Beckham thẳng truyền bóng, thoáng qua hậu vệ chân trái đẩy bắn góc xa phá khung thành. Dạng này là hắn bản mùa giải thứ 2 hạt La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng sau đó Ronaldo không có thể đi vào cầu, ngược lại là Jo lại xuống một thành diễn ra hạt hattrick. Cuối cùng Real Madrid sân nhà bảy so hai cuồng thắng vạn lạ đội lì. Thu Đông xem hết tranh tài trong lòng thật mười phần cảm khái. Đây chính là cự tinh năng lực, có được tư thế vô song cự tinh đội hình chỉ cần Real Madrid đá thuận kia vài phút đều là mối mạng. Nghiêm chỉnh mà nói vạn lạ phòng thủ làm được kỳ thật cũng không thể lắm nhưng chính là tại vứt bỏ cái thứ nhất phản lưới lúc, tâm tính xuất hiện ngắn ngủi mất cân bằng, kết quả bị Real Madrid cự tinh nhóm nắm lấy không thả, dừng lại đánh cho tên người. nửa trang sau cũng là như thế. có lúc tranh tài không chỉ là chỉnh thể kỹ chiến thuật thực lực bọt sức, càng là cầu thủ tâm tính bên trên so đấu. Ngày kế tiếp muộn, Vanspứa nã sân bóng. La Liga vòng thứ 3, Valencia sân nhàng nên chiến Malaga. tại đêm nay trước đó, thi đấu vòng tròn sạ thủ trên bảng đã song song tất cả thiên vòng đều không ngoại lệ, toàn diện tìm ngõ. bao quát sân khách khiêu chiến Atletico Bao Real Ma Lộc cả tiên phong nghệ Toho, hắn cũng biểu hiện đê Real Madrid cả sân khách không so với bốn thảm bại bởi Athletic Bilbao. Lúc trước, rất nhiều truyền thông đều nhao nhao suy đoán, chậm một ngày tiến hành Valencia cùng La Coruña tranh tài, tô Đông cùng Pernille Håndy phải chăng cũng sẽ tìm ngõ? Dù sao dưới mắt thời gian thực, xạ thủ trên bảng, trình diễn hạt chìzo đã cái sau so vượt cái trước. Nhưng đáp án rất nhanh công bố, sẽ không. Atletico cũng nghĩa là các nước chân lặn lội đường xa, Bunba qua lại, như trước vẫn là bị đặt ở ghế dự bị bên trên, lưu sức mạnh chuẩn bị giữa tuần trang Diolit. Mà còn lại tuyển thủ quốc gia cũng đồng dạng tiêu hao rất lớn, cái này dẫn đến Valencia tại mình sân nhà cũng không có có thể phát huy ra vốn có thực lực. Nhưng tại tranh tài phút thứ 43, Tô Đông một lần dẫn bóng cường đột, tạo thành đối thủ phạm lỗi, vì đội bóng thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vincenter chủ phạt cái này, một cái trước trận cánh trái gián tiếp đá phạt, cũng tinh chuẩn đem cầu đưa đến cầu môn trước. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông tại nhiều tên cầu thủ giáp công dưới, giống như ruộng cạn nô hành, phóng lên tận trời, đón tiếp bóng một đỉnh, đem bóng ra đĩnh vào Malaga cầu môn. Gỗ ổn. Lại là Tô Đông. Thời khắc nỗ chốt, lại là Tô Đông dẫn bóng. Đây đã là hắn bản mùa giải cho tới bây giờ cái thứ 3 thi đấu vòng tròn dẫn bóng liên tục ba lượt dẫn bóng, Tô Đông đổ bộ La Liga về sau, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. dẫn bóng về sau, Tô Đông kích động sông ra sân bóng, tiếp nhận toàn trường Valencia fan bóng đá Rio họ. nhìn trên đài, có quân đoàn rơi fan bóng đá đều rơi lên cao cao ngọn nến lá bài. hôm qua là Tô Đông 19 tuổi sinh nhật, tại Real Madrid tranh tài trực tiếp trước đó, Valencia còn chuyên môn vì hắn chuẩn bị một khối bánh gato, đám cầu thủ cũng vì hắn ăn mừng một chút sinh nhật. hiện tại, phần hâm mộ bóng đá cũng không có quên. vẹn vẹn ba lượt, To Đông đã dung nhập vào Valencia, cũng chinh phục vạn sườn nà sân bóng. Vừa đầy 19 tuổi hắn, để cho người ta tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, nương tượng theo Tô Đông dẫn bóng, Valencia sân nhà một cầu nhỏ thắng tới chơi Malaga, cầm xuống tam liên thắng. La Có Dú nạ cũng tại thảm tao đối thủ bức hòa tình huống dưới, nương tượng theo Chistan dẫn bóng, hai so với một sân khách cầm xuống Sevilla, cũng đồng dạng cầm xuống tam liên thắng. Kể từ đó, La Có Dú nạ như trước vẫn là duy trì thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, Valencia lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu theo sát phía sau, về sau chính là Real Madrid cùng Barca, hai đại hào môn biểu hiện đều có chỗ khôi phục. Tại xạ thủ trên bảng, liên tục ba lượt dẫn bóng Tô Đông, đuổi theo diễn hạt chít rô chờ cầu thủ, đặt xong xong xạ thủ đứng đầu bảng vị. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, mùa giải vừa mới bắt đầu, dạng này xạ thủ đứng đầu bảng vị ngồi cũng không an ổn. Đánh xong vòng thứ 3 về sau, Valencia sẽ nên đón một đoạn ma quỷ lực đấu. Đầu tiên là tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, nên đón trước mùa giải khổ chủ Inter Milan, sau đó thi đấu vòng tròn ba lượt bên trong, Valencia cũng đem tuần tự tao ngộ Atletico Madrid, Real Madrid cùng Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ chính là Valencia bản mùa giải lớn nhất khảo nghiệm. Quý cầu đặt mua một phiếu. Chương 198, Tô Đông chiến trường canh năm, quý cầu đặt mua một phiếu. Một khung máy bay thuê bao từ Ý Milan bay thẳng Tây Ban Nha Valencia. Hạ xuống không lâu sau, tại Argentina huấn luyện viên trưởng của bộ đội xuất linh giới, Inter Milan cầu thủ lần lượt đi ra nhận điện thoại miệng. Đi ở trước nhất, cụm trợ sắc mặt lộ ra hết sức phức tạp, trăm mối cảm xúc lẫn ngang. Chi hai lần trước trở về Spurna, Valencia, Valencia fan bóng đá đối với hắn đều phi thường không thân thiện, mà lần thứ 3, cụm trợ có thể tưởng tượng, Valencia sẽ lấy càng thêm phương thức cực đoan mã đối lại hắn, thậm chí không bài trừ hướng hắn ném đầu heo. Tại Valencia những năm tháng ấy, là cuộc tọ vô luận như thế nào không bao giờ quên. Mặc dù hắn ở chỗ này không có thể thắng đến dù là một tòa quán quân, nhưng hai lần reset vào trang The Online trận chung kết, chính là hắn chấp giáo năng lực tốt nhất chứng minh. Không chỉ có như thế, ai cũng không thể phủ nhận, Bernie T chấp giáo sau tòa thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân, chí ít có một nửa công lao phải thuộc về trên người của tợ, nhưng điều này cũng làm cho hắn cùng Valencia ở giữa ân oán càng thêm gấp mắc. Ở trong thành phố này, đã có giành mộ tỷ dạng này kỷ lục, nhưng cũng có giống mẹ đi hệ tạ, Emma, Elsa chờ ngày xưa gái tướng cái này khiến hắn mỗi một lần quay về Vạn Vareseona trong lòng đều rất bình thường cảm giác khó chịu nhưng làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái đó chính là dẫn đầu đội bóng thắng được tranh tài cụp tội hai lần dẫn đầu Inter Milan đến Vạn Vareseona một thắng một thua nhưng người thắng cuối cùng đều là hắn cái trước là tại UEFA Cup bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài tại sân nhà mùa so với một tình huống dưới Inter Milan sân khách khiêu chiến Valencia kết quả cụm tội đội bóng tại thủ môn Toán đô bị hỏng bại phạt hạ bất lợi nhân tố dưới quả thực là ngoan cường mà bảo vệ một không điểm số đem Valencia đảo thải ra khỏi cụp quyên một trận đấu quân đoàn rơi suốt gôn số lần cao tới 35 trận. Một năm sau, cụm trợ xuất lĩnh Inter Milan lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tại thủ hiệp sân nhà một không thắng hiểm tình cùng dưới, lần hiệp làm khách vạn s tuạ nạ sân bóng, cụm tỏ lại lần nữa tê ra hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích, đem hắn co đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật phát vung tới cực hạn. Kết quả cuối cùng là một so với hai, Inter Milan thua trận tranh tài, nhưng nương tựa theo sân khách dẫn bóng, tổng số 2 so 2 đảo thải Valencia, cụm tỏ lại một lần cuối cùng. Nhưng 29 đối 71 khống chế bóng xuất, 3 đối tháng 2 năm 17 bảy xuất gôn số lần, nhất là Valencia cao tới 18 lần bắn chính của Môn, những này số liệu đều đủ để để Inter Milan cảm thấy khó xử. Có thể nói, cái này hai lần của tơ đều là vô cùng độ bảo thủ tranh tài sách lược, quả thực là cầm đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này khiến hắn tại thắng được tranh tài sau khi, cũng tiến thêm một bước sâu hơn hắn cùng Valencia fan bóng đá ở giữa thù hận, nhất là Bernite. Sở tại trang di on tiểu tổ thi đấu rút tham gia lúc Bernie T liền bình xác biểu thị lần này Valencia sẽ không lại để Inter Milan toàn thân trở ra nhất định phải tại sân nhà báo quá khứ 2 năm 2 mũi tên mũi thủ mà bây giờ cục tở từ lâu không phải 2 năm trước hoặc 1 năm trước cái kia cục tở đang đi ra sân bay cục tở ngẩng đầu nhìn thoáng qua Valencia kia bầu trời xanh thẳm ánh nắng vẩy vào cái kia trên khuôn mặt giàn mùa, càng sâu hơn trên mặt hắn khé rãnh hắn mệt mỏi cục tở thế cục bây giờ rất bình thường không thể lạc quan tại Inter Milan ngăn lại Valencia cùng một thời gian quân đoàn rơi tại vệ tở mạ căn cứ tổ chức chiến thuật chuẩn bị hội. Bernie T hướng cầu thủ truyền đạt mình đối Inter Milan hiện trạng, cùng trận đấu này có thể sẽ chọn lựa chiến thuật dự đoán. Thành tích cũng không tệ, nhưng đá pháp quá bảo thủ, cái này không chỉ có là ta cá nhân đánh giá, liền ngay cả bảo thủ người ý đều chịu không được cục tở bảo thủ. Bernie T rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè kéo hai tay, đám cầu thủ cũng không khỏi mỉm cười bật cười. Ý bảo thủ là có tiếng, nhưng ngay cả bảo thủ người ý đều chịu không được cục tở bảo thủ. Có thể nghĩ, hắn bảo thủ trình độ đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Sớm tại mùa giải trước, Virgì cũng đã nói, Inter Milan là trung tâm huấn luyện cầu thủ, hẳn là lựa chọn càng thêm tích cực đấu pháp. Berni T nói đến đây lúc chỉ chỉ cầu thủ đây là một cái phi thường tích cực tín hiệu. liền ngay cả Inter Milan cầu thủ cũng bắt đầu chịu không được cục tơ bởi vì hắn một bộ này đấu pháp không thắng được tranh tài lấy không được quán quân không nhìn thấy hy vọng. Tô Đông ngồi tại dưới đài nghe được Berni T lời nói này lúc trong lòng vẫn là rất bình thường nhận động. Mỗi một tên huấn luyện viên trưởng đều có mình ngẫm hiểu của họ tại điều giáo phòng thủ tính nhắm vào chiến thuật phương diện có lẽ có mình độc đáo tạo nghệ nhưng chỉ dựa vào xuất sắc phòng thủ là lấy không được quán quân. Từ Valencia đến Inter Milan cục tơ lần lượt dừng bước tại quán quân cửa ra vào cái này thật không phải nỗ nhiên. Căn cứ chúng ta đạt được đáng tin tình báo biểu hiện, mùa dạ tỷ đã đối của bất trợ hạ đạt tối hậu thư, đội bóng nhất định phải bị đá càng thêm tích cực, Inter Milan chủ tịch muốn xem đến một chi cẳng có tính công kích đội bóng, nếu không, chờ đợi của bộ tờ chính là tan học. Bernie tê nói lên lời nói này lúc, mặt không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng đều khiến người cảm thấy âu sầu trong lòng. Huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là cái rất bình thường khổ cực nhân vật, nhất là giống của bất trợ dạng này, phía trên chủ tịch rất ưa thích ra khoa tay múa chân, cái này phản mà không là một chuyện tốt. Nếu như ta là cụ tợ, thẳng thắn nói, chấp giáo chi này Inter Milan, ta cũng nhất định là khai thác phòng thủ phản kích. Bởi vì vị trí này đội bóng căn bản liền không thích hợp đá thế công bóng đá, cầu thủ phối trí căn bản không được. Tỷ Như không chế bóng, bọn hắn xong tiền vệ phòng ngự là Dẻn Nẹt tỷ cùng Ẻm Dở, cái trước là viên mánh tướng, nhưng Dũng mánh có thừa, không chế bóng lại không được. Ẻm Dở rất bình thường thích người dẫn bóng đột phá, đây không phải nhất danh giữa trận người tổ chức cùng không chế bóng tay phải làm, mà Dẻ cổ bạ cũng đồng dạng không thích hợp hộ công vị trí này, hắn đột phá rất có thưởng thức tính chất, nhưng khuyết thiếu hiệu suất, người muốn biểu hiện nhìn quá mạnh, một khi cầu đến dưới chân của, hắn, tiến công tiết tấu liền sẽ trở nên rất chậm. Một điểm nữa, Bọn hắn hai tên tiền đạo rốt cùng vì ở gì trên cơ bản là không tham dự phòng thủ, cái này liền khiến cho bọn hắn giữa trận cầu thủ nhất định phải trường kỳ ở vào to lớn phòng thủ dưới áp lực, thử hỏi, làm sao thông dòng tổ chức bày ra. Còn có, cán nạ và rổ cùng mạ tệ dạ tỷ tốc độ đều lệch chậm, cho nên cuộc tờ cực ít áp dụng chế gia việt vị chiến thuật, chỉ khi nào phòng tiến dịch chuyển về phía trước, gặp được nhanh chóng phản kích thời điểm, trước người cùng sau lưng đều rất dễ dàng hình thành đứng không. Valencia cầu thủ yên lặng nghe. Bernie T đối mỗi một trận đấu, mỗi một cái đối thủ nghiên cứu đều phi thường thấu triệt, cái này khiến cầu thủ tại lúc trước đều có thể rất bình thường đầy đủ hiểu rõ mình phải đối mặt đối thủ, ở trong trận đấu gặp được đột phát sự kiện, ứng đối cũng càng thêm phong dong. Thẳng thắn nói, ta không biết cục tở sẽ hay không khai thác tích cực đấu pháp, bởi vì ta không phải cục tở, nhưng ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể tại mở màn về sau, thăm dò đối thủ một cái, cho bọn hắn chế tạo một chút áp lực. Nói đến đây lúc, Bernie T rất nhanh để hệ hệ tệ dạn đẩy ra chiến thuật bản, phía trên đã sớm vẽ lên Inter Milan có thể sẽ xuất hiện đội hình ra sân, vẫn như cũng là cục tợ am hiểu nhất 442. Vincenter muốn tránh đi điểm dễ nẹt tỷ, thích hợp trở về rút lui, vẫn tại cánh trái cầm anh. Minh bạch. Vincenter gật đầu. Esma, nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn chặn dễ nẹt tỷ cùng em đúng giờ, cho bọn hắn một chút áp lực, để bọn hắn không dám để lên. Esma giơ tay lên, làm ok thủ thế. Tô, Bernie T nhìn về phía tô đông, mà tệ dạ tỷ cùng cạn nạ vạ dỗ đều là cấp thế giới trung vệ, liều thân thể, ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, nhưng luận tốc độ, đánh du kích, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nói. Bernie T đưa tay tại Inter Milan hậu phòng tuyến trước sau một vùng, đuôi không khí vẽ một vòng tròn cái này một khối đều là ngươi chiến trường. Tô Đông trịnh trọng việc gật gật đầu. Trước người giao đấu Lazio lúc, đối mặt sở tèm cùng mỹ lộ vịt, phát huy đến coi như không tệ, mà bây giờ đối mặt mạ tệ dạ tỷ cùng cán nạ và dổ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể xuất ra tốt nhất biểu hiện. Bernie Tê khích lệ nói. đám người nghe cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi về phía Tô Đông. Quá khứ hai cái mùa giải, Valencia đều tại châu Âu trên sàn thi đấu đụng phải Inter Milan, kết quả đều thua. đều không ngoại lệ, thua cầu nguyên nhân tất cả đều là bởi vì phong tuyến bất lực. bây giờ đội bóng đưa vào Tô Đông lại lại lần nữa đụng phải Inter Milan. Là ngựa chết hay là lửa chết, dù sao cũng phải lôi ra đến luyện. Tô đông đến cùng được hay không, có thể hay không giải quyết hết đội bóng phong bất lực. Liên nhìn hắn đối Inter Milan biểu hiện. Các vị, Bernie T nói xong lời cuối cùng, trịnh trọng kỳ sự phủ tay, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tiếp xuống lịch đấu vô cùng gấp gáp, đầu tiên là Inter Milan, tiếp theo là sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, sau đó là sân nhà nên chiến Real Madrid, sân khách giao đấu mạ sợi lẹn, lại lần nữa tiến về sân khách khiêu chiến Barcelona. Cái này lịch đấu đối với chúng ta là khiêu chiến thật lớn, nhưng là nếu như có thể có thể vượt qua đoạn này mà quỷ lịch đấu. Tiêng không thể nghi ngờ bản mùa giải tiếp xuống, nhất là bản mùa giải nửa trước trình, chúng ta sẽ bị đá tương đối buông lỏng. Có thể hay không cầm xuống thành tích tốt, thậm chí có thể hay không cầm tới quán quân. Một đoạn này lịch đấu là mấu chốt. Bernie tê một lời nói, để vốn là ngưng trọng cầu thủ, càng thêm cảm nhận được trận đấu này phân lượng. Giao đấu Inter Milan, không chỉ có là muốn rửa sạch quá khứ 2 năm thua trận, càng là muốn vì tiếp xuống ma quỷ lịch đấu kéo một cái tốt đầu. Ai cũng biết, tại dạng này lịch đấu bên trong, một khi xử lý không tốt, bại một lần lại bại là chuyện thường xảy ra. Một khi xuất hiện loại này liên tiếp bại cục diện. Kia Valencia bản mùa giải liền không có trông cậy vào. Cho nên vô luận như thế nào, giao đấu Inter Milan, Valencia đều nhất định muốn xuất ra tốt nhất biểu hiện. Thua Đông ngồi ở phía dưới, trong đầu cũng là chịu nặng. Tranh tài phân lượng càng nặng, liền chứng minh Berni T cùng các đội hưu đối kỳ vọng của hắn càng cao, trên vai hắn trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đây cũng là rất bình thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng lại càng lớn. Thật giống như một chi đội bóng bên trong, thua cầu, cái thứ nhất khẳng định là mắng đương giang ngồi sau bóng đá biểu hiện không tốt, bởi vì ngươi là đại bài, đã thắng trận thời điểm có thể tiếp nhận khen ngợi, kia thua cầu lúc liền phải bị mắng. Đạo lý này, Tô Đông tại Sở sân Team Lisbon thời điểm liền đã hiểu, mà hắn cũng biết, mình nhất định phải bước lên phần này trách nhiệm. Không chỉ có là vì đồng đội, vì đội bóng, càng là vì mình. Trừ phi hắn không muốn nghề nghiệp của mình kiếp sống lại hướng tiến lên trước một bước, bằng không mà nói, hắn nhất định phải thích hứng áp lực như vậy, cũng học được tại loại này cao phụ tải áp lực dưới, phát huy ra mình mạnh nhất tiêu chuẩn. Đây là người ngôi sao bóng đá kiến thức cơ bản. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 199, đêm nay giật đều cứu không được Inter, ta nói. Cảnh thứ nhất, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Ngày 17 tháng 9, vận Sport Arena sân bóng. Trang thi Olympic tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất Valencia sân nhà nên chiến Inter Milan. Tô đông cùng anh chú lộ đứng tại bên trong vòng, trong lỗ thay tràn ngập nhìn trên đài Valencia fan bóng đá chửi rủa âm thanh. Không hề nghi ngờ, những này chửi rủa đều là nhằm vào đội khách huấn luyện viên tịch trước cụt cờ. Vị này Argentina huấn luyện viên trưởng cũng là đủ đầu sắt, bị đội chủ nhà fan bóng đá phun thành bộ dạng này, hắn quả thực là thẳng tắp đứng tại bên sân, kia không tránh né chút nào, thật giống như đang cùng nhìn trên đài fan bóng đá phân cao thấp. Nhưng càng là như thế, Valencia fan bóng đá liền mắng đến càng lớn tiếng. Bọn hắn là thật hận cụt cờ. Tô Đông cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Theo lý thuyết, cục tọt tại Valencia lấy được thành công to lớn, dẫn đầu quân đoàn rơi 2 độ rớt vào Champions League trận chung kết, đây cũng là công hơn mới đúng. Tuy nói cuối cùng huyền náo tan rã trong không vui, lại hai lần dẫn đầu Inter Milan đánh bại Valencia, nhưng cũng không trở thành giống kẻ thù sống con. Nói cho cùng, vẫn là tính cách cho phép. Hạn Chu Lô bất đắc dĩ cười khổ nói: Sớm tại Genoa Di chấp giáo Valencia thời kỳ, Hạn Chu Lô liền đã tại chi này đội bóng hiệu lực, hắn cũng coi là tự mình trải qua Genoa Di, cục tọt cùng Bernabeu thời kỳ tam triều nguy lão, đối chuyện năm đó càng hiểu hơn một chút năm đó cục tợ chấp giáo Lộc Málaga lúc liền cùng Valencia có chỗ liên hệ, chấp giáo Valencia lúc hắn cầu gió vẫn luôn không bị fan bóng đá chỗ vui. người biết Tây Ban Nha fan bóng đá càng ưa thích thế công bóng đá, liền liền kéo pháp loại này công thủ cân bằng bóng đá lý niệm, có đôi khi đều có thụ lên án. tô đông gật đầu, điểm này La Liga cùng họ tiểu gạn di Mẹ Dạ Liga rất giống. cục tợ cầu gió quá bảo thủ, cho nên hắn cũng không lấy fan bóng đá thích, nhưng sớm nhất song phương còn có thể chung sống hòa bình. mai cho đến cục tở thê tử tại trên đường cái gặp được mấy tên cực đoan Valencia fan bóng đá quậy rối, bọn hắn đập cục tở thê tử xe cũng xông nàng chửi ẩm lên cũng tớ đem nàng làm cho sợ hãi. thê tử gặp được chuyện như vậy, cục tớ đương nhiên liền khó chịu, tính cách của hắn cũng nhận không xuống, thế là trực tiếp ngay tại truyền thông bên trên đối fan bóng đá nã tháo, cho rằng Valencia fan bóng đá không có khẳng định hắn đối câu lạc bộ cống hiến cùng giá trị, nhưng tuyệt đại đa số fan bóng đá lại cảm thấy rất bình thường vô tội, bọn hắn cảm thấy cục tớ đem số ít cực đoan fan bóng đá vấn đề đẩy lên trên người bọn họ, cái này không công bằng, liền ngay cả ngay lúc đó Valencia chủ tịch, Oti đều là đứng tại fan bóng đá bên này. trải qua chuyện này về sau, cũng tớ liền cùng fan bóng đá cùng câu lạc bộ chủ tịch triệt để náo tách ra lại thêm hắn chấp giáo phong cách không lấy vui, cùng hắn chấp giáo thành tích xuất sắc, liên tiếp có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối với hắn rơi ra cành ô lưu, fan bóng đá tự nhiên đối với hắn ấn tượng càng kém, thậm chí tại đội bóng lần thứ 2 reset vào trang tí on lit trận chung kết cái kia mùa giải, sân nhà bên trong liền thường thường có fan bóng đá hô lên muốn hắn tan học. Khẩu hiệu. Tô Đông nghe đến đó, cũng giống như ẩn chú lỗ, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ai đúng ai sai? Có lẽ, trên thế giới này cũng không phải chuyện gì đều có thể phân ra cái đúng sai. Có đôi khi, cầu thủ tại fan bóng đá hình tượng trong lòng cũng là cần duy trì. Thật giống như năm nay mùa hạ lại Đối mặt 3K10, là cái cầu thủ đều sẽ động tâm, nhưng Ngayzl lại không kịp chờ đợi ra mặt lấy lòng, cái này bại phôi hắn tại Valencia fan bóng đá trong lòng hình tượng và địa vị, dẫn đến vị này đội bóng trước phó đội trưởng lập tức hình tượng sụp đổ. Ngược lại là cả Nghi dẹt liền xử lý đến không tệ. Công tệ không thể nghi ngờ là cái năng lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng, nhưng theo Tô Đông nhìn, hắn tại xử lý truyền thông cùng fan bóng đá quan hệ phương diện, đúng là chẳng ra sao cả, cái này cũng cùng hắn tính cách quá cường thế có quan hệ, cho nên hắn cùng Ronaldo quan hệ cũng xử lý đến tương đương hằng tệ. Bởi vì làm thần tượng nguyên nhân, Tô Đông đối của tự hấn tượng cũng không tốt, cho dù là đến bây giờ, đều không có bao nhiêu đổi mới. Chỉ là đang nghe xong Hạng Chủ lộ về sau, hắn ít nhiều có chút đồng tình vị này Argentina lão đầu. Quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh. Hai chi đội bóng gần ba cái mùa giải, tất cả đều tại châu Âu trên sàn thi đấu gặp nhau qua. Hai lần trước đều là đấu vòng loại, mà lần này là tiểu tổ thi đấu. Lẫn nhau hiểu rõ, cho nên, đánh về sau, Song Vương cũng không cần quá nhiều thăm dò, trực tiếp tiến vào chính đề. Tô Đông đá ra cầu về sau, nhanh chóng chạy về phía trước, đi tới mạ tệ dạ tỷ cùng cản nạ vạ dụ trước mặt. Cái trước mặt mũi tràn đầy hung hăng tướng, còn thật sự có mấy phần kiếp người, thân cao đạt tới một m 93, khối thì so với Tô Đông cũng là không thua bao nhiêu. Cán nạ và rồ tướng mạo liền tốt hơn nhiều, nhưng nếu như bởi vậy đã cảm thấy hắn là cái tốt tính, vậy coi như sai. Tên này thân cao chỉ có một m 75 hậu vệ trung tâm, dựa vào là chính là hung ác cùng dũng mãnh, hắn cùng mạ tệ dạ tỉ tạo thành song trung vệ bản thân cũng không phải là loại lương thiện. Tô Đông tại lúc trước liền làm đủ công tác chuẩn bị, hắn cũng không tính cùng hai vị này thế giới đỉnh cấp hung mãnh hậu vệ cùng chết, đây là ngu xuân Henry, Bernie T cho nhiệm vụ của hắn là đánh du kích chiến. Valencia được banh về sau, cũng không có chủ động tích cực để lên, cái này khiến Tô Đông phía trước trận đạt được càng nhiều tự do hoạt động không gian. Mạ Thế Dạ tỷ cùng cặn nạ vạ rổ cũng không có hảo ý nhìn xem tên này tuổi trẻ tân tú, nhưng khi nhìn đến Tô Đông tránh lấy bọn hắn đã lúc, cũng không đi qua nhiều dây dưa. Dù sao chỉ cần không chế tạo uy hiếp, bọn hắn mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhưng loại này hài hòa không khí vẹn vẹn kéo dài hơn 80 giây. Valencia kéo cầu, cầu quyền trải qua Inter Milan chi thủ, công một lần về sau, lại bị Valencia cướp về. Lần này, Esma trung lộ dẫn bóng hướng phía trước đột, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, phân đến cánh trái. Vincente ở bên trái đường cầm anh. Inter Milan phòng tuyến bắt đầu dần dần hướng dẹp nẹt tỷ phương hướng đi nghiêng, nhất là tại Argentina phải hậu vệ biên để lên về phía sau. Hai tên trung vệ cũng đi theo giữ một khoảng cách dịch chuyển về phía trước. Tô Đông vị trí nguyên bản cùng cạn nạ và rổ cùng mạ tệ dạ tỷ cơ bản ngang hàng, nhưng ở hai người dịch chuyển về phía trước về sau, hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội, bởi vì vì Inter Milan phòng tuyến ép ra 30m khu vực, sau lưng qua không. Bernie tê liệu một chút cũng không sai. Cũng từ đêm nay xuất ra đầu tiên chiến thuật cũng không bảo thủ, kiên quyết đánh hai cánh. Bên trong trước trận cũng tích cực đầu nhập tiến công, cái này dẫn đến hậu phòng tuyến cũng muốn đi theo thích hợp hướng phía trước ép, tại từ công chuyển thủ cực trong thời gian ngắn, phòng tuyến trước người sau người đều có rành ngăn. Ý thức được cơ hội về sau, Tô Đông lập tức trở về chạy. Tại cản nạ và rổ cùng mạ tệ dạ đi lên về sau, hắn liền về vị. Vincent tại nhận banh một mấy mắt, liền ngẩng đầu đi tìm Tô Đông. Hắn muốn chuyền bóng, lại phát hiện Tô Đông về vị, chính trở về chạy. Tô Đông khẳng định sẽ lại ban bóng. Vincent cùng Tô Đông đã sớm thành lập nên không kém ăn ý, lúc này liền đem cầu đi phía trái bên cạnh tuyến gõ gõ, giả thoáng một thường, chính đi rẽ nẹt tỉ quá nhiều. Tô Đông cũng không có để Vincenter thất vọng, trở về chạy, trở lại so Mã Tệ Dạ Tỷ cùng cắn nạ vạ rộ rượi vào sau vị trí về sau. Tô Đông liền dùng sức hô một tiếng, cho ta. Vincenter nghe được Tô Đông kia quen thuộc tiếng la, không chút nghĩ ngợi chân trái đưa ra một cước nghiêng chuyển sau lưng chuyển bên trong cầu. Rẹn nẹt tỷ phản ứng rất nhanh, ra chân muốn cản, nhưng chỗ nào chống đỡ được? Bóng ra vượt qua rẹn nẹt tỷ, xa xa rơi về phía phòng tuyến sau lưng. Cơ hội trong cùng một lúc, Tô Đông hai chân vừa dùng lực, lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên xông về phía trước ai. Mã Tệ Dạ Tỷ thấy được Tô Đông lui về, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Đông sau khi trở về lại vây quanh phía sau mình đi, lại đột nhiên khởi động gia tốc, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Càn nạ vạ dội đứng ngùi chịu sào, trước tiên liền chú ý tới tô đông gia tốc, lập tức đi theo. Hai người đồng thời hướng phía vin sen tờ bên trong cầu điểm rơi đuổi theo, nhưng tô đông tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một chút. đuổi tới điểm rơi về sau, tô đông cũng không nhảy lấy đà, dự vào thân cao ưu thế, đem bóng ra đỉnh hướng về phía mình bên trái đằng trước, để sau lưng càn nạ vạ dội vô hụt, lại lấy tốc độ nhanh nhất lại lần nữa đuổi theo. xinh đẹp. tô đông cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh xuống dưới, lại hướng phía thứ hai điểm rơi đuổi theo. Mạ Tệ Dạ Tì trở về á. Hai người quân quýt lấy nhau. Tô Đông thân cao một m chín Mạ Tệ Dạ Tì thân cao một m chín hai người rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, tốc độ đều chậm lại, nhưng Tô Đông quả thực là gánh vác Mạ Tệ Dạ Tì, không có bị thân thể của đối phương cho gãy mở, tiếp tục hướng phía bóng ra đuổi theo. Mạ Tệ Dạ Tì tay thì là gác ở Tô Đông phía bên phải trên bờ vai, khuỷu tay vừa vặn dùng sức kẹt tại Tô Đông trên cổ, cái này khiến Tô Đông không thể không nghiêng cổ, Cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Hắn biết, đây là phòng thủ cầu thủ rất bình thường thường gặp tiểu động tác, coi như hắn trực tiếp ngã xuống đất, nhiều khi huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không thổi hai người đồng thời tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái đổi kịp cầu nhưng tô đông vượt lên trước một bước chân trái đưa bóng hướng mình bên trái đằng trước nhẹ nhàng đâm một cái điều chỉnh sau khi cũng dùng thân thể tách rời ra bóng đá cùng mã tệ dạ tỷ ý trung vệ kinh nghiệm mười phần phong phú hắn lúc này liền ý thức được nguy hiểm tô đông tuy nói là chân phải tướng nhưng chân trái của hắn cũng là tương đương tinh thông cái này tại Inter Milan cầu dò xét trong tư liệu có chỗ thể hiện quyết định thật nhanh mã tệ dạ tỷ nhìn thấy tô đông đuổi kịp cầu đi đỉnh lấy tô đông cổ khụiệu tay dùng sức hướng xuống nhấn tô đông cổ bị khụiệu tay đính đến mười phần khó chịu nhưng ở đuổi kịp cầu về sau hắn vẫn như cũ quyết định thật nhanh. Chân trái không ngừng cầu trực tiếp liên đánh. Tô Đông có cơ hội, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á. Gỗ ổn. Mở màn vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Valencia dẫn đầu công pha Inter Milan Cầu môn. Đến từ Tô Đông dẫn bóng, 1-0. Tô Đông sút gôn về sau, chỉ cảm thấy cổ đau xót, mà tệ Dạ thì khuỵu tay dùng sức đứng vững cổ của hắn, ấn xuống bờ vai của hắn, kém chút mang đến hắn mất đi cân bằng, một cái lão đảo mới miễn cưỡng ổn định trận cước, trong lòng tràn đầy nỗi nóng. Lại nhìn thấy cầu môn tiến bên trong bóng đá, Tô Đông tại nhỏ vùng cấm địa trước dừng bước, quay đầu lại, Quốn về phía mạ Tệ Dạ tỷ tức giận giống lên một tiếng, phát tiết đối với hắn vừa rồi lấy tuổi trò đứng vững cổ mình cái kia tiểu động tác bất mãn. Nhất là cuối cùng nhấn kia một chút, thật rất đau. "Đêm nay giật đều cứu không được inter, ta nói." Tô Đông giống một đầu phẫn nộ hổ sư. Mạ Tệ Dạ tỷ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nộ trùng lấy Tô Đông, thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người. Hắn đã tận lực, kết quả nhưng vẫn là bị Tô Đông dẫn bóng á. "Ma trứng, khinh thường tiểu tử này thân thể." Cả tòa vạn Spurna sân bóng tuân gia như sấm tiếng vỗ tay cùng reo hò. Hơn năm vạn tên Valencia fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên Tô Đông danh tự. Valencia đám cầu thủ cũng đều nhao nhau xông lại, vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng. Mở màn vẹn vẹn 2 phút đồng hồ liền dẫn bóng dẫn trước, cái này tại quá khứ 2 năm đó sức bên trong là chưa hề không có xuất hiện qua. Tô Đông quả nhiên như Bernie T sở liệu, vì Valencia thủ kéo ghi chép. Hôm nay vẫn là canh năm, quý cầu đặt mua một phiếu. Chương 200, hắn giống như ủy lại vào ta. Canh thứ hai, quý cầu đặt mua một phiếu. Quá đẹp. Tô Đông cái này một hạt dẫn bóng đánh cho phi thường kiên quyết quả quyết. Từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy, cản nạ vạ rồ tốc độ đổi không kịp hắn. Mà tệ dạ tỉ khuỵu tay bên trên có một cái bí ẩn tiểu động tác, nhưng cũng đồng dạng không thể ngăn cản đến Tô Đông, ngược lại bị hắn dùng một cước gọn gàng mà linh hoạt dẫn bóng cho phá không thành. Năm ngoái, đối mặt Valencia 18 chân bắn chính cầu môn, vẫn như cũ ra sức bảo vệ cầu môn không mất thánh tôn độ, đêm nay bị Tô Đông cước thứ nhất sút gôn liền công phá, cái này phản phất cũng giống là bây giờ chi này Inter Milan chân thực khắc họa. Từ mở màn biểu hiện đến xem, cũng tự còn là muốn đánh một chút thế công, nhưng Valencia lần này đột nhiên phản kích, rõ ràng cho Inter Milan gõ cảnh báo, dù sao bản mùa giải Valencia đã trải qua tìm tới chính mình phong tuyến chiến thần tại toàn trường đầy trời tiếng hoan hô bên trong, mã thệ dạ thì hướng phía tô đông bóng lưng tức giận gắt một cái. khẩu khí của tiểu tử này thật to lớn, ý trung vệ không phục lắm. bên cạnh càn nạ vạ dội thì là cao mày, lấy hắn dạng này thân thể, có được tốc độ như vậy, rất bình thường phiền phức. lại phiền phức, hắn cũng chính là cái 19 tuổi thái điểu. mã thệ dạ thì tức giận mắng, ngươi chờ xem, xem ta như thế nào thu thập hắn. rất bình thường hiển nhiên, hắn là đối tô đông triệt để lên. làm cự gia danh tướng, lại là ý tuyển thủ quốc gia, mã thệ dạ thì cho tới bây giờ không có bị trẻ tuổi như vậy đối thủ trò chơi vượt qua. Vừa rồi hắn là thật tận lực, đây mới là hắn làm tức giận nguyên do. Nếu như chỉ là sơ ý chủ quan, bị Tô Đông cho đánh lén, vậy hắn lần sau đòi lại chính là. Nhưng vừa vặn liền là bởi vì trong lòng hắn đầu rõ ràng, mình đã tận lực, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đối thủ dẫn bóng, này mới khiến hắn cảm thấy nổi nóng. Hắn đương nhiên không thể nổi nóng mình, chỉ có thể nổi nóng đối thủ. Cổ Đa ở đây vừa nhìn đến thẳng lắc đầu. Hiện trường phan bóng đá tại một trận gieo hò sôi trào về sau, rất nhanh lại bắt đầu xuy hắn. Argentina người từ trên sống mũi gỡ xuống kính mắt, từ trong túi lấy ra kính vải, nhẹ nhàng lau lau rồi phía trên xương ngủ, lại lần nữa đeo lên động tác vẫn là cùng thường ngày thành thạo tự nhiên, nhưng trong đầu lại lật lên thao thiên cử lãng. Mở màn 2 phút đồng hồ ném cầu, điều này đại biểu lấy rất nhiều tín hiệu. Bernie Tê hiển nhưng đã liệu chuẩn của bất cùng Inter Milan tình cảnh, đồng thời cũng xem thấu Inter Milan nguy hiểm. Chi này đội bóng căn bản không thích hợp đá thế công bóng đá, liền không có cái loại người này viên phối trí, cũng khuyết thiếu như Thế Gen. Cia có thế công bóng đá thổi như sao? Không nói thế công bóng đá, liền nói cao vị bức đoạt tác bách, Inter Milan đều không làm được. Tỷ như Valencia kêu một bộ xong tiền vệ phòng ngự, Inter Milan liền không có, hộ công Esma cũng là Inter Milan quyết thiếu. Vì ở gì cùng rút đều là châu Âu danh tướng, nhưng bọn hắn có thể cung cấp cho đội bóng loại kia, cùng loại với Valencia tên này tuổi trẻ số 9 tiền đạo chỗ có được chạy bao trùm cùng tốc độ sao? Bọn hắn nguyện ý tích cực đầu nhập trước trận phản đòn sao? Hai đầu đường biên, cánh trái kỵ ổn dạ lẹt là năm nay mùa hạ từ Valencia đưa vào tới, Bernie Tê chịu thả hắn đi, là bởi vì quân đoàn rơi có cái xuất sắc hơn Vincente, cánh phải Vander mẹ ấy ngược lại là biểu hiện không tầm thường, nhưng bọn hắn đều là vài phụ. Inter Milan phối chi đá không được cao vị áp bách, càng đá không được thế công bóng đá. Cũng tờ trận đánh lúc trước Roma chờ đội bóng, hai lần ném thử ba hậu vệ. Kết quả hai trận ném đi sáu cái cầu, đây không phải ngẫu nhiên. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đá ra thế công như thủy triều bóng đá. Vấn đề là điều kiện hắn không cho phép. Có đôi khi cũng tự ngấp lại, ngược lại còn có chút hoài niệm ban đầu ở Valencia chấp giáo lúc tối nguyện. Tuy nói khi đó tầm quản lý quyền lực đấu đá đối với hắn người giáo chủ này luyện ảnh hưởng cũng rất lớn, còn có một số cực đoan fan bóng đá đang kháng nghị hắn, nhưng tối thiểu nhất hắn có căn cứ đội bóng đội hình mà chế tạo thích hợp chiến thuật quyền lực. Mở màn hai phút đồng hồ liền ném cầu, Inter Milan cũng không có lựa chọn bảo thủ. Sau ba phút, bọn hắn đá ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn vì ở gì tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội truyền bóng sau thấp bắn nhưng thoáng lệch ra cầu môn không có thể bàn chính hai phút đồng hồ về sau Valencia lập tức đổi lấy nhan sắc lại là một lần nhanh chóng phản kích tô Đông tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể chặn mạ tệ dạ thì ngừng cầu quay người về sau chân phải giật bắn toàn bộ quá trình tiến hành đến rất nhanh mạ tệ dạ thì không có kịp phản ứng liền bị tô Đông lên chân nhưng một cước này suốt gôn bị Tôn ổn độ phi thân đập ra không thể lại lần nữa phá không thành bất quá tô Đông cũng tựa hồ triệt để cùng mạ tệ dạ thì cho đòn kia lên sau đó hai đội liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Inter Milan tích cực tại hai đầu đường biên đến sáng tạo cơ hội, Ligolza lẹt cùng Van der Mey lấy biểu hiện được rất bình thường sinh động, áp chế Valencia A2 tên hậu vệ biên, nhưng giữa trận bị Valencia áp chế, dẫn đến Inter Milan rất khó sáng tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Tô Đông cùng Mạ Tệ Dạ tỷ dọ sức liên tiếp xuất hiện. Từ phút thứ 15 bắt đầu, Mạ Tệ Dạ tỷ cùng cản nạ vạ rổ cơ bản hạn chế lại Tô Đông, để hắn rất khó có chỗ biểu hiện. Nhưng Tô Đông rất nhanh điều chỉnh mình đổi pháp, tại Vincenter cùng hạn chủ lộ về về sau, hắn tích cực đến hai cánh nhảy banh. Phút thứ 39, chính là Tô Đông ở bên trái đường tiếp vào gã Mã Nghiên bóng được băng sau đột nhiên dẫn bóng khởi động lửa qua rẽ nẹt tỷ cùng em giờ hai tên phòng thủ cầu thủ về sau dẫn bóng đột nhiên sát nhập vào vùng cấm địa cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi nhưng mà tệ dạ tỷ rất ngoa đuổi theo đi lên cận thân cuốn lấy tô đông sau đó tô đông vội vàng lên chân đánh vào mạ tệ dạ tỷ trên chân bị thủ môn tổn độ chuẩn xác nào ở hai phút đồng hồ về sau tô đông lại một lần nữa ngóc đầu trở lại lần này hắn là tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào vincentor chuyển bóng về sau trực tiếp đối mặt mạ tệ dạ thì hai chân thành thạo cuộn lại cầu Tô Đông từng bước ép sát, tiến vào mạ tệ dạ tỷ khu vực phòng thủ về sau, đột nhiên liên tục hai cái nhanh tiết tấu giẫm xe công thức một, lừa mạ tệ dạ tỷ làm có sai lầm phán đoán về sau, Tô Đông đột nhiên từ cạnh ngoài cưỡng ép đột phá mà đi. Đột phá mạ tệ dạ tỷ về sau, Tô Đông chân trái đưa ra một cước kệ sắt đất xuyên qua. Xếp sau tiếp ứng hạn chú lộ nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, lại bị cản nạ vạ rồ đoạt trước một bước, đưa bóng giải vây ra giới ngoại. Cả tòa Vạn Spựa nạ sân bóng đều cảm giác sâu sắc tiếng gối. Bù giờ giai đoạn, lại là Tô Đông lui về nhận banh về sau, quay người hướng phía trước mang, cưỡng ép khởi động, đảo loạn Inter Milan phòng tuyến đem bóng ra phân cho bên trái Vincenter, nhưng từ phía sau sút gôn giáng chặt lấy cột dọc trở ra. Lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc, cả tòa sân bóng đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại không chế bóng xuất bên trên, Valencia không bằng Inter Milan, nhưng đây là La Liga đội bóng cố ý làm ra nhượng bộ. Rất đơn giản, biết ngươi không chế bóng không được, cố ý đem khống chế bóng lưu cho ngươi, lại bắt lại ngươi chuyển nhận banh sai lầm, trực tiếp đánh ngươi phản kích. Burnley T1 bộ này đấu pháp rất dễ dàng xem thấu, nhưng Inter Milan vẫn là cố gắng đi bắt khống chế bóng quyền. Nói trắng ra, không phải cục tợ không hiểu, mà là hiện thế cục hôm nay để hắn không thể không khai thác càng thêm tích cực đấu pháp. Từ chủ tịch đến cầu thủ, lại đến fan bóng đá, đều hy vọng hắn thay đổi quá khứ bảo thủ. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể cùng Bernie Tso tài một chút nhìn, đến cùng ai càng không biết xấu hổ một chút. Dù sao nơi này cũng không phải ta sân nhà. Trang diện bên trên chiếu ưu, nhưng chân chính có uy hiếp tiến công, vẫn là Valencia càng nhiều hơn một chút. Nhất là Tô Đông, hắn phía trước trận mỗi một lần cầm bóng, cơ hội đều có thể lật lên một chút gợn sóng, sáng tạo một chút uy hiếp. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Bernie T cũng đặc biệt điểm danh biểu dương Tô Đông hơn nửa hiệp biểu hiện. Inter Milan thế công nhìn cường đại, nhưng trên thực tế chưa hẳn, chỉ là phô trương thành thế mà thôi. Bernie T phân tích hơn nửa hiệp thế cục, chỉ ra Inter Milan uy hiếp. Nửa trang sơ đổi bên tái chiến về sau, chúng ta muốn từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra một đợt vào công, tranh thủ có thể ép một chút đối thủ, đồng thời cũng áp chế một chút đối thủ nhụy khí, để bọn hắn biết, nơi này là Vạn Xuân Na. Cầu thủ đối Bernie T bại binh bố trận cùng Lâm Trưởng chỉ huy đều phi thường tín nhiệm, đây là trải qua nhiều năm chấp giáo tích lũy ra lòng tin. Mà cùng lúc đó, mỗi người cũng đều nối người phát biểu ý kiến của mình. Tô Đông liền biểu thị, mình đã bị mạ tệ dạ tỷ đặc thù đối đãi, hắn giống như ủy lại vào ta. Tô Đông một câu nói đùa, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người không khỏi cười vang. Danh trước, tâm tình của mỗi người cũng đều coi như không tệ. Nửa trang sau ta còn là sẽ thêm kéo đến đường biên cùng lui về đến đứng không chỗ đi đón cầu, phụ trách đem mạ tệ dạ tỷ cùng cắn nạ vạ rổ cho kéo ra, ta hy vọng hai cánh cùng trung lộ có thể nhiều chen vào tới. Bernie T nghe đến liên tục gật đầu, cái chủ ý này vẫn là có thể được. Từ huấn nửa hiệp tình huống đến xem, mạ tệ dạ tỷ quả thật bị Tô Đông cho chọc giận, cái này là một chuyện tốt. Ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường làm C thành danh nhiều năm danh tướng, lại là ý tuyển thủ quốc gia, bị nhất danh 19 tuổi tiểu tử cho liên tiếp chơi bừa, đội anh cũng chịu không được. Huống chi, mà tệ dạ thì tính tình chưa hề đều không tốt, ngược lại là càn nạ và rổ, lúc còn trẻ cũng là bạo tính tình, nhưng bây giờ giống như trầm ổn không ít. Tiêu cứ làm như thế, hy vọng nửa chàng sau bắt đầu về sau, có thể nhiều sáng tạo ra một chút cơ hội tiến công. Bernie Tê khích lệ nói. Valencia cầu thủ là Ma Quyền sát trưởng đi ra phòng thay quần áo, nhưng ở cầu thủ cửa thông đạo, đụng phải Inter Milan lúc, lại phát hiện xanh đen quân đoàn cầu thủ đều có vẻ hơi bi tráng rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều đối hơn nửa hiệp tranh tài thế cục rất không hài lòng. nhất là mã tệ giả thì cái này mặt mũi tràn đầy giữ tận ý trung vệ, nhìn về phía tô đông ánh mắt như dao, đơn giản hận không thể đem tô đông cho sinh sinh cất. tô đông thì là sắc mặt thong dong, còn đặc địa hướng phía mã tệ giả thì gật đầu cười một tiếng. cái này không những không được đến mã tệ giả thì tích cực đáp lại, ngược lại để người ý cảm giác được mình bị làm nũng. nhưng thời khắc mấu chốt, càn nạ và dồ đưa tay ngăn cản mã tề giả thì, bằng không mà nói lấy mã tề giả thì tính nết, thật khả năng nhịn không được xuất thủ. tô đông ngược lại là một điểm không sợ, thật đánh nhau. Hắn cũng chưa chắc liền bại bởi Mã Tệ Dạ Tỷ. Huống chi, nơi này vẫn là Valencia Sơn Nhà, ai sợ ai? Lao tiểu tử này đá bóng hung ác còn chưa tính, còn rất bình thường giỏi về biểu diễn, tiểu động tác đặc biệt nhiều, điển hình nhất chính là vừa rồi Tô Đông dẫn bóng lúc huỵt tay kích, trực tiếp đỉnh lấy cổ của hắn, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Đây cũng là vì cái gì Tô Đông dẫn bóng sau sẽ lại lần nữa đối Mã Tệ Dạ Tỷ khởi sướng khiêu khích nguyên nhân. PP, Ander Jác rủ cùng bạn bợ tin nhĩ đều tuần tự không chỉ một lần đã nói với hắn, tại trên sân bóng, càng làm mềm yếu cầu thủ liền càng dễ dàng bị đối thủ khi dễ. Cho nên, bị khi phụ về sau, Phương thức tốt nhất chính là đánh trả, vô tình đánh trả. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 201, Hán Lật đổ nịu tần định luật. Thanh ba, quy cầu đặt mua người phiếu. Nửa trang sau tranh tài, lấy rút một cái vùng cấm địa bên trong đoạt điểm lệch ra thổi lên kèn lệnh. Inter Milan như trước vẫn là muốn khống chế lại tranh tài, tranh thủ cướp được dẫn bóng, thậm chí là nghịch chuyển đội chủ nhà. Valencia thì là một bước cũng không lường, chủ động hướng phía trước ép, khai thác so hơn nửa hiệp càng thêm tích cực vùng cấm địa chiến thuật, tuy nói vẫn là từ bỏ khống chế bóng, lại phát huy ra giữa trận ưu thế, cắt bóng sau cấp tốc đánh ra phản kích. Khoảng cách rũ sút gôn bẹn bẹn quá khứ hơn một phút đồng hồ, Tô Đông kéo đến bên phải đường đi tiếp ứng hạng chủ lộ thẳng truyền. Dừng lại cầu, trước mặt chỉ có Cản Nạp Vạ Dồ một người. Một đối một. Đối mặt trên thế giới phòng thủ tốt nhất trung vệ, Tô Đông không những không có lộ ra nửa điểm e sợ sắc, ngược lại tự tin cười một tiếng. Cản Nạp Vạ Dồ thấy được Tô Đông thiếu dung, nhưng hắn vô luận như thế nào đều cười không nổi. Một đối một tình huống dưới, sau lưng có đầy đủ nhiều không gian, hắn không có nắm chắc ngăn cản Tô Đông. Nhưng Tô Đông lòng tin 10 phần, dẫn bóng từng bước ép sát, hắn đã không có đường lui. Hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Đông một cái thành tạo động tác giả Linh xảo tránh thoát cản nạ vạ rổ dây dưa về sau, không chờ đối phương ngã xuống đất chửi bóng, đoạt trước một bước đem bóng ra hướng ranh giới cuối cùng phương hướng âm, mình ra tốc đuổi theo. Liên thời gian một cái nháy mắt, Tô Đông liền ở bên phải đường cưỡng ép đột phá cản nạ vạ rổ, cũng cực nhanh xông về phía trước, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp cầu về sau, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Mạ tệ Mateja tìm một đường phi nước đại về truy, đi tới vùng cấm địa bên trong. Nhưng Tô Đông không đợi Mateja tỉ thở một ngụm, đột nhiên một cái dừng, hai chân liên tục động tác giả, đột nhiên lại ra tốc đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng lội. Ngạnh sinh sinh từ trên thân mạ tệ dạ tí lộ ra một cái khe, chân phải thấp phẳng, cầu truyền bên trong. Mạ tệ dạ tí phản ứng cũng rất nhanh, lên chân muốn ngăn cản, nhưng bóng ra vừa vặn liền từ dưới chân của hắn lướt qua. Thủ môn Tôn Độ chọn vị trí dán chặt lấy phía bên phải cột dọc, phòng ngừa tô Đông trực tiếp lên chân gõ cửa, nhưng cầu nhưng từ trước mặt hắn cách đó không xa nằm ngang bay qua, trung lộ Esma một đường phi nước đại, nhưng thủy trung chậm một nhịp, không có gặp phải. Ngược lại là sau điểm, Vincenter một đường nhanh như điện chớp, cuối cùng là ở bên trái cột dọc bên ngoài, đuổi kịp tô Đông một cước này xuyên qua. Đối mặt hơn phân nửa không môn, Vincent đương nhiên sẽ không sai mất dạng này cơ hội tốt, nhẹ nhõm đẩy bắn trung đích. Gồ ổn. Vincenter kích động đến cả người đều xông ra sân bóng, một đường cuồn hồ, phát tiết lấy dẫn bóng sau phấn khởi. Tô Đông thì là cái thứ nhất hướng phía Vincenter chạy gấp tới, cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Hai người ở đây bên cạnh hai tay vỗ tay, nặng nề mà ôm. Inter Milan đêm nay phòng thủ vấn đề không ít, cơ hội Valencia mỗi một lần nhanh chóng phản kích đều có thể đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, nhất là Tô Đông cái giờ này, hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tốc độ, lực bộc phát, kỹ thuật, linh hoạt Tất cả cầu thủ hẳn là có được đặc điểm, hắn đồng dạng không thiếu. Trước kia, chúng ta đều coi là hắn vẹn vẹn sẽ chỉ dẫn bóng, nhưng bây giờ nhìn, hắn không chỉ có thể dẫn bóng, hơn nữa còn có thể bày ra dẫn bóng. Nghe nói, lúc trước Inter Milan cầu dò xét đã từng mạnh liệt đề nghị Inter Milan ký tên hiệu tiểu chiến thần Tô Đông, ngay lúc đó Tô Đông giá trị bản thân vẹn vẹn chỉ có khoảng 1 triệu euro, nhưng Inter Milan cũng không thèm để ý. Mộ Dạ thì thậm chí còn nói đùa nói một câu, đã chúng ta có thể ký chân chính chiến thần, lại vì sao muốn đi ký tiểu chiến thần đâu. Thời gian qua đi không đến thời gian 2 năm, bây giờ chúng ta quay đầu lại nhìn Chiến thần Bạt Tịch Tạ đã đi xa Qatar, nhưng tiểu chiến thần Tô Đông nhưng từ bỏ tiểu gan gì mệ dạ Liga đi tới La Liga, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Từ hôm nay muộn tranh tài đến xem, tên này Trung Quốc cao trung phong tựa như là cái người ngoài hành tinh, thật không rõ năm đó Inter Milan vì sao lại trướng mắt hắn đâu. Không biết nhìn đêm nay tranh tài về sau, mộ dạ tỷ trong lòng sẽ hay không sinh ra hối hận đâu. Phải biết, đêm nay Tô Đông quang mang thậm chí che đậy kín vì ở gì cũng dù gì. Đối mặt toàn thế giới trực tiếp sướng luôn viên cái này một lời nói, cũng chưa từng xuất hiện ở đây bên trong, Tô Đông tự nhiên cũng không biết. Hắn đang cùng Vincenter chúc mừng xong dẫn bóng về sau, ý niệm duy nhất trong đầu chính là, chúng ta còn có thể lại dẫn bóng. Đây là người hạch tâm cầu thủ Đả Pháp, cũng tở ở đây một bên, nhìn xem cùng Vincenter chúc mừng, hô hào nếu lại dẫn bóng Tô Đông, trong lòng ngũ vị tạc trần. Hắn ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, Inter Milan lúc trước không chịu ký Tô Đông, bởi vì mộ dạ tỷ ý nghĩa sắt thực chính là như thế. Inter Milan chỉ cần cự tinh. Nếu như không phải mấy năm này, mộ dạ tỷ tài lực có chỗ trợn, đoán chừng mạ tiền cùng cỗ lổng chờ cầu thủ trẻ cũng sẽ không ngoi đầu lên. Nhưng nếu như, lúc trước Tô Đông thật đi vào Inter Milan, Cũng tự không dám nói nhất định có thể như thế nào như thế nào, nhưng ít ra hiện tại trong tay mình bài có thể đánh đến càng thuận. Thậm chí nếu như năm đó, hắn chơi chấp giáo chi kia 2 độ zet vào trang tí onlit trận chung kết Valencia, có thể có được nhất danh giống tô đông dạng này tiền đạo, hai lần đó quán quân bên trong, chỉ ít hắn có thể đoạt tọa tiếp theo. Bởi vì những năm gần đây, Valencia liền thiếu như thế nhất danh trước trận tiến công hải tâm. Cái gì gọi là hải tâm? Từ chiến thuật phương diện đến xem, dẫn bóng đạt được năng lực là có thể sơ sót, có thể dựa vào năng lực bản thân, cấm ban hấp dẫn phòng thủ, vì đồng đội sáng tạo ra tiến công không gian, chính là hải tâm. Tại trung lộ Phòng thủ dày đặc nhất khu vực, nhất định phải có thể tại cao áp cường độ cao đối kháng hạ bắt được cầu. Bình thường là tiền đạo hoặc hậu công. Đến đường biên, nếu có thể cầm cầu thúc đẩy, cho dù là tại đối mặt xi si măng cốt thép thức phòng tuyến, đều có thể dựa vào năng lực cá nhân, dẫn bóng tạc ra không gian vì chính mình cùng đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Dạng này cầu thủ tại bây giờ chi này Inter Milan bên trong không có. Tại bây giờ chi này Valencia bên trong, Etma cùng Vinzenter nguôi tính nửa cái. Tô Đông hiện tại ẩn ẩn có thay vào đó tình thế. Hắn không chỉ có thể tại trung lộ bắt được cầu, còn có thể kéo đến đường biên đi cầm cầu thúc đẩy cùng đột phá. Thông qua hơn nửa hiệp cùng vừa rồi một lần kia tiến công, cũng tờ phát hiện một kiện phi thường để cho người ngoác mồm kinh ngạc sự tình, thậm chí để hắn có chút hoài nghi, tô đông thân cao thật sự là 1m95. Tại châu Âu rơi bóng đá có một cái chung nhận thức, đó chính là cái đầu vượt qua một M85 về sau, cầu thủ kỹ thuật động tác liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bước nhiều lần, sai bước, tính linh hoạt, trọng tâm điều chỉnh các loại, đều lại bởi vì quá cao mà chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản một chút, chính là thân thể quá cao, nhận trọng lực ảnh hưởng. Độ tốc độ biến hướng sẽ có vẻ rất bình thường cứng nhắc, không có cách nào liên tục nhanh chóng làm động tác, cái này tại thấp trình độ giải bóng đá nghiệp dư bên trong có lẽ không có gì sai biệt, nhưng ở cao cấp, nhất là tứ đại thi đấu vòng tròn cùng trang T1 onlit cấp bậc này thi đấu sự tình bên trong, trên lệnh phi thường lớn. Nhưng Tô Đông tốc độ cùng lực buộc phát cực nhanh, dưới chân động tác còn phi thường linh hoạt thành thạo, độ tốc độ biến hướng càng là hạ bút thành văn, cảm giác căn bản liền không giống như là cái 1.95 người cao, ngược lại giống như là cái 1.65 người lùn. Cái này hoàn toàn lật đổ nịu tần định luật, không phù hợp khoa học. Có lẽ có người sẽ hỏi Đã hoạch tâm hình cầu thủ như thế nào trọng yếu, vậy tại sao Inter Milan không đưa vào đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, nay chủng loại hình cầu thủ quá ít, thậm chí nhiều khi căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Càng nhiều càng thực tế tình huống tựa như trước đó Valencia, đem hoạch tâm cầu thủ công năng cho Tách ra, từ Vincenter cùng Esma hai người đi cộng đồng chia sẻ, nhưng đây rốt cuộc là hai người. Năm đó cục tựa cũng là làm như thế, cũng là khuyết thiếu nhất danh chức trận tiến công hoạch tâm, cho nên Valencia mua đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tột xích bởi vì đến trận thi on trận chung kết cấp bậc kia đối kháng bất kỳ cái gì một kia ngày bình thường không đáng chú ý nhỏ thiếu hụt đều có thể sẽ bị đối thủ vô hạn phóng đại lại phóng đại cuối cùng biến thành vết thương chí mạng nếu như không có tô đông đêm nay Valencia không chiếm được chỗ tốt nhưng bởi vì có tô đông Inter Milan tình huống hiện tại liền trở nên tràn ngập nguy hiểm Luis Suárez là người biết chuyện hắn biết tô đông giá trị cùng tiềm lực cho nên hắn liều mạng muốn thuyết phục mộ dạ tỷ kỳ tô đông nhưng mộ dạ tỷ cùng Inter Milan cao tầng rõ ràng đều thờ ơ hiện tại tô đông tại Valencia bộc lộ tài năng Thế tất bị càng ngày càng nhiều người phát hiện giá trị của hắn, Inter Milan hối hận thì đã muộn. Valencia đánh vào thứ hai cầu về sau, Inter Milan nhận lấy thê thảm đau đớn đá kích. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, Tô Đông lại một lần cầm bóng ý đồ thoát khỏi cản nạ Vạ Droll lúc, ý trung vệ từ phía sau lưng mỏi ôm đồ Tô Đông, hai người song song ngã tại trên đồng cỏ. Lần này, trọng tài chính đối cản nạ Vạ Droll lấy ra thẻ vàng. Phút 57, Tô Đông lại lần nữa cầm bóng, đối mặt mạ tệ giả tí lúc, ý trung vệ lại lần nữa phản lối, dùng một cái hung ác tiến đao cước, đem Tô Đông sèn té xuống đất, bị trọng tài chính lần nữa đưa ra thẻ vàng. Hai tên trung vệ đều bị thẻ vàng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tô Đông làm tiền đạo, đối Inter Milan hậu phòng tuyến chỗ thực hiện áp lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng cũng vừa vặn chính là lần này mà tệ dạ tỷ phạm lôi, đưa cho Valencia một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Vincenter cùng Tô Đông giả thoáng một thương, nhưng ở sau điểm, bà giả giả sau chen vào đánh đầu công cánh cửa, vì Valencia lại xuống một thành. Bà không. Cả tòa vạn Spurna sân bóng đều điên cuồng sôi trào lên. Tất cả quân đoàn rơi fan bóng đá đều đã không để ý tới lại đi chửi rủa Công tơ, bởi vì bọn hắn phát hiện, đội bóng đêm nay bị đá quá xuất sắc, nhất là lấy Tô Đông cầm đấu công kích bảy, càng là biểu hiện ra cường đại tiến công hỏa lực. Công tơ, cái này quá khứ 3 năm, ba phủ tại Vạn Stua nạ trên sân bóng chống không bóng ma, rốt cục tại đêm nay bị triệt để số tan. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng nhìn trên đài Valencia a fan bóng đá đã không nhịn được ngẩng lên bắt đầu chúc mừng. Vô số fan bóng đá đang hô hoán lấy cầu thủ danh tự, bị têu nhiều nhất vang dội nhất, thuộc về Tô Đông. Không biết trước máy truyền hình fan bóng đá bằng hữu có nghe hay không? Trung Quốc Đại Truyền Hình Quốc gia Thể Dục kinh trực tiếp sảnh, sướng ngôn viên dùng thanh âm emun dạy tại hỏi đến trước máy truyền hình người xem. Tại Vạn Phúa Nạ sân bóng, Valencia fan bóng đá Đa chính đang hô hán lấy tô Đông. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất có Trung Quốc chúng ta cầu thủ đứng tại Champions League đấu trường, cũng là lần đầu tiên có Trung Quốc chúng ta cầu thủ để Châu Âu tứ đại thi đấu vòng chòm Champions League đội bóng toàn trường gieo họ. Tô Đông đêm nay biểu hiện làm cho người vô cùng sợ hãi thán phục. Cả Nạ Vạ Dồ cùng Mạ Tệ Dạ tỷ đều là chúng ta như sấm bên thay thế giới danh tướng, nhưng tại đối mặt bọn hắn lúc. Tô Đông vẫn như cũ biểu hiện ra không rơi vào thế hạ phong thực lực, cái này để chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn có cùng những thế giới này dành tướng chống lại thực lực. Hắn để cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta vì chính mình có dạng này đồng bào mà cảm thấy tự hào. Cơ hội cùng một thời gian, internet ở trên cũng đang thảo luận lấy Tô Đông, tổ quốc các nơi khắp nơi đều có người đang nghị luận Tô Đông. Tất cả mọi người lấy Tô Đông làm vinh. Đây chính là bóng đá. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 202, mỗi người tiên phong canh thứ tư, ủy cầu đặt mua người phiếu. 30. Nương dựa theo Tô Đông cùng Vincenter một truyện một bán. Valencia sân nhà toàn thắng tới chơi Inter Milan. Đây là cuộc cờ rời đội 2 năm sau, Valencia lần thứ nhất tại Vạn Spurna sân bóng đánh bại hắn xuất lính xanh đen quân đoàn. Hiện trường thậm chí có rất nhiều Valencia fan bóng đá đều lưu lại mừng rỡ nước mắt. Đây là bọn hắn vô số người quá khứ 2 năm qua hóa nghiệm, tại đêm nay đều được đền đáp. Mà đây cũng là lúc trước ai cũng không nghĩ đến kết quả. Rất nhiều người đều cảm thấy, Valencia có năng lực đi thắng trận, nhưng tuyệt nghị không ra có thể thắng 3-0, bởi vì vì Inter Milan thực lực cũng không chính lệnh, cũng tờ chỗ rệ rốn nên đội bóng từ trước đến nay đều là dùng phòng thủ lấy lấy승, làm sao lại đột nhiên tao ngộ dạng này tan tác. Ý Milan báo thể thao dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung trận đấu này. Bọn hắn cho rằng Inter Milan thảm bại đến từ vấn luyện viên trưởng của tờ chiến thuật đấu pháp xảy ra vấn đề. Sân khách đối mặt thực lực mạnh mẽ Valencia, bất kỳ cái gì đội bóng đều rất khó có được phần thắng, nhưng của bộ đội bóng lại ý đồ trưởng không thế cục. Phải biết, tại quá khứ trong thời gian 2 năm Cục tờ Inter Milan hai lần tao ngộ Valencia bốn trận đấu đều không ngoại lệ Inter Milan đều là ở đây trên mặt ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng nương tựa theo ngoan cường phòng thủ thủ thắng nhất là hai khách trận nhưng tối hôm qua tại Vansona, Cụp tơ đội bóng để cho người ta không nhìn thấy ngày thường ổn thỏa phòng thủ cơ hội Valencia mỗi một lần nhanh chóng phản kích đều sẽ tạo thành Inter Milan phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính cái này để người ta thập phần lo lắng mở màn vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, tô Đông dẫn bóng liền vì Inter Milan gõ cảnh báo nhưng cụp tơ cũng không có lập tức làm ra điều chỉnh sau đó Valencia nhiều lần chế tạo ra nguy hiểm. Mạ tệ dạ thì cùng cạn nạ và dồn một mực ở vào tô Đông uy hiếp ở trong. Cố chấp cục tợt tại nửa tràng sau rốt cục đạt được giao hấn, Valencia mở màn sau đó không lâu một đợt đối công để Inter Milan liên tiếp mất bóng. Tô Đông sách hoạch xuất ra hai lần phi thường có uy hiếp phản kích cũng trợ công VinCenter dẫn bóng. Không hề nghi ngờ, Tô Đông cùng VinCenter là tối hôm qua Valencia trong đội nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Trong đó Tô Đông còn tưởng là chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây là hắn trận đầu trang thi chính thức tranh tài, kết quả là làm tới toàn trường tốt nhất. Năm gần 19 tuổi Tô Đông biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than tiềm lực. Sau đó, Milan Báo Thể Thao lại dùng dòng dã một cái trang địa đến đòi luận trận đấu này. Bọn hắn cuối cùng được đi ra kết luận cũng không gọi người bất ngờ, đó chính là của một chiến thuật đấu pháp rất bình thường có vấn đề. Từ bỏ tới phòng thủ phản kích, vậy mà muốn khai thác tích cực khống chế bóng đá, cái này đồng đẳng với là lấy chính mình nhược điểm dây vào đối thủ sở trường, đây là tương đương không lý trí. Rất cho tới nửa trang sau, dã cụ bạ ra sân về sau, Inter Milan khai thác bốn hai ba một đấu pháp cũng đồng dạng không có có thể phát huy ra uy hiếp, bởi vì dã bạ cũng không phải là duy có hắn đột phá năng lực sát thực rất mạnh, nhưng quá mức dính cầu. Cuối cùng, Milan báo thể thao cho rằng Tây Ban Nha trận này thảm bại đối Inter Milan đã kích sẽ phi thường lớn, bởi vì bại bởi tới 2 năm đều đánh bại đối thủ. Càng đáng sợ chính là trận này thảm bại phía sau là cục tợ cùng Inter Milan trên dưới, đối đội bóng kỹ thuật, chiến thuật cùng tâm lý phương diện đều xuất hiện chất vấn cùng điều chỉnh, cái này rất có thể sẽ dẫn đến Inter Milan nên đón dung chuyển. Tương đối Milan báo thể thao ý mới báo thì là rất vất vạch, Inter Milan hiện tại trọng yếu nhất chính là đổi vấn luyện viên. Không hề nghi ngờ, cục tợ đã hết biện pháp, hắn không có cách nào lại dẫn đầu chi này Inter Milan lấy được càng thành tích cao. Mùa giải thì cần quả quyết làm ra lựa chọn, là để cụm Tợ tiếp tục dẫn đội, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, vẫn là làm trưởng xa cân nhắc, bỏ qua một cái mùa giải, để mới huấn luyện viên trưởng đi rèn luyện, cải tạo đội bóng. Rất rõ ràng, mới báo lập trường là thiên hướng về để cụm Tợ tan học. Từ trận đấu này số liệu biểu hiện, cụm Tợ Inter Milan tại khống chế bóng xuất bên trên hơi chiếm ưu thế, thậm chí tại suốt gôn số lần bên trên cũng hơi có ưu như thế, nhưng tại bắn chính cầu môn số lần bên trên cũng chỉ có Valencia một nửa. Cái này đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề, Cục Tợ tại điều giáo phe tấn công mặt tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Vì ở gì? rễ cổ bà đều là thế giới đỉnh cấp danh tướng, nhưng dạng này một bộ công kích đội hình, nhưng thủy Trung không thể rèn luyện ra một bộ cường đại tiến công tổ hợp, đây chính là cụm tự thất trách. Tương đối ý truyền thông thuần một sắc chỉ trích của tơ, Tây Ban Nha truyền thông phản ngược lại có vẻ hơi khác loại. Mạc Cả báo đối Valencia trận này toàn thắng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, cho là hắn đã là châu Âu giới bóng đá lớn nhất tiềm lực tân tú, tương lai đáng để mong chờ. Không chỉ có như thế, Mà cả báo còn trích dẫn Valencia huấn luyện viên trưởng Bernie T tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên ngôn luận, biểu thị của cục tự tình cảnh rất bình thường xấu hổ, từ câu lạc bộ chủ tịch đến cầu thủ đến fan bóng đá, đều đối với hắn sinh ra chất vấn, khiến cho hắn không thể không làm ra một chút nên hợp ngoại giới cử động. Nhưng vừa vặn là những này cử động, để cục tự gặp phải một trận thảm bại. Xâm nhập thảo luận trận này thất bại, thật là cục tự vấn đề sao? Đổi một cái huấn luyện viên trưởng, liền có thể giải quyết Inter Milan vấn đề. Chẳng lẽ nói, lúc trước không ngừng cổ động đội bóng, đối cục tự tạo áp lực, yêu cầu hắn nhất định phải khai thác càng thêm tích cực tiến thủ chiến thuật, không phải truyền thống Hiện tại hắn khai thác loại chiến thuật này đấu Pháp, gặp phải một trận thảm bại, lại trái lại chỉ trích hắn từ bỏ ưu thế phòng thủ phản kích, mù quáng lựa chọn tích cực chiến thuật, không phải là những này truyền thông. Inter Milan danh tốc, chủ tịch Cố vấn đặc biệt Luis Suarez đang tiếp thụ báo AS phỏng vấn lúc, cũng đồng dạng biểu đạt tương tự quan điểm, cho rằng đem thất bại trách nhiệm tất cả đều giao cho Cúm tở, đây là một loại không chịu trách nhiệm. Trên thực tế, sớm tại tranh tài trước đó, Cúm tở quyết định từ bỏ truyền thống ưu thế, khai thác cấp tiến khống chế bóng đấu Pháp, liền đã chú định hắn sẽ ở Vanstoe na sân bóng gặp được một trận thất bại, khác nhau chỉ là ném cầu nhiều ít mà thôi. Su còn tại phỏng vấn bên trong nâng lên Tô Đông, cho rằng bây giờ Tô Đông chính đang nhanh chóng trưởng thành là châu Âu giới bóng đá lớn nhất thống trị lực tiền đạo, hắn đang lấy làm cho người tán thưởng tốc độ trưởng thành cùng tiến bộ, hắn chế tạo rất rất nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đạt được toàn trường tốt nhất, đây là thực chí danh quy, nhưng trên người hắn còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra, ta cho rằng, tại Valencia, tại Bernete điều giáo dưới, hắn còn có thể tiếp tục tiến bộ. Đối với mình năm đó ý đồ thuyết phục Mộ Dạ tỷ ký Tô Đông không có kết quả, Su cũng không có trực tiếp đáp lại, nhìn chung Mộ Dạ tỷ mặt mũi, nhưng cùng lúc cũng huyền chuyển biểu thị, đối với Tô Đông dạng này cầu thủ Bất kỳ cái gì thời điểm kỳ đến đều là đăng giá. Rất rõ ràng, Su AZ như trước vẫn là muốn thuyết phục mộ dạ tỷ ký Tô Đông. Từ 2 năm trước 01 đến trước mùa giải 2 so với 1, lại đến bản mùa giải 30. Valencia có thể nói là 1 năm 1 bậc thang. Bản thổ fan bóng đá cũng đối đội bóng bản mùa giải biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhất là đối với viện binh Tô Đông biểu hiện, càng là bị cho khá cao đánh giá, cho rằng này 1000 vạn euro tiêu đến tương đương đăng giá. Valencia nhật báo tại sau trận đấu phỏng vấn khi địa cầu mê tổ chức hạch tâm thành viên, tên này Valencia đáng tin ủng hộ biểu thị, tại sớm nhất trước đó Chúng ta cho rằng câu lạc bộ là điên rồi, sự bị giật đơn giản chính là đang nói đùa, Hoa 1000 vạn Euro đi mua nhất danh 18 tuổi tiểu tướng, hắn chăm chú sao? Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, chúng ta không thể không thừa nhận, sự bị giật làm tốt lắm. Đưa vào Tô Đông, câu lạc bộ giải quyết triệt để rơi mất tương lai 10 năm, câu lạc bộ phong tuyến thai hoàng ẩm, tin tưởng chúng ta bản mùa giải tại La Liga cùng trang tí on đều sẽ trở nên càng có sức cạnh tranh. Valencia nhật báo còn lộ ra, đêm đó đánh bại Inter Milan về sau, Valencia fan bóng đá tại Vạn Sư nạ sân bóng phụ cận cử hành điên cuồng chúc mừng. Có bao nhiêu tên cuồng hoan say rượu fan bóng đá thậm chí tại trung tâm thành phố phát sinh nghiêm trọng tứ chi xung đột, nhiễu loạn trị an xã hội, cục cảnh sát không thể không bắt trong đó hơn 10 tên fan bóng đá. Cái này tại Valencia là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được fan bóng đá đối kích bại Inter Milan, đánh bại cũng tờ, là cỡ nào kích động. Châu Âu giới bóng đá chiến báo mới nhất cũng lần hai ngày sáng sớm, xuất hiện ở trong nước mỗi tờ báo lớn hòa luận đàn bên trên. Tô Đông Trang thi on list Sử nữ tú coi như tuyển toàn trường tốt nhất, một truyện một bán, đánh bại vẫn là ở trong nước fan bóng đá số người nhiều nhất Inter Milan, cái này khiến trong nước xanh đen quân đoàn fan bóng đá cũng là 10 phần trên 10. Một bên là mình ủng hộ nhiều năm mẫu đội, một bên là tổ quốc của mình đồng bảo, đổi ai cũng trong đầu khó chịu. Nhưng đang khó chịu sau khi, càng nhiều vẫn là vì Tô Đông cảm thấy cao hứng, cảm thấy phấn chấn. Đây là Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất vị đội bộ trang The Only thi đấu vòng tròn cầu thủ, mà lại một tiếng hót lên làm kinh ngợi, còn công phá Inter Milan cầu môn, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin thành kỷ. Trước kia tại Porto tỷ gạn gì mẹ dạ Liga, dù là Tô Đông biểu hiện được cho dù tốt, đều lại nhận một chút chất vấn, cho rằng Porto tỷ gạn gì mẹ dạ Liga trình độ quá thấp. Về sau lấy được USF Hà cột, như trước vẫn là bị nghi ngờ cho rằng UEFA cục năm gần đây trượt rõ ràng, kém xa Cham Diolit cao cấp. Nhưng bây giờ, Tô Đông đá Cham Diolit, đồng thời tại Cham Diolit -ti tiểu tổ thi đấu bên trong đối trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan, được tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Cái này còn có cái gì dễ nói sao? Chẳng lẽ không phải muốn bắt một tòa Cham Diolit mới có thể chứng minh Tô Đông thực lực sao? Có một cái dân mạng tại Thiên Nhai diễn đàn bên trên viết xuống một thiên tiếng mời, trong đó có một đoạn văn nói, những cái kia chất vấn Tô Đông người, phải đứng lên nhìn xem, bọn hắn là quỷ quá lâu, đến mức đều quên làm sao đứng lên. Bây giờ Tô Đông, ba vòng thi đấu đánh vào ba cái cầu một trận trang thi only tiểu tổ thi đấu một truyền một bán biểu hiện như vậy đối với vừa đầy 19 tuổi tô đông lai nói còn chưa đủ xuất sắc sao vì cái gì ngay cả châu âu quyền uy truyền thông đều tán dương không thôi cầu thủ ngược lại là buồn quốc fan bóng đá lại đủ kiểu chất vấn nhưng đám dân mạng tranh luận cũng không ảnh hưởng đến trong nước mỗi tạp chí lớn đối tô đông tán thưởng thậm chí càng ngày càng nhiều người đều nhao nhao biểu thị tô đông ngay tại trở thành trung quốc bóng đá thậm chí là trung quốc thể dục mới người tiên phong mà tại cái này một mảnh thủy triều bên trong chỉ có liên đoàn bóng đá từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ tô đông vẫn như cũ ở vào cấm thi đấu kỳ. Về phần vì sao cấm thi đấu, không có ai biết. Hiện tại châu Âu thi đấu vòng tròn biểu hiện được càng tốt, phần này không biết nguyên do cấm thi đấu khiến liền lộ ra càng số hổ. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 203, hắn vậy mà diễn ra lập cú đút. Canh năm, Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Ngày 21 tháng 9 muộn, Madrid ca đơ dần sân bóng. La Liga vòng thứ tư, Valencia sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Trận đấu này trước đó, hai chi đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hạng trên lệch không nhỏ. Valencia lấy 3 trận chiến ba nhanh, gần với La Cọjuna, đứng hàng bảng điểm số thứ 3. Bản mua giải trước vừa mới tiến hành tầng quản lý dung chuyển, xoá vị thay đổi, lại đưa vào nhiều tên cường viện ga giường quân đoàn bị coi là giết vào ở đô chiến khu đại đứng đầu. Nhưng màn dạng nổ đội bóng phía trước ba lượt vẹn vẹn chỉ lấy được một phen thắng lợi. Một thắng hai thua, tiến một cầu ném hai cầu, đây chính là Atletico trước ba vòng toàn bộ. Chính vì vậy, mặc kệ là tầng quản lý, fan bóng đá vẫn là huấn luyện viên trưởng Mặn Dạn Nổ, hay là cầu thủ, đều đem giao đấu Valencia trận đấu này đặt vào kỳ vọng cao. Nguyên nhân rất đơn giản, Atletico Madrid là sân nhà tác chiến, dĩ dật đại lao, mà Valencia mới vừa ở giữa tuần cùng chết Inter Milan khi nói là ba cầu toàn thắng, nhưng tiêu hao rất lớn. Đến ca đơ dần sân bóng, chính là thể xác tinh thần đều mệt thời điểm. Tại dạng này ưu thế dưới, Atletico Madrid vẫn rất có cơ hội. Màn ra nổ thậm chí tại lúc trước buổi họp báo bên trên, có chút ít mong đợi biểu thị, chúng ta sẽ từ trận đấu này bắt đầu đi ra bắt đầu vung bùn, nên đón một đầu tiền đồ tươi sáng. Ở trên một vòng bại bởi ổ xạ su nạ về sau, màn ra nổ đối như sạm bạ cùng nổ vỗ chờ mấy tên cầu thủ nội trận lôi đình, mà lần này hắn thậm chí trực tiếp đem cái này mấy tên cầu thủ tất cả đều trục xuất danh sách lớn, tiến tới đối đi Hugo cùng Ý bạ gạ dạ đặt vào kỳ vọng cao. Hắn thậm chí biểu thị bạ gạ dã có rất nhiều ưu điểm, nhất là tổ chức của hắn năng lực, hắn ra sân có thể trợ giúp chúng ta tổ chức cùng bảy ra ra càng nhiều càng có uy hiếp thế công, trợ giúp chúng ta sân nhà cầm súng Valencia. Nhưng màn ra nộ lời này, vẹn vẹn chỉ đúng phân nữa. Tạo ca đưa dần một trận chiến này hơn nửa hiệp, Atletico Madrid sát thực trưởng không toàn cục. Diego Simón cùng bạ gạ dã cái này hai tên kỹ thuật hình giữa trận tổ hợp, vì Atletico giữa trận thành lập nên nhất định ưu thế, đồng thời cũng cho trước trận phong tuyến đồng đội sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng tiểu tướng Tozét đỉnh ở phía trước, đơn thương độc mã mà đối diện Valencia, có chút tứ cố vô thân. Tại cả nửa tràng, Atletico Madrid vậy mà không có một lần bắn chính cầu môn, có thể thấy được trạng diện chi số hổ. Valencia xác thực như màn dạ đổ sở liệu, cùng chết Inter Milan tiêu hao rất lớn. Bernie Berni tuyết tàng trong đội số 1 tiền đạo tô đông, ngược lại khai thác Mỹ sở tạ đảm nhiệm xuất ra đầu tiên, những vị trí khác cơ bản không thay đổi. Nhưng chính là tô đông thiếu trận, để Valencia hơn nửa hiệp tiến công lâm vào phiền phức. Mỹ sở tạ mười phần cố gắng, cũng rất đủ mặt, nhưng hắn đến cũng không phải tô đông. Đang cùng Vin Center cùng Esma mấy lần phối hợp bên trong, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng tô đông khác biệt. Esma phát huy rất xuất sắc, biểu hiện được 10 phần sinh động, nhưng hơn nửa hiệp không thể có thu hoạch. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bernie Tê điểm danh biểu dương Esma phát huy, đồng thời cũng đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định. Nhớ kỹ, bóng đá tranh tài là 90 phút đó sức, không nên gấp tại nhất thời. Thế là, nửa chặng sau bắt đầu về sau, Valencia tiếp tục ổn thủ phản kích. Trạng diện như trước vẫn là dạng cơ, Atletico Madrid tiến công khuyết thiếu uy hiệp, Valencia A diện bị động, khuyết thiếu tiến thủ tâm. Loại này chờ muộn cục diện một mực duy trì đến 60 phút. Bernie Tê rút cục làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người số chín tô đông thay đổi số 20 mươi mịt sở tạ lần thứ nhất dự bị tô đông ở đây bên cạnh ngồi một giờ một mực đang quan sát trên trận thế cục hắn phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng đó chính là trước mùa giải cùng mình cùng chết Argentina linh cầu Diego Simonianh tại chuyển nhượng Atletico Madrid về sau trạng thái rõ ràng không bằng trước đó lão tướng chính là lão tướng trạng thái liền cùng vương tiểu nhị ăn tết một năm thản qua một năm Atletico phía trước trận cũng bị đá không có gì trước pháp giữa trận ì bạ gạ dại nhìn như tại tổ chức cùng không chế nhưng trên thực tế cầu thủ tâm tư dị biệt cái này đạo đưa bọn họ tiến công khuyết thiếu nguy hiểm bởi vì xin đoan trạng thái dưới trượt rõ ràng, ủy bạ gạ dạ càng nhiều tinh lực đầu nhập tổ chức, giữa trận phòng thủ liền tồn đang vấn đề. Valencia trước đó một mực không có nhắm vào điểm này làm ra rất tốt tương đối, hiện nhiên cũng là lưu sức mạnh. nghĩ đến nơi này, kết hợp với vừa rồi huấn luyện viên trưởng Berni T cho mình hạ đạt tiến công chỉ lệnh, tô Đông tâm lý nắm chắc. Giảo hoạt Tây Ban Nha đầu chọc mạnh là nhẫn nhịn một giờ xấu, hiện tại mới bắt đầu phát lực. ai bảo Atletico Madrid nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ dật đãi lao, Valencia lại là song tuyến tắt chiến đấu. Tô Đông ra sân, mang đến Berni T tối chỉ lệnh mới, Valencia trên dưới cũng đều lên tinh thần. Bản thân thực lực liền so với tay mạnh hơn một chút, lại bị bách muốn gom lại phòng thủ, quân đoàn rơi cầu thủ trong đầu đều có chút ghen ghét. Hiện tại tốt, tổng xem là khá ép ra ngoài đánh. Dẫn đầu đầy máu phục sinh chính là Etma. Ra sân vẹn vẹn 8 phút, tại một lần nhanh chóng phản kích bên trong, Tô Đông trước trận quay thân cầm bóng sau so về làm, quay người khởi động hướng phía bên phải bắn gọn, mang đi Atletico Madrid trung vệ Sadi Dinia, để Atletico Madrid trung lộ xuất hiện đứng không. Etma cùng lên đến trực tiếp có cản giật bán, đánh ra một cái cao cấp vùng cấm địa cung đỉnh suốt xa. Thủ môn bộ gợ phản ứng thần tốc, nghiêng người bay nào đem Esma một cước này suốt gôn cho nhào ra ngoài. Nhưng hảo chết không chết, Vincenter đã sớm mai phục đúng chỗ, nhẹ nhóm nhặt được một món hời lớn, chân trái đẩy bắn trúng đích. Vì Valencia thủ kéo ghi chép. Tây Ban Nha tiền đạo cánh trái dẫn bóng về sau, mừng dỡ cùng cái gì, càng không ngừng cùng Esma gắt. Argentina người thì là tức giận đến cắn răng. Giao đầu Inter Milan tranh tải, tô Đông cùng Vincenter đều là một truyền một bán, hắn cũng không có cái gì công hiến. Hiện tại tốt, thật vất vả có cơ hội, kết quả lại là vô cớ làm lợi Vincenter. Chẳng lẽ mình liền thật không có dẫn bóng về. Mất bóng về sau, Atletico Madrid bắt đầu phát động phản công. Nhưng khoảng cách dẫn bóng mèn vẹn quá khứ 8 phút, Valencia lại là một lần nhanh chóng phản kích. Vincent Vincenter cánh trái dẫn bóng bao tác, tiến quân thần tốc, xuống đến doanh giới cuối cùng trước về gõ cho Emma. Argentina giữa trận ngừng cầu về sau, đưa ra một cước nghiêng chuyền vùng cấm địa. Đi theo đồng đội một đường đột tiến tô đông thúc ngựa đuổi tới, dùng thân thể dựa vào lập tức cạnh trung vệ Santi, chân trái ngừng cầu về sau, lên chân lại đánh. Cái này một cái chân trái giúp bắn, khoảng cách rất gần, đánh cho lại vừa nhanh vừa mạnh, thủ môn Boger căn bản là bất lực. Ra tiếng bóng trui vào lưới. Gô ổn. Phút thứ 76. Tô Đông đánh vào người bản mùa giải cái thứ tư La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. Liên tục 4 vòng đấu dẫn bóng, cái này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Dẫn bóng về sau, Tô Đông hướng phía bên trái vượt tới, bên trái Esma, bên phải Vin Center, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Liên nhập 2 cầu về sau, Atletico Madrid như trước vẫn là không chịu từ bỏ. Mạn dạn nổ quả quyết thay đổi giữa trận cầu thủ phạt Di bên trong, thay đổi Hy Lạp tiên phong Ni Khoa Lan để Tư, tiếp tục tăng cường trước trận tiến công. Rất bình thường hiển nhiên, ga giường quân đoàn cũng đã bị đá đầu góc phát xuất. Atletico bản mùa giải trước 3 vòng tin nói là 1 thắng 2 thua, cũng mặc kệ thắng thua đều là một cầu trên lệnh. Tình cảnh này đối Valencia, ngay cả ném hai cầu, thậm chí nhìn còn có thể tiếp tục ném cầu, cái này khiến màn Nột như thế nào ngồi được vững. Sân nhà tác chiến, nếu như lúc này bảo thủ, Nột khẳng định sẽ bị fan bóng đá nước bọt cho phun chết, cho nên hắn lựa chọn đường đấy. Valencia cũng rất nhanh tác thành cho hắn. Tại tranh tài tới gần kết thúc trước, giữa trận bạ dã dã cắt bóng đi, Hégo Simões chuyển bóng về sau, chuyển cho Esma súi rụng phản kích. Argentina giữa trận điều chỉnh về sau, đưa ra một cước giao giải phâu cho khé cầu, lại lần nữa sẽ mở lập tức cạnh phòng tuyến. Tô Đông phản việt vị thành công lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng sau lưng, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đem esmate chuyển bóng dừng lại, cũng tại vùng cấm địa bên trong thuận thế lội qua suất kích thủ môn bổ gờ về sau, tỉnh táo đẩy bắn không môn đã thủ. trong khoảnh khắc, ca đơ dần sân bóng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, tính đến làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được tô đông dẫn bóng về sau kia gầm lên giận dữ. rất nhanh, tô đông liền kích động xông ra sân bóng, điên cuồng hướng lấy không trung vùng vậy nằm đấm. lập cú đốt, liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được, vậy mà diễn ra lập cú đốt, đây chính là La Liga thi đấu vòng tròn lập cú đống a. tô đông đã kích động đến tột đỉnh. Thậm chí ngay cả Esma chờ đồng đội nhỏ tới, hắn đều không có bao nhiêu phản ứng, cả người đều bị kích động cùng hưng phấn làm chóng váng đầu óc. Thật phi thường gọi người bất ngờ. Lúc trước, tất cả chúng ta đều đang mong đợi Tô Đông cùng Tô Z cái này hai tên tuổi trẻ tiểu tướng ở giữa quyết đấu. Nhưng gọi người bất ngờ chính là, bản trận đấu, sân nhà tác chiến, thể năng dư thừa Tô Z toàn trường nhận lấy Valencia phòng thủ cầu thủ đông kết, nhất là Mạ Chiến A, ngược lại là dự bị ra sân Tô Đông, trong nửa giờ ngắn ngủi, diễn ra lập cú đút. Đương nhiên, Tô Đông dẫn bóng hẳn là muốn cảm tạ Esma. Argentina hộ công là đêm nay toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn diễn ra trợ công hạt chín. Valencia gần đây rõ ràng là dần vào giai cảnh, đầu tiên là sân nhà 3-0 đánh bại Inter Milan, hiện tại lại tại sân khách 3-0 toàn thắng Atletico Madrid, đôi này tiếp xuống ma quỷ lịch đấu tranh tại tương đương có lợi, mà nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, thuộc về Valencia tiến công. Liên tục hai trận đấu, đối mặt cương địch đều cầm xuống 3-0 toàn thắng, cái này để người ta thấy được bản mùa giải Valencia thổi biến, tại bảo đảm đội bóng phòng thủ vững chắc điều kiện tiên quyết, quân đoàn rơi tiến công hỏa lực đạt được to lớn tăng lên. Tô Đông chính là Valencia tiến công cam đoan. Trận tài cuối cùng là lấy Valencia 3-0 sân khách toàn thắng Atletico Madrid mà kết thúc. Cả tòa cadơ dần sân bóng đều là hư thành một mảnh, nhưng cái này cùng Valencia đã không có bất cứ quan hệ nào. Tô Đông tại Lâm gia sân trước, còn đặc địa lưu ý một chút xin quanh thần sắc. Tên này tại Lazio vẫn như cũ hăng hái Argentina giữa trận, hiện nay nhiều ít có vẻ hơi anh hùng tuổi xế chiều tiêu điều cùng bất đắc dĩ. 33 tuổi, hắn đã không còn là năm đó Argentina tuyển thủ quốc gia. Mà nhìn thấy hắn dạng này, Nguyên vốn còn muốn muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Hảo hão kích thích một chút cái này thổi phỉ đầu lính tô đông, bỏ đi lúc đầu chủ ý, trực tiếp cùng các đội hưu cùng đi xuống sân bóng. Hôm nay ta thân thể về cố thổ, hắn hướng quân thể cũng giống nhau, là người, rồi sẽ giả. Huống chi Valencia ma quỷ lịch đấu vừa mới bắt đầu, trọng yếu nhất hai trận tỷ thí, còn thắng bại khó liệu. Sân nhà giao đấu Real Madrid, sân khách khiêu chiến Barcelona mới thật sự là trọng đầu hí. Ngay tại lúc này, có cái gì tốt khoe khoang? Quy cầu đặt mua người phiếu, trương 204, ta cam đoan để ngươi vượt qua một cái cả đời đều khó mà quên được ban đêm. Cánh thứ nhất, quy cầu đặt mua người phiếu. Đinh Linh Linh, đội bóng trở về từ hệ tư trụ sở huấn luyện, Tô Đông vừa đi hạ xe buýt, điện thoại di động trong túi liền đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện, Ronaldo. Tô Đông cười một tiếng, hướng phía các đội hưu cử đi nhấc tay máy, đi đến một bên đi gọi điện thoại. Sau lưng đồng đội đều rất hiếu kỳ, Tô Đông đã không có bạn gái, người nhà lại xa tại Trung Quốc, lúc này ai gọi điện thoại cho hắn? Ha ha, doãn nếu như ngươi muốn nói cho ta, ngươi dẫn bóng, kia không có ý tứ, ta đã biết. Tô Đông tiếp thông điện thoại về sau, lóp bút, trực tiếp trước tiên đem Ronaldo câu chuyện trò trả lại. Hai người tại lần trước cà rẹvarphi hoạt động bên trên trò chuyện vui vẻ, lại thêm cái kia đồ ước, lẫn nhau lưu số điện thoại di động. Lúc này giỡn nghĩ gọi điện thoại tới, Tô Đông bản năng cho là hắn là đến nói với mình, hắn dẫn bóng. Gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga, Ronaldo vì đội bóng thủ kéo ghi chép, Beckham cùng Guti tuần tự dẫn bóng, cuối cùng Real Madrid sân khách ba so với một đánh bại Malaga. Tô Đông là tại trên đường trở về nhìn tin tức. "Xin nhờ, ta dẫn bóng còn cần đặc ý sao?" Ronaldo một bộ ngươi cũng quá xem thường người giọng điệu, cười nói: đối khắp cả chức nghiệp tiếp sống đều dẫn bóng như nước thủy triều. Ronaldo tới nói, tiến cái cầu, vậy cũng là chuyện thường ngày. Thôi ta, ta sai rồi, ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thô Đông cười hỏi. Các ngươi tiếp xuống một tuần này giữa tuần không có tranh tài à? Ronaldo không trả lời mà hỏi lại. Ừ, không có, cuối tuần sau chúng ta giao đấu mà Madrid. Thô Đông cười hì hì nói. Ronaldo hừ hừ cười cười, nhìn ngươi thật giống như chuẩn bị rất đầy đủ. Vẫn được. Thô Đông vẫn là rất có tự tin. Liên tục bốn vòng dẫn bóng, đánh vào năm quả, sa thủ đứng đầu bảng vị, sát thực cũng không tệ lắm. Ronaldo hiển nhiên cũng đang chú ý Tô Đông tình huống, hắn lập cú đút, vỏ ra dư cử tình đã sớm biết. Ngươi muốn nói cái gì đâu?" Tô Đông hỏi lại. "Ngày mai các ngươi hẳn là có nghỉ a?" Ronaldo vẫn là không có trực tiếp trả lời. Tô Đông lần này coi như để ý, không biết, còn không có thông chi, có chuyện gì sao? "Ngày mai sinh nhật của ta." Ronaldo cười nói. "A, chúc mừng, nâng lên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Tạ ơn, nhưng đây không phải ta gọi điện thoại cho nguyên nhân của ngươi." "Cái đó là, ta dự định tổ chức một trận sinh nhật tiễn, mời mời một ít hảo bằng hữu tới tham gia, ngoại trừ Real Madrid cầu thủ bên ngoài." giống vị ở gì, Sidon, gì van ý nguyện ở sân cùng Đín đi nhì sân bọn người đều đã tiếp nhận mời, bọn hắn đều sẽ tới đến madrid. tô đông yên lặng nghe, ta hy vọng ngươi cũng có thể đến, chúng ta rất nhiều người đều đối ngươi tràn ngập hứng thú, không chỉ có rio madrid đồng đội, vị ở gì vừa mới nói với ta, ngươi để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, chúng ta đều muốn tìm cơ hội hàn huyên với ngươi trò chuyện. Quả nhiên, tô đông trong lòng thầm nghĩ, hắn bản năng phản ứng đầu tiên chính là đáp ứng. quá nhiều cự tinh, rio madrid ngôi sao bóng đá tụ tập cũng không cần nói, vị ở gì, Sidon, cùng jonadino bọn người. Cái nào không phải đương thời cự tinh, có thể cùng nhiều như vậy đại bài cự tinh ngồi cùng một chỗ, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Nhưng rất nhanh, Tô Đông trong đầu lại tung ra một cái ý niệm khác, để hắn do dự. Ronaldo là có tiếng sẽ chơi, hắn hàng năm sinh nhật tiến đều sẽ mời rất nhiều bằng hữu đến đây ăn mừng, mà mỗi một lần đều là thâu đêm suốt sáng, bây giờ chính là Valencia ma quỷ lịch đấu thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này Tô Đông đi tham gia, có phải hay không có chút không hợp thích lắm? Coi như đội bóng thần nghỉ, chạy đi tham gia Ronaldo sinh nhật tiễn, thật phù hợp. Thế nào? Ronaldo hỏi. Ta phải nhìn nhìn thời gian, ngươi biết Chúng ta chưa chắc có ngày nghỉ. Ừm, lý giải, Bernite là cái rất bình thường nghiêm khắc gia hỏa, cùng Inter Milan cái kia rất giống. Ronaldo nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển, tới đi, tiểu gia hỏa, đến lúc đó tất cả trước tới tham gia tân khách cũng sẽ không mang theo nữ quyến, nhưng ta đã đặc địa mời một chút siêu cấp người mẫu, còn có một số nghe nhiều nên thuộc nữ tinh tới tham gia, bao quát nhô tài trợ cái kia sạm bạ tổ ba người giàn nhạc. Ta nghe nói ngươi vẫn còn độc thân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, ta cam đoan để ngươi vượt qua một cái trung thân khó quên ban đêm, mặc khác, hàng năm cửa nhà nha đều sẽ tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông, đây cũng là một lần cơ hội khó được. Không thể không nói, Ronaldo lời nói này hay là vô cùng có kích động tính chất. Có thể bị Ronaldo mời đến nhà hắn đăng đường nhập thất, khoản đại hắn khét ngợi, vậy khẳng định đều không phải là phổ thông nữ nhân. Phải biết, thể dục minh tinh tại toàn thế giới đều là có hết sức quan trọng địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng, cái này hoàn toàn không phải những cái kia ngôi sao giải trí cùng người mẫu đủ khả năng sánh ngang. Đối với những người mẫu kia mà cùng nữ minh tinh tới nói, thu được Ronaldo mời, kia là một phần vinh hạnh. Tô Đông có chút động tâm, nhưng như trước vẫn là không có ngay tại chỗ đáp ứng. Vậy ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Ronaldo đương hắn đã đáp ứng, cười ha hả cúp điện thoại. Trên thực tế, đối mặt dạng này dụ hoặc, có rất ít người sẽ cự tuyệt. Sau khi cúp điện thoại, Tô Đông không thể không bắt đầu cân nhắc muốn hay không tiếp nhận mời. Ronaldo là có hảo ý, cùng những này cự tinh nhóm đụng một thôi, dù chỉ là làm quen một chút, kia nói với Tô Đông lai, đều là vô cùng tốt sự tình, nhưng cái này thật được không? Hắn thật cần những ngày sao? mở cái này đầu, vậy sau này có phải hay không liền muốn chơi với bọn hắn một khối? Nghĩ đến nơi này, tô đông trong lòng âm thầm có quyết định. Ronaldo bọn người là cự tinh, công thành danh thoại, cho nên hắn có thể chơi, cũng có khả năng, nhưng tô đông không được. Hắn mới 19 tuổi, tại Valencia mới vừa vặn đứng vững góc chân, thậm chí ngay cả chủ lực vị trí đều không có ngồi vững vàng. Lúc này náo ra dạng này mới đoán được, Berni sẽ thấy thế nào, fan bóng đá cùng đồng đội lại sẽ thấy thế nào. Suy nghĩ minh bạch điểm này, tô đông lúc này liền gọi một cú điện thoại cho Mendes trong nhà của ta vừa vẫn có một phần thích hợp đưa cho Zunano lễ vật, ngươi ngày mai tới lấy một chút. Ngày 20 21 11, Madrid la phải cạ cư xá. Zunano hào trạch cửa ra vào, tụ tập mấy chục tên ký giả truyền thông. bọn hắn đều ngồi sồn thủ tại chỗ này, chuẩn bị ngày mai sáng sớm muốn lên báo tin tức. Liên xem như kiến thức rộng rãi Mendez, tại ngăn lại Zunano hào trạch ngoài cửa lúc, đều bị ký giả truyền thông chiến trận giật này mình. Ai ra, cái này cỡ nào ít người? Mà Zunano tựa hồ đối với này cũng là đã sớm chuẩn bị còn chuyên môn để cho người ta cho ký giả truyền thông đưa đi quà vật cùng đồ uống, nhiệt tình khoản đãi bọn hắn, lẫn nhau chung đụng được thật là đặc biệt hòa hợp. tương đương nói, những này ký giả truyền thông an vị lấy băng ghế, bắt chéo hai chân, quà vật phối đồ uống, chờ lấy tin tức đưa tới cửa. Mendes tuy nói tại năm nay mùa hạ, giao hữu bản tô đông, Cagliari, Ancona đâu cùng cả dẹt mạ ba tên cầu thủ đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, tại người đại diện ngành nghề bên trong xem như thanh danh lan truyền lớn, nhưng tại châu Âu giới bóng đá, hắn như trước vẫn là không thể nào nép vệ gạ có sức ảnh hưởng, thậm chí cũng sẽ không có quá lớn danh khí. Khi hắn cầm tô đông đưa cho Zunano lễ vật, đến nhà bái phòng lúc, chỉ có phỉ Pigo nhận biết vị này bổ đạo nha đồng bảo. Nhưng Mendes cũng không tại hiện trường làm nhiều lưu lại, vẹn vẹn chỉ là thay tô đông giải thích vài câu. Trên đại thể nói đúng là đội bóng nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, tô đông thật sự là bận quá không, không có thời gian loại hình vân vân. Cuối cùng đưa ra một bình rượu nho, nói là tô đông đặc địa vì Zunano chuẩn bị. đưa tiễn Mendes, Zunano dẫn theo rượu nho quay trở về quần hoan đại sảnh. Hắn thật sự là nhìn không ra bình rượu này đặc biệt, nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem bình rượu này mở ra, hiện trường cùng hơn tám tên được mời nam nữ bằng hữu nhóm chia sẻ lúc. Phỉ cô lại ngăn cản hắn, "Johnny, đây cũng không phải là phổ thông rượu nho." "Ồ, có chỗ đặc biệt gì?" "Rượu này gọi bổ, đến từ quần đảo Ma ấy dạ bờ dân địch tự trang, là rất ít gặp nho chủng loại, chỉ có thể ở Ma ấy dạ đảo trồng, sản lượng phi thường thấp, nhưng nhượng chế ra rượu nho lại phi thường được hâm nên, phía ngoài hai tay giá, một bình muốn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn euro." đâu nghe được sướng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà lại đưa cho hắn quý giá như vậy quà sinh nhật. "Ngươi thích uống rượu, đoán chừng Tô Đông đưa ngươi bình rượu này, là muốn ngươi tư nhân chậm rãi nhấm nháp." Phỉ gỗ hâm mộ nói, Loại này bồ rượu nho trắng đúng là sản lượng thấp, rất nhiều rượu nho người thu thập đều trăm phương ngàn kế muốn làm một bình. Nếu như không phải mà ở dạ đảo tiểu trang bên trong có quan hệ, bên ngoài mua khẳng định là có giá trị không nhỏ. Ronaldo thấy được phỉ gỗ trong mắt hâm mộ, cái này khiến hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Nguyên bản bởi vì tô Đông vắng mặt tâm tình, ngược lại trở nên càng thêm vui vẻ, đối tô Đông ấn tượng cũng càng tốt hơn. Biết mình thích uống rượu, trăm phương ngàn kế đi mua đến dạng này một bình rượu, còn chuyên môn để cho người ta đưa tới cửa, phần tình nghĩa này so tự mình chúc mừng tặng nặng. Suy nghĩ minh bạch tầm này, Ronaldo mau đem bình này danh tiệu cho giấu đi. Cây không đi vào hội trường. Rất nhiều người đều biết tô đông không đến, liền hỏi thăm nguyên nhân. Ronaldo cũng chủ động trách tô đông nói ngọn, không có gì hơn nói đúng là tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng xác thực không thích hợp lắm xuất hiện tại loại trường hợp này. Hiện trường mỹ nữ là rất nhiều, đều là thích chơi, không thích hợp làm bạn gái, càng không thích hợp lấy về nhà. Quay lại, ta tự mình cho tô đông giới thiệu một cái. Ronaldo ngược lại là sảng khoái. Đám người cũng đều đi theo một trận cười vang. Đường Ronaldo tại hào trạch bên trong cuồng hoa lục, tô đông lại tại nhà mình trong tầng hầm ngầm luyện. Đùn đùn, Ruzdemendes điện thoại đưa tới lỗ thay của hắn bên cạnh. Bồ đào nha người đại diện nói với hắn một chút tự mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng giới thiệu Ronaldo tình huống bên kia, biểu thị không tới là đúng. Hiện trường tuyệt đối là lớn cuồng hoan. Tô Đông luyện được thở hừng hực, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Ronaldo ham chơi, làm fan bóng đá, hắn là biết đến, trốn tránh điểm cũng là chuyện tốt. Về phần nói, đưa cho Ronaldo kêu bình rượu, trên thực tế là lúc trước hắn tại mà ấy dạ đảo thời điểm, có lấy cờ Jitiano Ronaldo quan hệ, sai người đến tiểu trang bên trong đi mua, kỳ thật cũng không ý. Nhưng bất kể nói thế nào, đưa cho thần tượng của mình, hắn vẫn là rất bình thường bỏ được. Nhưng vừa nghĩ tới về sau chuyện như vậy biết rất nhiều, Tô Đông liền không nhịn được đau đầu. Hắn thực chất bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xã giao sợ hai trứng, cùng ứng phó loại kia tràn diện xoa so ra, hắn tình nguyện trong nhà huấn luyện. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 205: Ta để ngươi một tay. canh thứ 2: Quy cầu đặt mua người phiếu. Ronaldo sinh nhật tiến quả nhiên vẫn là náo động lên lớn tin tức. Ngay kế tiếp sáng sớm, Sport Daily công bố, Ronaldo sinh nhật tiến thâu đêm suốt sáng, cuốn hoan đến sáng sớm hôm sau. Cả Catalonia truyền thông mặt trận, sơ tại Real Madrid từ Malaga trở về Madrid trên đường. Zona đâu cũng đã bắt đầu mời khen ngợi, ngoại trừ Diêu Mariz đồng đội bên ngoài, hắn còn cho ở xa ý, thậm chí là bờ ra rượu bằng hữu gọi điện thoại, mời mời bọn họ đi vào Mariz tham gia sinh nhật của hắn yến. Trận này cự tinh thị yến tổng cộng mời hơn 80 tên tân khách, mỗi một cái đều là trọng lượng cấp cự tinh, tất cả nam khen ngợi tất cả cũng không có mang theo nữ yến, mà nữ khen ngợi thì là bao quát kèm bờ trở siêu cấp người mẫu. Sinh nhật tiến từ 11 một giờ đêm bắt đầu, hiện trường vang lên sảng bạ âm nhạc nhã định, an bờ ra Diêu thì nướng, bầu không khí rất nhanh liền bị đẩy lên cao chiều. Hiện trường nhiều tên bờ da diêu người hợp thành múa samba đoạn, phát triển đến cuối cùng, không chỉ có là bờ da diêu người, liền ngay cả phì gỗ, Di Dan, thậm chí ngay cả vừa gia nhập liên minh diêu Madrid Beckham đều đi theo nhảy lên samba. Cùng hoan sau mấy tiếng, tất cả mọi người hát xin nhạc ca, thổi ngọn đến, cũng không có như vậy giải tán, mà là rời đi Ronaldo hào trạch, thẳng hướng Madrid một nhà chứa danh samba nhảy. Ronaldo sớm ngay ở chỗ này dự định tốt bao xương, đây là một cái quần tinh sáng chói đêm không ngủ. Ronaldo hướng các bảng hưu của hắn thực hiện lời hứa của hắn, hắn làm cho tất cả mọi người đều vượt qua một cái chung thân khó quên ban đêm. Cả tạ cả Loni hạ truyền thông mặt trận lập tức đã dẫn phát Real Madrid fan bóng đá chú ý cùng nhận nghị. Đại chiến sắp đến, Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm lại còn có nhàn hạ thoải mái đi tham gia Ronaldo sinh nhật của hoan. Mà lại phải biết là, bởi vì giữa tuần muốn tham gia một trận betmabercup thi đấu theo lời mời, giao đấu đến từ Argentina River Plate, cho nên Real Madrid cũng không có có ngày nghỉ, tất cả tham gia Ronaldo sinh nhật tiến Real Madrid cầu thủ đều là đang huấn luyện về sau có mặt. Điều này khiến cho fan bóng đá phản ứng mãnh liệt. Huấn luyện viên trưởng Quỷ đội cái thứ nhất nổi lên, hắn biểu thị mình cũng không biết rõ tình hình. Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng biểu thị Mình tôn trọng cầu thủ cái người sinh sống, nhưng cũng hy vọng cầu thủ có thể càng thêm chuyên chú vào tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu. Rất bình thường hiển nhiên, quay rồi đây là tại dấu diếm hướng về phía cự tinh nhóm biểu đạt bất mãn của mình. Hắn tại Real Madrid địa vị không bằng cự tinh nhóm cao thượng, thậm chí tại trong phòng thay quần áo, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn quản khống cự tinh, dù là đối mặt ngôi sao bóng đá nhóm náo ra tới sinh nhật của Hoan, hắn đều là giận mà không dám nói gì, nhưng cũng chỉ thế thôi. 23 ngày, Betma cũng đúng hạn tại Betma cử hành. Năm nay Betma còn có một cái đặc thu ngủ ý, cho nên bị chuyên môn an bài tại ngày 23 tháng 9 cử hành. Tại 50 năm trước ngày 23 tháng 9, Real Madrid vinh dự chủ tịch Di sở Kẻ phản độ lần đầu đại biểu Real Madrid xuất chiến nước Pháp nạ xi si đội. Tuy nói kia vẹn vẹn chỉ là một trận trận khởi động, nhưng cũng là Di sở Kẻ phản độ tại Real Madrid sự nữ tú. Vì kỷ niệm cái này đặc thù thời kỳ, Real Madrid đặc địa đem năm nay Betma Barca quân bài tại ngày 23 tháng 9, trận khởi động đối thủ cũng đặc địa từ Argentina mời tới Di vợ Golet, bởi vì Di sở Kẻ phản độ chính là xuất đạo tại lòng sông. Vì phòng bán vẽ lực hiệu triệu, Real Madrid cự tinh nhóm đều tại hơn nửa hiệp xuất ra đầu tiên, duy trì con Zonaldo vắng mặt danh sách lớn cái này cũng đã dẫn phát ngoại giới phỏng đoán cho rằng vậy rồi dưới đây là tại gián tiếp biểu đạt đối Ronaldo no sinh nhật tiến hội bất mãn người bồ đào nha thậm chí tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị Real Madrid phòng thủ nên từ Ronaldo no bắt đầu đối với cái này Ronaldo no cùng Real Madrid ngồi sau bóng đá nhóm đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ trận khởi động tiến hành đến có chút nỗ nặn cự tinh tụ tập Real Madrid tại hơn nửa hiệp không thể phá vỡ cục diện bế tắc tiến công cũng bị đá cũng không sinh động ngược lại là tại nửa trận sau tất cả cự tinh đều bị thay thế trận về sau một đám dự bị cùng tiểu tướng nhóm ngược lại biểu hiện được càng thêm sinh động đầu tiên là số lạ gì bằng vào năng lực cá nhân đánh vào một cái thế giới dao động sau đó Argentina ngôi sao bóng đá còn có một lần chân trái sút gôn đánh trúng cột dọc về sau một tỷ lộ diễn ra lập cú đút. cuối cùng Diemarit sân nhà ba so với một đánh bại di vừa cỡ lên cầm xuống Betmarber cũng thắng lợi nhưng hơn nửa hiệp cự tinh nhóm trầm một biểu hiện vẫn là để người cảm thấy lo lắng mà cả báo ngay tại sau trận đấu phát ra hỏi thăm vì sao muốn tại thi đấu sự tình dậy đặc tháng 9 giữa tuần an bài dạng này một trận trận khởi động nếu như chỉ là muốn kỷ niệm di sợ tẹt pha kia tháng tám vì cái gì bất lực đi mà cần phải kéo tới tháng chín Đầu tháng 9, Đông đảo tuyển thủ quốc gia Real Madrid chịu đủ đội tuyển quốc gia tranh tài nỗi khổ. Cầu thủ lặn lội đường xa, vun ba qua lại về sau, lại ngựa không dừng vó nên đón xong tuyến tác chiến. Bây giờ thật vất vả nên đón một tuần thở dốc. Kết quả câu lạc bộ lại tại giữa tuần an bài một trận trận khởi động. Mà cả báo cho rằng Real Madrid cần quản lý an bài không đủ chuyên nghiệp, mà quẩy rồi vậy mà tiếp nhận dạng này lịch đấu an bài. Real Madrid trên dưới đều nhất định muốn thanh tỉnh ý thức được, bọn hắn cuối tuần sẽ phải gặp phải cũng không phải là trước mùa giải chi tiêu. Thảm thao Real Madrid vô tình tản sát Valencia, mà làm một chi thực lực tăng lên trên diện rộng. Bản mùa giải cho tới bây giờ duy hai lượng chi 4 thắng liên tiếp La Liga cường đội, bọn hắn nhất định phải phải lên tinh thần đi, coi trọng đối thủ. Ở trên cái mùa giải, Real Madrid sân nhà 4 so với một cường độ Valencia, sau đó tại Valenspuer nạ sân bóng, Real Madrid ngôi sao bóng đá 2 so với một đánh bại quân bảng rơi, mùa giải song sắt Valencia, có thể nói là hăng hái, thế như trẻ tre. Nhưng bản mùa giải Valencia rõ ràng đã không giống với Dĩ vãng. Cho tới bây giờ, La Liga vẹn vẹn chỉ có hai chi đội bóng bảo trì toàn thắng, đó chính là Valencia cùng là Cọjuna. Bởi vì lượt này là có dù nạ cũng là 3-0 sân nhà đánh bại Atletico Bilbao, cho nên Valencia lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu khuất tại thứ tịch, nhưng làm toàn thắng đội bóng, quân đoàn rơi biểu hiện là rõ như ban ngày. 3-0 thắng Inter Milan, 3-0 sân khách thắng Atletico Madrid, đây đều là thực sự trận đánh ác liệt. Dưới loại tình huống này, Valencia tại nghỉ ngơi dưỡng sức, Real Madrid cự tinh nhóm lại tại quần hoàn, tần quản lý lại tại giữa tuần nhét vào một trận trận khởi động, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Chẳng lẽ nói, Real Madrid liền thật một chút cũng không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Thẳng thắn nói, Hiện tại Real Madrid thật sự chính là có chút xem thường bất kể đối thủ nào. Đường Valencia trong phòng thay quần áo thảo luận lên truyền thông báo cáo tin tức lúc. Lão đội trưởng Cani dẹn ngũ vị tạp chần nói, hắn là Real Madrid thanh huấn xuất thân, ngay từ đầu cũng không bị Real Madrid chỗ thừa nhận, liên chiến nhiều chi tiểu cầu đội về sau. Tại xe Tavigo biểu hiện xuất sắc, lúc này mới có thể quay về Real Madrid, nhưng cũng từ đầu đến cuối chỉ là khuyết tại dự bị vị trí. Mãi cho đến chuyển nhượng Valencia về sau, hắn mới xem như chân chính một mình đảm đương một phía, đến đến ngoại giới tan thành. Có thể nói Cani dẹn đối Real Madrid hiểu rõ muốn xa so với những người khác càng sâu thấu triệt hơn. Cự tinh nhiều, lòng dạ liền tăng. nhưng những này cự tinh nhóm đều đã công thành danh thoại. Figo, Zidane, Đan, Ronaldo, Carlos, thậm chí là Beckham cùng Jo bọn người, bọn hắn nên cầm vinh dự đều cơ bản lấy sạch, lấy tuổi của bọn hắn. còn lại vinh dự trên cơ bản cũng đều rất khó lại đi tranh giành. dưới loại tình huống này, bọn hắn không thể tránh khỏi. một bên sinh ra tiêu căng trì tâm, một bên lại trở nên lười biếng. có được như thế đông đảo cự tinh, Real Madrid thực lực như thế nào, toàn thế giới đều nhất thanh nhị sở. Bọn hắn cũng xác thực có ngạo thị thiên hạ quần hùng tư cách, mà công thành danh toại để bọn hắn khuyết thiếu một chút truy cầu cùng động lực, tiền tài, danh lợi, địa vị, bọn hắn tất cả đều có. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại làm sao có thể bảo trì lại kia phần đối thắng lợi, đối quân quân, đối vinh dự đói khác. Vậy liên tại vạn suona cho bọn hắn một cái hung hăng giáo hấn. Đội trưởng An Mẽn đã là sinh trưởng ở địa phương Valencia người, hắn đối Real Magis oán hận, liền cùng Valencia cầu giống như mê, là xuất phát từ nội tâm thực chất bên trong hận, bởi vì năm đó Real Madrid không từ thủ đoạn cướp đi mị dạ tổ vin. Đội trưởng đều lên tiếng. Phòng thay quần áo đám người cũng đều đi theo hướng. Valencia là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ 3, gần với Madrid cùng Barcelona, cái này khiến Valencia người chưa hề đều đối Madrid cùng Barcelona cũng không phục, bọn hắn cũng không cho là mình chính là lao tam. Loại này không chịu thua cũng tự thị dân lan tràn đến bóng đá, cho nên Valencia đội bóng đụng phải Madrid cùng Barcelona đội bóng, thường thường đều bị đá đặc biệt hăng hái, nhất là Valencia cùng Real Madrid, năm đó ân đoán càng làm cho hai chi đội bóng mỗi một trận tỷ thí đều không chết không thôi, không phải đẹp bị lại hơn hẳn derby. Bây giờ, đại chiến sắp đến, Real Madrid lại một bên tại quần hoan. Một bên tại giữa tuần an bài trận khởi động, cái này khiến Valencia cầu thủ đều cảm thấy khó chịu. Cái này rất giống là hai người muốn nuôi quyết, bên trong một cái lại đột nhiên cong lên một cái tay, nói cho đối thủ, ta để ngươi một tay. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, đối thủ của hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Đông là mới đến, hắn không có đồng đội sâu như vậy tình cảm cùng lĩnh ngộ. Hắn hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn chính là, mình không có đi tham gia Ronaldo no sinh nhật tiễn, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ báo cáo, mà lại nhất định sẽ vào giờ phút này trong phòng thay quần áo lộ ra rất bình thường xấu hổ. Đương nhiên, hắn mặc dù không có đi, nhưng đưa lễ vật Zona do no cũng đặc địa cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại, cảm tạ quà tặng sinh nhật cho hắn, biểu thị mình thích vô cùng. Mặc dù là bằng hữu, nhưng tô đông cũng cảm thấy Zona do no làm như vậy quả thật có chút không lớn thỏa đáng, chí ít không nên huyên náo như thế lớn. đương nhiên, mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, tô đông không có khả năng can thiệp Zona do no sinh hoạt cá nhân, nhưng hắn có thể quyết định mình, cho nên hắn cũng không có đi tham gia Zona do no tiệc sinh nhật. Làm bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, làm làm đối thủ, hắn sẽ dốc hết toàn lực ở cuối tuần trận này tiêu điểm chiến bên trong, trợ giúp Valencia hung hăng giáo huấn Real Madrid. Đã sỉ chuột cụt có thể đánh bại Giel Magis một lần, Tô Đông có thể lập cú đút, vậy hắn liền tin tưởng mình cuối tuần có thể lại dẫn bóng, Valencia cũng có thể lần nữa đánh bại Giel Magis. Nghỉ dưỡng sức một tuần, lại thêm hai đội ân đoán, cùng lúc trước cuộc phong ba này, Tô Đông rõ ràng cảm nhận được chúng quanh đồng đội chiến ý 10 phần cao, mỗi người đều ước gì lập tức liền cùng Giel Magis tự chiến một trận. Chí ít từ sĩ si khí phương diện đến xem, Valencia liền đã chiếm cứ nhất định ưu thế, lại thêm sân nhà tác chiến. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong lên cuối tuần trận này tiêu điểm chiến. Có đôi khi ngẫm lại, Có thể đánh bại cự tinh tụ tập Real Madrid, cũng chưa chắc không phải một kiện thượng tâm chuyện vui. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 206, các ngươi tất cả đều không giảng đạo lý. canh ba, quy cầu đặt mua người phiếu. Cuối tháng 9, Tây Ban Nha nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Ronaldo đứng tại Vạn Stua nạ sân bóng bên trong vòng, ngẩng đầu lên, nhìn qua phất phất nhiều, tung bay mủ mịt mưa phùn đen nhánh ban đêm, trong lòng không khỏi vì đó cảm giác được lạnh. Bản mua giải cho tới bây giờ, Real Madrid ba khách trận, tất cả đều trời mưa. Có ý tứ chính là, ba khách trong chẳng có hai cái là đến Valencia, theo thứ tự là vòng thứ 2 giao đấu Villa Rio. Vòng thứ 5 sân khách khiêu chiến Valencia, mà đánh với tàu ngầm vàng tranh tài là một so với một. Đó cũng là Real Madrid cho tới bây giờ, bản mùa giải duy nhất một trận thế hòa, còn lại 4 trận đấu tất cả đều cầm xuống, 3 quát 7 so 2 cùng thắng Vlahladovic, kia là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất một trận tiến công thị uy. Ronaldo nhớ tới trận đấu kia về sau, trong lòng hơi ấm, thu hồi ngẩn ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng, đứng tại bên trong vòng ngoại vi Tô Đông, vở ra dư cự tình huống về phía cái này tiểu bằng hữu cười cười. "Đêm nay cảm giác thế nào?" Ronaldo hỏi. Tô đông nhẹ gật đầu, "Cũng không tệ lắm, ngươi đây" có chút lạnh, khả năng này là gần nhất quá lãng, thân thể có chút hư. Tô Đông trả lời, có thể không sống sao? Nghe nói trước sinh nhật sau nhịn hai cái suốt đêm, cái này đổi ai cũng đến tinh thần không phân chấn mấy ngày. Quả thân thể của hắn hư không giả, có thể đi vào cầu liền tốt. Kia phải đợi ngươi tiến vào cầu lại nói. Tô Đông tràn đầy khiêu khích mà nhìn mình thần tượng. Tại tự hạn chế phương diện, Ronaldo đúng là có chút khiến quyết, nhưng Tô Đông tin tưởng, bất kỳ người nào đều rất khó đi chỉ trước hắn, bởi vì hắn là cái nhiều tai nạn thiên tài. Thu nhiều như vậy trọng thương, nuôi lâu như vậy bệnh, đổi ai, sớm lại không được. Nhưng Ronaldo như trước vẫn là đứng ở trên sân bóng. Hắn mập, không đủ tự luật, nhưng hắn có thể một lần nữa đứng tại trên sân bóng, cái này bản thân liền là một trận kỳ tích. "Ronaldo, Tô Đông trong lòng có chút cảm khái hô, "Ừm, Nguyên Bốn đã quay người lại đi, Ronaldo lại quay lại. Ngươi là thần tượng của ta." Ronaldo mỉm cười gật gật đầu, "Sau đó thì sao? Sau đó, ta nhất định phải đánh bại ngươi." Tô Đông dị thường kiên quyết nói. Ronaldo cảm nhận được Tô Đông quyết tâm cùng phân lượng. Hắn nói tới đánh bại, không chỉ chỉ là một trận đấu, mà là muốn tại chức nghiệp kiếp sống đối kịp Ronaldo, thậm chí vượt qua hắn chớ khép miệng, tiểu bằng hữu, có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng phải đợi ngươi đêm nay đánh bại ta lại nói. nói xong, Ronaldo cười ha hả quay người lại đi. hàng năm, toàn thế giới, trong bóng tối tuyên bố đánh bại Ronaldo rất nhiều người, thậm chí tại châu Âu giới bóng đá cũng không phải số ít. nhưng từ tô đông trong miệng nói ra, Ronaldo lại chẳng những không cảm thấy phản cảm, ngược lại có chút vui vẻ. tiểu tử này đối khẩu vị của hắn, khi hắn lần thứ nhất từ Luis Suárez trong miệng nghe được tô đông danh tự lúc, hắn đã cảm thấy tiểu tử này không tệ. bây giờ gặp mặt, thành bằng hữu, hắn càng thêm cảm thấy tô đông rất tốt. tuổi trẻ tiểu họa tử có dạ tâm có bất đồng. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu muốn ở chức nghiệp tiếp sống bên trong đánh bại ta." Ronaldo hừ hừ nở nụ cười. Nghiên kỷ không nhỏ, tâm lại thật lớn. 1 2 3. Tô Đông hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng đang yên lặng đến ngược. Khi hắn nghe được trọng tài chính tiếng còi lúc, cả người lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, thẳng đến Rio Madrid hậu phòng tuyến. Đêm nay, theo quy giờ thiếu trận, Jaunbera ra vô cùng bại ẩn hai tên cầu thủ tạo thành hậu phòng tuyến. Đây là Tô Đông cơ hội. Đường Tô Đông vọt tới trước mặt hai người lúc, Rio Madrid hai tên tiểu tướng đều cảm nhận được giống như núi áp lực, quá cao, quá nhanh quá khỏe khoắn. Nhưng Valencia lần thứ nhất tiến công cũng không thể đem cầu truyền đến tô đông dưới chân, mà là bị Real Madrid hậu vệ sạ gạ đổ giải vây rồi. Sau đó hai đội tại trung tuyến vừa đi vừa về cắt cưa. Real Madrid trước trận bài xuất Beckham cùng cạm bị ạ sổ song tiền vệ phòng ngự. Trước trận là Zidane, Guti cùng Figo, Ronaldo đảm nhiệm đơn tiết phong. Rồi cùng hẻo huy dạ đều tại giao đấu lòng sông tranh tài sau tuyên bố thủ thường. Hai người cũng không vào nhập danh sách lớn. Gã là các cổ ý đồ không chế lại cầu quyền cùng nhiệm địa thi đấu, nhưng Valencia không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Quân đoàn rơi toàn đội đều điên cuồng hướng phía trước ép, tích cực bức đoạn tác bách, rất mau đem cầu cấp về. Cứ được cầu về sau, cấp tốc truyền đến trước trận, đầu nhập phản kích. Tô Đông làm trước trận điểm tựa, là Rio Magis phòng thủ cầu thủ trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng, phạm vi hoạt động của hắn rất lớn, nhưng cơ hội cầm bóng lại không nhiều, mấy lần cầm bóng đều là lấy quá độ làm chủ. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm, lại là giữa trận cắt bóng về sau, Esma cấp tốc bày ra phản kích, đưa bóng chuyển rời đến cánh phải, giao cho giọt gì nhỏ Lopez. Tên này năm nay mùa hạ từ Vila chuyển nhượng mà đến tiền đạo cánh phải cấp tốc xuống đến doanh giới cuối cùng truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Trung lộ Tô Đông sớm tại ruột dì nổ Lopez cầm banh hạ ngọn nguồn thời điểm cũng đã bắt đầu tại sông về phía trước tốc độ còn thật nhanh. Và cùng dã Umarja vô hai người một trước một sau cùng ở Tô Đông nhất là dã Umarja vô hắn là trái trung vệ đối mặt ruột dì nổ Lopez chuyển bóng hắn là trước điểm. Khi nhìn đến ruột dì nổ Lopez thấp phản cầu truyền bên trong lúc dã Umarja vô cảm nhận được Tô Đông lực trùng kích tại như núi áp lực dưới hắn muốn so Tô Đông đoạn trước một bước trực tiếp ra chân trở sảnh ý đồ đưa bóng sảnh ra danh giới cuối cùng. Cầu la sển đến nhưng kết quả lại gọi người giật nảy cả mình. Raúlber ra vô chùi bóng không những không có đem cầu ngăn cản Ra danh giới cuối cùng đi, ngược lại để nó bay về phía cầu môn. Đối mặt đột nhiên biến hướng cầu, Casillas quá sợ hãi, bản năng xuất thủ đi cản, nhưng nơi nào đến được đến? Cầu cứ như vậy bị Raúlber ra vô cho sển tiến vào nhà mình cầu môn. cả tòa vạn sphera sân bóng đều sợ ngây người. Ngay sau đó, tuôn Ra điên cuồng tiếng hoan hô, Tô Đông rất là dở khóc dở cười xoay người sang chỗ khác, nô lên hai vai, hắn thực sự không biết mình là nên cười hay là nên khóc, quá phiền muộn có hay không? Hắn đã vào vị trí của mình nếu như Raúl Bơ Ra vô không miễn cưỡng sèn kia một chút, trận banh này chính là hắn. 10 phần chắc 9 phía trước cầu môn để bắn. Kết quả, em đẹp dẫn bóng biến số đen rồi. Bất quá, giống như phản lưới cũng không tệ. Nhìn xem cái tiêu ngã tại bên trong cấm khu Real Madrid hậu vệ, cả người thất hồn lật phách, thần sắc liền cùng xương đánh quả cả. Cái này phản lưới đối Raúl Bơ Ra vô đả kích cũng là tương đương rõ ràng. Trong mong tinh tinh trông mong mặt trăng, thật vất vả chờ đến một cái xuất ra đầu tiên chủ lực cơ hội. Kết quả mới đá 5 phút đồng hồ, chính là một cái phản lưới, đổi ai đều có chút chịu không được. Raúl Bơ trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn thật sự là không biết mình phải làm gì, lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt tràn đầy ưu ái. Ngươi, còn có các ngươi Valencia cầu thủ, tất cả đều không giảng đạo lý. Đạo lý. Nếu như Tô Đông nghe được ra ulber ra vô trong lòng bi thương, hắn khẳng định sẽ trước hỏi mình rốt cuộc có hay không cái đồ chơi này. Không có. Tiện nơi nào bán? Bao nhiêu tiền một cân? Nói đùa, lên sân bóng, ta là tới dân bóng. Cái này không chỉ có là Tô Đông tiếng lòng, càng là tất cả Valencia cầu thủ tiếng lòng. Quân đoàn rơi cầu thủ đêm nay đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời nẹn đủ khí lực, liền làm muốn tại sân nhà làm chết Diemarzi. Thế là Real Madrid vừa kéo cầu không bao lâu, hậu trường ngược lại chân không có hai lần, lại bị Valencia bên trong trước trận áp bách có phải hay không không giải truyền đến trước trận. Kết quả cầu quẹt rất nhanh lại thay chủ. Lần này là Alben đã tổ chức bày ra tiến công, phân cầu đến cánh trái. Vincente ở bên trái đường cầm anh, một đối một đối mặt Sả Gado. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính quy tiền đạo cánh trái đối mặt chủ lực phải hậu vệ biên, hai người một đối một va chạm cũng không tỷ liệt. Gần đây trạng thái hết sức xuất sắc Vincente cơ hồ tại vừa đối mặt, liền lừa qua Sả lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, cưỡng ép dẫn bóng đột phá đến cùng tuyến lên chân truyền bên trong. Thời gian qua đi không đến 2 phút đồng hồ, bạn khẳng định là hấp thụ vừa rồi dạ ra Zavom mù quáng chùi bóng kinh nghiệm giàu hấn, lần này hắn không có sẹn, nhưng cũng ngăn không được cầu, chỉ là trơ mắt nhìn cầu từ bên cạnh hắn lướt qua. Mà sau lưng hắn, Tô Đông nhanh chóng hướng về đâm lúc, dùng bả vai gạt mở dạ ra Zavom, nhẹ nhõm tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, chân phải đối mặt tiếp bóng tinh chuẩn hướng phía trước đâm một cái. Cầu cấp tốc từ Casillas dưới thân, lại lần nữa chui vào phía sau hắn cầu môn. Gỗ ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Bạn mua giải liên tục 5 vòng đấu dẫn bóng. Tô hắn cái này dẫn bóng phi thường chí mạng. Xuyên qua Casillas mười ngón quan. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc xông ra sân bóng, rồi thẳng hai tay vòng quanh bên sân chạy vội. Nhìn trên đài Valencia phàn bóng đá tất cả đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi, khàn cả giọng la lên Tô Đông danh tự. Valencia cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hắn vây quanh. Bảy phút, hai cầu dẫn trước, ai muốn lấy được, ai dám đi nghĩ như vậy. Liền ngay cả Valencia cầu thủ, bao quát chính Tô Đông, đều cảm thấy khó có thể tin. Không nghĩ tới Real Madrid hậu phòng tuyến suy nhược đến loại trình độ này, thậm chí có thể nói là thùng rỗng kêu to. Valencia cầu thủ đơn giản đã đi rồi. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền biểu hiện ra không hề tầm thường phấn khởi. Bọn hắn dùng không tiếc thể lực chạy cùng áp bách, để Geomazit cầu rất khó thông qua trung tuyến, mà lần lượt phản kích, lại một lần lần uy hiếp Geomazit cầu môn, để gã là các cầu nguyên bản liền suy nhược hậu phòng tuyến, không thể không lần lượt đối mặt Tô Đông. Vincenter cùng dợt gì nhỏ Lobes đám người xung kích. Geomazit hậu phòng tuyến để bọn hắn ăn vào dao hấn. Tô Đông liền phản phất giống như là mãnh hổ hạ sơn, căn bản là ngăn không được. Zaúl bở ra vô tại hắn áp lực dưới tạo thành phần lưới, và căn bản là ngăn không được Tô Đông dẫn bóng. Casillas hai lần mất bóng đều là ngây ra như phóng, có lẽ Real Madrid mon thần cũng bị mình đội kia hòng bét hậu phòng tuyến cho sợ ngây người. Trước trận có được lấy đông đảo cự tinh, vừa vặn sau lại là yếu ớt không chịu nổi hậu phòng tuyến. Bây giờ Real Madrid thật sự là để cho người cảm thấy rất bình thường mâu thuẫn, nhất là tại chỉnh thể hiệp đồng năng lực tác chiến xuất sắc Valencia trước mặt. Tô Đông cuối cùng ở đây bên cạnh đứng vững, cùng các đội hưu từng cái ôm, nhất là cho mình đưa lên trợ công vin center. Đây là cá nhân hắn bản mùa giải cái thứ sáu thi đấu vòng tròn dẫn bóng, liên tục năm vòng La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, đây là hắn mùa giải trước châu không dám nghĩ nhất là tại đối mặt Inter Milan, Atletico Madrid cùng Real Madrid chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh lúc, hắn đều có dẫn bóng. Đây quả thực quá làm cho hắn cảm thấy hương phấn. Bất quá, hương phấn sau khi, hắn vẫn là không có thỏa mãn. Ta cảm thấy, ta còn có thể lại tiến một cầu. Tô Đông lòng tin tràn đầy hướng lấy đồng đội nói. Đám người nghe được ha ha cười không ngừng, nhao nhao ồn ào. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, giá tâm lại không nhỏ. Có ý tứ. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 207, tiểu tử này không nói võ đức. Cảnh thứ tư, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Tô Đông đêm nay cảm giác thật rất tốt nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình cái thứ hai dẫn bóng sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 lúc, hắn lúc trước trận lui về tiếp ứng nghe mã được banh sử dụng sau này thân thể giải khai cảm bị ạ sổ phòng thủ về sau đơn thương độc mã dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Bàn cùng giả uber ra vô đồng thời hướng phía hắn xuống lại, nhưng tô đông hai chân thành thạo cuộn lại cầu, một bên dùng thân thể ngăn chặn bạn, cưỡng ép thoát khỏi về sau, dùng tốc độ đột phá giả uber ra vô, xông vào đến đại cấm khu bên trong, tô đông không đợi casilat kịp phản ứng, trực tiếp lên chân, đại lực giúp bắn bóng ra cơ hồ là ứng thanh nhập lưới, thẳng treo cầu môn đầy lưới. Casie lập tức giận đến từ dưới đất nhảy dựng lên, đối trước người hai tên đồng đội một trận gầm thét. Hai tên trung vệ bao bọc một cái tô đông, lại còn bị hắn cho giải khai, đây coi là chuyện gì xảy ra? Diemajit toàn đội đều ngây ra như phống. Ba không, ai ra? Lúc này mới 10 không tới 5 phút, ba không. Trận đấu này còn thế nào đá. Lại một lần nữa diễn ra lập cú đút tô đông, cả người đều kích động đến quên hết tất cả, càng không ngừng cơ tay phải, cất tiếng cười to, một đường vọt tới bên sân, lẻ qua biển quảng cáo, vọt thẳng đến khán đài trước, hướng phía fan bóng đá giang hai cánh tay. Vô số fan bóng đá đều đang hô hán lấy tên của hắn. Bọn hắn đơn giản đều hận không thể đưa lên đầu gối của mình. Quá lợi hại. Ai có thể nghĩ đến, năm nay mùa hạ, 1000 vạn Euro đưa vào tới Tô Đông, vậy mà biểu hiện được xuất sắc như thế. Tăng thêm bản trận đấu hai cái dẫn bóng, hắn bản mùa giải đã tại La Liga đánh vào bảy cái cầu. Năm trận đấu tiến bảy cái cầu, đây là đáng sợ cỡ nào dẫn bóng hiệu suất. Càng đáng sợ chính là, tại cái này năm cái đối thủ bên trong, bao gồm Atletico Madrid cùng Real Madrid mạnh như vậy đội. Mà nếu như tính luôn Champions League, Tô Đông đã liên tục ba trận đấu, phân biệt tại Inter Milan, Atletico cùng Real Madrid chiến thắng diễn ra lập cú đút, ba trận đánh vào sáu cái dẫn bóng, đây quả thực có thể nói là điên cuồng. Thật là đã điên rồi. Đêm nay Valencia bị đá quá điên cuồng. Nhất là Tô Đông, bản trận đấu cái thứ nhất phản lưới chính là tại áp lực của hắn dưới, ra đút bờ ra vô mới có thể vội vàng chủi bóng tạo thành, sau đó hai cái dẫn bóng đều mười phần sáng chói. Ngắn ngủi 15 phút, Valencia diễn ra một trận điên cuồng tàn sát, Tô Đông càng làm cho người thấy được hắn kinh người biểu hiện. Đổ bộ La Liga đến nay, hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, mỗi một trận đấu đều gọi người hai mắt tỏa sáng. Hiện tại, chúng ta thậm chí hoài nghi, năm vòng đánh vào bảy cái dẫn bóng Tô Đông phải chẳng đem tranh đoạt bản mùa giải La Liga xạ thủ tốt nhất. Tại mùa giải trước, ai cũng không thể nghĩ đến Tô Đông có được thực lực như vậy, nhưng là bây giờ, ai cũng không thể phủ nhận khả năng như vậy tính chất. Tô Đông chính nương tựa theo mình dẫn bóng, để cho mình từng bước một bước về phía La Liga một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Ronaldo đều có chút sợ ngây người, lại là lập cú đút. Trước đó sỉ chút cú lúc, Tô Đông liền đã trình diễn qua một lần lập cú đút, không nghĩ tới đêm nay càng kỳ quái hơn. Lúc này mới 15 phút, hắn liền lên diễn lập cú đút đâu. Tiểu tử thúi này không nói vỏ được. Ronaldo tức giận đến muốn cười, Tô Đông chơi như vậy để hắn còn thế nào cùng. Càng quan trọng hơn là làm cầu thủ, Ronaldo so với ai khác đều rõ ràng. Real Madrid cầu thủ, nhất là trước trận tiến công cầu thủ, đêm nay đều không tại trạng thái. Cái này cùng đội bóng quá khứ một tuần này quả thật có chút quan hệ. Thì như giữa tuần giao đấu lòng sông trận khởi động, ai cũng cự tinh nhóm đều chỉ đá nửa chàng. Nhưng Zidane, phi ngộ cùng các lốt trở cự tinh đều đã qua tuổi 30. Tháng 9 có 2 tuần quốc gia đội tranh tài, về sau lại nên đón La Liga cùng Champions League Xong tuyến tác chiến. Tuần này lại là giữa tuần đá Betmaburk, cao như vậy cường độ dày đặc lì đấu, để Real Madrid cầu thủ có chút mệt mỏi hứng phó trái lại Valencia, thể năng dồi dào không nói, vừa mở trận liền đá ra trạng thái tốt nhất, đem nhịp điệu thi đấu kéo đến nhanh chóng, để Real Madrid rất khó theo kịp, thế là khắp nơi bị động bị đánh, thậm chí trực tiếp bị đối thủ đánh cho tàn phế rơi mất. đương nhiên, hậu phòng tuyến cũng sát thực quá dọn. Ronaldo có chút đồng tình nhìn về phía ngây người như Phong Ca Casilat, trong lòng âm thầm gật đầu, mà lại quay đầu nhìn về phía bên sân Tô Đông, Ronaldo đột nhiên nhớ tới năm đó hiệu lực tại Barca thời điểm chính mình, vừa rồi cái kia dẫn bóng rất bình thường như chính mình năm đó, chỉ là To Đông cao hơn hắn chút, tăng lên chút, ưm, còn giống như huấn luyện viên một chút còn có chính là tóc cũng nhiều chút, quay rô đứng tại bên sân, cắn chặt răng, nắm chặt song quyền hơi có chút trắng bệnh, không chỗ ở rút rể. hắn biết Real Madrid hậu phòng tiến suy nhược, nhưng không nghĩ tới sẽ yếu ớt đến loại tình trạng này. Vận cùng Raúl vô tại bình thường lúc huấn luyện biểu hiện được còn có thể, có thể lên sân bóng liền biểu hiện được như thế hóm bét, nhưng gặp trên người bọn họ áp lực phi thường lớn. đã có đến từ trước trận cự tinh không tích cực phòng thủ tạo thành áp lực, cũng có đến từ tô đông áp lực. mặc kệ là vận, vẫn là Raúl Bajovu đơn thương độc mã đều thủ không được tô đông, vừa rồi cái kia mất bóng, hai cái thậm chí cùng tiến lên đều ngăn không được ra tốc khởi động Tô Đông. Tại Tô Đông dẫn bóng cưỡng ép đột phá một khắc này, quỷ dở trong đầu không khỏi nghĩ tới năm đó Ronaldo. Hai người đều có mạnh vô cùng dẫn bóng đột kích năng lực, có thể đơn thương độc mã, vàng vào năng lực cá nhân xung kích đối phương phòng tuyến. Mặc dù bọn hắn thân cao cùng lực lượng cũng khác nhau, nhưng thật rất giống. Nhưng lại cẩn thận một suy nghĩ, kỳ thật Tô Đông không phải Ronaldo, cũng rất khó trở thành Ronaldo. Hắn cao hơn, càng trắng, càng toàn diện. "Gavihe, ta còn nhớ rõ, mùa giải trước, ngươi đã nói với ta, ngươi đoán Tô Đông dùng bao lâu có thể lấy được fan bóng đá tán thành." Vạn Stua nạ sân bóng chủ tịch nhìn trên này, Chủ tịch giọt cười ha hả hỏi giám đốc Su bị giật: "Ta nói, nhanh nhất cũng muốn nửa cái mùa giải." Su bị giật cười khổ trả lời: Giọt cười chỉ chỉ bốn phía, vậy ngươi nghe một chút, toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều đang hô hoán tên của hắn, ngươi bảo thủ." Su bị giật trong lòng cũng mười phần chững kinh. Hắn hẳn là coi trọng nhất Tô Đông bên trong một cái, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chủ trương gắng sức thực hiện giọt cải biến tinh tuyển sách lược, hợp lực chủ Valencia Akito Đông, thậm chí không tiếc đáp ứng cho Tô Đông lần sau chuyển nhượng 20% chia. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Tô Đông. Hắn vốn cho là trong vòng nửa năm có thể được đến fan bóng đá Tán Thành, có thể tại Valencia đứng vững góc chân, kia đã coi như là rất bình thường thành công. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn mới đá mấy trận đấu, Tô Đông liền đã triệt để chinh phục Valencia fan bóng đá, tại Vạn Spurna sân bóng đứng vững nút chân, cũng trở thành tòa này sân bóng súng nhi. Phải biết, từ cả tháng 7 gia nhập liên minh đến nay, Tô Đông tại tòa thành thị này thời gian, nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa tới nửa tháng. Nhưng hắn hiện tại, thoạt nhìn như là tại tòa thành thị này sinh sống thật nhiều năm đông dạng. Nhật báo phóng viên nói cho ta, bên ngoài bây giờ khắp nơi cũng đang thảo luận Tô Đông, tuổi trẻ fan bóng đá thích hắn cảm thấy trên người hắn tràn đầy kích tình, đá bóng phong cách rất bình thường uy vũ ba khí, vóc người cũng đẹp mắt, nữ fan bóng đá liền đặc biệt thích này chủ loại hình. Trung niên fan bóng đá cũng thích hắn, bởi vì trên người hắn để cho người ta thấy được Valencia hy vọng, nhất là chịu đủ nhiều năm phong tuyến ma chú tàn phá về sau, làm đến bọn hắn đối tô đông càng thêm đặt vào kỳ vọng cao. Lao niên fan bóng đá cũng thích hắn, rất nhiều người đều cảm thấy, tô đông đến điển vào đội bóng cuối cùng một khối nhược điểm, bản mùa giải chúng ta rất bình thường, có cơ hội sáng tạo lịch sử, lấy được bứt phá, thậm chí là toạ thứ nhất châu Âu quán quân. Chủ tịch dọt giống như là đang cùng Su bị Dạt giới thiệu tòa thành thị này đối Tô Đông hậu ái, lại giống là tại tự lẩm bẩm. Tô Đông là hắn tranh cử thẻ đánh bạc, Tô Đông biểu hiện được càng tốt, hắn Chủ tịch chi vị liền càng ổn. Nhưng hôm nay, Tô Đông tại ngắn ngủi mấy trận đấu bên trong, nhân khí liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, nhất phi trùng tiên, để vị này thổ đất mới nhưỡng Valencia phú hào thậm chí đều có chút hâm mộ. Nếu như hắn có dạng này nhân khí, năm nay mùa hạ còn cần cùng giành bộ thì cùng chết tranh cử. Trực tiếp miêu sát cũng không có vấn đề gì. Su Bi Dạt đương nhiên minh bạch cục thế bên ngoài, hắn cũng biết đội bóng hiện tại trạng thái đúng là coi như không tệ nhưng mùa giải vừa mới bắt đầu như thế nào tại giải rằng giặt mùa giải bên trong bảo trì cao cấp phát huy đây mới là tranh đoạt quán quân mấu chốt bây giờ nói những này còn hơi sớm đương nhiên su Bị giặt cũng sẽ không nốc đến đi dội chủ tịch nước lạnh dù sao giặt cũng sẽ không tùy tiện can thiệp berni chúng ta xác thực cần một tòa châu âu quán quân câu lạc bộ lợi hại bên trên chỉ có một tòa châu âu hẻn nhờ ở cùng, cùng một tòa cup inter to to xác thực hạn sẩm su Bị giặt từ tốn nói gió nhẹ gần đầu valencia lịch sử kỳ thật cũng không có gì đáng giá khoe khoang tăng thêm berni trước đó lần kia tổng cộng năm lần la liga quán quân 6 lần trong nước cúp thi đấu quán quân, 2 lần suất bất ngờ cúp quán quân. tại châu Âu trên sàn thi đấu chỉ có 1 lần châu Âu huyền nhợt ở cúp quán quân cùng một tòa cúp Inter tỏa tỏa quán quân. thậm chí ngay cả UEFA cúp đều không có cầm tới qua. lại càng không cần phải nói là Champions League quán quân. đầu thế kỷ, tại cúp bất ngờ xuất lừng Valencia đã từng hai độ dứt vào Champions League trận chung kết, nhưng cuối cùng đều rất bình thường để cho người tuyệt đối cùng lịch sử tính chất quán quân gặp nhau qua. đây là tất cả Valencia người Vecchio. mà tất cả láo tư cách fan bóng đá cũng nhìn ra được, ngay lúc đó Valencia chính là thiếu khuyết nhất danh tiền đạo. cũng bởi vì như thế cho nên bọn hắn mới càng thêm thống hận Real Madrid, bởi vì Real Madrid đào đi bọn hắn vị dạ tổ vin. Trải qua cả sự cùng sạ và đám người sau khi thất bại, Valencia rốt cục nên đón tô Đông. Cái này khiến vô số fan bóng đá đều thấy được hy vọng, bọn hắn đều vô cùng chờ mong, tô Đông có thể tại Valencia lấy được thành công, có thể trợ giúp đội bóng đá ra thành tích. Theo thi đấu vòng tròn bắt đầu, bọn hắn hy vọng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Inter Milan, Atletico Madrid, Real Madrid, đương từng nhánh như sấm bên thay trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh, đều nhao nhao đổ vào Valencia dưới chân lúc, quân đoàn rơi fan bóng đá đều đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. To Đông cũng nương tựa theo mình từng cái dẫn bóng, cùng trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, để tất cả Valencia fan bóng đá thi tưởng, hắn chính là bọn hắn những năm này đang khổ cực chờ đợi người kia. Không chỉ có câu lạc bộ cần Châu Âu quán quân, phần hâm mộ bóng đá khát vọng Châu Âu quán quân, huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ khát vọng Châu Âu quán quân, liền ngay cả ta cái này chủ tịch, ngươi cái này giám đốc đều cần một tòa Châu Âu quán quân. Rồi hai mắt tràn đầy suốt ruột chờ đợi, thắng được đại tuyển cũng không có nghĩa là nội bộ liền không có người chống lại. Dưới mắt, hắn chỉ có xuất ra thi đấu cùng kinh doanh bên trên thành tích mới có thể tại chủ chỗ vị trí ngồi ổn. Quy câu đặt mua người phiếu trương 208, tô đông rất mạnh sao? canh năm quy cầu đặt mua người phiếu valencia cuối cùng tại sân nhà bốn không toàn thắng real madrid ngoại trừ ra unber ra vô phản lưới cùng tô đông lập cú đốt bên ngoài tại hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn bà dã dã một lần sau chen vào xuất xa, lại một lần nữa gõ real madrid cầu môn vì đội bóng khóa chặt thắng củ nửa trang sau hai đội đều bị đá tương đối buồn mực, valencia thì là lấy thủ làm chủ vì giữa tuần trang di on thích hợp lưu chút khí lực kết quả này làm cho cả tây ban nha giới bóng đá thậm chí là toàn thế giới đều kinh hãi Suýt chuột cũng thất bại, còn có thể giải thích vì trận khởi động, lạn lội đường Sa Rio Madrid cũng không coi trọng trận đấu này, nhưng vòng thứ 5 tiêu điểm chiến thế nhưng là đấu lĩnh giao đấu thi đấu vòng tròn thứ 3, tại La Coruña đã thất bại tình huống dưới, thực sự đầu lĩnh chi tranh. Kết quả, Rio Madrid vậy mà tại Vạn Spurna sân bóng thua cái út sấp. Liên ngay cả báo AS đều tại sau trận đấu hét lên kinh ngạc, chi này Rio Madrid đến cùng là thế nào à nha. Nhiều như vậy tự tin, vì cái gì lại bị Valencia đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Không nói phòng thủ hậu phương mất bóng, dù là cầu thủ ở trong trận đấu đánh vào hai cầu, thậm chí là một cầu bảo vệ mặt mũi, kia đều tính, có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì là không so với bốn tan tác. trước trận cự tinh nhóm cả trận đấu đều so như mộng du, bọn hắn đến cùng có hay không ý thức được trận đấu này tầm quan trọng. huấn luyện viên trưởng quầy rosbai binh bố trận cũng rất có vấn đề, tại hẻo lìa giả thiếu trận tình huống dưới, vì sao dùng hậu vệ trái giả ulber gia vô đến đá trung vệ cùng ta hàn cộng tác. quầy George tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên giải thích qua vấn đề này, hắn nhận vì trong tay mình không có thích hợp trung vệ, mà gia ulber trong huấn luyện biểu hiện được không tệ, cho nên hắn quyết định để tây ban nha hậu vệ xuất ra đầu tiên đá trung vệ. mở màn phản lưới đối với hắn đã kích phi thường lớn. Quay trở về tiểu tướng giải thích, báo AS lại cho rằng Raúl Ra vô còn không có năng lực vì Real Madrid đá xuất ra đầu tiên, nhất là tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong đá xuất ra đầu tiên, mà đội bóng giữa trận phòng thủ cũng rất có vấn đề. Trước trận cự tinh không tham dự phòng thủ còn chưa tính, giữa trận cam bị ạ sổ cùng bép kham tại hơn nửa hiệp cũng cơ hồ thủng rông tiêu to. Tại ván Spurs nạc hơn nửa hiệp 415 phút, Real Madrid biểu hiện có thể xưng hai nạn. Không có nhất danh xuất ra đầu tiên cầu thủ có thể biểu hiện ra bình thường tiêu chuẩn. Tại Valencia cầu thủ trước mặt, bọn hắn biểu hiện được liền cùng bóng đá nghiệp dư đội rất nhiều người thậm chí đều không xứng với Real Madrid quần áo chơi bóng. Báo AS cũng nâng lên Valencia cầu thủ, trọng điểm nâng lên Tô Đông, cho rằng trận đấu này Tô Đông biểu hiện được sự chuột cút lúc càng có thống trị lực, cũng càng cố lực chủng kích, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, ngậm tâm đi nhanh nhanh chóng hướng về kích, để cho người ta không nhịn được nghĩ lên năm đó Ronaldo. Không biết Ronaldo nhìn thấy tuổi trẻ Tô Đông đánh vào dạng này dẫn bóng, trong lòng làm cảm tưởng gì. Làm Real Madrid tiếng nói, báo AS địa điểm bình coi như có lưu chỗ trống, nhưng mà Mạc báo liền không khách khí chút nào trực tiếp náo pháo. Mạc Cạ báo cho rằng, tại dạng này một trận tiêu điểm chiến bên trong Real Madrid trong đội không có một cái nào biểu hiện mấy cái, bao quát từ trước đến nay biểu hiện xuất sắc thủ môn Casillas, trận này đều hoàn toàn mất đi thần thánh quan hoàn. Từ tầng quản lý đến quẩy rỗ, từ cự tinh đến còn lại cầu thủ, tất cả đều hẳn là vì cái này một tan tác phụ trách. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông nói tới hậu phòng tuyến cùng giữa trận phòng thủ, cho rằng Real Madrid vấn đề ở chỗ toàn trường đắp lên quá nhiều cự tinh, mà những này cự tinh lại cũng không nguyện ý tham dự phòng thủ, khiến cho trung hậu trận phòng thủ cầu thủ lập tức liền không thể không đối mặt với đối phương tiến công, cầu thủ chính diện xung kích, cái này ai thủ được? Mà kẽ là tại thời điểm tất cả mọi người không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, mặc kệ Lẹo tại Cự Tinh tụ tập Real Madrid trong đội có cũng được mà không có cũng không sao, cho tới khi sơ Mạc Kệ Lẹo chuyển nhượng lúc, Florentino rất sung sướng mà tỏ vẻ đồng ý, cho rằng Real Madrid fan bóng đá chẳng mấy chốc sẽ quên Mạc Kệ Lẹo, nước pháp giữa trận rất dễ dàng bị thay thế. Nhưng bây giờ, Zidane nói đúng, Mạc Kệ Lẹo tầm quan trọng một mực bị đánh giá thấp bị xem nhẹ, mất đi hắn về sau, Real Madrid hậu phòng tuyến trở nên càng thêm yếu ớt, giữa trận phòng thủ trở nên thùng rông tiêu to, mà những này công việc bẩn thỉu việc cực, trước kia đều là Mạc Kệ tại làm, hiện tại không có người tiếp nhận tay. Mạc Cạ báo cho rằng, đưa tiến Mạc Kệ chính là Real Madrid năm nay mùa hạ sai lầm lớn nhất. đưa vào Betkang bản thân là không có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, không nên vì tiết kiệm tiền lương chi tiêu mà bán đi mạ cái lèo. cái này khiến Real Madrid giữa trận phòng thủ trở nên tương đương hỏng bét tất cả cầu thủ, tất cả fan bóng đá đều sẽ hoài niệm mạ cái lèo. cùng lúc đó, mạ cả báo cũng đồng dạng báo cáo Valencia tranh tài trọng điểm chính là lập cú đút tô đông năm vòng đấu đánh vào bảy cái cầu, đứng hàng La Liga xạ thủ đứng đầu bảng tịch. đây đối với nhất danh năm gần mười tuổi cầu thủ tới nói, tương đương không đơn giản, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy kinh diệm chính là Tođông ở trong trận đấu biểu hiện sớm tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga hiệu lực lúc rất nhiều người đều nói, tô Đông là nhất danh phi thường toàn diện phức tạp cầu thủ, hắn đại lực rút bắn rất giống bọt. thủ tạ, hắn giả hoạt vị trí chạy cùng nhẹ cảm khiêu rắc rất giống rồ mã dĩ ồ, thân thể của hắn giống bị ở gì, lưng của hắn thân cầm bành cùng chiến thuật tác dụng giống Blue Earth. mà bây giờ đoán chừng rất nhanh sẽ có người nói, hắn rất giống thần tượng của hắn Ronaldo. mà cả báo đem toàn trường tốt nhất cầu thủ danh sương trao tặng tô Đông, đây cũng là tranh tài sau La Liga chính thức bình chọn kết quả. Tây Ban Nha truyền thông cho rằng, tô Đông đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, hắn ngay tại bản mùa giải La Liga trên sàn thi đấu nhấc lên một cỗ thủy triều, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhận thức lại tiền đạo tác dụng cùng giá trị. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, châu Âu truyền thông cũng cũng bắt đầu nhao nhao chú ý tới tên này, năm gần 19 tuổi La Liga tân tú. Sớm tại bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga lúc, nước Anh truyền thông liền đã mật thiết chú ý qua Tô Đông, nhưng đáng tiếc là, lúc ấy Tô Đông trở ngại lao công chứng, vô duyên tở giờ mi ở list, cái này còn để Ferguson cùng Eger tại truyền thông bên trên pháo hoành qua FA, cho làn lên có đặc thù điều khoản, phóng ngựa tở giờ mị ở kịp bỏ lỡ giống Tô Đông cùng cả cả dạng này tuổi trẻ tân tú. Mà bây giờ Tô Đông tại La Liga đại sát tứ phương, tuần tự xử lý Atletico Madrid cùng Real Madrid, năm vòng đấu đánh vào bảy cái dẫn bóng, điên cuồng như vậy dẫn bóng hiệu suất, đủ để cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chấn kinh. Xuân Sun Liup Papter liền công bố, MU cầu rỏ xét vẫn luôn tại mật thiết lưu ý lấy Tô Đông. Ferguson rất rõ ràng Tô Đông tiềm lực, hắn ngay tại mật thiết lưu ý lấy đặc thủ thiên tài điều khoản động tĩnh, một khi điều khoản thông qua, MU rất có thể trước tiên ký Tô Đông. Trung Quốc cầu thủ cùng MU số 7 Crtiano Ronaldo giao tình tâm đầu ý hợp hai người tại sở bot Lisbon là bằng hữu tốt nhất nếu như mở ưu từ sở giờ bảy ra mặt thuyết phục tô đông tin tưởng trung quốc cầu thủ rất tình nguyện mặc vào quỷ đỏ quần áo chơi bóng đối với tài chính cũng không dư giả valencia tới nói bán đi tô đông kiếm về một số lớn chuyển nhượng ví cũng là tương đương có lợi theo anh thì là lộ ra tân quý chelsea cũng đối tô đông tràn đầy hứng thú mặc dù đã có được cờ dẹp bộ chờ đỉnh cấp tiền đạo nhưng jenny ở vẫn như cũ chuyện tốt đối tô đông này chủng loại hình tiền đạo tràn đầy hứng thú người ý tại valencia có mạng giao thiệp rất rộng Nếu như hắn nói lên dẫn viện binh sính có thể thông qua lời nói, lấy Chelsea si tài lực, ký tô Đông không thành vấn đề. Milan báo thể thao thì là có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tại Real Madrid không so với bốn sân khách bại bởi Valencia về sau, nhà này y truyền thông đăng xuất tin tức lại nói, cũng tở có thể buông lỏng một hơi, bởi vì hắn đội bóng so cự tình tụ tập Real Madrid còn ít thua một cái. Ngụ ý, ít nhiều có chút châm chọc Inter Milan tại Vạn Sư sân bóng thua số 0-3. Milan báo thể thao còn nâng lên năm đó Tô Đông cùng Inter Milan gộp mắc, cho rằng xanh đen quân đoàn năm đó nguyên vốn có thể hoa không đến 100 vạn Euro giá cả từ sở quốc tim ký Tô Đông, nhưng mổ ra thì lựa chọn bạc thì sẽ tự tạ. Hiện tại, nếu như Inter Milan còn đối Tô Đông cảm thấy hứng thú, chuyển nhượng phí tối thiểu đến 1.500 vạn euro, Valencia còn chưa hẳn nguyện ý thả người. Đây cũng là nước đức quyền uy cơ cấu thị trường ước định giá. Tô Đông tại lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng Valencia về sau, ngắn ngủi không có mấy trận đấu, giá trị bản thân lại lần nữa tăng vọt một nửa, đạt đến 1.500 vạn euro, đây là đối với hắn gần đây liên tục dẫn bóng tốt nhất hồi báo Ý đồ sẽ tại năm nay khởi đầu châu Âu cậu bé vàng thường, bình chọn đối tượng vì châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi trở xuống cầu thủ, mà trước đó số 1 đại đứng đầu là Azaz số 1 ngôi sao bóng đá dạ phổ Van der Vaart cùng hiệu lực tại Ủy hội vận Hà Lan biên Phong Joben. Nhưng theo Sporting Lisbon cầm xuống họ tựu gạn dị mẹ dạ Liga cùng USF Paco, lại thêm Tô Đông gia nhập liên minh La Liga sau biểu hiện xuất sắc, để tất cả truyền thông đều nhao nhao đổi mới, cho rằng Trung Quốc cầu thủ hoàn toàn cũng có cơ hội đi xung kích phần vinh dự này. Tại Valencia 40 toàn thắng Real Madrid về sau, thuật cũng thay đổi trước đó không coi trọng. Chuyên môn vì Tô Đông sáng tác một phần chuyên đề, kỹ càng giới thiệu Tô Đông từ xuất đạo đến bây giờ lý lịch, cùng hắn lấy được thành tích. Hai lần song quần vương, nhất là trước mùa giải tỏa kia song quần vương, hoàn toàn chính là Tô Đông biểu diễn cá nhân. Lại thêm bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc, những này đều để Tô Đông xưng là cậu bé vàng thượng số một đại đứng đầu. Nước Pháp lờ hẹn e. quốc tự cũng đồng dạng báo cáo Valencia A40 thắng Real Madrid tranh tài. Bởi vì tại giữa tuần, quân đoàn rơi đem làm khách nước Pháp, sân khách khiêu chiến mã Ségnet. Dưới loại tình huống này, Valencia A40 cùng thắng Real Madrid, không thể nghi ngờ để nước Pháp truyền thông cũng cực kỳ trọng thị. Tô Đông lập cú đút, cùng hắn bản mùa giải đến nay biểu hiện xuất sắc, đều để hắn trở thành nước Pháp truyền thông tranh nhau chú ý tiêu điểm, cho rằng mạ sấy lẹt nếu như muốn sân nhà cầm xuống Valencia, vậy thì nhất định phải muốn ngăn chặn lại Tô Đông. Bản mùa giải cho tới bây giờ, tên này đến từ Trung Quốc cao trung phong tại mỗi một trận chính thức trong trận đấu đều lấy được dân bóng, trong đó Tram Ti Honlit là một truyền một bán, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Lợi Ê -E Quan Tợ phân tích cho rằng Valencia thực lực tổng hợp muốn so mạ Sầy Lẹt càng mạnh hơn một chút, nhưng mạ Sầy Lẹt là sân nhà tác chiến. Nếu như có thể phát huy ra tiểu tổ thi đấu thủ vòng ba không toàn thắng bở rủ gờ biểu hiện, sân nhà cầm xuống Valencia là hoàn toàn có cơ hội. Mà chỉ muốn bắt lại một trận chiến này, mạ Sầy Lẹt sẽ lấy hai thắng liên tiếp tại tiểu tổ ra biên thế cục ở trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Không có bất kỳ người nào biết, đương toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều tại nhiệt nghị lấy Valencia cùng Real Madrid tranh tài, nhiệt nghị lấy tô Đông dẫn bóng như nước thủy chiếu lúc. Tại nước Pháp có nhất danh cao trùng phong chính tiện tay ném đi trong tay Lợi Ê -E Quan Tô Đông. Hừ hừ, rất mạnh sao? Quỳ cầu đặt mua người phiếu. Chương 209, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Thứ nhất bạo, quỳ cầu đặt mua người phiếu. Tô Đông, hừ hừ, rất mạnh sao? Tại mạ Sầy Lẹt trụ sở huấn luyện bên trong, 25 tuổi bờ biển ngà tiền đạo đi đi ớ giờ Zo ba tiện tay đem trong tay Lệ e quả tờ ném ở bàn bên trên, không phục lắm mà hỏi thăm. Tại hắn đối diện, mạ Sầy Lẹt hai cặp tiền đạo Mỹ Đỗ cũng toát ra giống nhau thần sắc. Đều là tuổi không lớn lắm cầu thủ, người nào phù hay? Tô Đông gần đây sắc thực rất hỏa, nghe nói vẫn là lần thứ nhất châu Âu cậu bé vàng trưởng đại đứng đầu ai cập tiền đạo mì đồ cười lạnh nói so ngươi tại a kia hai cái đội bạn còn mạnh hơn giờ do ba rất hiếu kỳ mì đồ lắc đầu không có cùng tô đông đá tranh tài không hiểu rõ nhưng nhìn đúng là phiền phức nhân vật làm ai cập cầu thủ mì đồ từng tại a hiệu lực nhưng cùng huấn luyện viên trưởng có mạn phát sinh mâu thuẫn xung đột đồng thời tại trong phòng thay quần áo một lần đem một cái kéo ném về đồng đội yrahi movit đến a nhanh lên đem hắn thuê ra ngoài đến la liga sevigo thuê một năm sau mì đồ quay về a liền bị bán được mạng sợi ở chỗ này hắn cùng đi đi ở giờ ba hợp thành châu phi song tiền đạo 19 tuổi tiểu tử, có thể có bao nhiêu phiền phức. Joroba vẫn là không phục. Mị đồ lắc đầu cười cười, tuy nói hắn cùng Joroba là đồng đội, quan hệ cũng rất tốt, nhưng thực chất bên trong, hắn vẫn còn có chút xem thường Joroba tầm mắt, bờ biển ngà người căn bản liền không biết đến cái gì gọi là thiên tài. Tuy nói rất bình thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng ngươi phải biết, đi đi ơ, trên thế giới này có một ít đúng là không giống bình thường. Thì như ngươi thường thường treo ở bên miệng Iza Himovit cùng Vander và anh. Mị đồ cười cười, tuy nói hắn hướng phía Iza Himovit ném đi một cái kéo, dọa đến thụy điển tiền đạo nẹn ngào gào lên. Nhưng quan hệ của hai người còn là vô cùng tốt, ngược lại là hắn cùng Vander và Hạt quan hệ liền khá là bình thường. Ira Himovisac thực phi thường đặc biệt, chiều cao của hắn còn cao hơn ta một điểm, cũng rất linh hoạt, dưới chân kỹ thuật rất nhỏ, hắn thuộc về loại kia rõ ràng có thể dựa vào thân thể đá bóng, kết quả lại vẫn cứ phải dùng dưới chân kỹ thuật tin phục người quái cả. Vander và Hạt thì là thuộc về loại kia lần đầu tiên nhìn thấy liền biết là thiên tài cầu thủ, tuy nói trọng thương về sau, hắn đã mất đi tốc độ, nhưng đá bóng thiên phú và ý thức vẫn còn, đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá ưu tú nhất ngôi sao bóng đá. Cứ việc ta đối với hắn cũng tương đương không phục. Nói xong lời cuối cùng, Mị Độ nở nụ cười khổ. Tại giới thiệu A Zát cái này hai tên đồng đội lúc, Mị Độ trên mặt mang kiêu ngạo. Hắn đã từng cũng là A Zát Đông Đảo thiên tài ngôi sao bóng đá bên trong một viên, nhưng đáng tiếc là, hắn rời đi. Có thể coi là là như thế, không có chút nào ảnh hưởng hắn lấy đã từng A Zát một viên làm Vinh. Kia Tô Đông đâu? Giờ Zero bà quan tâm hỏi. Ta xem qua hắn thu hình lại cùng tuyển tập, ta cảm thấy, hắn rất đặc biệt. Có cái gì đặc biệt? 1.95 thân cao, cùng ý gia rất giống, mà lại chân của hai người hạ kỹ thuật đều phi thường tinh tế tỉ mỉ nhưng cùng ta kia cái hảo hữu khác biệt chính là tô đông càng giỏi về lợi dụng thân thể của mình mà lại tối khiến người khác sâu ấn tượng chính là tốc độ của hắn thật nhanh lực trùng kích phi thường kinh người hắn mạnh hơn Ira Himovit bị đồ lắc đầu không biết loại thứ này không cách nào so sánh nhưng cảm giác tô đông toàn diện một chút mà Ira Himovit não mạnh kín có chút khác hẳn với thường nhận thường thường sẽ có một ít loạn thất bát tao ý nghĩ cái này đánh ra đến cùng là tốt vẫn là không tốt đâu giờ Joe ba có chút buồn cười hắn đối Ira Himovit cùng tô đông cũng đều tràn đầy hứng thú bởi vì hai người kia đều là cao trung phong rất nhanh Chúng ta liền có thể tự mình kiểm nghiệm một chút, vị này Tô Đông chất lượng." Zorro ba tràn đầy vui vẻ nhảy cẫng nói, "Khiêu chiến cường giả, đây cũng là hắn đoạn đường này từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bò lên nguyên động lực. Hắn muốn nhất cần phải làm là đánh bại kia từng cái cản ở trước mặt mình mục tiêu, để cho mình trở nên mạnh hơn bọn họ. Ngươi bản mùa giải biểu hiện không thể so với Tô Đông chiến lệnh. Mị đồ nói. Zorro ba nhìn thoáng qua ai cấp tiền đạo, cười cười, hắn nhưng là tại La Liga thi đấu vòng tròn, năm vòng đánh vào bảy cái cậu. Valencia thực lực tổng hợp mạnh hơn, lại có Vincenter cùng Esma dạng này trợ công tay, lại thêm La Liga phòng thủ phổ biến tương đối nước, cho nên, năm vòng đánh vào 7 cái cầu cũng không gọi người bất ngờ, đổi người đi, đoán chừng như thường cũng có thể tiến nhiều như vậy cầu, thậm chí khả năng so với hắn còn nhiều. Mà lại, liền xem như tại Liga 1, người cũng không kém, tám vòng đánh vào 5 quả, còn có 3 lần trợ công, phần này phiếu điểm cũng đầy đủ chói sáng. Đạt được đồng đội tán thưởng, Zazo ba mỉm cười, nhưng không có toát ra nhiều khoan đắc ý, có chút cùng hắn 25 tuổi tuổi tác không lớn tương xứng không quan tâm hơn thua, hắn là một cái kinh lịch phi thường phong phú người. Valencia trung vệ cũng đều không cao, là cũng không cần nói, mà chế nạ cũng mới 1m83, thân thể lực lượng đối kháng đều không phải là bọn hắn thường hạng, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có cơ hội, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Mỹ đố lời này để giờ Joe ba có chút kích động, tô Đông dưới mắt chính đỏ, tự nhiên cũng đã trở thành rất nhiều đá chúng phong cầu thủ mục tiêu, giờ Joe ba vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái. Bờ biển ngà người rất muốn tại trận này trang di on lit tiểu tổ thi đấu bên trong, cùng tô Đông phân cao thấp, đều là tiền đạo, hắn muốn biết ai mạnh hơn một chút. Đi theo đội bóng đi vào nước pháp mà sởi lẹt vẽ lọt dồn sân bóng. Tô Đông đối hiện trường cùng nhiệt cùng nóng này cảm thấy kinh ngạc. Tại tòa này chuyên môn vì nước pháp tuyệt cục mà cải tạo sân bóng bên trong, ngồi năm vạn tên fan bóng đá chế tạo ra phô thiên cái địa thành thế. Dù là vẹn vẹn chỉ là làm nóng người, bọn này cùng nhiệt fan bóng đá đều đang điên cuồng suyệt lấy Valencia. Tô Đông đối loại này sân khách phạm vi cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng thành thói quen. Cơ hồ mỗi một lần sân khách đều sẽ thu được như thủy chiều hư thanh, không có ngược lại có chút không quen. Valencia tại làm nóng người thời điểm, Tô Đông cảm nhận được đến từ đối diện mấy đạo không thân thiện ánh mắt. Hắn cái thứ nhất nhận ra là mạ xây lẹn trong chủ lực vệ Dani Alves bị bị trung vệ chính vào 25 tuổi hoàng kim tuổi tác thân cao đạt đến 1m96 thậm chí so tô đông còn cao hơn 1cm có thể thấy được đây là người thân thể phi thường xuất sắc trung vệ đối mặt hắn tô đông thân thể chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế hắn cộng tác là đến từ bờ biển ngà trung vệ mẹ ấy 1m85 nhưng có châu phi cầu thủ thân thể ứng phó cũng là phi thường khó chơi cái này hai tên trung vệ cộng tác tại liga 1 hay là vô cùng có thực lực đang cùng ban bị tèn cùng mẹ ánh mắt giao thoa mà qua đi tô đông vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ khiêu khích ánh mắt hắn rất nhanh đã tìm được đầu nguồn đến từ một danh châu phi duệ tiền đạo đi đi ở giờ Joe ba tên này bờ biển ngả tiền đạo thân cao một mét tám nhưng lực lượng đối kháng phi thường xuất sắc tố chất thân thể có thể xương kinh khủng tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng đối mặt bờ rủ gờ tranh tài giờ Joe ba diện ra hạt chí ba cái kia dẫn bóng tô đồng đều nhìn qua đều phi thường có lực sát thương chỉ là vì cái gì trong ánh mắt của hắn mang có một loại khiêu khích mà sợi lệnh huấn luyện viên trưởng là người pháp Alan Tojìn tiêu chí trận hình là bốn song tiền đạo giờ cộng tác trước cá rất hai cặp tiền đạo middle cái này hai tên cầu thủ dáng người đều cao một cái một một cái một đôi này Valencia hậu phòng tuyến sẽ là tương đối lớn khảo nghiệm. Bernie đối với cái này cũng cảm thấy rất bình thường xấu lo. Điều kiện khách quan liền còn tại đó, ai cũng không thể không nhìn. Xem ra, cái kia số 11 tiền đạo là đối trận bờ rủ gỡ thời điểm, dẫn bóng nghiện. Esma cũng lưu ý đến giờ Joe ba kia không xấu thiện ý ánh mắt, nhìn nhìn lại tô Đông, vừa cười vừa nói. Tô Đông cũng rất buồn bực, không nghĩ tới mình không rõ nội tình nho nhỏ phát hỏa một thanh, kết quả còn dứt lấy người khiêu chiến. Vậy ngươi hẳn là vì hậu phòng tuyến nhiều quan tâm, hạn chế nã cũng nên là muốn hạn chế lại mỉ đổ cùng giờ Tô Đông nhịn không được bật cười cái này thân cao trên lệ sát thực rất rõ ràng, lực lượng đối kháng đoán chừng cũng là quá sức. Có đôi khi hắn thật cảm thấy, Alan gõ dịn chiến thuật thật đúng là đủ đơn giản thu bạo, trực tiếp đem hai tên cao trung phong bày ra đến, đủ để chấn nhiếp một món lớn hậu phòng tuyến không đủ cao đội bóng. Valencia sách lược ứng đối đương nhiên sẽ không để cho hệ dữ lạ cùng mạ Trệ nã đi trực tiếp đối mặt dở dô ba cùng mỹ đổ cái này hai tên cao trung phong, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản đối phương đường biên lên cầu. Tranh tài ngay từ đầu, lấy cát bùn cùng cụ rổ tô rết tạo thành hai đầu đường biên phòng thủ, liền tích cực lạt vị phòng thủ, trọng điểm chính là ngăn cản đối phương đường biên truyền biến trong. Mạ sấy lẹt hai đầu đường biên cũng đồng dạng không đơn giản. Cánh trái cắt mện mện nghỉ em trước mùa giải đến từ bộ kỳ o, người mặc bộ kỳ o ở số 10 quần áo chơi bóng là bộ kỳ o cuối cùng có thể dứt vào thi đấu vòng tròn trước 4 công thần một trong biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Cánh phải sờ ti vợ mạ lẹt thì là năm nay mùa hạ từ tờ giờ mì ở kịp phụn hẻm chuyển nhượng mà đến đồng dạng cũng là phi thường có thực lực cầu thủ. Cái này hai tên cầu thủ tạo thành hai cánh là bảng mùa giải mạ sấy lẹt có thể trình chiến li g một giờ có thể tám vòng đánh vào năm cái cầu yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng từ vừa mới bắt đầu liền mượn nhờ lợi thế sân nhà cho Valencia hai đầu đường biên chế tạo đại lượng phiệt vước. Valencia đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, dù sao cũng là lặn lội đường xa sân khách tác chiến. Nhưng mặc dù như thế, mạ sợi lẹt rốt cục vẫn là tại phút thứ 24, mươi đoạt trước một bước phá không thành đạt được. Vẫn là Bernie T lúc trước dặn đi dặn lại đường biên, các bố nhị không có có thể kịp thời tiếp cận mạ lẹt. Kết quả bị tên này nước pháp tuyển thủ quốc gia cầm cầu sau khi đột phá, tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa phía bên phải đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Vùng cấm địa trung lộ, Jordi nhanh chóng chen vào tiếp ứng, lực áp mạ chạy nã cùng nghĩa đánh đầu công cánh cửa, vì mạ sợi lẹt thủ kéo ghi chép dẫn bóng về sau bờ biển ngả tiền đạo kích động sông ra sân bóng một đường cuốn hống liên tục hai vòng trang thi on lit tiểu tổ thi đấu dẫn bóng mà lại đây là cái thứ tư dẫn bóng giờ joe ba bản mùa giải biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc càng quan trọng hơn là trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là muốn cùng tô đông phân cao thấp Ngươi không phải rất lựa sao nhìn thấy ta dẫn bóng sao để cho ta cũng nhìn một cái thực lực của ngươi nhìn ngươi là có hay không chỉ là hư danh thấy không hắn tại đối ngươi phát ra khiêu chiến et chỉ vào bên sân trúc mừng giờ ba hỏi hướng tô đông thấy được tô đông nhàn nhạt trả lời vậy ngươi định làm như thế nào? đương nhiên là ứng chiến, không phải còn có thể làm sao? tô đông cũng nở nụ cười, nhìn về phía giờ joe ba ánh mắt cũng thay đổi. ngươi muốn chiến, ta liền chiến. ai sợ ai a? ách, ta nổi, gấp đôi nguyện phiếu bắt đầu, ta chỉ lo gõ chữ, vậy mà đem quên đi. quy cầu đặt mua nguyện phiếu, trương 210, có thể nói tiếng người sao? thứ hai bạo, quy cầu đặt mua nguyện phiếu. giờ joe ba dẫn bóng đốt lên mạ sầy lẹt phan bóng đá kích tình, đồng thời cũng làm cho trên trận mạ sảy lẹt cầu thủ tràn ngập đầu trí, thủ vòng ba cầu toàn thắng mở rú chỉ cần đêm nay lại lật tung Valencia, kia mạ xây lẹt chính là Champions -ti League tiểu tổ 2 tháng liên tiếp. Cứ kéo dài tình huống như thế, tấn cấp đấu vòng loại khả năng liền bị lớn. Nhưng Valencia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là Tô Đông, tại cảm nhận được Giờ Zorbah khiêu khích về sau, hắn cũng kìm nén một cố kỉnh, muốn đổi lấy nhan sắc. Khoảng cách Giờ Zorbah dẫn bóng vẹn vẹn sau 7 phút, Valencia một lần giữa trận cắt bóng đánh ra nhanh chóng phản kích, Esma tại trung lộ lệch bên trái một đường dẫn bóng, cung cấp tốc truyền đến cánh trái. Vincenter tiến quân thần tốc, tại ở ngoài vùng cấm vây bên trái tiếp vào Esma chuyền bóng đừng cầu lúc ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm địa, đoạt tại ma sấy lẹt phải hậu vệ biên tơ dê trước đó, ra chân đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Tô Đông thúc ngựa đuổi tới, dùng thân thể đem bờ biển ngả trung vệ mẹ ấy ngăn cản tại sau lưng, đưa bóng lùi lại. Mẹ khiêng sau lưng Tô Đông, van bị tèn ngay tại phía sau tùy thời chuẩn bị hiệp phòng bổ vị, lại thêm thủ môn lẹn giờ chọn vị trí không tệ, coi như miễn cưỡng xoay người, lên chân gõ cửa góc độ cũng không lớn. Một cái ý niệm trong đầu như thiềm điện truyền qua trong đầu của mình, Tô Đông lập tức đem cầu cho không chế tại dưới chân, trở về nhìn, ma cùng bà dã dã đều cùng lên đến, trong đó bà dã dã chúng quanh vậy mà không ai. Ý thức được điểm này, tô đông quyết định thật nhanh, cũng không có quay người hướng cầu môn, mà là đưa lưng về phía cầu môn, đem dưới chân cầu về gõ cho sau chen vào bạ dạ dạ. Valencia tiền vệ phòng ngự chen vào đến về sau, đối mặt với tô đông truyền bóng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp có càng giật bắn. Mạ sấy lẹt thủ môn lẹn dơ một mực tại để phòng tô đông, kết quả bạ dạ dạ một cước này giận bắn đánh một cái dưới góc phải, để lẹn dơ ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Một so với một, mạ sấy lẹn vẹn vẹn giành trước bảy phút, Valencia liền thành công đem so với phân san đều tỷ số dẫn bóng về sau, bà dạ dạ kích động đến cả người đều khoa tay múa chân. tên này quân đoàn rơi tiền vệ phòng ngự cả công lẫn thủ, nhất là am hiểu một cước sau chen vào suốt xa, đây là hắn sở trường cho hay. trước đó hắn cũng bằng vào thủ đoàn này, lấy được trong đội xạ thủ tốt nhất bảo toàn. tô, vừa rồi một cước kia truyền bóng cho đến thật là thoải mái. ở đây bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng bà dạ dạ, khi nhìn đến tô đông chạy tới lúc, kích động giang hai cánh tay, chăm chú ôm ở tô đông. một cước này dẫn bóng sát thượng hẳn là muốn cảm tạ tô đông, không chỉ có là bởi vì trợ công cho đến dễ chịu. Còn có chính là Tô Đông vì hắn kéo ra phòng thủ lực chú ý, để bạ dạ dạ xuất sa có thể trực tiếp chúng đích dưới góc phải. Mới một so với một, chúng ta còn muốn thêm ít sức mạnh. Tô Đông cười ha hả nói. Valencia cầu thủ cũng đều cùng theo lên gọi tốt. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Giờ Dô ba có chút ít tán thưởng nói. Hắn là bờ biển ngà tuyển thủ quốc gia, tự nhiên biết mẹ ấy thực lực. Khỏi cần phải nói, liên mẹ tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng, Giờ Dô ba đều chưa hẳn có toàn diện áp chế năm chắc. Nhưng mới rồi, mẹ ấy lại bị Tô Đông áp chế đến không cách nào động đậy. Cái này cố nhiên có ưu thế thân cao, nhưng thân thể lực lượng đối kháng cũng sát thực không kém. Một lần kia trợ công cũng cho đến rất xinh đẹp, có thể nhìn thấy bạ dạ dạ, chứng minh Tô Đông tầm mắt rất rộng rãi, dưới chân kỹ thuật cũng mạnh. Những này đều để dở dở ba đối Tô Đông thực lực có bản thân trải nghiệm, không đơn giản. Còn có thể không có nhiều đơn giản. Mị đồ nhìn qua bên sân chúc mừng, ôm thành một đoàn Valencia cầu thủ, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Tô Đông trên thân. Đều là cầu thủ trẻ, đều là tới từ châu Âu chứ danh thành vấn, đều từng tại La Liga đội mạnh đá bóng, Mị Độ đối Tô Đông không có chút nào chịu phục, bởi vì lúc trước hắn tại Celta cũng đồng dạng biểu hiện không tệ. nếu như không phải chuyển nhượng phí không đủ, xe Tavigo đã sớm ký hắn. đáng tiếc là hắn hiện tại chỉ có thể đến mạ sầy lẹt chinh chiến Liga 1. nhưng hắn từ trong đầu liền không phục tô Đông tên này là liga tân quý. đừng không phục, hắn sát thực rất mạnh. giờ Joe ba nói. Mị đồ nhìn một chút giờ Joe ba, trong lòng âm thầm hứ lạnh, không có thấy qua việc đời thôn quê gặp qua cường giả sao? nếu như hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lịch chuyển dẫn bóng, ta liền phục hắn. Mị đồ quẳng xuống một câu ngôn thoại, hướng bên trong vòng đi đến. giờ nhìn xem Mị đồ bóng lưng, song trong mắt lộ ra nở một nụ cười khổ nhiều năm như vậy đến, hắn người nào chưa thấy qua, lại không biết mị đồ tiểu tâm tư. càng là ở chung, Jojo ba liền càng có thể hiểu được, vì cái gì Ajax không nguyện ý lưu hắn, mà xe Taivigo lấy khuyết thiếu chuyển nhượng tài chính mà không có đem hắn ký. Mạng xới lẹn cũng không phải nhũ lữ, đột nhiên tập kích tiến cái cầu còn có thể, muốn trong thời gian ngắn lại dẫn bóng, khả năng sao? Sau 4 phút, lại là Valencia giữa trận thành công cắt bóng, Atlante đã đưa bóng giành lại đến, giao cho bà già già. Bà già già hướng phía trước chuyển, Etma cầm băng, bảy ra nhanh chóng phản kích. Argentina hộ công dẫn bóng hướng phía trước, đưa ra một cước chọc khe cầu xinh đẹp cho khe. Tô Đông tốc độ thật nhanh, Tô hát miột, hắn tựa như là một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc tiểu xuyên thấu van bùi cùng mẹ ợi phòng thủ. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông tiếp vào cầu, lội qua thủ môn liền giờ. Cầu tiến á, gỗ ổn. Phút thứ 35, Tô Đông vì Valencia lại xuống một thành, hai so với một, Valencia thành công nghị chuyện. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. ngắn ngủi 4 phút thời gian, Valencia liên nhập hai cầu, Tô Đông một truyền một bán, kéo dài hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xuất sắc, cho chúng ta lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Từ pha quay chậm chiếu lại chúng ta có thể nhìn thấy, tô đông tốc độ thật thật nhanh, hắn thật là một mét chín thân cao sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không nhân loại? Bằng không mà nói, vì cái gì hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, đã có được đúng hạn khôi ngô thân thể cường tráng, lại có thể ửng cột như thế tốc độ kinh người cùng lực bùng phát. giờ do ba đối đại ngây ra như phóng, bờ biển ngà tiền đạo thật nhìn ngây người. vài phút trước, hắn mới vừa vặn đang nghĩ, cái này sao có thể thực hiện? nhưng lập tức, tô đông liền để nó biến thành hiện thực. Mặc dù nói không có tự thể nghiệm, nhưng Zoroa có thể cảm nhận được vừa rồi Tô Đông loại kiệt như thiểm điện tốc độ mang đến lực chủ kích. Van vũ tẹn thân hình cao lớn cường tráng, nhưng bay người cùng tốc độ lại chậm, cái này khiến hắn căn bản là ngăn không được Tô Đông chính diện xung kích. Mẹ ấy nghiêng người hiệp phòng, nhưng tại tốc độ so đấu bên trên, cũng là hoàn toàn theo không kịp Tô Đông. Mã lẹt hai tên tiền đạo bị triệt để làm nằm xuống. Zoroa lại quay đầu, nhìn thoáng qua mình đồng đội mì đồ, phát hiện ai cập tiền đạo trên mặt thần sắc 10 phần thú vị, giống như bị ngành sinh sinh rút mấy cái vào miệng, hết lần này tới lần khác hắn vẫn để ý thua thiệt, không cách nào đánh trả, chỉ có thể kìm nén nuốt vào trong bụng giờ khắc này bờ biển ngà người vậy mà ít nhiều có chút giải hận ta nói sớm tiểu tử này không đơn giản giờ joe ba từ tuấn nói lần này mì đủ không dám nói thêm gì nữa hắn rất sợ mình lại nói nhiều một câu tô đông lại dần bóng tiếc nhưng làm sao bây giờ má phải bị quất một cái tát cũng không thể đem má trái cũng tiến tới a hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy hai so với một tạm thời kết thúc nhưng nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau valencia rất nhanh liền khống chế được trận diện tô đông chỉ đá phải phút thứ sáu liền bị mì sợ tại trò thay đổi trận giữa tuần còn có một vòng la liga tiêu điểm chiến Valencia muốn làm khách sân Nuquem, Burnley T không thể để cho Tô Đông liên tục đa tuyến tác chiến, đôi này thể năng của hắn tiêu hao phi thường lớn. Khi nhìn đến tranh tài thế cục cơ bản ổn định, mạ mà lẹt hai lần thay người sau đều không thể thay đổi thế cục, Burnley T cũng liền lớn mật thay đổi Tô Đông, để Mịt Sở Tạ đi lên thay thế Tô Đông. Phút thứ 81, mạ trợ công dự bị ra sân Mịt Sở Tạ dẫn bóng, vì Valencia lại xuống một thành. Sau 3 phút, các Catmen Menny em trợ công Sở Ti vừa mạ lẹt phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Valencia sân khách 3-2 thắng hiệp mạ Sleyet. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, ngồi tại ghế dự bị bên trên Tô Đông lập tức đứng lên, đi đến bên sân, nên hướng kết quả đồng đội, đứng mũi chịu sào chính là Vincenter cùng Esma, ba người ôm thành một đoàn. Theo trên sân bóng phối hợp càng ngày càng ăn ý, dưới trận niên kỷ cũng chênh lệch không là rất lớn, ba người ngược lại là trung động được rất tốt. Valencia là một chi thành thục đội bóng, cầu thủ tuổi tác phần lớn đều ở đang tuổi phơi phới, liền ngay cả Esma đều đã 23, Vincenter cũng 22 tuổi, đều so Tô Đông lớn hơn vài tuổi. Không nói chủ lực xuất gia đầu tiên, liền xem như toàn bộ đội một, tuổi tác cùng Tô Đông tương tự, chỉ có hai người một cái là mới viện binh mùa hè mẹ sỉ sì Sô Cô, còn có một cái là thanh huấn tiểu tướng, có thể đã tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ doàng bị ổn, nhưng hai người này tạm thời cũng còn đá không lên nhiều ít tranh tài, cùng tô đông cũng không có quá nhiều gặp nhau. ngay tại tô đông cùng Esma cùng bin center trò chuyện thời điểm, giờ do ba từ mạ sấy lẹt trong đám người đi tới, trực tiếp hướng lấy tô đông mà đến, vừa đi còn bên cạnh bỏ đi trên người quần áo chơi bóng, trục trong tay, ngươi biểu hiện được coi như không tệ. giờ do ba đi vào tô đông trước mặt, đưa tay đưa ra món kia dính đầy mùi hôi cùng vết bẩn quần áo chơi bóng, tô đông cũng tranh thủ thời gian thoát khỏi áo khoác, đợi mình còn mặc lên người quần áo chơi bóng. Đưa cho giờ Joe ba. Tạ ơn, ngươi cũng biểu hiện được không tệ, tiểu tổ thi đấu hai vòng tiến vào bốn cầu. Joe ba biểu hiện đúng là không tệ, nhất là giao đấu mở rủ gỡ hạt chít, để cho người ta thấy được thực lực của hắn. Nhìn xem Châu Phi rưỡi cầu thủ kia thân thể hùng tráng, nhất là kia bí lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp lúc Tô Đông thật cảm thấy hâm mộ, cái này hiển nhiên chính là Hollywood trong phim ảnh tuyệt thế mấy nam. Thẳng thắn nói, tranh tài trước, ta đối với ngươi thật là có chút khương phục, nhưng bây giờ, Tô Đông nhìn thấy Joe ba cười hì hì bộ dáng, nguyên lai tưởng rằng hắn tiếp xuống sẽ nói, nhưng bây giờ ta phục, lại không nghĩ rằng bờ biển ngà người sau khi cười xong tiếp tục nói nhưng bây giờ ta còn là khương phục mẹ nó có thể nói tiếng người sao tô đông rất muốn cho hắn một quyền nhưng cân nhắc đến lực lượng của mình khả năng còn không bằng dở joe ba thế là hắn cố nén động thủ xúc động hy vọng lần tiếp theo lại cùng ngươi tranh tài lúc thủ thắng sẽ là ta dở joe ba lưu lại một tuần lễ nhìn tô đông từ chối cho ý kiến nhưng ở nhìn về phía dở joe ba bóng lưng rời đi lúc trong lòng thật nghĩ không ít tuy nói hắn mới đá mấy trận la liga nhưng hắn thật cảm thấy lấy dở joe thực lực cùng đặc điểm hoàn toàn có cơ hội tại tứ đại thi đấu vòng tròn đặt chân, hắn hiện tại liền thiếu một cái thưởng thức hắn huấn luyện viên trưởng. Giá hỏa này không đơn giản. Thô Đông tự lẩm bẩm. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 211, hắn sẽ trở thành toàn thế giới đều ngưỡng vọng người kia. Thứ ba báo, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Ngày 5 tháng 10, Barcelona sân Lokem. La Liga vòng thứ 6, Valencia sân khách khiêu chiến Barca. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 lúc, Barca không chế bóng đánh vào đến Valencia vùng cấm địa tiến đầu. Trung vệ hệ là đoạt trước một bước đoạn đi chuyền bóng Blue Eye ở cầu, và dạ dạ được banh về sau. Thuận thế lại hướng phía trước chuyển. Esma bởi vì tổn thương thiếu trận, Valencia trận đấu này không dự tính hộ công, khai thác 4-4-2 song tiên phong chiến thuật, Vincenter thỉnh thoảng cùng Tô Đông trao đổi vị trí, kéo đến trung lộ tới đón cầu. Ngưng cầu, quay người, không đợi lao tướng giày rịch cẩn thân, Vincenter vượt lên trước đưa ra một cước bóng lăn, đem bóng ra chuyển rời đến 3K phòng tuyến hậu vệ trái phương, mà sớm đã vận sức chờ phát động Tô Đông thì là giống như là một tia chớp, dọc theo bên trái nhanh chóng chế bảo. Tuấn Liêu mạng truy tại Tô Đông bên cạnh, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp Tô Đông. Ngược lại là kéo tại sau cùng trung vệ Marco một đường theo đội không bỏ. Muốn tại ở ngoài vùng cấm vây bức ở Tô Đông, tiến tới cùng quần cùng một chỗ giắt công, đem Tô Đông dẫn bóng phản kích bóp chết tại đại cấm khu bên ngoài. Nhưng Tô Đông tại dẫn bóng bao táp sau khi, khóe mắt liếc qua cũng quét đến vùng cấm địa bên trong. Ba ca thủ môn viên Tân Tú Van Đet chọn vị trí có chút rựi vào bên ngoài, nhất là tại Tô Đông dẫn bóng bao táp tiến 30m khu vực lúc, hắn vẫn như cũ đứng tại penalty điểm đến nhỏ vùng cấm địa tuyến ở giữa một vùng, tựa hồ đang do dự mình muốn hay không xuất kích. Tô Đông vừa mới đổi kịp cầu, bên cạnh là Marco, phía sau là Vaughn, chỉ cần hơi có như vậy một tia do dự, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai người chọc có lấy, tiến tới bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Thế là khi nhìn đến Van Det chọn vị trí về sau, Tô Đông đuổi kịp cầu, không đợi mắt cô cẩn thận, chân trái trực tiếp nên đón bóng ra, đã ra một cước lố bóng. Bóng ra cấp tốc kéo lên, xét qua một đường nguyện chuyển đường vòng cung, chậm rãi rơi về phía cầu môn phía bên phải. Van Det tại Tô Đông lên chân lố bóng trong nháy mắt đó, lập tức ý thức được chỗ đứng của mình rất bình thường có vấn đề, hắn bắt đầu không ngừng lui về sau, nhưng hắn lui lại tốc độ nào có cầu nhanh tới cũng nhanh. Tại lui không thể lui tình huống dưới, Van Det chỉ có thể ra sức vọt lên, ý đồ đem To Đông một cước này lố bóng cho đánh đi ra. Nhưng hắn cao cao dỗi lên tay lại không có thể đến không trung phi hành bóng đá. Ngược lại cả người nhảy quá mạnh, ngã vào cầu môn. Cơ hội cùng một thời gian, bóng đá đụng vào Barcelona cầu môn góc trên bên phải. Go ổn. Thế giới giao động. Valencia dẫn bóng á. Lại là Tô Đông dẫn bóng. Tại phút thứ 14, Tô Đông vị Valencia thủ kéo ghi chép. Đây đã là hắn liên tục 6 vòng đấu dẫn bóng, mà cái này 6 vòng đấu 5 vị trí đầu vòng, Valencia tất cả đều thủ thắng. Đây tuyệt đối là một cực kinh người thế giới giao động. Đến từ Tô Đông vùng cấm địa tuyến đầu bên trái chân trái lốp bóng. Tô Đông tại dẫn bóng một mấy mắt, chính mình cũng có chút lơ dạng, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn xinh đẹp như vậy cậu, thật tiến à nha. Nhưng rất nhanh, một cú cuồng hỉ dâng lên trong lòng, tô đông cả người đều kích động quay người xông về bên sân. Đêm nay, tòa này sân bóng tụ tập hơn 8 vạn tên ba ca fan bóng đá, bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền đang điên cuồng hướng phía Valencia tạo áp lực. Mà giờ này khắc này, tô đông dẫn bóng để bọn hắn trở nên lặng ngắt như tờ. Tô đông điên cuồng bọn tới bên sân, dùng sức duỗi thẳng hai tay, hắn tiến vào Real Madrid của muôn, nhưng đó là tại Vanspurna sân bóng. Mà giờ này khắc này, hắn công phá vỡ là ba ca của muôn, hơn nữa còn là tại sân Nuem. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu để tòa này có thể dung nạp 10 vạn người sân bóng trở nên yên tĩnh, trở nên lặng ngắt như tờ. Tô Đông còn nhớ rõ, Johnny đã từng nói, hắn muốn giống như Sâm Chẻn Cổ, tại Sâm Chẻn Cổ cái tuổi đó, tại Nu Kem Công phá 3 Ca Cầu Môn, lấy được dẫn bóng. Lúc ấy, Tô Đông còn căn bản không dám suy nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà thực hiện. So Dò Nhỉ còn phải sớm hơn thực hiện. Giờ này khắc này, Tô Đông thật sự có một loại xung đột, hắn rất muốn gọi điện thoại cho Johnny, nói cho hắn biết, huynh đệ, ngươi thấy ta dẫn bóng sao? Công phá Ba Ca Cầu Môn cái kia dẫn bóng, kia là một cước đến từ ở ngoài vùng cấm vây chân trái lỗ bóng có thể xưng thế giới dao động nghĩ đến đây, tô đông nhịn không được liền nắm chặt hữu quyền, sông lên trời, phảng phất giống như là muốn đem ngày này đều cho một quyền đánh nổ rơi giống như, tô đông cũng không biết, khi hắn đứng tại bên sân, đối khán đài trắng trận chúc mừng lấy dẫn bóng lúc, bạn tốt của hắn esma đang ngồi trên khán đài, vui tươi hớn hở hướng lấy dưới khán đài hắn dùng sức vuốt tay, tại esma bên cạnh, ngồi một cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ, cái đầu cùng hắn không sai biệt lắm tóc dài thiếu niên, hắn chính là người nói cái kia, thực lực rất mạnh cao trung phong, thiếu niên chỉ vào tô đông hỏi, esma quay đầu lại, cười gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, hắn thật rất mạnh. Mạnh hơn Blue Eye ở sao? Chỉ ít, đêm nay trận đấu này biểu hiện quả thật là như thế. Đó là bởi vì Blue Eye gặp vấn đề, không có phát huy ra thực lực của mình, còn có hắn tình trạng không tốt. Thiếu niên có chút không phục, hắn cũng không cảm thấy Tô Đông mạnh bao nhiêu. Vừa rồi cặp chân kia lúc bóng, vấn đề lớn nhất vẫn là ra trên người thủ môn. Đổi là ta, như thường cũng có thể tiến, chỉ là cước lực có thể có chút không bằng thôi. Thiếu niên nhếch miệng, ánh mắt lại giấu không được trong lòng tiếc ngạo cùng khâm phục. Chớ xem thường hắn. Esma nhắc nhở nói, hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ, không ngừng tại tiến bộ, đợi một thời gian Hắn sẽ trở thành La Liga, châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều ngưỡng vọng người kia. Thiếu niên nghe được cười ha ha, vậy hắn đến lúc đó khẳng định còn phải ngưỡng vọng hai người. Ai? Ronaldinho, hắn là ta đã từng gặp mạnh nhất cầu thủ. Còn có một cái đâu? Esma tràn đầy mong đợi hỏi, không phải liền là ta đi. Thiếu niên cười ha hả. Vậy ta đâu? Ta chỉ là ưa thích nhìn người đá bóng mà thôi, chớ hiểu lầm. Thiếu niên cười đến rất bình thường vui sướng. Esma rất bình thường phiền muộn. Các Esma ngồi tại chủ đội ghế dự bị bên trên, hắn tràn đầy hâm mộ nhìn qua sân bóng bên cạnh điên cuồng chúc mừng Tô Đông. Giờ này khắc này nếu có trực tiếp truyền hình ống kính đối hắn cùng tô đông hỏi lại trước máy truyền hình fan bóng đá hai người bọn họ ai là thiên tài kia tất cả mọi người nhất định không chút do dự lựa chọn tô đông ai có thể nghĩ tới từ nhỏ đến lớn cả rết mạ mới là tất cả mọi người trong miệng vị thiên tài kia thậm chí tại sơ bút tim giai đoạn trước cả rết mạ mới là đội bóng tối đặt vào kỳ vọng cao tân tú mà tô đông bất quá là từ bên ngoài bỏ ra 30 vạn euro mua về có chút tiềm lực tiểu tướng nhưng thời gian dần trôi qua tô đông thay thế dioni thay thế cả rết thay thế tất cả mọi người trở thành sơ bút tim litsbon hải hiện tại hắn lại giữa bất chi bất giác Tại Valencia bắt đầu gánh vác lên trước trận công kích hoạch tâm trách nhiệm. Esma trận này bởi vì tổn thương thiếu trận, nhưng Tô Đông như thường dẫn bóng. Casemiro nhìn xem Tô Đông, lại trái lại mình, trong lòng tràn đầy thất lạc. Đông dạng là đổi bộ La Liga, hắn Casemiro gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ Barca, Tô Đông thì là đi nghèo túng Valencia, nhưng kết quả, Tô Đông bị đặt vào kỳ vọng cao, bây giờ nhảy lên trở thành La Liga hot nhất tân tú. Mà Casemiro chỉ là lần lượt khô tọa tại trên ghế đầu, chờ đợi lấy huấn luyện viên trưởng dật cật chú ý. Hắn tại Sporting Lisbon thời điểm cũng mạnh như vậy sao? Ngồi ở bên cạnh đồng đội, Andrés Iniesta tỏ mò hỏi. Không có hiện tại mạnh, đổ bộ La Liga về sau, hắn tiến bộ rất lớn, nhất là trở nên càng thêm tự tin. Cả Jesse trả lời. Hắn giống như Iniesta, đều là đang không ngừng chờ đợi cơ hội. Thậm chí Iniesta ra sân thời gian còn không có hắn nhiều, sớm tại mùa hạ chuyển nhượng thời điểm, Iniesta thiếu chút nữa rời đội. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, tự tin rất trọng yếu, nhất là một trận một trận đấu đá ra tự tin, sẽ để cho một người không ngừng đột phá cùng thay biến. Iniesta cũng đầy là hâm mộ nói. Hắn cũng đang đợi cơ hội chờ đợi lấy tranh tài rèn luyện, để cho mình đột phá cùng thế biến. Không có tranh tài cầu thủ trẻ là không có tương lai. Một cước này lốt bóng hẳn là lượt này La Liga tốt nhất dẫn bóng. Iniesta khen Griezmann nhẹ gật đầu, tư đồng biểu hiện được tốt, hắn cái này cái hảo hữu cũng đi theo được nhờ. Có đôi khi, Bồ Đào Nha biên phong mình suy nghĩ một chút, gia nhập liên minh Barca có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Esma thụ thương, là tại đá xong mạ sẩy lẹt về sau, trở lại Valencia thời điểm phát hiện. Cái này tại lúc trước đưa tới đội bóng trong ngoài, cơ hội tất cả mọi người lo lắng. Ai cũng biết, Esma là Valencia hạch tâm hộ công, không có hắn, Valencia còn bị đá chuyển sao? Bernie T biến trận bài suất 4-4-2, để Mir sở tạ thay thế Esma, cùng Tô Đông hợp thành song tiên phong, đồng thời giải phóng Tô Đông chiến thuật quyền hạn, để hắn phía trước trận tiến công lúc trở nên càng thêm tự do. Thế là liền có vừa rồi cái kia dẫn bóng, Tô Đông xuất hiện ở bên trái đường. Tô Đông một cước này thế giới dao động cũng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được, Esma sát thực rất trọng yếu, nhưng không có hắn, Tô Đông như thường có thể dẫn bóng, thậm chí có thể đi vào cảng xinh đẹp hơn. Bất quá Tại Tô Đông dẫn bóng về sau, Barcelona phát khởi điện cuồng phản công. Luerd đảm nhiệm tiền đạo, over mặt cùng Ronaldinho đá hai cánh, Luis Injiz, Xavi dơ dắt tạo thành tam trung trận, một bộ này cự tinh sáng chói đội hình tuy nói so ra kém Real Madrid, thế nhưng đủ để khinh thường châu Âu quân hùng. Đối mặt dốc toàn bộ lực lượng Barca, Valencia ABF khai thác cơ vào phòng thủ. Song tiền vệ phòng ngự án Ben đã cùng bạn giả giả, cùng sau trong phòng tuyến lễ dạ cùng Mã Chena, đem phòng tuyến thủ đến vững như thành đồng. Cristiano Z bản mùa giải cũng là biểu hiện được tương đương vững vàng. Lão tướng cắt buôn nghỉ càng là càng già càng dẻo dai, thậm chí đem lên cái mùa giải đội bóng xạ thủ tốt nhất. Bờ ra dưới hậu vệ trái Ozilio cho một lần nữa ép trở về ghế dự bị. Lại thêm vững vàng lão môn thần Cagliari, Valencia phòng thủ có thể nói là giọt nước không lọt. Lần lượt chặn ca tấn công, nhất là đến nửa chặng sau, từ sau 60 phút, Berni liền bắt đầu hạ quyết tâm muốn tử thủ đến cùng, thay người cũng là lấy cái mục tiêu này làm nguyên tắc, tuần tự thay đổi Vinzent cùng Mitroff, đổi lại Zidane cùng Mohamed Sissoko. Barca thay người thời cơ càng muộn, mãi cho đến phút thứ 72, Zidane mới dùng cả Zidane thay đổi Overmars. Bồ Đào Nha biên phòng già sân sau rất bình thường cố gắng muốn biểu hiện thực lực của mình, mấy lần dẫn bóng cũng có điểm sáng, nhưng khuyết thiếu uy hiếp. Cuối cùng, Valencia nương tựa theo tường đồng bách sắt phòng thủ, quả thực là tại sân Lucam, đem Tô Đông tại phút thứ 14 lấy được dẫn bóng, thủ đến cuối cùng. 1-0, Valencia sân khách đánh bại Barca. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 212, siêu cấp thiên tài thứ tư bảo, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Tô, nơi này. Đương Tô Đông đi vào Barcelona sạn tạ lạc đường cái, một nhà cũng không đáng chú ý, tên là tứ hành thơ Argentina phòng ăn lúc, Sa Esma liền đứng lên. Giơ lên cao cao tay, hô tên của hắn. Tô Đông quá cao, tại trong nhà an đặc biệt dễ thấy, có chút nhấc tay ra hiệu mình thấy được, trực tiếp đi tới. "Nơi này khó tìm a?" Esma cười chào hỏi Tô Đông ở bên cạnh chỗ chống ngồi xuống. "Vị trí vẫn được, nơi này phòng ăn, khách sạn rất nhiều, lái xe ngược lại là lập tức đã tìm được, chính là phòng ăn vị trí cụ thể." Tô Đông lắc đầu cười khổ ngồi xuống, tại Barcelona náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới phòng ăn trong đường phố, tìm tới một nhà không đáng chú ý Argentina phòng ăn, cái này thật sự là thật lao lực. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là tìm đến chỗ rồi. Nhà này phòng ngăn nhiều năm rồi, bàn ghế nhìn đều có chút cũ kỹ, chỉ là thuần bạch sắc khăn trải bàn cùng phía trên trưng bày bộ đồ ăn đều rất bình thường sạch sẽ, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Ngược lại có một loại rất bình thường phục cổ cảm giác. Một trương hình chữ nhật bốn người bàn, tô Đông cùng Esma ngồi ở một bên, ngồi đối diện một người xa lạ. Nghiên kỷ nhìn không lớn, cảm giác giống như là Argentina người, bởi vì đầu năm nay Lưu tóc dài người cũng không nhiều, nhất là cùng Esma trộn lẫn lên, đoán chừng tám chín phần 10. Tương đối thú vị địa phương ở chỗ, chiều cao của người này cùng Esma rất tiếp cận, khiến cho ba người ngồi một chỗ, tô Đông liền lộ ra phá lệ hạt giữa bầy gà. Esma hai người liền nhất là bỏ túi. Hai cái tiểu hải nhân cùng một cái mãnh nam. Tô Đông trong đầu nhịn không được tung ra như thế một hình ảnh, cảm giác đặc biệt tốt cười. "Tô, ta đến vì ngươi giới thiệu, Leo Messi, tiểu huynh đệ của ta." Esma chủ động vì Tô Đông giới thiệu bằng hữu của mình, sau đó vừa chỉ chỉ Tô Đông, "Leo, Tô Đông." "Ngươi tốt." Tô Đông chủ động vươn tay. "Ngươi tốt." Messi cầm Tô Đông tay. Hai người lễ tiết tính chất bắt tay về sau, chủ đề liền cho tới nhà này phòng ăn. "Ta cũng là lần đầu tiên đến bên này ăn cơm." Nghe Leo nói, nơi này là Barcelona tốt nhất Argentina phòng ăn một trong. Messi nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta thường xuyên đến, bởi vì nơi này khoảng cách La Mã xứ ạ cũng liền ba cây số tả hữu lộ trình, ngồi xe bus xe thật thuận tiện, hơn nữa còn là ta đến Barcelona đi sau hiện nhà thứ nhất Argentina phòng ăn. Tô Đông cùng Esma đều là một lần đến, vậy dĩ nhiên là từ Messi phụ trách gọi món ăn. Chớ nhìn hắn mới 16 tuổi, nhưng đối nhà này phòng ăn lại hết sức quen thuộc, mà lại hắn sớm mấy năm liền bắt đầu tại Barcelona sinh hoạt, cũng coi là tương đối độc lập. Tô Đông đối ăn cũng không phải đặc biệt giảng cứu, khách theo chủ liền, chỉ là vụng trộm đụng hướng về phía Esma. Pablo Hắn chính là người thường thường nâng lên, Barcelona nhỏ mê đệ. Tô Đông nói thầm lấy hỏi, hắn nhưng là ba ca đào tạo trẻ bên trong cái này. Esma gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Nhưng ngươi có phải hay không cũng quá keo kiệt. Nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Valencia lương 1 năm cấp số 1 cầu thủ, ngươi để một thanh niên đội tiểu tướng mời ngươi ăn cơm. Tô Đông có chút khinh bỉ mà nhìn xem Esma. Esma cười hắc hắc, đây cũng không phải là chủ ý của ta, là Messi chủ động mời ta ăn cơm, thuận tiện kêu lên ngươi. Nhìn thấy Tô Đông nhướng mày, Esma trong lòng minh bạch, Tô Đông nhưng thật ra là cái rất đáng được thăm giao bằng hữu. Bởi vì hắn cuối cùng sẽ thay người khác suy nghĩ, dù là người này là sơ lần gặp gỡ Messi. Yên tâm đi, hắn vừa mới ký một phần mới hợp đồng, lương một năm đãi ngộ cũng không tệ lắm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn cao hơn ngươi. Thật hay dạ. Tô Đông không tin, mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là cao tới một mức 2000 vạn euro. Một cái ba ca đội thanh niên tiểu tướng phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể cao hơn chính mình. Hắn tối cao là 150 triệu euro. Cái này sao có thể? Không tiến thức đi. Esma cười ha hắn rất bình thường thích xem đến Tô Đông kinh ngạc bộ dáng, bởi vì tại trên sân bóng Tô Đông luôn luôn uy phong bát diện, không gì làm không được, bí mật nhìn hắn ăn chút đau khổ, cũng là một kiện thượng tâm chuyện vui. Cầu thang thức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không nghĩ tới a. Nói thế nào? Tô Đông rất hiếu kỷ, hắn thật không nghĩ tới. Hắn tại đội thanh niên hiệu lực, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 3000 vạn euro, nhưng nếu như bị điều đến 3 ca đội 2, phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền tự động tăng lên tới 8000 vạn euro, nếu như tăng lên tới đội 1, phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp gấp bội, đạt đến 150 triệu euro, có phải hay không so người còn nhiều. Tô Đông nghe xong, lại quay đầu nhìn về phía trước mặt vị này, lộ ra non nớt lại giữ lại một đầu mang tính tiêu chí Argentina cầu thủ tóc dài tiểu hài, trong lòng có chút leo mắt mà nhìn, cái này cỡ nào bị Barca xem trọng. Phải biết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tăng cao, tương đối mà nói cho ra tiền lương cũng khẳng định cao hơn. Nói cách khác, dựa theo phần này hợp đồng, Messi tiến vào đội 2, tiền lương liền tự động trướng một đoạn, tiến vào đội 1, tiền lương lại trướng một đoạn, căn bản cũng không cần lại tiến hành hợp đồng đàm phán. Barca phi thường xem trọng hắn. Edma cảm thấy tự hào mỉm cười gật đầu, hợp đồng đánh dấu năm 2012, ngươi cứ nói đi. 9 năm hợp đồng. Tô Đông xem như mở rộng tầm mắt. Điều từ này sẽ không thật sự là trong truyền thuyết siêu cấp tiên tài a. Messi nghe được đối diện hai người tại nói nhỏ, nhưng hắn chuyên chú gọi món ăn. Hắn vì Tô Đông cùng Esma điểm mình thích nhất ba đạo đồ ăn. Milan thịt bê, bánh nệm van nạ da buji tô cùng Milan Messi. Milan Messi là hắn cho món ăn này lấy biệt danh, chính là đem thịt ngâm ở trứng gà cùng hỗn có sốt cà chua vụn bánh mì bên trong, lại cùng ram đông, phô mát cùng một chỗ để vào lò nướng nướng. Bánh nệm van nạ da buji tốt thì là có điểm giống dầu chiên sủi cạo, bên trong bọc lấy thịt dê cùng phô mát. Thẳng thắn nói Cái này ba đạo đồ ăn nhìn đều không phải là ăn thật ngon, nhưng Messi cùng Esma lại ăn đến say xương ngon lành, liên thanh tán thưởng, để Tô Đông đều có chút hoài nghi mình cùng bọn hắn ăn có phải hay không cùng một món ăn. "Làm sao? Sợ hai ăn những vật này, sau khi trở về, nú nọc rúc cùng người khó xử." Esma cười hỏi. Tô Đông cười khổ lắc đầu, hắn cũng không sợ, chỉ là ngày bình thường hắn rất ít đụng những thức ăn này, nhất là như thế lớn một khối thịt bò nướng, vừa nhìn liền biết không tốt tiêu hóa. Càng quan trọng hơn là, những thức ăn này đều không phù hợp khẩu vị của hắn, không tốt đẹp gì ăn. Messi cùng Esma thao thiết mỹ thực, lại làm cho Tô Đông cảm thấy khó mà nuốt xuống. Nhưng đã điểm, vậy liền lễ tiết tính chất ăn điểm rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề rất nhanh liền nói tới vừa mới qua đi trận đấu kia. Valencia đương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, một không sân khách đánh bại Barcelona, cái này khiến quân đoàn rơi lấy 3 phần ưu thế, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, đè xuống La Cỏjuna, Real Madrid thì là lấy 13 phần theo sát phía sau. Đã xong 6 vòng về sau, Barca trước mắt vẹn vẹn chỉ lấy được 9 phần, đứng hàng La Liga vị trí thứ 8. Phần này phiếu điểm xác thực rất khó làm người vừa lòng, dì Cắt Chớp Giáo cũng nhận chất vấn. Tại chấp giáo 3K trước đó, vị này siêu sao huyền thoại chấp giáo lý lịch thế nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hiện trong câu lạc bộ bộ cũng là vấn đề rất nhiều, bao quát đội thanh niên, ta bằng hữu tốt nhất tại năm nay mùa hạ rời đi, đi vợ giờ bị ở kịp. Nói từ bản thân tại Barcelona tương lai, Messi lộ ra 10 phần thấp phẩm. Ngay cả Iniesta loại này tại đội 1 đã bộc lộ tài năng bản đội Tân Tú, đều kém chút tại năm nay mùa hạ rời đội, có thể nghĩ, giống Messi dạng này đội thanh niên tiểu tướng, đối tiền đồ cảm thấy bi quan, kia cũng là chuyện đương nhiên. Người có tính toán gì? Esma quan tâm hỏi. Messi nứt miệng. Ngươi biết, bọn hắn vì chữa bệnh cho ta, đầu nhập vào rất nhiều, cho nên ta cùng bọn hắn ký hợp đồng dài hạn. Rời đi là không thể nào. Chính ta đang tính toán, sang năm hoặc năm sau tìm một cơ hội thuê ra ngoài. Trước đó lên tranh tài lại nói, hắn mới 16 tuổi, sang năm mùa hạ cũng mới 17 tuổi, chính là cẩn sách tranh tài nước kỳ. Đến lúc đó có có thể nói, ta cùng Valencia nói một chút, chúng ta cánh phải cũng không có gì người. Dĩa cung hận lô đều là anh tướng, cái này không giả, nhưng hai tên cầu thủ bên phải đường càng nhiều chỉ có thể coi là cận cự, cùng cánh trái Vinzentter so ra, đến cùng vẫn là khiếm khuyết một chút hương vị. Messi cười cười, không có tiếp lời, nếu như đến lúc đó thật có cần, hắn khẳng định sẽ liên hệ em "Đúng rồi, Tô, ngươi khi đó tại sở Sport Team Lisbon biểu hiện được tốt như vậy, hẳn là có rất nhiều đội bóng muốn ký ngươi, vì cái gì đi Valencia đâu?" Messi rất hiếu kỳ hỏi. Tô Đông cười cười. "Lúc trước đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng bên trong, Valencia đúng là tầm thường nhất, thậm chí còn không bằng lá cọ dù Juna. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, Valencia kỳ thật rất mạnh, nơi này có rất nhiều siêu quần bản tụy cầu thủ, chỉ là phong tuyến kém chút, ta cảm thấy ta có thể bổ khuyết cái này một khối nhỏ điểm, cho nên ta liền đến." Messi nghe xong, nhẹ gật đầu, di "Giacinto đề cập với ta lên qua ngươi." Tô Đông rất hiếu kỳ. Cà Cazema sẽ còn tại trước mặt người khác nhất lên hắn. Ta cảm giác hắn rất hối hận gia nhập Liên minh Barca. Nói đến đây lúc, Messi ngữ khí rõ ràng có chút tạm đạm. Tại chi này dung chuyển bất an nội bóng bên trong, hắn không nhìn thấy hy vọng. Rất nhiều người cũng đều không nhìn thấy hy vọng, cho nên nhau nhau lựa chọn rời đi. Tô Đông cảm giác được, Messi cũng đồng dạng manh động ý muốn rời đi, khác biệt chính là, hắn cùng Barcelona ở giữa còn có một phần dài ước chừng. Đến cùng Barca vì hắn chưa bị gì. Đáng giá để hắn ký loại này 9 năm dài ước trường. Đừng nói những thứ này, ngươi thanh thản ổn định tại La Mã xứ A luyện thêm một năm, chờ đến sang năm mùa hạ, có cơ hội, ta bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, thuê cũng tốt, chuyển nhượng cũng được, cũng nên giúp ngươi tìm một chi bị đá bên trên cầu đội bóng. Messi tại châu Âu rơi bóng đá cùng Argentina trong nước thành danh nhiều năm, đường đi cũng rộng, hắn khẳng định là có năm chắc. Đúng rồi, Tô, tương lai nếu như ngươi tại trên sân bóng, đụng phải một cái gọi gơ rác dít hỏa, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, giúp ta hung hăng giáo huấn hắn. Messi đột nhiên thổi phù một tiếng, vừa cười vừa nói, vì cái gì Tô Đông cùng Esma đều hết sức tò mò. Hắn cùng ta đánh cược, hắn nói, Real Madrid kia hai tên trung vệ quá phế đi, cho nên bị ngươi đánh hoa rơi nước chảy, đổi là hắn, nhất định có thể đem ngươi nhấn đến xít sao, mà ta cảm thấy, hắn làm không được, cho nên chúng ta đánh cược. Tô Đông cùng Esma liếc nhau một cái, nhao nhao toát ra cười khổ. Chính Tô Đông đều không nghĩ tới, ăn người ta một bữa cơm, lại còn thành người ta đánh cược. Gợn rắc tí. Cái nào một chi đội bóng? Chưa nghe nói qua hắn. Còn tại La Mã xứ a đội thanh niên hiệu lực, nhưng hắn nói, hắn muốn trở thành trên thế giới này tốt nhất trung vệ, hắn cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Còn kém chút bởi vì thần cao bị chủ suất Lama si ạ. Tô Đông mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm, gỡ rác cái nhà, ta nhớ kỹ. Có cơ hội tại trên sân bóng chạm mặt, ta nhất định giúp ngươi đem hắn đánh ngay cả cha của hắn đều nhận không ra. Tạ ơn. Messi tràn đầy mong đợi cười, quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 213, bóng đá chính là hết thảy. Thứ năm bạo, quy cầu đặt mua người phiếu. Từ Barcelona về Valencia, thẳng tắc khoảng cách không đến 300 cây số. Tô Đông đang cùng Messi sau khi cơm nước xong, cùng Esma cùng một chỗ bước lên đường về. Về phần Valencia, đã sớm tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu liền trở về, bởi vì tiếp xuống chính là hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, rất nhiều chạy về nước cần vương cầu thủ, đều trực tiếp từ Barcelona đi máy bay. Đây cũng là vì cái gì Tô Đông có thể lưu lại cùng Messi ăn cơm nguyên nhân. Tại con đường về bên trên, Esma nói với Tô Đông không ít liên quan tới Messi sự tình, tỉ như bệnh tình của hắn, điều này cũng làm cho Tô Đông càng hiểu hơn vị này mới vừa quen tiểu bằng hữu, đối tình cảnh của hắn cũng mười phần đồng tình. Nếu như nói, Johnny bị khốn tại gia cảnh bị ép chỉ có thể ở bóng đá con đường này bên trên từ chết đến liết như vậy Messi chính là bị khốn tại bệnh tình hắn không có lựa chọn khác chỉ có Barcelona nguyện ý vì hắn thanh toán cái này cao tiền thuốc men đương nhiên Barca làm như vậy cũng không phải là cái gì từ thiện mà là bọn hắn thấy được Messi trên người tiềm lực cũng nguyện ý vì thế làm ra đánh cược nếu như Messi để cho người ta nhìn không ra tiềm lực kia Barca cũng sẽ không chút do dự đem hắn khu trục ra làm mạ xì ạ đây cũng là vì cái gì Messi không dám tùy tiện bước ra một bước kia không thể không tiếp nhận Barca cho ra kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng chín năm hợp đồng nguyên nhân hắn chỉ có thể làm như vậy. Đối với câu lạc bộ kẻ kinh doanh tới nói, bóng đá là một môn sinh ý, đối với fan bóng đá tới nói, bóng đá là một hạng giải trí, đối với ký giả truyền thông tới nói, bóng đá là bọn hắn hấp dẫn độc giả công cụ, đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, bóng đá là hứng thú yêu thích, làm nuôi sinh thủ đoạn. Nhưng đối với Messi dạng này người mà nói, bóng đá là bọn hắn người cả nhà hy vọng duy nhất. Tô Đông không chỗ ở gật đầu. Rõ nhỉ là như thế, Messi cũng đồng dạng là như thế, bọn hắn đều gánh vác lấy quá nhiều, lấy về phần bọn hắn không thể không liệu hết tất cả đi đá bóng. Nếu như không cách nào tại chức nghiệp trên sân bóng đá ra, kết quả của bọn hắn sẽ phi thường bi thảm nghĩ đến nơi này, tô đông đột nhiên rất nhớ dọn nhì. tiểu tử kia ở nước anh trôi qua tựa hồ không được tốt. esma là cơ bắp kéo thương. cái này không chỉ có là valencia đội y cho ra trận bệnh kết quả, đồng thời cũng là nùa nổ giúp cho ra kết luận. tô đông tư nhân vật lý trị liệu sư gỡ răng đào nịnh vì esma chế định một phần kỹ càng khôi phục kế hoạch, valencia đội y cũng đồng ý phần kế hoạch này, cũng biểu thị nếu như tiến triển thuận lợi, esma hoàn toàn có thể tại 2 tuần quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa khôi phục cũng tìm về trạng thái tham gia sau hai tuần tranh tài. Esma cũng quyết định đi theo gỡ giảng đạo nỉnh tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện, nhưng Tô Đông mượn cơ hội này lại đưa ra, hy vọng Esma có thể tăng cường thân thể huấn luyện, nhất là cơ bắp phương diện lực lượng cường hóa huấn luyện. Cái này khiến Esma rất bình thường do dự, thậm chí là kháng cự. Làm kích tình không bị cản trở nam mỹ cầu thủ, Esma đối phòng tập thể thao có trời sinh kháng cự. Tô Đông là nói hết lời, lại kéo nún ổ giữ tới làm khách, thậm chí cuối cùng còn khiêng ra Vin Center. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi tăng cường thân thể huấn luyện, Vin Center cũng nhất định chạy không thoát, tiểu tử này tốc độ nhanh, nhận xâm phẩm nhiều, thủ thương cũng thường gặp sự tình không thêm mạnh thân thể một cái huấn luyện, sớm muộn cũng là phải bị thua thiệt. Thế là, Valencia top ngoại thân cao kém hai tên gia hỏa, cứ như vậy thâm trầm đụng một hồi, như đồ bí mật nghiên cứu đường này, thảo luận ra một cá biệt Vincenter lôi xuống nước gầm như quỷ kế, cuối cùng như tên trộm cười đến đặc biệt quỷ mã. Đến mức ở xa Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tập huấn Vincenter, cũng nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, trực giác không hiểu đấu. Chẳng lẽ là ta nga bệnh? Vincenter tranh thủ thời gian chạy đi tìm đội y tiến hành kiểm tra. Ngày 11 tháng 10 muộn, Bồ Đào Nha Lisbon distrito lộ sân bóng. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc Toàn trường hơn 6.000 tên bồ đào nha fan bóng đá tại cùng nhau vì đội khách Albany Azel họ lớn tiếng khen hay, ở giữa kẹp lấy fan bóng đá bất mãn tiếng giống giận dữ. Scott là gì xéo đi? Trình diện quan chiến fan bóng đá nhân số ít, bởi vì đây là một trận mạnh yếu cách xa tranh tài. Đương châu Âu mỗi chi đội tuyển quốc gia đều đang vì giải Euro ra biên quyền mà liều mạng chết chém giết thời điểm. Đội chủ nhà bồ đào nha lại nhẹ nhõm tấn cấp, trước cửa nhà an bài một trận thực lực xa yếu tại đối thủ của mình làm nóng người. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, trận này làm nóng người tựa hồ cũng không thuận lợi. Một so với hai, đây là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc điểm số. Mở màn về sau, Bồ Đào Nha liền đối Albania mô tiến công, mở màn vẹn vẹn 7 phút, Figo liền tiếp vào cánh phải tao sợ dậy dạ trợ công, vì Bồ Đào Nha thủ kéo ghi chép. Nhưng vẹn vẹn sau 5 phút, Albania A liền thành công san đều tỷ số điểm số. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Albania A lại xuống một thành, đem so với phần nguy chuyện. Lần này coi như chọc giận hiện trường fan bóng đá, bọn hắn điên cuồng hô hào muốn sẽ có học, đồng thời cũng vì đội khách gieo họ. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá nhóm nhìn tụi hổ cũng bị đá rất là không quan tâm, nhất là Scolari đặt vào kỳ vọng cao hai tên tuổi trẻ tiểu tướng. Cựt Cristiano Ronaldo cùng giữa trận cầu thủ Thiago. Thế là, giữa trận lúc nghỉ ngơi, có là gì một hơi đổi bà tên cầu thủ. Benfica biên phòng xỉ mạ thay đổi Cựt Cristiano Ronaldo, cùng Tèo Lệ Tạ cùng phỉ gỗ cộng tác phòng tuyến, Hugo Viana thay đổi Thiago, cùng Cổ Tỷ Nhạ cùng Rui Costa cộng tác giữa trận. Di cắt đổ cắt vạn hồ thay đổi dọt dị nhỏ án giờ dạ, cùng Cổ Tô cộng tác trung vệ. Một phen thao tác về sau, Bồ Đào Nha nửa tràng sau bắt đầu phát lực. Si ma ảo, cùng Tèo Lệ Tạ tuần tự dẫn bóng, tuy nói Albania cũng lật về một cầu, nhưng rất nhanh mị gờn liền vì Bồ Đào Nha khóa chặt thắng cuộc. Cuối cùng, năm so Bồ Đào Nha đánh bại tới chơi Albania. Nhưng toàn bộ tranh tài quá trình, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào hài lòng. Dù là đã thắng cầu, nhưng hiện trường fan bóng đá như trước vẫn là đối xử còn lạ gì phi thường bất mãn. Ra sân từ đầu, lại vẹn vẹn chỉ đá hơn nửa hiệp cờ Juti Ano Ronaldo trở thành toàn trường người buồn nhất. Bởi vì hắn đối thủ cạnh tranh xì mạo tại dự bị ra sân về sau, rất nhanh liền dẫn bóng, vì Bồ Đào Nha san đều tỷ số điểm số. Johnny Nhi buồn bực dẫn theo hành lý đi ra đội tuyển quốc gia tập huấn doanh. Lúc tháng mười, Bồ Đào Nha chỉ an bài một trận trận khởi động, đánh xong sau liền giải tán. Đi ra tập huấn doanh, Johnny trên mặt viết đầy phiền muộn. Mặc dù hắn xuất ra đầu tiên, lại bị đá không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn biểu hiện được rất tồi tệ. Mặc kệ là tại MU, vẫn là tại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, hắn đều bị đá không lý tưởng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng không cần nói, tháng 9 hai trận đấu hắn đều không có bên trên, thật vất vả lúc tháng 10 đá lên xuất ra đầu tiên, kết quả lại biểu hiện được rối tinh rối mù, cái này khiến hắn rất bình thường hoài nghi mình tại đội tuyển quốc gia tiền cảnh. Sima càng thêm thành thục, cũng càng thêm ổn định. Tại MU cũng giống như thế. Mùa giải sơ Vương Giêsơn an bài hắn nhiều lần dự bị ra sân, nhưng vẹn vẹn hai vòng về sau, hắn được an bài trở thành đội bóng chủ lực. Nhưng đến cuối cùng cái này hai vòng, hắn đầu tiên là tại giao đấu Leicester thời điểm tiến vào danh sách lớn, nhưng không có ra sân, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trước cuối cùng một trận đỡ giờ mi ở kịp, hắn rứt khoát ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Mặc dù trước khi nói hắn tại giao đấu sụt gặt trong trận đấu đá đầy toàn trường, đồng thời có một lần trợ công, nhưng đội bóng tại sân khách một so với hai thất bại. Có thể nói, Jonny quá dính cầu, cầu gió quá sức tưởng tượng bệnh cũ, để hắn có thụ chế luận. Nước Anh fan bóng đá cũng không thích này chủ loại hình phong cách, bọn hắn thích tràn ngập tốc độ, lực bộc phát, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có đôi khi giò Nhĩ đang nghĩ, nếu như Tô Đông đi tự giờ Mỹ ở kịp, hắn bạ tỷ GOAT nhất định sẽ làm cho fan bóng đá sảng khoái. Nhưng hắn, tút tút. Ngay tại giò Nhĩ khổ tâm đầy bụng thời điểm, phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng hơi tiếng còi xe, dọa hắn nhảy một cái. Ngẩng đầu, liền thấy trước mặt ngừng lại một cố màu đen xe con, mở ra tả hữu cửa xe về sau, phân chớ đứng Tô Đông cùng PP, hai người chính mỉm cười mà nhìn xem hắn. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Tô Đông hô Johnny nhìn thấy Tô Đông tiểu dung, nghe hắn ân cần thăm hỏi, đột nhiên cảm thấy mũi chua chua, đầy bụng ủy khuất đều muốn cùng bằng hữu tốt nhất thổ lộ hết, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại nhìn được. Dùng sức hít mũi một cái, Johnny mạnh đem nước mắt nhấn về trong hốc mắt, hắn cười lớn cất bước hướng phía Tô Đông chạy tới. "Gầy tầm xú tiểu tử, muốn tới làm sao không nói trước gọi điện thoại cho ta?" Johnny ném xuống hành lý, một thanh dùng sức ôm lấy Tô Đông, đồng thời xa xa chỉ vào PP. PP còn tại bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga hiệu lực, hai người cơ hội gặp mặt còn là không biết. "Đây không phải nghĩ đến cho ngươi một cái nạc như sao?" Tô Đông cười nói. Lan, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Johnny Nhi trách nói, ba số lượng nguyện không gặp đồng đảng, gặp lại, quả thực là tại lớn trên đường cái Hàn Huyên. Mãi cho đến bọn hắn nhìn thấy còn lại tuyển thủ quốc gia cũng đều nhao nhao đi ra ngoài, lúc này mới mau lên xe rời đi. Thật muốn đụng phải phỉ gô bọn người, khẳng định lại là một trận Hàn Huyên, thật lâu đều đừng hy vọng an tĩnh hoặc gặp. PP, đến, kéo đủ mã lực, thẳng hướng Dô Mạ Dĩ Ô. Thu được. Hôm nay, hai người các ngươi ăn uống, toàn diện đều tính cho ta. Minh Bạch. Do cùng PP cùng Teo lên hô to. Ba người cười ha ha ngồi ở trong xe. Một đường phi nước đại hướng trung tâm thành phố. Trải qua trước mùa giải biểu hiện về sau, PP lại lần nữa cùng sở tốt tim Lisbon ký một phần hợp đồng, tiền lương trên diện rộng đề cao, hiện tại cũng tại Lisbon thuê phòng ở, đem trong nhà người đều nhận lấy, còn mua xe, trôi qua rất nhỏ tư. Bất quá, lẫn vào tốt nhất vẫn là Tô Đông. Không nói những cái khác, La Liga bắt đầu đến nay, liên tục 6 vòng dẫn bóng, đánh vào 8 cái cầu, thành tích như vậy đơn đừng nói là tại La Liga, liền xem như tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá, đều là tương đương hiếm thấy. Hiện nay, toàn bộ châu Âu đều biết, Valencia có Tô Đông như thế số một tân quý. Dưới loại tình huống này, Tô Đông mời khách, kia cũng là chuyện đương nhiên. Ba huynh đệ rất lâu không gặp mặt, khó được gặp nhau, tại rổ mạ gì ồ hải sản phòng ăn ăn gần 3 giờ, vừa ăn vừa nói chuyện, tổng giống như có trò chuyện không hết chủ đề, nhưng lại hình như cái gì đều không có trò chuyện mở. Tô Đông không hề đề cập tới mình tại La Liga tình huống, Dọ Nhi cũng đánh chết không nói mình tại giờ mì ở kịp tao ngộ, tất cả cao hứng, không cao hứng, giống như đều cố gắng tại tránh đi, nhất là Dọ Nhi. Hắn thay đổi, trước kia hắn sẽ gọi điện thoại nôn nước đắng, nhưng bây giờ, gặp mặt, hắn lại một câu đều không nói. Tô Đông minh bạch Cao ngạo dọ nì là không muốn để cho mình nhìn thấy hắn không như ý một mặt, cho nên hắn cũng không hề không nói, chỉ nói trước kia những cái kia vui vẻ sự tình, cuối cùng cho chuyện hứng khởi, dứt khoát liền đem vừa vặn cũng tại Lisbon cạ dệt mạ, Hugo vì ạ bọn người toàn diện đều gọi qua, cùng một chỗ đến đến hạ quẹt đặt nạ cổ phủ cận không trung quán ba đi gặp nhau, thật giống như mấy tháng trước đồng dạng. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 214, các ngươi cũng thay đổi. Thứ nhất bạo quy cầu đặt mua người phiếu. Sáng sớm, Lisbon ra gậy ạ vượt biển cầu lớn hạ sông nhỏ trong công viên, tiểu hình sân bóng bắt đầu náo nhiệt. Ba tên người trẻ tuổi tại một khối trong sân đá bóng hỗn chiến, bất kể là ai cướp được cầu, còn lại hai cái đều là của công. Bọn hắn náo thành nhất đoàn, thoạt nhìn như là tại tranh tài, thực tế lại càng giống là đang chơi, có đôi khi vì đoạt cầu, càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí dứt khoát trực tiếp từ phía sau chặn ngang ôm đồ đối phương. Cái này khiến yên tĩnh sông nhỏ trong công viên truyền ra từng đợt tiếng cười vui. Không biết qua bao lâu, chơi đến mồ hôi rầm rề ba người trực tiếp nằm trên đồng cỏ, hai tay gối ở sau nhìn qua xanh thẳm bầu trời ngẩn người, trên mặt vui vẻ cũng chầm chậm tan mất. Tối hôm qua, Hugo một mực vấn lấy ngươi hỏi Valencia tình huống? Có phải là hắn hay không muốn rời khỏi nịu cá Newcastle?" Johnny hỏi. Ừm. Tô Đông trả lời một câu, trầm mặc mấy giây sau mới lên tiếng lần nữa, hắn cùng dỗ sần trở mặt. "Dỗ sần không phải rất xem trọng hắn sao?" PP rất kỳ quái hỏi. Tô Đông mỉm cười, "PP, ngươi cảm thấy loại này xem trọng giá trị cao bao nhiêu đâu?" PP im lặng. "Đúng vậy a, tại chức nghiệp trên sân bóng, người tình cảm chưa hề đều là không đáng tiền. Bố bị Dỗ sần có lẽ đã từng phi thường xem trọng Hugo Vieira, cho nên nguyện ý vì hắn ra giá cao, nhưng vậy thì thế nào đâu? Đương Hugo Vieira đi Newcastle?" Khi hắn phát hiện bồ đào nha giữa trận không cách nào dung nhập liệu cá sổ. Khi hắn phát hiện, mình xem trọng tên này cầu thủ, cũng không thể cho hắn đội bóng mang đến giúp đỡ. Vậy hắn sẽ không chút do dự đem tên này cầu thủ đẩy vào lãnh cung. Đây là bố bị rổ sẩn là chủ huấn luyện viên đạo đức nghề nghiệp, cũng là hắn bảo trụ mình xoá vị tự cứu phương thức. Huấn luyện viên trưởng chưa hề đều là lấy thành tích làm thứ nhất cân nhắc, đã mất đi thành tích, bọn hắn chỉ có thể tan học. Xem trọng một cầu thủ, cho ủng hộ và trợ giúp, vậy cũng là xây dựng ở mình có thể bảo trụ xoá vị điều kiện tiên quyết. Hugo vì ạ cùng bố bị rổ sẩn có lẽ đã từng đều xem lẫn nhau vì thiên lý mã cùng bá nhạc. Nhưng ở chung sau khi xuống tới, tại hiện thực tàn khốc trước mặt, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp, thậm chí mỗi người đi một ngả, mỗi người một ngả. Chức nghiệp bóng đá, nhất là tứ đại thi đấu vòng tròn, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào thương hại cùng đồng tình. Mendes muốn vì hắn vận hành đến La Liga. Johnny lại hỏi, Ừm. Tô đông gật đầu, đây là Mendes chính miệng nói cho hắn biết, hắn tại La Liga mới vừa vận mở ra cục diện, tương đối có nắm chắc chính là Valencia, cho nên Hugo hướng ta đã hiểu Valencia tình huống. Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Đông lắc đầu, "Ta không biết, nhưng ta cảm thấy hắn đến Valencia cũng rất khó đá lên chủ lực." Bà dã dã cùng ăn bẽn đã cũng là thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, lại là Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ, cùng bọn hắn cạnh tranh. Hugo xác thực không có ưu thế gì. Doanh cũng cảm thấy thổ tức. Hugo vì ạ nạ đã từng là bọn hắn đám người này ngưỡng vọng mục tiêu, cũng đã từng là sở Tottenham bọn đào tạo trẻ bên trong thành công nhất cầu thủ. Hắn là tại bố bị rổ sân đặt vào kỳ vọng cao tình hùng dưới, đội bộ tờ giờ Mỹ ở Kim, tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ trở thành cái thứ hai rùi của ta. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Ngắn ngủi thời gian hai năm, hết thảy tất cả cũng thay đổi cái dạng. Đột nhiên, ba người đều rơi vào chớp mắt. Ta cảm thấy các ngươi đều thay đổi thật nhiều. Thật lâu về sau, PV mới đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Bờ ra di Trung vệ thở dài một tiếng. Dị cắt đồ tối hôm qua cũng là dầu dị không vui. Hạng tại Barcelona cũng là đợi không được cơ hội, còn có Dòni, ngươi nhìn không giống lấy trước như vậy vui vẻ. Còn có Tô, ngươi xem như chúng ta trong đám người này lẫn vào tốt nhất, nhưng cho ta cảm giác cũng là giống như gánh vác lấy rất nhiều rất nặng nề gánh vác. Tô Đông cùng Dòni đều không có tiết lời, lại cũng nhịn không được đang suy nghĩ PV lời nói này. Bọn hắn xác thực cũng thay đổi. Trước kia tại Lisbon thời điểm, bọn hắn có thể vô ưu vô lự đá bóng, mỗi ngày hai giờ chứ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại đều có thể dùng để đá bóng chơi đùa. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn cân nhắc càng nhiều, bọn hắn đều có mình sinh tồn áp lực, gặp phải kịch liệt cạnh tranh. Từ rời đi sợ Pot Team Lisbon, không, thậm chí là từ Tô Đông gia nhập Liên minh sợ Pot Team Lisbon bắt đầu từ ngày đó, hắn liền phản phất đi lên một con đường không có lối về, chỉ có thể vùi đầu xông về phía trước, thẳng đến có một ngày, hắn xông bất động mới thôi. Hắn là như thế, Johnny là như thế, PP cũng nhất định là như thế. Tất cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng đều là như thế. Ta trước mấy ngày đụng phải rỗ sợ. PP đột nhiên nở nụ cười. Dô sờ José Cededo đã từng là bọn hắn bằng hữu tốt nhất, bây giờ bị thuê đi một nhà giải bồ đào nha đội bóng hiệu lực, biểu hiện trung quy chúng cũ, dù sao cũng là sở Sport Team Lisbon đào tạo trẻ ra cầu thủ, đến giải bồ đào nha, đây tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Hắn hiện tại hẳn là chúng ta trong đám người này lẫn vào tối hài lòng, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài, chính là tán gái, nghe nói còn kém chút làm lớn người ta bụng, dọa đến hắn một tuần lễ không dám đi ra ngoài sóng. Tô Đông cùng Johnny nghe được ha ha cười không ngừng. Một tuần lễ không sóng, đây đúng là đem José Cededo làm cho sợ hãi. Sau khi cười xong, lại là một trận trở mặt. Đội thanh niên bên kia lại rời đi không ít người, Hugo Tỉ cũng rời đi, Fabio Costa nói đúng không đá bóng. PV dùng một loại rất bình thản ngữ khí, giới thiệu Sport Team Lisbon đào tạo trẻ cùng đội hai chuyện xảy ra. Đây đều là Tô Đông cùng dọn nghỉ tại Sport Team Lisbon lúc bằng hữu cùng đồng đội, nguyên bản đều hẳn là rất bình thường tên quen thuộc, nhưng bây giờ nghe tới, nhưng lại là như vậy lạ lẫm. Từ chúng ta làm ra lựa chọn bắt đầu từ ngày đó, liền không có lựa chọn. Tô Đông đột nhiên thình lình nói một câu. Dọ Nhi nghe được quay đầu đi nhìn hắn một cái, lại quay lại đến, nhìn hướng lên bầu trời, lưu lộ ra thuần sắc suy tư. Tô Đông nói rất đúng, lựa chọn về sau liền không có lựa chọn. Hugo Vieira lựa chọn Newcastle, sự nghiệp tiếp sống trên đường cao tốc lên trước kỳ liền bị chém đứt, tiếp xuống có thể hay không một lần nữa trở lại quỹ đạo, còn phải nhìn hắn tạo hóa của mình cùng cố gắng, cả Jesma đi Barcelona, lên cao tình thế cũng đồng dạng bị áp xuống tới. Dưới mắt, Sporting Lisbon đi ra nhóm người này bên trong, Johnny tại mở ưu miễn cưỡng xem như trùng quy trùng cũ, nửa vui nửa buồn, chỉ có Tô Đông tại Valencia danh tiếng đang thịnh, nhưng cái này có thể đại biểu cái gì đâu? Hiện tại danh tiếng đang thịnh, tiếp xuống đâu? Bản mua giải đã tốt, mùa giải tiếp theo hạ mùa giải tiếp theo đâu, bọn hắn không được chọn, chỉ có thể cắn chặt răng xông về phía trước. mặc kệ cản ở phía trước là cái gì, đều muốn vượt qua, chiến thắng nó. thằng thanh nói, ta có chút ghen ghét ngươi. trở lại khách sạn, tắm rửa xong, đổi một thân khô mát quần áo, tô đông cùng Giò nỉ đến phòng ăn sáng bên trong ăn cơm. hai người ngồi tại vị trí bên cửa sổ, đối ngoài cửa sổ cảnh đẹp, thưởng thức mỹ vị ngon miệng bữa sáng. Giò nỉ đột nhiên không khỏi vì đó nói một câu như vậy, tô đông hơi sững sờ, nở nụ cười, vậy ta thật cao hứng, bởi vì từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền ghen ghét ngươi. rò nỉ cũng nhịn không được bật cười đu cơi này, phản phất hòa tan tỏa kia cách tại giữa hai người bằng sơn, lại kéo gần lại quan hệ. M.U. là một chi rất đặc biệt đội bóng, Ferguson cũng là một cái rất đặc biệt huấn luyện viên trưởng, còn có những cái kia cầu thủ, tất cả đều là thế giới cầu thủ đứng đầu, quay rồi đi, ta tại chi này đội bóng bên trong không có bất kỳ cái gì bằng hữu, mỗi ngày chỉ có thể huấn luyện, càng không ngừng huấn luyện. Ta hiểu. Thô đông gật đầu. Hắn vừa mới đổ bộ bồ đào nha thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Mọi fan bóng đá rất bình thường không thích ta, bởi vì ta cùng bọn hắn trước kia chỗ nhận biết cầu thủ đều hoàn toàn khác biệt, ngươi biết, Beckham xưa nay không để cầu đính vào dưới chân, nhưng ta không, giống, ta thích dẫn bóng, đây là ta đá cầu phương thức cùng quen thuộc, mà vì để cho ta từ bỏ thích dẫn bóng ma bệnh, Ferguson thậm chí để đồng đội đang huấn luyện lúc liều mạng xin ta. Johnny trong giọng nói mang theo rất bình thường bất mãn mãnh liệt, hiển nhiên đối Ferguson quyết định không thể nào hiểu được. Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ, hắn lúc trước đến cùng coi trọng ta điểm nào nhất. Johnny rất bình thường xoắn xuýt Tô Đông biết, giờ này khắc này doani sát thực ở vào một cái vô cùng nguy hiểm thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ dẫm vào Hugo vì A nạ vết xe đổ. Thậm chí nếu là tại MU không tiếp tục chờ được nữa, kia nghề nghiệp của hắn tiếp sống cũng coi như nguy hiểm. Người sợ? Tô Đông đột nhiên hỏi. Johnny như mày, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tô Đông. Ta sợ. Ta sẽ sợ. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Xuắn xuyết cái gì? Tô Đông hỏi lại. Jonah đi nô tại Liga một đá bóng lúc, phong cách của hắn không bị huấn luyện viên trưởng sở ưa thích, cho nên hắn cũng trôi qua rất bình thường phi muộn. Nhưng đến Barcelona gặp Zidane. Djit Cat nói cho hắn biết, yên tâm lớn mật khu vực cầu, tại đối phương mấu chốt khu vực dẫn bóng, bọn hắn phạm lối, chúng ta liền có thể đạt được trước trận đá phạt cơ hội. Johnny suy nghĩ to đùng, phản phất bắt lấy cái gì, lại hình như cái gì đều không có bắt lấy. Vấn đề mấu chốt không ở chỗ người khác, mà ở chỗ ngươi, ngươi cảm thấy mình thích gì, mình am hiểu cái gì, vậy liền quyết định một cái phương hướng đi làm, có lẽ Ferguson để đồng đội sửa ngươi, không phải là muốn ngươi ít bẻ penalty, mà là muốn trợ giúp ngươi thích hứng trợ giờ mì ở kịp phòng thủ cường độ đâu. Ngươi cùng hắn nói qua vấn đề này sao? Johnny im lặng. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn không có tìm Ferguson nói qua vấn đề này. Ta còn nhớ rõ, lúc trước hai chúng ta cùng một chỗ lên tới đội 1, khi đó ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta, lại mỗi ngày quấn lấy vấn luyện viên tổ, muốn ra sân thời gian, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi đang sợ? Johnny không phản bắt được. Tô Đông nói không sai, hắn quả thật có chút sợ hãi. Có lẽ là bởi vì gia nhập liên minh mở U, hắn đạt được quá nhiều, bắt đầu lo được lo mất. Johnny, ngươi không phải ta đã từng gặp, thiên phú tốt nhất thiên tài, thậm chí ta cảm thấy, cả Jesse Ma thiên phú đều cao hơn ngươi, nhưng vì cái gì ngươi có thể đi cho tới hôm nay? Không đợi Johnny trả lời, Tô Đông liền chủ động công bố đáp án. Bởi vì ngươi so với ai khác đều chăm chỉ, ngươi đối đãi mình so với ai khác đều hung ác, ngươi có tốc độ có lực bộ phát có kỹ thuật, thân thể lực lượng đối kháng cũng rất mạnh, ta tin tưởng, Ferguson ánh mắt nhất định sẽ không nhìn lầm người. Không chỉ có Ferguson, còn có Scolari, hắn cho ngươi đội tuyển quốc gia tranh tài xuất ra đầu tiên vị trí, ngươi mới 18 tuổi, cứ việc cái này vẹn vẹn chỉ là một trận khảo sát cầu thủ trận khởi động, nhưng ngươi cảm thấy Scolari sẽ bắn tên không đích. Dọ Nhi nghe Tô Đông, lâm vào thật lâu trầm tư, lại lúc ngẩng đầu lên, phảng phất giải khai một chút khúc mắc. Ta hiểu được. Lại có lẽ hắn vẫn luôn minh bạch, chỉ là chẳng phải xác định thôi. Tô Đông, để hắn càng thêm thấy rõ phương hướng. Hôm qua ngươi mời, hôm nay đến phiên ta mời khách." Johnny cười nói. Tô Đông cười gật đầu, "Tiệc nhất định. Hôm nay vẫn là canh năm, quý cầu đặt mua một phiếu." Chương 215, Hắc Mã Vương tử cùng 10 cái tiểu hạ nhân người thứ hai bảo, quý cầu đặt mua một phiếu. Ngày 18 tháng 10, thời gian qua đi 2 tuần, La Liga một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa. Thủ trận tỷ thí chính là Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta tiêu điểm chiến. Thú vị là, đây cũng là một trận mưa chiến. Bạn mua giải Real Madrid rất nhiều sân khách đều đang đổ mưa, bao quát giao đấu Villa Ju cùng Valencia ai trên tải, mà sân khách mưa chiến thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng, thậm chí rất nhiều người tại lúc trước đều thập phần lo lắng, Real Madrid phải chăng lại muốn lật thuyền trong mương. Quay dỗ đầu rất bình thường sát. Sân khách giao đấu Valencia ai trên tải, Zaúl Bơa vô cùng phạm trung vệ tổ hợp, bị Tô Đông triệt để đánh nổ, nhưng hắn vẫn như cũ tín nhiệm đôi này trung vệ tổ hợp. Rất nhiều người hết sức kỳ quái, Zaúl Bơa vô cùng phạm trung vệ tổ hợp phát huy đến cũng không tốt, vì cái gì Quỷ liền cố chấp như vậy, không phải để cái này hai tên tiểu tướng cộng tác xuất ra đầu tiên đáp án tại sân khách hiêu chiến xe Tavigo trong trận đấu vạch trần đến phi thường rõ ràng đó chính là tiền vệ phòng ngự Quay rối trong tay phòng thủ cầu thủ cứ như vậy nhiều Raúl ra vô cùng ảo ẩn đảm nhiệm trung vệ giải phóng ra ngoài hẻo huy giả liền có thể thay thế cảm bị Asou cùng Beckham cộng tác tiền vệ phòng ngự vừa vận chính là bị giải phóng ra ngoài một lần nữa trở lại giữa trận kéo sau cái này vị trí cũ hẻo huy giả tại giao đấu xe Tavigo trong trận đấu phát huy đến tương đương xuất sắc để xe Tavigo chuyển bóng rất khó thông qua Real Madrid giữa trận theo huy giả đá trung vệ vấn đề rất nhiều nhưng tại tiền vệ phòng ngự trên vị trí này đầu của hắn cầu cùng đánh chặn năng lực có thể cực đại làm dịu hậu phòng tuyến áp lực lại thêm chạy năng lực rất mạnh có một cước chuyển xa cùng cái nhìn đại cục có thể cấp tốc phát động phản kích Beckham cái này khiến Real Madrid tại giao đấu Sevago trong trận đấu đã ra một trận khiến người tin phục tranh tài phòng thủ hậu phương ổn định trước trận cự tinh liền có thể tùy tiện lãng Real Madrid cái thứ nhất dẫn bóng liền là đến từ Zidane cùng phi gỗ xảo diệu phối hợp từ Ronaldo tỉnh táo đơn đào phá khung thành nửa trang so đổi bên tái chiến về sau lại là Di hành chuyển cho sau chen vào Carlos mở ra dưới hậu vệ trái một cái chân phải đại lực giúp bắn lại lần nữa công phá Sevago cầu môn. Mà nhìn chung cả trận đấu, Celta Vigo đều không thể xuất ra lại uy hiếp thế công. Bảy vòng đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng, Ronaldo đối với mình bản mùa giải trạng thái cảm thấy hết sức hài lòng. Hiện tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, tại Real Madrid trong khoảng thời gian này là ta chức nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất một cái giai đoạn. Ở chỗ này, bên cạnh ta là trên thế giới tốt nhất một nhóm hoạt động bóng đá viên, ta có thể thỏa thích hưởng thụ bóng đá. Bản mùa giải, ta cảm giác trạng thái của mình muốn so cái trước mùa giải càng tốt hơn, mà ta trước mùa giải đánh vào 23, ta cảm thấy bản mùa giải ta có thể tiến càng nhiều, ta cho mình mua một mục tiêu, 30 cậu. Ronaldo những lời này đưa tới các ký giả truyền thông nhận nghị, bảy vòng đánh vào sau cầu, hai lần trợ công, thành tích như vậy đơn sắc thực rất bình thường xuất sắc, nhưng muốn tại đơn mùa giải đánh vào 30 dẫn bóng, cái này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, cái trước đơn mùa giải đánh vào 30 cầu cầu thủ là ai? Hiệu lực tại Barcelona thời kỳ Ronaldo, cái kia mùa giải thuộc về người ngoài hành tinh. Từ đó về sau, La Liga liền lại không có người đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 30, bao quát trước mùa giải Roy Martinez, hắn cũng chỉ tiến vào 29 cầu. Mà phóng nhắn La Liga lịch sử, có thể đơn mùa giải dẫn bóng phá 30 Không có chỗ nào mà không phải là lịch sử danh tốc, như Diego Magis Sanchez cùng Di Sertte Fano, Atletico Folloso đang cùng bạn tạ đâm, Bacajo mạ gì ổ các loại, liền ngay cả Bucas, Zago Mariano, vì ở gì chờ hưởng dự thế giới danh tướng, đều không thể lấy được phần này thành tích. Ronaldo đem mục tiêu của mình khóa chặt tại 30 cầu, đây không thể nghi ngờ là tương đương kích động nhân tâm. Truyền thông cũng hầu như là không quên chế tạo chủ đề, bởi vì tại La Liga vòng thứ 7 đã xong ngày đấu tranh tài về sau, Tô Đông lấy 6 vòng tiến tăng cầu, đứng hàng xạ thủ bảng thứ nhất, Ronaldo cùng Penn Diani đều là đánh vào 6 cầu, theo sát phía sau. Đương truyền thông để Ronaldo lợi bình cái này hai tên cầu thủ lúc, Ronaldo cho rằng xạ thủ bảng cạnh tranh sẽ là trường kỳ tính chất. Ta biết Tô Đông, hắn là một cái thú vị tiểu bằng hữu, hắn có tương đối lớn tiềm lực, nhưng ta không cho rằng hắn có thể đem phần này trạng thái một mực bảo trì đến mùa giải kết thúc, không ai có thể làm được điểm này. Đối với xạ thủ bảng cạnh tranh, Ronaldo cho rằng 30 cầu đủ để cầm tới bản mùa giải xạ thủ vương. Truyền thông đối Ronaldo lợi bình cho khẳng định. Tô Đông là rất hỏa, nhưng quá mức trẻ, mới 19 tuổi, cái này còn xa không tới nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp thành tục kỳ. Bất quá, cũng có truyền thông cho rằng Tô Đông cùng Vẹn Điạ Nghị vẫn là có ưu thế, Ronaldo muốn đánh vào 30 cầu, khiêu chiến còn là rất lớn, bởi vì mặc kệ là tại Valencia vẫn là tại La Cọjuna, đội bóng tiến công đều là vây quanh Tô Đông cùng Vẹn Điạ Nghị đến triển khai, bọn hắn dẫn bóng là nhiều nhất. Nhưng tại Real Madrid, Ronaldo cùng Zho muốn lên một lượt trận, Zho sẽ chia sẻ Ronaldo dẫn bóng quyền. Ngày kế tiếp, đương Ronaldo tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, chuyển đến Valencia thời điểm, Tô Đông nhớ tới hai người kia một phần đồ ước, trước mắt vẹn vẹn dẫn trước hai cầu, hiển nhiên là không an toàn. Ronaldo trạng thái sức thực rất không tệ, định cho mình mùa giải đánh vào 30 thi đấu vòng tròn dẫn bóng mục tiêu cũng không phải không thể thực hiện, mà cái này khiến Tô Đông đã sinh ra cảm giác nguy cơ, đồng thời lại có chút hưng phấn. Nói thật, ta làm sao cảm thấy, Ronaldo trong những lời này nói bên ngoài có chút ý khiêu khích. Esma nhìn xem báo chí, những mày, nhìn xem Tô Đông, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút mánh khoẻ. Có sao? Tô Đông cười hỏi. Esma quay đầu nhìn về phía David Silva, từ phía sau cũng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy có như vậy một chút mùi thuốc súng. Có lẽ là bởi vì ta là xạ thủ đứng đầu bảng vị. Thô Đông nuốt bay, rất bất đắc dĩ cười nói, không phải, ngươi cùng hắn nhất định là có chuyện. Cút! Thô Đông cười mắng, ngươi có thời gian quan tâm ta, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi nhỏ mê đệ, bà ca lại thua. Dịch cắt bản mùa giải dẫn đội thành tích thật sự là đủ hỏng bét, nếu như hắn không phải siêu sao huyền thoại, đoán chừng sớm đã bị sa thải. Căn bản đợi không lâu như vậy. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 7, bà ca tại Nu Kem không so với hai bại bởi là Cọ Ju Na, điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng trực tiếp hạ xuống thứ mười đây cũng không phải là dùng hỏng bét liền có thể hình dung, đơn giản có thể nói là xì nhủ. Trên báo chí nói. Jonah Di bị đá coi như không tệ, nhưng đội bóng chỉnh thể lại biểu hiện đê mê. Djidat từ đầu đến cuối không có rèn luyện ra một bộ thành thủ ổn định. Đi hữu hiệu đấu pháp cùng đội hình, không so với hai thất bại, để sân New Kem đều đã nổi lên khăn tay trắng. Lại Bọt Tạ cũng không còn giống trước đó khẩu khí kiên định như vậy ủng hộ Djidat. Nếu như lại tiếp tục như thế, đoán chừng Djidat sẽ trở thành bản mùa giải La Liga cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trưởng. Đó mới là 3K một vòng mới dung chuyển bắt đầu. Đội một thành tích không tốt, đội bóng dung chuyển bất an. Không chỉ có đội một tiền đạo lùi ert cũng tò ở kịp điều cá số mắt đi mày lại, liền ngay cả đội thanh niên cũng không nhìn thấy ra mặt hy vọng dưới loại tình huống này, messi trở thành huấn cầu thủ nhau nhau tìm kiếm trốn đi, cái này cũng là chuyện đương nhiên. quay lại ta đi cùng phe cổ nói một chút, nếu như có thể mà nói, sang năm mùa hạ thuê tới cũng là biện pháp. esma đề nghị. tô đông nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn qua một chút messi tại đội thanh niên đá bóng video, cảm giác coi như không tệ, thuộc về loại kia lần đầu tiên liền có thể nhìn ra được thiên tài, chính là thân thể có chút thấp bé gầy yếu. nhìn trước mắt esma cùng david siwa, hai người đều là một mét bảy, lại nghĩ tới messi cũng là cái này thân cao, tô đông đột nhiên sinh ra một cô ấp thú vị, nhịn không được đang nghĩ nếu là toàn đội đều là 1m7 thả hưu cái đầu, liền tự mình một giữa trận phong 1m95, đó là dạng dị tử? Hắc mã vương tử cùng 10 cái tiểu hải nhân cố sự. Tô Đông nhịn không được cười ra tiếng, Esma cùng Davisi và trong đầu hoảng sợ. Gia hỏa này cười đến như thế gà tặc, khẳng định không có chuyện tốt. Vincenter chính là bị nụ cười của hắn cho mê hoặc, lúc này mới đã dẫm vào rèn luyện thân thể hồ to. Ngày 19 tháng 10, La Liga vòng thứ 7, Valencia sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha, Espanyol mở màn vẹn vẹn 7 phút, lợi dụng sân nhà ưu thế phát động thế công, Valencia liền dẫn đầu phá khung thành được biểu hiện sinh động Esma ở bên trái đường cùng Vincenter tiến hành phối hợp về sau, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, một cú thấp án, bị thủ môn Jimmy Manuel đập ra, trung lộ Tô Đông còn như quỷ Mỹ xuất hiện ở tối chỗ trí mạng, nhẹ nhõm thủ bắn chúng đích. Người Tây Ban Nha, Espaniol, một lần đánh ra phản công, nhưng Valencia rất nhanh chế trụ đối phương. Nhất là Tô Đông, một mực áp chế đối phương hậu phòng tuyến, để người Tây Ban Nha, Espaniol từ đầu đến cuối không cách nào động đậy. Phút thứ 44, đến từ Esma tinh chuẩn diệu chuyền, tại Tô Đông phối hợp cắt triển lên dưới, Bạ Dạ Dạ đột nhập vùng cấm địa, được Ben sau tại nhỏ vùng cấm địa tuyển đầu rút bắn chúng đích vì Valencia lại xuống một thành, hai không. cả tòa vạn Sputna sân bóng đều điên cuồng hoan hô, mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là tại bù giờ giai đoạn, cánh trái Vinzenter dẫn bóng cưỡng ép đột phá đến vùng cấm địa bên trái, lên chân truyền bên trong. cú này thấp phẳng cầu truyền bên trong tinh chuẩn đưa đến phía trước cầu môn, trung lộ nhanh chóng hướng về đâm, không người phòng thủ Tô Đông ở trước cửa 4 mét chỗ nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. vì Valencia lại xuống một thành, ba không. lập cú đút. O H M G H lại một lần nữa diễn ra lập cú đút. đây đã là hắn bản mùa giải cái thứ mười La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng đồng thời cũng là liên tục bảy vòng thi đấu dẫn bóng, hắn là La Liga trước mắt một cái duy nhất phía trước bảy vòng đều có dẫn bóng cầu thủ. hắn đơn giản thật bất khả tư nghị, chúng ta không thể tin được. Đây là người năm gần 19 tuổi cầu thủ, hắn sáng tạo ra Valencia lịch sử, cũng tại sáng tạo La Liga lịch sử. Thu đông dẫn bóng sau cũng là vô cùng kích động, hai cái dẫn bóng đều tới rất dễ dàng, đi vào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng điểm này đều không có yếu bất nội tâm của hắn phân chấn. Liên tục bảy vòng dẫn bóng, đây là bản mùa giải toàn bộ La Liga phần độc nhất. Ronaldo, Peleani, Luai, Eto'o, quá nhiều danh tướng đều không thể thực hiện kết quả bị Tô Đông cho thực hiện. Đương nhiên, cái này cũng dựa vào tại Valencia thực lực tổng hợp, Espuma cùng Vincenter trợ công đều quá ra sức. Đến mức giống như vậy cậu, Tô Đông cảm thấy, mình nếu không tiến, đều không mặt mũi thấy người. Mà cuối cùng, nửa chảng sau mà trên hạ trợ công Vincenter dẫn bóng, Valencia sân nhà 4 không toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Hào lấy thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp về sau, Valencia tiếp tục chiếm cứ bảng thủ vị trí. Quy cầu đặt mua một phiếu. Chương 216, Cetama chú thứ ba bảo, quy cầu đặt mua một phiếu. Ngày 22 tháng 10. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài. Valencia sân khách khiêu chiến bị bờ rùa. Trải qua 90 phút tác chiến, quân đoàn rơi gặp phải bản mùa giải trận đấu thất bại. Tại sân khách điên của ngành cánh cửa 31 chân về sau, vậy mà không một tiết nối là bại. Bờ rùa tại mình sân nhà chế tạo ra phi thường kiên cố thiết dũng trận, quả thực là không cho Valencia chút nào cơ hội. Tô Đông trận đấu này biểu hiện được 10 phần sinh động, là Valencia trước trận điểm sáng lớn nhất. Mặc kệ là một đối một, vẫn là đối phòng tiến sung kích, làm cao trung phòng. Tô Đông biểu hiện biết tròn biết mèo. Nhưng tiết nối là. Đối thủ cơ hội là đem 11 cầu thủ tất cả đều có đầu rút cổ tại vùng cấm địa bên trong, để Tô Đông cũng là không thể làm gì. Không một Valencia sân khách là bại. Đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu, mà sai lệch một không đánh bại Inter Milan. Xanh đen quân đoàn kế bên trên một vòng không so với không sân khách chiến bình bở rủ gở về sau, một vòng này lại lần nữa thất bại. Huấn luyện viên trưởng cục tở cũng tại tranh tài vào lúc ban đêm, bị Inter Milan chủ tịch mổ dạ tỷ tuyên bố đổi việc, mà người kế nhiệm là giặc chợ giận y. Cái này cũng đã dẫn phát châu Âu giới bóng đá mãnh liệt địa chấn. Tuy nói chấp giáo Inter Milan thành tích không phải rất bình thường lý tưởng. Có vạn năm lão nhị danh sừng, nhưng cục tự đến cùng là châu Âu danh xuất. Theo cục tự tân học, Inter Milan tòa này ngôi sao bóng đá lỗ đen tương lai cũng biến thành càng ngày càng khó lấy dữ liệu. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 8. Một đường thế như trẻ tre, hào lấy 7 thắng liên tiếp Valencia, rốt cục tại gì ạ rổ sân bóng dừng bước. Tại trận này cường cường đối thoại bên trong, sân nhà tác chiến La có mở màn vẹn vẹn 16 điểm chung, liền nương tựa theo vã lởn dẫn bóng, một không lấy được dẫn trước. Đây là một góc cầu tiến công, Cani dẹt đưa bóng đánh ra về sau, bị đối phương cầu thủ đình lại mất trước. Vã lởn tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải chân trái bắn phá trung đích. Tên này cùng David Silva, đệ tử Canaji quần đảo Tây Ban Nha hộ công, tại bản mùa giải La có trong đội phát huy hết sức quan trọng linh hồn nhân vật, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Valencia nhất có uy hiếp một lần tiến công là tại phút thứ 28. Lúc ấy đội bóng từ cánh phải phát động thế công, dễ không có có thể kịp thời gặp phải, Esma bị ép mình dẫn bóng đột phá, chuyển bên trong đến vùng cấm địa. Tiếp ứng Tô Đông đã chạy đến vị, nhưng Esma truyền bóng khiến khuyết chất lượng, trực tiếp bị suất kích thủ môn Molina hai xuống, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau, La có dù bị đá càng thêm cẩn thận. Burnley cũng ý thức được đội bóng liên tục tắt chiến về sau, cầu thủ chỉnh thể trạng thái đều không để ý nghĩ, lúc này làm ra thay người. Mr Tạ thay đổi vết, đội bóng ngược lại khai thác 4-4-2 đấu pháp, Etma xuất hiện ở cánh phải. Rất rõ ràng, Burnley ý đồ là muốn lại lần nữa giải phóng Tô Đông. Vẹn vẹn sau 5 phút, chính là Tô Đông ở bên trái đường tiếp hạn vẹn đã chuyển bóng, cho Vincenter tiến hành một lần sinh đẹp gặp trở ngại tứ phối hợp, lợi dụng tốc độ, cưỡng ép đột phá phải hậu vệ biên Pa Paulo, tại ranh giới cuối cùng trước thấp phảng, cầu chuyển đến phía trước cầu môn. Mr Tạ trung lộ đuổi theo tiếp ứng. Phía trước cầu môn tỉnh táo đẩy bắn chúng đích, một so với một. Đây là Tô Đông Bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn lần thứ nhất trợ công. Nhưng đáng tiếc là, dẫn bóng vẹn vẹn sau 7 phút, giữ bị ra sân vẹn vẹn 1 phút đồng hồ Tristan dùng một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được, vì La Coruna lại lần nữa dẫn bóng. Cuối cùng, Valencia làm cho người tiếp nối một so với hai sân khách thất bại. Đây là quân đoàn rơi bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn trận đấu thất bại. Đồng thời cũng làm cho Tô Đông Bản mùa giải liên tục bảy vòng dẫn bóng ghi chép bị kết thúc. Càng quan trọng hơn là, lượt này thất bại về sau Valencia cùng La quả dù đều là 8 trận chiến 7 thắng 1 thua, hai chi đội bóng chỉ toàn thắng, cầu đều là giống nhau, nhưng ý dù ý ta đội bóng lại nương tựa theo lẫn nhau đối chiến thành tích ưu thế, lực áp Valencia, địch tập đang đỉnh. Điều này cũng làm cho bản mùa giải chiếm cứ đứng đầu bảng đã lâu Valencia, cùng liên tục dẫn bóng Tô Đông, thậm chí ngay cả hộ công Đệt Mã đều tại sau trận đấu lâm vào truyền thông tranh luận bên trong. Không chế bóng thời gian: 50. 2, 49.8, sốt gôn số lần, phạm lỗi số lần đồng dạng. Sau cùng điểm số, 2 so với 1. Báo AS tại sao trận đấu phân tích trận này, La Liga đứng đầu bảng đại chiến lúc, đối Valencia thất bại cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn cho rằng, diã rổ sân bóng là La Liga kinh khủng nhất sân nhà một trong, nhiều khi thậm chí so Betma bơ cùng Nukem còn kinh khủng hơn, mà La có dù nạ tại trong trận đấu đối Valencia lúc, vận động chiến bên trong cũng không có lấy ra rất hữu hiệu biện pháp. Đội bóng số 1 đạt được tay Penidiani toàn trường tình ngồi, chính là chứng minh tốt nhất. Y dù ý ta đội bóng thắng ở hiệu suất, hai cái định vị cầu phá khung thành được, để Valencia tại sân khách ngay cả một phần đều không có mở được. Báo AS cho rằng Song tuyến tác chiến đối Valencia vẫn là tạo thành ảnh hưởng, Bernie tê đội bóng tại sân khách đánh bở rủ gờ lúc liền đã có chút ra rời, bây giờ lại đánh sân khách, quả nhiên biểu hiện không tốt. Esma sắc thực thiên phú dị bẩm, nhưng ở trận này thằng hề giao đấu ma thuật sư bên trong trận tỉ thí bên trong, Argentina cầu thủ biểu hiện được không đủ ổn định, ngược lại là vã Valencia, thời khắc mấu chốt hắn phát huy ra trọng yếu tác dụng. Tô đông là Valencia trong đội vì số không nhiều điểm sáng, tại hơn nửa hiệp, bị giới hạn đội bóng chỉnh thể biểu hiện cùng chiến thuật phương diện bên trên khai thác thủ thế, tô đông cũng không có quá tốt biểu hiện, nhưng tại hạ nửa chẳng, theo Valencia dần dần mở ra cục diện, tô đông cũng thu được càng nhiều cơ hội biểu hiện, dùng một lần trợ công để chứng minh thực lực của mình. Valencia đội trưởng án uể đã tại sau trận đấu đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay trọng tài chính, cho rằng là có dùn nạ cái thứ nhất dẫn bóng là VQ, bởi vì lúc ấy vạ lỡ đối Valencia thủ môn cản nhịn dẹp phạm lỗi trước đây. rất rõ ràng, hắn nhận lấy sân nhà cuồng nhiệt fan bóng đá ảnh hưởng, rõ ràng là vạ lỡ đối với chúng ta thủ môn phạm lỗi, nhưng kết quả, hắn xử phạt dẫn bóng hữu hiệu không nói chả cho chúng ta kháng nghị thủ môn móc ra một trương thẻ vàng, ta không thể nào hiểu được loại này lọ lo gì. Alan Bennett đã phẫn nộ là có thể lý giải, bởi vì nếu như không có lần kia mất bóng, tranh tài su thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Huấn luyện viên trưởng Bernie T cũng đối vã lời dẫn bóng cảm thấy bất mãn, cho rằng kia là một lần phạm lỗi. Thẳng thắn nói, hai cái mất bóng đều là định bị cầu, cái này khiến ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhất là cái thứ hai mất bóng, lúc ấy chúng ta phát huy đến phi thường tốt, nhưng kết nếu như đối phương một cước trực tiếp đá phản xuyên thủng chúng ta cầu môn. Mặt khác, ta cầu thủ nói cho ta. Và Llorén dẫn bóng trước đối Canni dẹp phạm lỗi, nhưng trọng tài chính đối với cái này nhìn như không thấy. Valencia kháng nghị cũng tại sau trận đấu đạt được truyền thông tán đồng, mà cả báo ngay tại phục bàn ở trong nâng lên. Và Llorén dẫn bóng trước đó, đúng là đối Canni dẹp phạm lỗi, nhưng trọng tài chính rõ ràng không có chú ý tới điểm này, cho nên xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Nhưng bất kể nói thế nào, mà cả báo vẫn như cũ cho rằng Valencia tại kinh lịch mùa giải sơ 7 thắng liên tiếp về sau, nên đón trạng thái đất lở, tại gì hạ sân bóng chấp tay nhường ra La Liga đầu lĩnh vị trí, cái này cần quân đoàn rơi gõ vang cảnh báo. Đối với đội bóng tình hình gần đây. Valencia tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ lâm thời triệu tập cầu thủ họp thảo luận. Đội bóng trước mắt là không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là đa tuyến tác chiến đưa đến trạng thái chập trùng. Tầng quản lý vì có thể tốt hơn kích thích cầu thủ trạng thái, tăng cường đội bóng trọng đoạt thi đấu vòng tròn quán quân dạ tầm, cấp ra 600 vạn euro đoạt giải quán quân thường lớn. Chỉ cần đội bóng có thể tại La Liga đoạt giải quán quân, khoản này tiền thưởng đem thực hiện cho đội một cầu thủ. Không chỉ có như thế, bởi vì đội bóng còn tham gia cúp nhà vua cùng Champions League, bởi vậy tần quản lý cũng đều trước sau cho ra tiền thưởng. Trong đó, Champions League mục tiêu là đấu vòng loại chỉ cần có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong chồ hết tài năng, tiến vào vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại, liền có thể thu hoạch được một bút 200 vạn euro tiền thưởng, nếu như thành tích lại tốt một chút, tiền thưởng còn có thể lại đẩy cao. Đến từ tầng quản lý ban thưởng, cũng đúng là kích thích đội bóng, cầu thủ tính tích cực được tăng lên. Nhưng cầu thủ trạng thái loại chuyện này cũng xác thực khó mà nói. Nhất là tại đá xong La có dù 3 ngày sau, đội bóng tỏa chấn sân nhà nên đón mặt khác một chi La Liga đội mạnh, Celta Vigo. Chi này đội bóng không chút nào sợ hãi Valencia, bởi vì Burnley chưa từng có đã đánh bại Celta tổng thành tích là 5 hòa 2 thua. Một trận chưa thắng. Không chỉ có như thế, ở trên cái mùa giải, Cetavigo vẫn là Valencia Penalty mà chú can nguyên, chính là tại giao đấu bọn hắn trong trận đấu, và dạ dạ hai lần phạt ném Penalty. Cái này tạo thành Valencia sau đó toàn bộ mùa giải Penalty không tiến. Tại bại bởi La Coruna về sau, sân nhà nên đón Cetavigo. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta đối Valencia tiền cảnh cảm thấy sầu lo. Ngày 29 tháng 11, Valencia van Spurna sân bóng. La Liga thứ 9 vòng, Valencia sân nhà nên chiến Cetavigo. Đây không phải Valencia ngày may mắn đầu tiên là đội trưởng án bệnh đạ tích lui thẻ vàng ngừng thi đấu tiếp theo là tiền đạo cánh trái Vincenter vẹn vẹn chỉ đá 30 phút ngày tại đối phương hậu vệ xâm phạm đặt chân mắt cá chân thụ thương ra sân hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước các bốn nhì cùng dự bị ra sân cả nó bị ổ gặp trở ngại thức phối hợp ẹt mạ trung lộ đánh đầu trúng đích nhưng nửa chàng sau phong vân bội biến đầu tiên là xe ta giữa trận ẹt gạ đường biên đột phá truyền bên trong tất tú nạ vạ rồi trong lúc đội vàng đem cầu ngừng cho đối thủ bị đối phương đại lực rút bắn san đều tỷ số điểm số về sau lại là ẹt cưỡng ép đột phá mạ trên nạ chân trái rút bắn phá không thành vì xe phản siêu điểm số Mà 2 phút đồng hồ về sau, cả Catenacci ổ suốt gôn may mắn đánh trúng vào cầu dọc, bán ngược tiến vào cầu môn. 2-2. So tranh tài bị đá khó phân thắng bại. Mặc cho ai nấy đều thấy được, sân nhà tác chiến Valencia cũng không tại trạng thái tốt nhất, sớm đã không có thi đấu vòng tròn bắt đầu lúc nhiệt khí. Thay thế Tô Đông xuất ra đầu tiên mì sợ tạ cũng không thể ở trong trận đấu vì đội bóng công thành nổi trại. Trái lại xe Tavigo, bị đá phi thường có tấn công tính, tại tranh tài trước bảy trong 10 phút, trọng tài chính lấy ra 6 tấm thẻ vàng, tất cả đều cho Celta Vigo. Có thể thấy được trận đấu này trình độ kịch liệt. Thời gian mắt thấy liền muốn nhảy vào 70 phút đồng hồ, lưu cho Valencia thời gian đã không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, sân khách bại bởi La Cỏ Ju Na thì cũng thôi đi, trở lại sân nhà, còn muốn bị xe Tavigo bức hỏa, tiếp tục nhiều năm xe Tama chú. Vạn Stua Na đội chủ nhà phan bóng đá đều nhao nhao vì đội bóng góp phần trợ uy, thậm chí có không ít quân đoàn rơi phan bóng đá đều tại hô hào huấn luyện viên trưởng thay người, nhất là thay đổi Tô Đông. Đổi Tô Đông? Chúng ta cần hắn. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 217, Độc Sông Long Đàm thứ tư bạo, quy cầu đặt mua người phiếu. Tô, ngươi đối với hiện tại trên trận thế cục thấy thế nào? Bernie T đem Tô Đông thét lên huấn luyện viên từ trước, quan tâm hỏi đến hắn đối tranh tài lý giải. Tranh tài thế cục cơ bản bị chúng ta hoàn toàn không chế, nhưng chúng ta vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ tiến công, như thế nào đem ưu thế chuyển hóa làm dẫn bóng, tại cái này khâu bên trên, chúng ta làm được không tốt. Bernie T gật đầu, thật sâu nhìn xem Tô Đông, hắn vẫn luôn cảm thấy, Tô Đông là cái rất thông minh cầu thủ, hiểu được như thế nào cùng đồng đội tạo mối quan hệ, hiểu được xử lý như thế nào tốt một ít chuyện, đồng thời cũng bao quát đối tranh tài độc cùng năng lực phân tích. Đây là người cầu thủ phi thường quý giá phẩm chất. Ta đoán được đêm nay sẽ là một cuộc cát chiến, chỉ là không nghĩ tới lọ tì nạ vậy mà lại bảo thủ đến khai thác năm hậu vệ. Lọ tì nạ là xe Taivo vẫn luyện viên trưởng, trước mùa giải dẫn đội thành tích không tệ, một lần đè xuống Valencia, đứng hàng La Liga trăm tỷ onli cho đến cuối cùng mới bị Valencia nghịch chuyển. Mà đêm nay hắn bài xuất đúng là năm hậu vệ trận hình, chỉ là có ba tên hậu vệ biên, trong đó dù ạ phần là xuất từ Valencia thành huấn, cũng là xe Taivo phúc tướng, hắn gia nhập liên minh xe Taivo về sau đối mặt Valencia năm trận đấu là một tháng bốn hòa, giữ cho không bị bại. Nếu như đêm nay lại hòa đó chính là một tháng năm hòa. Bờ ra dưới hậu vệ trái xỉ vỉn hộ là bản mùa giải La Liga biểu hiện tối sinh động hậu vệ biên một trong. Trận đấu này vị trí của hắn tương đối linh hoạt, thời điểm tiến công sẽ ép tới rất bình thường dựa vào, nhưng phòng thủ thời điểm cũng sẽ rút về. Về phần nói trúng trận, Ceta Vigo là La Liga sớm nhất áp dụng song tiền vệ phòng ngự đá pháp đội bóng. Tỉ như thế kỷ giao tiếp thời kỳ, Vigo có được La Liga mạnh nhất một bộ song tiền vệ phòng ngự, đó chính là phệt nẹn Đệt cùng mã kế tiếp trưởng Diomarit về sau, ngoại trừ đưa vào phỉ gồ bên ngoài, một chuyện quan trọng nhất chính là đưa vào tiền vệ phòng ngự. Một hơi từ xe Cetavigo đảo tới Fettenen Đật cùng Ma Kê Lẹo, lại từ La Cọ Dù Nạ đảo đến vợ Lạ Vĩ Ổ. Cái này khiến Rio Madrid lập tức liền có được ba tên cường lực tiền vệ phòng ngự, nhưng đáng tiếc là Fettenen Đật cùng Sở Lạ Vĩ Ổ đều không thể tại Rio Madrid đá ra, cuối cùng cũng chẳng khác gì so với người thường. Nhưng từ quãng lịch sử này liền không khó coi ra, xe Cetavigo là một chi cầu gió rất cường mạnh, đồng thời phòng thủ có rất bình thường xuất sắc đội bóng. Ta cần một người đi đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nói đến đây lúc, Bernie Tệ thật sâu nhìn xem Tô Đông. Ta hiểu được. Ceta Vigo hai tên trung vệ ẻ đủ ạt đô bở dịt rồ cùng Fernando Caccedet đều không cao, mới chừng 1 thứ 8, cái này khiến Tô Đông một khi lên trận, cao cầu ưu thế đem hết sức rõ ràng. Lúc trước, rất nhiều người liền đang suy đoán, Bernie T hẳn là sẽ nghĩ muốn nhờ Tô Đông cao cầu ưu thế đến làm văn trường Nhưng ai đều không nghĩ tới, xuất ra đầu tiên chính là Mirsta, Tô Đông ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tô Đông rõ ràng, Bernie T kế hoạch chính là muốn chôn tránh lọ Tina, bởi vì truyền thông biết đến sự tình, lọ Tina khẳng định đã làm tốt hứng đối chuẩn bị, cho nên hắn để Tô Đông dự bị, mục đích đúng là vì nửa trận sau đi lên sông một cái, thuận tiện thay phiên một chút tiết kiệm một chút thể lực. Ai có thể nghĩ tới, Vincent mới đáng nửa giờ liền thụ thương ra sân. Điều này cũng làm cho tranh tài bị đá càng ngày càng gian nan. Lọ Tina đứng tại bên sân, cao mày nhìn chăm chú lên phía trước tranh tài. Sevilla Vigo bản mùa giải thành tích cũng không lý tưởng, đã xong 8 vòng thi đấu về sau, bọn hắn vậy mà xếp tại La Liga người thứ 15. Phải biết, bọn hắn trước mùa giải thế nhưng là sung kích trang the only league khu đội bóng. Điều này cũng làm cho Lọ Tina xoáy vị nhận lấy ảnh hưởng, nếu như đội bóng thành tích không còn thời sắc, vậy hắn người giáo chủ này luyện đoán chừng là rất khó chống nổi đông nghị kỳ, cho nên giao đấu Valencia tranh tài hắn là nhất định phải được. khi hắn nhìn thấy tô đông đứng tại bên sân, chuẩn bị ra sân thời điểm, khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. đều nói bernie tên là chiến thuật đại sư, nhưng trên thực tế, hắn tâm tư không có chút nào khó đoán. nghĩ tới đây, lọt tí nạ đi tới bên sân, hướng phía hai tên trung vệ bợ dì dồ cùng cả xệ dẹt phất phất tay, ra hiệu bọn hắn phải chú ý. tô đông muốn lên sàn. trên sân bóng xe tavigo trung vệ cũng chú ý tới loại tình huống này, lúc này nhao nhao biểu thì biết, nhưng lọt tí nạ vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. hắn lúc này làm ra một lần thay người điều chỉnh, đổi lại phòng thủ giữa trận ô nạ. Đây là một lần tăng cường giữa trận phòng thủ cùng đánh chặn tín hiệu. Celta Vigo chủ xoáy muốn để đám cầu thủ càng rõ ràng hơn, chỉ cần một trận thế hòa, đối Celta Vigo tới nói, đều xem như có thể tiếp nhận, nhưng Valencia không được, bọn hắn nhất định sẽ nổi điên. Làm xong thay người quyết định về sau, lọ tí nạ cái này mới an tâm, bình chân như vậy đi về đội khách huấn luyện viên tịch. Tô Đông dự bị ra sân, thay đổi midfield. Nhưng Celta Vigo quả quyết cải biến chiến thuật đấu pháp, phòng tuyến bắt đầu hướng phía trước ép, ở giữa sân trung lộ bày ra trọng binh. Tô Đông không phải rất bình thường cao sao? Ta hậu vệ không có có ưu thế thân cao. Ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi rời xa vùng cấm địa, vậy ngươi cao cầu ưu thế liền suy yếu hơn phân nửa. Tại mất đi Vin Center tình huống dưới, xe ta Vigo cái này một điều chỉnh hay là vô cùng có tính nhắm vào. Đổi một lần người về sau, lò tì nạ liền bắt đầu án binh bất động. Berni T ý thức được ý đồ của đối phương, lại thêm trang diện bên trên tiếp tục giảng co. Tô Đông luôn luôn lâm vào phòng thủ cầu thủ vòng đây, thế là quân đoàn rơi huấn luyện viên trưởng không thể không tiến hành lần thứ 3 thay người. Giữa thay đổi Jodi Nobes, nhưng nhìn trang diện bên trên như trước vẫn là không có khởi sắc. Bên sân Berni T vẫn như cũ tỉnh táo. Nhưng tụt tịch trợ lý huấn luyện viên đệ dệ Tệ Dán lại có chút không giữ được bình tĩnh. Nhìn trên đài phản bóng đá cũng đồng dạng sốt ruột. Lưu cho Valencia thời gian không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, Celta Ma chú còn muốn tiếp tục? Chẳng lẽ, Valencia thật liền không đánh tan được Celta Vigo bằng ma? Tô Đông cũng có chút nóng nảy. Nhất là khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, hắn phát hiện xung quanh đồng đội thể năng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Có mấy lần, hắn nhanh chóng trước trên vào, xung quanh vậy mà đều không có đồng đội cùng lên đến. Liên tục song tuyến tác chiến, đối Valencia tiêu hao hay là vô cùng lớn. Tại thử mấy lần đều phát hiện hiệu quả không lý tưởng, Tô Đông quyết định mình tới. Esma vừa mới mang banh qua trung tuyến, lập tức bị đối phương giữa trận cầu thủ cho cản lên. Argentina giữa trận không thể dẫn bóng đột phá, cầu bị đối phương đâm dày mất. Cánh phải duyệt trước tiên chạy tới muốn nhận banh, còn không có nhận đến, đối diện liền chuyển đến Thanh Âm. Ta đến. Giết còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy bóng người trước mắt loé lên, ngay sau đó liền thấy một kiện quen thuộc quần áo chơi bóng, phía sau là to lớn dây số 9. Tô Đông tử duyệt trước mặt đưa bóng cướp đi về sau, sải bước khu vực cầu sông về phía trước nước pháp giữa trận tít tơ lục xỉn một bước cũng không nhường theo sát hắn, ý đồ cận thân quấn lấy tô đông. nhưng bả vai của hai người vừa va vào nhau, lục xỉn liền bị tô đông đem phá ra. giá hỏa này quá cường tráng, vọt lên đến liền cùng một cú bọc thép xe tăng giống như, không đợi tít tơ lục xỉn kịp phản ứng, tô đông đã dẫn bóng sông về phía trước đâm, chỉ lưu cho hắn một cái số 9 quần áo chơi bóng bóng lưng. valencia nhanh chóng phản kích, tô đông đơn thương độc mã dẫn bóng sông về phía trước, nhìn hắn là muốn độc sông long đạm. không thể không nói, tên này tiểu tướng tốc độ thật rất nhanh, lực trung kích cũng mạnh, tít lục xỉn lập tức liền bị giải khai. Tô Đông sát nhập vào xe Tavigo 30m khu vực, nhưng trước mặt hắn còn có ba tên phòng thủ cầu thủ. đệ tử Valencia thanh vấn rủ ạ phần cùng bờ dịt dồ hai người rất có ăn ý, tựa như là hai tôn môn thần, tả hữu giáp công Tô Đông. Tô Đông vừa xông vào 30m khu vực, liền thấy trước mắt hai tên phòng thủ cầu thủ, đồng thời còn có bờ dịt dồ phía sau cả xe ren. từ phía sau hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị bùa vị hiệp phòng, lấy phòng ngừa vật nhất. Tô Đông tốc độ đã thức dậy, hắn căn bản không có ý định cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cùng cân nhắc cơ hội. tại giết tới bờ dì dồ cùng rủ ạ phừng trước mặt, Tô Đông đầu tiên là làm bộ dừng, toàn bộ thân thể khuynh hướng bờ dì dồ. Một bộ muốn từ Bờ Dịt Dồ cái này, một bên cưỡng ép phá vòng vây tư thế, lừa Argentina trung vệ không thể không phụ kín. Nhưng lại tại Bờ Dịt Dồ làm ra động tác một khắc này, Tô Đông lại đột nhiên biến hướng, chân phải đưa bóng trụ trở về, lại hướng phía trước đâm một cái, hai chân vừa dùng lực, cả người lập tức tựa như là ngồi giống như họa tiễn, từ Bờ Dịt Dồ phía bên phải, dù ạ Phân bên trái, cưỡng ép pha bay. Ceta Vigo hai tên hậu vệ phối hợp ăn ý, kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, tại ý thức đến bị Tô Đông lừa về sau, Bờ Dịt Dồ cùng dù ạ Phân lập tức hướng ở giữa kẹp, muốn trực tiếp kẹp lấy Tô Đông. Nhưng Tô Đông lực bộc phát đầy đủ nhanh, tốc độ lên được cũng nhanh, tại cầu đã qua tình huống dưới, cả người hắn mày may không sợ xông vào hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công bên trong, Tả Hữu bả vai ngạnh sinh sinh đụng phải bờ dịt rồ cùng Du ạ phần thân thể. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù là tại La Liga, bọn hắn chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Đây quả thực là thuần lực lượng xung kích. Lần trước cho bọn hắn mang lại như thế rung động cầu thủ, hẳn là hiệu lực tại Atletico Madrid vì ở gì. Tại Tô Đông Tả Hữu bả vai đụng vào bờ dịt rồ cùng Du ạ phần thời điểm, tất cả mọi người giật mình trong lòng, phản phất nghe được trong không khí truyền đến cơ cùng bắp cùng bắt thịt tiếng va chạm, gõ vào trong lòng của bọn hắn bên trên mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều phân chấn một màn xuất hiện. Tô Đông vậy mà cưỡng ép từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa giải khai một đầu giết vào vùng cấm địa thông đạo. Seta Vigo hai tên hậu vệ đồng thời giáp công, lại còn không cách nào ngăn cản hắn. cả tòa vạn sựa nạ sân bóng đều phát ra điên cuồng kinh hô, tất cả mọi người sinh ra một loại muốn quỷ bái xúc động. đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin tốc độ, cỡ nào làm cho người khó mà ngăn cản xung kích. Tô Đông căng chặt răng, giải khai hai tên phòng thủ cầu thủ Tạ Hưu giáp công về sau, cả người xông vào đến đại cấm khu. lúc này Nếu tại sau cùng cả Sệ Dẹt cũng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, cấp tốc trở về thủ gấp rút tiếp viện. Tại penalty điểm bên trái, Tô Đông đoạt trước một bước đuổi kịp bóng đá, đối mặt xuất kích thủ môn Cạ Vạ lẫy rồ, Tô Đông đầu tiên là chân trái mê hoặc thủ môn về sau, chân phải đoạt tại cả Sệ Dẹt trước đó, nhẹ nhàng cho bắn. Cơ hội là tại Tô Đông bước lên bóng đá cùng một thời khắc, cả Sệ Dẹt ra chân ngăn cản, mặc dù không có đụng được banh, lại đá trúng Tô Đông chân phải, đem cả người hắn đá đến mất đi cân bằng, nghiêng người ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Bóng ra rung động run rẩy vượt qua thủ môn Cạ Vạ lẫy rồ đỉnh đầu, chậm rãi đã rơi vào sau lưng cầu môn. Trong chớp mắt này, Vạn Vansduna sân bóng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người phảng phất tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 218, các mỹ nữ chinh phục hắn đi. Thứ năm bạo, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Tiến Tĩnh. Tiến Tĩnh như chết. Cả tòa Vạn Vansduna sân bóng, năm vạn tên fan bóng đá, tất cả đều nín thở, hai mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, khó có thể tin nhìn qua sân bóng, nhìn qua cái kia đổ vào bên trong cấm khu cầu thủ. Đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, Bernie T cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn đã làm tốt thế hòa chuẩn bị tâm tư, nhưng không nghĩ tới Tô Đông vậy mà mang đến cho hắn như thế lớn ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất chính là, cái này một hạt dẫn bóng thật xinh đẹp, quá ra sức, cũng quá rung động. Một người dẫn bóng cùng đột giải khai đối phương bốn tên phòng thủ cầu thủ, cuối cùng lại lừa qua thủ môn dẫn bóng. Đây là cái gì? Nhìn chung toàn bộ dẫn bóng quá trình, ngoại trừ Tô Đông tốc độ cùng lực buộc phát bên ngoài, còn có cái kia thành thạo dưới chân động tác, trọng yếu nhất là hắn xuất sắc tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng. Nếu không, hắn như thế nào phá tan lục xỉn? Nếu như từ dù ạ phơi cùng bờ dị xổ dắp công bên trong sông ra một con đường máu, cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. Đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, lọ tí nạ sớm đã mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này dẫn bóng à nha, Minh hậu vệ nhóm là giấy sao? Cứ như vậy bị một cái 19 tuổi tiểu tử cho giải khai. Nhưng rất nhanh, trọng tài chính kia vô tình tiếng còi thổi tình hắn, ghi điểm bài bên trên điểm số cũng rất nhanh từ 2-2 so biến thành 3-2. Tô Đông dẫn bóng á. Tô Đông dẫn bóng á. Tô Đông dẫn bóng á. Oh God me Goder, các ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi cái kia dẫn bóng, đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông một người dẫn bóng giải khai xe Tavigo phòng tuyến. Mặc kệ là Peter lục xin đơn đấu, vẫn là rủ a và cùng bợ gì rủ hai đánh 1, lại hoặc là tại vùng cấm địa bên trong cùng thủ môn đấu trí đấu dũng. Tô Đông đem bóng đá đưa vào xe ta vi go cầm môn. Ba Valencia lại một lần nữa đem so với phân vừa qua. Đây là một cái cỡ nào làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Thật xinh đẹp, quá có lực chủng kích. Đến từ 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ Tô Đông, Tô Đông cả người ngã xuống vùng cấm địa bên trong, Chung quanh không có nghe được cái gì động tĩnh, cái này khiến trọng tài chính dẫn bóng hưu hiệu tiếng còi lộ ra phá lệ thanh thúy, hắn nghe được đặc biệt rõ ràng, cả người đều thở dài một hơi đỉnh đặc nằm tại trên sân bóng, Trung quanh đồng đội rất nhanh liền tranh nhau lao đến, tất cả đều đang cười, cất tiếng cười to, cái này dẫn bóng tới quá mấu chốt. 32. Valencia rốt cục gõ xe ta Virgo cầu môn, quá khứ dây dưa quân đoàn rơi mấy cái mùa giải xe Tamam chú cũng rốt cục tại cái này dẫn bóng trước mặt tan thành mây khói. Sứ tiểu tử, đi vào xinh đẹp a, Etma vỗ tô đồng mặt, hô, thật là một cái xinh đẹp dẫn bóng, tô, quá đặc sắc, ta hai gia, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có như thế thô kệch một mặt, may mà ngày bình thường ta còn tưởng rằng ngươi nhã nhặn, nguyên lai like ngươi thích thô bạo. Ông trời của ta, ta thật sự có loại muốn quỷ xuống xúc động, biết không, tô. Các đội hữu nào tới tô đông bên cạnh, ngươi một lời ta một câu địa lão trúc. Nếu như đêm nay có thể đánh bại xe Ta Vigo, đi ra liên tục thua với bở rủ gở cùng La Coruña vũ buồn, đối Valencia tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhất là đánh vỡ gối rối đội bóng nhiều năm xe Ta ma chú, đây càng là có thể cực lớn cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đường tô đông tại các đội hữu bảo vệ dưới, từ sân bóng đứng lên lúc, hắn lưu ý đến chung quanh xe Vigo cầu thủ thần sắc, cả đám đều giống đấu bại gà trống, mặt ủ mây trâu, tủ rũ, đâu còn có nửa điểm vừa rồi tiêu nạo. Tô Đông đối bọn hắn không có nửa điểm nhân từ cùng ngày nay, bởi vì bọn hắn đã từng lần lượt tại tòa này sân bóng cho mình đồng đội cùng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá mang đến thống khổ cùng tai nạn, đã thắng cầu có thể vinh vang đắc ý, vậy cũng nhất định phải có thể tiếp nhận thua cầu đại dưới. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Tranh tài cuối cùng lấy Valencia thắng lợi mà kết thúc. Nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau viên kia đặc sắc dẫn bóng, Valencia 3-2 đánh bại tới chơi Sevillia. Cái này khiến cả tòa vạn súng sân bóng fan bóng đá đều lâm vào cuồng hoan. Tràng thắng lợi này không chỉ có trợ giúp đội bóng đi ra hai liên tiếp bại khốn cảnh cũng một tẩy trước đó xu hướng suy tàn, càng quan trọng hơn là phá vỡ xe tam ma chú để đội bóng lòng tin được tăng lên. Tại tranh tài cái còi tiếng vang lên một khắc này, Valencia fans hâm mộ bóng đá trên khán đài la lên tô đông danh tự. Vừa mới bắt đầu, có hô tiểu chiến thần, có hô tô đông lộ ra rất bình thường không thống nhất, nhưng thời gian dần trôi qua, fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoàn thống nhất thành tiểu chiến thần tô đông. Đây cũng là ngoại giới ký giả truyền thông cho tô đông tiên hiệu. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, nương tựa theo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, tô đông bắt đầu dần dần trở thành Valencia fan bóng đá sung hi nhận lấy càng ngày càng nhiều fan bóng đá yêu thích cùng truy phục, mà giá trị con người của hắn cũng đang không ngừng dẫn bóng bên trong, từng bước một tăng lên. Xe Ta Vigo huấn luyện viên trưởng lọt tinạ tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hắn biểu thị cứ việc đội bóng cuối cùng thua cầu, nhưng ở sân khách đánh ra đội bóng tinh thần diện mạo, chúng ta cũng không có thua, chí ít không có bại bởi Valencia. Rất làm cho người khác tiếc nối là chúng ta đêm nay tại Vallsuna đụng phải một cái không thuộc tại địa cầu người phạm chủ rất bóng. To Đông là làm người ấn tượng đặc biệt khác sâu cầu thủ nhất là tại đêm nay. Hắn cái kia dân bóng để cho ta nhớ tới hai người, hiệu lực tại Atletico Madrid thời kỳ vị ở gì, cùng hiệu lực tại Barcelona thời kỳ Ronaldo. Hắn đi theo hai đại cử tinh đều có chút bất đồng, nhưng ta cảm giác trên người hắn có bóng của bọn hắn. Burnley T đối đội bóng thủ thắng cũng không hài lòng. Mặc kệ là tại sao trận đấu phòng thay quần áo, vẫn là tại buổi họp báo bên trên, hắn đều biểu thị đội bóng có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng hắn cũng không có phê bình cầu thủ, mà là chỉ trích Celta Vigo đá bóng phong cách quá thô bạo. Cả trận đấu, chúng ta thậm chí không có đạt được một trương thẻ vàng, tất cả 7 cái thẻ vàng tất cả đều cho đối thủ của chúng ta ta không biết ứng phải hình dung như thế nào, nhưng đây có thể phản ứng ra một bộ phận trong trận đấu tình huống. Bernie T cũng điểm danh biểu dương Tô Đông, nhưng hắn cho rằng, Tô Đông có thể có biểu hiện như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đang huấn luyện bên trong, chúng ta toàn đội đều biết, hắn thường thường tiến dạng này cầu, hắn không chỉ có tốc độ cùng lực bộc phát, hắn còn có phi thường tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, mà lại lực lượng của hắn đối kháng tại trong đội cũng là số 1. Bản mua giải La Liga biểu hiện dữ dội bản thổ trung vệ mạ Trần Na cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông là vệ tờ mã số 1 mấy năm, tại phân tổ đối kháng lúc huấn luyện, không có hậu vệ nguyện ý đi phòng thủ hắn bởi vì vậy sẽ là một cơn ác mộng. hết là cũng nói đùa mà tỏ vẻ, nếu như tương lai có một ngày ta tại trên sân bóng đụng phải tô đông, vậy ta sẽ ở hắn cầm băng thời điểm, trực tiếp giơ hai tay lên đòi hàng, bởi vì ta biết, ta ngăn không được hắn, mà cùng tô đông quan hệ tốt nhất hết mạ, thì là đang khen một trận tô đông về sau, vậy mà giúp hắn tìm bạn trăm năm. ta biết, tất cả chúng ta đều biết, hắn rất đẹp trai, cũng rất mạnh, nhưng đến nay còn bảo trì độc thân, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình, so với hắn dẫn bóng còn gọi người không thể tưởng tượng nổi, đến mức chúng ta mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài, đều không thể mang theo nữ quyến ta nghĩ đối toàn thế giới các mỹ nữ nói, chứng minh các ngươi mỹ lực thời điểm đến, chinh phục hắn đi. Esma cái này thông tin bạn trăm năm trở thành Valencia trong phòng thay quần áo một thì trò đùa. trong lúc nhất thời, vì tô Đông tuyệt phi, không gần như chỉ ở Valencia trong phòng thay quần áo trở thành lôi cuốn chủ đề, liền liền tại truyền thông cùng fan bóng đá bên trong đều rất bình thường vô số người nhiệt tâm đang chủ động vì tô Đông giới thiệu, thậm chí là tự đề cử mình. thậm chí có ký giả truyền thông còn chỉ sợ thiên hạ bất loạn phát ra hô hào, chẳng lẽ chúng ta Tây Ban Nha liền không có mỹ nữ sao? ngược lại là chính tô Đông, đối Esma làm ra cuộc phong ban này cảm thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng bị cuốn lấy không có cách, dứt khoát đóng cửa không ra. Đương Valencia khó khăn 3-2 đánh bại Sevillo về sau. La Liga một trận khác tiêu điểm chiến cũng lần hai ngày cử hành. Mới tại bảng điểm số đầu lĩnh vị trí bên trên ngồi mấy ngày là Corduba, tại vì ả rồ sân bóng nên đón Real Mallorca. Kết quả song phương tại át chiến 90 phút về sau, tại tranh tài thu quan giai đoạn, La Corduba đầu tiên là bị Eto'o dùng Energi phá không thành, sau đó lại bị Real Mallorca phá không thành đạt được. Cuối cùng, ý Dù dùị tại đội bóng tại sân nhà không so với hai thất bại. Nguyên bảng điểm tích lũy giống nhau hai chi đội bóng, một tháng một thua về sau. Valencia lại lịch chuyển là Cọ lại một lần nữa leo lên La Liga đầu lĩnh vị trí, hai đội điểm tích lũy tranh lệch như trước vẫn là 3 phần. Điều này cũng làm cho Valencia trên dưới đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cùng Valencia đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Real Madrid tại sân khách giao đấu sả dậy gỗ dạ trong trận đấu, song phương khổ chiến 90 phút, cuối cùng là không so với không bắt tay giảng hòa. Trong đó Real Madrid trung vệ và ẩn tại phút thứ 70 bị hồng bài phạt dưới, nhưng sả dậy gỗ dạ cuối cùng cũng không thể phá khung thành được. Trận này thế hòa về sau, Real Madrid không chỉ có bỏ lỡ đối kịp Valencia cùng La Có cơ hội, đồng thời cũng để cho mình thi đấu vòng tròn thứ 3 trở nên có chút nguy hiểm. Barca thì là tại sân nhà ba không đánh bại Mụ Si sì ạ, Saviola, Savi cùng Ronaldinho tuần tự dẫn bóng. Dít cắt đội bóng tại kinh lịch một đợt tung lúng về sau, rốt cục lấy được một phen thắng lợi. Quý giá này ba phần, để Barcelona thi đấu vòng tròn xếp hạng cấp tốc lên cao, trực tiếp nhảy lên đến thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Bởi vì cái gọi là nhà rột còn gặp mưa. Ở cuối tuần La Liga vòng thứ 10 tranh tài bên trong, sân nhà thất bại La Có tại sân khách gặp phải Mụ sì đánh lén. Chi này vừa mới tại Nou Camp thẳng tao Barcelona toàn thắng mới được thăng cấp, lần này tại sân nhà không so với không bức hỏa là cọ Zuna. Real Madrid trở lại sân nhà về sau, nương tựa theo Ronaldo lập cú đút, cùng vị gỗ dứt bóng, 3 không toàn thắng Atletico Bilbao. Mà vừa mới tại thi đấu vòng tròn biểu hiện có chỗ khởi sắc Barca, sân khách bị Real Sociedad đắt đánh lén, tại hơn nửa hiệp 2 cầu dẫn trước tình huống dưới, bị đối thủ ngay cả vị ba cầu, cuối cùng là 3-3 so sân khách tiết hòa Real Sociedad. Một vòng này đại bộ phận tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid lấy một phần ưu thế, nghịch chuyển La Cọ Zuna, leo lên bảng điểm số thứ tích gần so với thiếu thi đấu một vòng Valencia thiếu một phần La Coruña thì là đứng hàng thứ ba, sau đó là Osasuna cùng Barcelona. Valencia bản vòng đấu chậm một ngày nhưng đối thủ lại là vừa vận đánh lén La Coruña riêu Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều nỗi phần lo lắng, hả dạ cồn đội bóng sẽ hay không lại lần nữa bạo lệnh. Quy cầu đặt mua nguy phiếu. Chương 219 tiểu tử này là ma quỷ sao? Chúc mừng năm mới, quy cầu giữ gốc nguy phiếu. Người xem bằng hưu, hoan nghênh xem bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 cuối cùng một trận đấu. Đây là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Valencia làm khách cãi bờ gì ạ Chi Tinh sân bóng, khiêu Chiến Diêu Mã Lộc Cả. Hai chi đội bóng ở trên một vòng đều bị đá 10 phần nguy hiểm. Valencia là tại sân nhà ba hai thắng hiểm Setabigo, Diêu Mã Lộc Cả thì là tại gì ạ Rổ sân bóng. Tại giai đoạn sau cùng mới liên nhập hai cầu, hai không đánh bại La Cotte Juna. Có người nói Valencia có thể quay về thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, hẳn là muốn cản tạ ạ Dạ Gun đội bóng. ạ Dạ tại lúc trước buổi họp báo đã nói, bên trên một vòng bọn hắn có thể lật tung La Cotte Juna. một vòng này bọn hắn cũng có thực lực tại sân nhà đánh ngã Valencia. Mà Diêu Mạc Lộc cả Camor tiên phong Samu Enreto Hot thì là tuyên bố muốn tại lượt này tiếp tục dẫn bóng, hắn muốn tại bản mùa giải công phá tất cả La Liga đội bóng cầu môn, chứng minh thực lực của mình. Vị này tuổi trẻ La Liga phong tuyến sát thủ chính thu được đến từ Barcelona chú ý. Hai chi đội bóng đều đã tại sân bóng bên trong triển khai trận thế. Chúng ta có thể nhìn thấy hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Valencia như trước vẫn là 4231 trận hình, Tô Đông đảm nhiệm tiền đạo, Esma đá hộ công, Vincente Matca chân thủ thương thiếu trận, từ ca nó bị ổ suất ra đầu tiên, cùng dọp Giniolo tạo thành hai cánh. Không biết đêm nay Valencia phải chăng có thể công phá Real Madrid cả phòng tuyến ép đâu? Real Madrid cả bên này cũng đồng dạng là tận phái chủ lực. Chú ý nhất là trước 3 ca Lão tướng Na Đan cộng tác phết Ronaldo tạo thành trung vệ, cái này cũng chính là Real Madrid cả bản trận đấu lớn nhất khảo nghiệm. Bọn hắn đem đối mặt bản mùa giải La Liga sạ thủ trên bảng đứng hàng đầu Tô Đông. Phải biết Tô Đông ở phía trước 9 vòng đấu bên trong, đánh vào 11 cái dâng bóng, dâng bóng hiệu suất thậm chí so Ronaldo còn cao. Ronaldo tại vừa mới kết thúc Real Madrid giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu, hai bắn một chuyển sáng tạo ra đội bóng ba cái dâng bóng. Sau trận đấu hắn cũng chính thức đối xạ tay trên bảng Tô Đông phát khởi khiêu chiến, muốn vị này tuổi trẻ tiểu bằng hữu chạy càng mau một chút, hắn đã đuổi theo tới. Không biết đêm nay Tô Đông sẽ hay không làm ra ứng chiến. Trọng tài chính nghe đủ ạt đổ gồn dạ lẹt tuổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Valencia dẫn đầu kéo cầu, Tô Đông chuyển cho truyện, mình nhanh chóng xông về phía trước. Cầu về truyền đến hậu trường, Valencia a xa đến trước trận tìm Tô Đông. Diêu Mã Lộc Cạ chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, không có để Tô Đông cấp được thứ nhất điểm rơi, đưa bóng đỉnh trở về. Bóng ra không có qua chủ tiến, vẫn là tại Valencia dưới chân. Bà dạ dạ cùng An Ben đã bắt được cầu, một lần nữa tổ chức bày ra. Nhìn xem lần này, Esma Combenh thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Xinh đẹp. Esma hướng phía trước chuyền, đưa ra một cước chọc khe. Tô Đông phản việt vị tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Tất trọng tài chính thổi còi. Tô Đông ngã xuống giêu Mã Lộc cả trong cấm khu, trọng tài chính ra hiệu là phép phạt nanđoni nổ phạm lỗi. Giêu Mã Lộc cả cầu thủ đang kháng nghị, cho rằng đây không phải một lần bên trong cấm khu phạm lỗi, cho rằng Tô Đông có cố ý đổ vào vùng cấm địa, muốn lừa gạt Penalti hiềm nghi, nhưng trọng tài chính kiên trì mình xử phạt. Penalti thêm thẻ vàng. Mở màn không đến một phút đồng hồ, trọng tài chính liền cho đội khách một cái penalty, đây là một cái phi thường có dũng khí quyết định. Hiện trường phan bóng đá cũng là hư thành một mảnh, hiển nhiên đều đối trọng tài chính lần này xử phạt rất không hài lòng. Tô Đông nhìn cũng không tính chủ đá phạt đền, hắn đem penalty quyền tặng cho phó đội trưởng Bạ dạ dạ. Ở trên cái mùa giải, đối mặt xe Tavigo, phạt ném hai lần penalty về sau, Bạ dạ dạ liền không còn có chủ phạt qua penalty. Nhưng ở bên trên một vòng, Valencia A32 đánh bại xe Tavigo. Phá vỡ nhiều năm đối xe Tavigo không thắng xấu hổ chiến tích, hiện tại Tô Đông Hiển Nhiên cũng là hy vọng đội bóng có thể đánh vỡ trước mùa giải Penanti ma chú. Nhìn xem bà dạ dạ một cước này Penanti, một lần là xong. Câu tiến á. Một không. Valencia mở màn không đến 2 phút đồng hồ, liền Penanti phá khung thành được. Vẫn là Valencia tại tiến công. Từ bắt đầu đến bây giờ, khoảng 7 phút thời gian, Valencia thế công là một đợt nối một đợt. Rất bình thường hiển nhiên, Bernie T đội bóng rất rõ ràng, mình giữa tuần còn phải lại đá Champions League mấu chốt chiến, không có thời gian cùng Diêu Mã Lộc cạ tiêu hao thêm chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Nhìn xem lần này, vẫn là giữa trận tổ chức, chuyển cho Esma. Esma ngừng cầu, lại chuyển. Tô Đông vùng cấm địa tuyến đầu dùng thân thể chặn Nadan, ngừng cầu quay người, chân phải đại lực giúp bắn. Cầu tiến á. Gỗ ổn. Phút thứ 7, Tô Đông diễn ra tuyệt kỹ thành danh, bạ tỷ GL. Valencia mở màn về sau bị đá thật xinh đẹp á. Chúng ta nhìn thấy Tô Đông biểu hiện được tương đương sinh động, không cho đối thủ lưu hạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi 7 phút thời gian, Valencia đã liên nhập hai cầu. Á dạ Gon thay người. Ai cũng không nghĩ tới Mở màn vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, ạ dạ quân sự liền thay người. Hơn nữa còn là một hơi ngay cả đổi hai tên cầu thủ. Theo thứ tự là Argentina hậu vệ trung tâm Luxenhof, cùng giữa trận cầu thủ gồn dạ lẹt. Không chỉ có bên sân phan bóng đá giật mình, liền liên chàng bên trên riêu mã lộc cả cầu thủ cũng đều sợ ngây người. Lúc này mới đá 10 phút đồng hồ liền thay người, ạ dạ quân hiển nhiên là phi thường rõ ràng, mình xuất ra đầu tiên chiến thuật bị đối thủ hoàn toàn khắc chế chính như trên sân bóng phát sinh hết thảy, Diêu mã lộc cả mở màn về sau liền bị Valencia đánh không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả một cướp sút gôn đều còn không có đánh ra đến, có thể thấy được có bao nhiêu chật vật. mà như thế tiếp tục, Valencia sẽ còn lấy được càng nhiều dân bóng. thế là, dạ Ahzaun trắng sĩ chặt tay, một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, lợi hại, không hổ là chiến thuật đại sư. đội khách huấn luyện viên tịt trước, Bernie T quay đầu, nhìn thoáng qua đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước lao xoáy, trong hai mắt tràn đầy bội phủ lấy mở màn thế cục, nếu như không nghĩ biện pháp đánh gãy Valencia à, Cố này nhanh tiết tấu thế công, Diêu Mã Lộc cả sẽ chỉ càng thua càng nhiều, bởi vì bọn họ cầu thủ cũng đã thua mắt đỏ. Nhưng bọn hắn phòng thủ tồn tại một vấn đề, đó chính là làm sao đi đông kết Tô Đông. Cetavigo lọ tí nạ đã từng cho là mình nghĩ đến biện pháp, trên Tô Đông trận về sau, liền đem phòng tuyến hướng phía trước đẩy, ý đồ để Tô Đông rời xa vùng cấm địa, nhưng kết quả đây, Tô Đông đơn thương đập mã, dẫn bóng mạnh mẽ đâm tới, đánh vào một hạt phi thường có thưởng thức tính chất cùng lực rung động dẫn bóng. A dạ phi thường rõ ràng, lão tướng Na Dan cùng Fernando nghỉ nổn là ngăn không được Tô Đông bắt đầu không có giữ vững, tiếp tục bỏ mặc, sẽ chỉ càng ném càng nhiều. thế là hắn khai thác một loại không thể làm gì sức lực, thực lực không đủ, nhân số đến đủ. đã hai tên trung vệ thủ không được ngươi, vậy ta liền lên ba cái. không thể không nói, ạ dạ, gôn diều chỉnh vẫn là có hiệu quả. tiếp xuống, mặc kệ tô đông đi tới chỗ nào, xung quanh hắn đều sẽ có trung vệ đi theo. theo tô đông nhận ngăn chặn, valencia tiến công cũng nhận ngăn chặn, diêu mã lộc cả tiến công bắt đầu có chút khởi sắc. đầu tiên là tại phút thứ 20, có rẽ tại bên trong cấm khu một cái đầu cầu, bị valencia thủ môn cản nhìn dẹt ra sức đập ra. Sau 3 phút, Etoho giữa trận cầm anh, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dẫn bóng giết vào đến Valencia vùng cấm địa bên trong, ý đồ cho bắn, kết quả chính xác thoáng kém một chút, đụng phải cột dọc, bắn ngược trở về vùng cấm địa, không có thể đi vào cầu. Bỏ lỡ dẫn bóng Camarun tiên phong hối hận tại vùng cấm địa bên trong một trận cầm thét. Về sau đến từ đường biên truyền bên trong cầu, để có dễ lại một lần uy hiếp đến Valencia cầu môn, nhưng lần này đánh đầu đính đến quá chỉnh ngay ngắn, trực tiếp bị cạn nghỉ dẹt bị thu vào trong lòng Theo Rio Ma Lộc cả liên tục sáng tạo ra cơ hội, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể phá không thành được. Valencia bắt đầu có chỗ bán ngược. Phong thủy luân chuyển, cái này tại trên sân bóng cũng là áp dụng. Tô Đông vẫn như cũ nhận ngăn chặn, nhưng hắn dứt khoát không trực tiếp tham dự tiến công, mà là vì đồng đội kéo ra phòng thủ, sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, đầu tiên là Esma Cebanh, cánh phải liên tục thoáng qua hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, về gõ cho bạ dã dã. Kết quả Valencia phó đội trưởng Sutgol bị thủ môn phở dạng sổ đỡ ra sáng ngang. Về sau, tiền đạo cánh phải giọt gì nhổ Lopez cũng tại vùng cấm địa bên trong đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng Sutgol lại một lần nữa bị phở dạng sổ cản ra. Valencia liên tục hai lần tiến công đều đã sáng tạo ra cơ hội nhưng cũng đồng dạng không có thể đi vào cầu. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Hai đội đấu trường mặt bắt đầu càng phát răng co. Cái này khiến rất nhiều người đều coi là tranh tài rất có thể chính là lấy Valencia 2 cầu dẫn trước mà kết thúc hơn nửa hiệp. Nhưng đương tất cả mọi người cho rằng như thế thời điểm, ẩn nút lên tô đông lại đột nhiên lộ ra máu tanh răng nanh. Diêu mã lộc cạ đánh tới Valencia vùng cấm địa tuyến đầu, lại bị mã chạy nạ thành công đưa bóng cắt bóng. Ản bén đã được băng về sau, nhìn thoáng qua phía trước, lập tức đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Bóng ra ở giữa không trung sệt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, rơi về phía Diêu mã lộc cạ sau lưng. Nadar cùng Fernando Nino, cùng dự bị ra sân Lớp Sen Hopf đều đang không ngừng đuổi về, nhưng có người nhanh hơn bọn họ. Tô Đông. Nương theo lấy hiện trường sướng nôn viên một tiếng kinh hô, toàn trường fan bóng đá đều mất tiếng. Tô Đông còn giống như là một tia chớp, cấp tốc xuyên thẳng giêu mạ lộc cả sau lưng. Hắn nguyên bản lạc hậu hơn phòng thủ cầu thủ, nhưng nương tựa theo tốc độ kinh người, đúng là đem trước người đối thủ từng bước từng bước vượt qua quá khứ. Tại ở ngoài vùng cấm với, Hàn Cường ép ra tác, dùng thân thể gạt mở lớp Sen Hopf, ra chân đem bóng ra dừng lại, đồng thời cả người cũng đột nhiên dừng. Lớp Sen Hopf bị chen lấn kém chút mất đi cân bằng ngã xuống đất, đánh mất đoạt cầu khả năng xuất kích đến một nửa thủ môn phở giảng sổ quá sợ hãi, nghĩ muốn trở về nhưng lại biết không kịp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục xuất kích. Tô Đông đem anh bệnh đại truyền xa cho dừng lại về sau, không đợi phở giảng sổ tới gần, chân trái đưa bóng đi phía trái bên cạnh kéo một phát, lại đuổi lên trước một bước, chân trái trực tiếp lố bóng, bóng ra vượt qua phở giảng sổ đỉnh đầu, chậm rãi rơi về phía phía sau hắn kia chống rông cầu môn. Ba không, Alberti Achiting sân bóng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, hơn hai vạn tên riu mã lộc cả fan bóng đá đều yên lặng như tờ, thậm chí có rất nhiều người đều toát ra thần sắc không dám tin, tiểu tử này là ma quỷ sao? Hôm nay ba kênh. 8 điểm cùng 18 điểm đều có một trường, quỷ cầu giữ gốc mười phiếu. bài tạ. chương 220, tô đông cùng jonan đâu khác biệt lớn nhất quỷ cầu giữ gốc mười phiếu. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, valencia thích hợp ổn định trận cước, ngược lại là real madrid rõ ràng tại tăng cường thế công. đối với đội chủ nhà tới nói, thua ba cầu cũng là xỉ nhục, bọn hắn tình nguyện tăng cường thế công, tranh thủ một cái dân bóng, phòng ngừa sân nhà hổ thẹn. valencia thì là đang vì giữa tuần trang di on tiểu tổ thi đấu lưu lực, tại đại cục đã định tình huống dưới, sớm liền thay đổi tô đông, bạ giả giả cùng esma, nhưng esma ra sân trước đó hắn lại lần nữa đưa ra một cước sinh đẹp chọc khét cầu trợ công việt phá không thành đạt được sau đó việt cánh phải trợ công mịt sở tại đánh đầu phá khung thành cuối cùng valencia sân khách năm không cùng thắng riau mạ lộc cả đây là quân đoàn rơi bản mùa giải bị đá đặc sắc nhất một trận đấu mà làm người khác chú ý nhất thuộc về hơn nửa hiệp liền lên diễn lập cú đục tô đông tuy nói vẹn vẹn chỉ đá năm hơn 10 phút nhưng tô đông như trước vẫn là nương tựa theo hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ danh tiếng lớn ất toàn trường biểu hiện xuất sắc đồng đội em ai nấy đều thấy được hơn nửa hiệp ba cái dâng bóng toàn bộ đều là từ tô đông sáng tạo thậm chí Nếu như không phải vì giữa tuần tham tí onlit lưu lực, lấy nửa chàng sau Valencia biểu hiện ra trạng thái, Tô Đông lưu tại trên trận hoàn toàn có cơ hội trình diễn h chấp. Sau trận đấu, Tô Đông tại câu lạc bộ an bài xuống, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với mình bản mua giải biểu hiện, Tô Đông cảm thấy hài lòng, nhưng hắn cũng không cho là mình biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc. Trên thực tế, ta cảm thấy, ta có thể phía trước 10 vòng đánh vào 13 cái cầu, công lao lớn nhất phải là của ta đồng đội, như Vincenter cùng Nemma, bọn hắn đều là phi thường ưu tú chuyền bóng tay. Tô Đông nói đùa mà tỏ vẻ, tại nhiều khi, đối mặt bọn hắn chuyền bóng, ta thậm chí đều cảm thấy nếu như không đạt được, chính mình cũng có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn chuyển đi quá tốt rồi. hắn liền lấy đối mặt diêu mã lộc cả trong trận đấu, Etma cho mình đưa ra diệu chuyển làm thí dụ, cho rằng Argentina chuyển bóng tay là hắn không ngừng dẫn bóng nguồn suối. Mỗi một cái dẫn bóng phía sau, đều sẽ có nhất danh yên lặng chuyển bóng trợ công tay. Vinzenter cùng Etma mới là đại công thần. Đối với trước đó hướng mình phát ra khiêu chiến Ronaldo, tô đông biểu thị mình là Ronaldo đáng tin ủng hộ. Ta là nhìn hắn tranh tài lớn lên, hắn vẫn luôn là ta cố gắng đuổi theo thần tượng cùng mục tiêu. Ta phi thường vinh hạnh có thể cùng hắn cùng một chỗ tại La Liga hiệu lực, mà hắn kia một lời nói cũng cho ta cảm thấy kiêu ngạo, càng là ta tiếp tục cố gắng động lực. Tô Đông cũng không cho là mình so Ronaldo xuất sắc, vừa vận tương phản, ta cảm thấy ta cùng hắn còn có tương đối lớn trên lệnh. Xa thủ bảng cũng không có nghĩa là hết thảy, bởi vì sau lưng của ta là Valencia toàn đội ủng hộ, Ronaldo đánh vào 8 cái dân bóng, 4 lần trợ công, biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, đây cũng là hắn mấy năm gần đây trạng thái tốt nhất mùa giải. Nói đến khiêu chiến, Tô Đông biểu thị mình sẽ tiếp tục cố gắng, không lười biếng chạy về phía trước. Tuy nói tô đông càng không ngừng đem đồng đội khiêng ra đến, nhưng tây ban nha truyền thông lại đối biểu hiện của hắn khen không dứt miệng. Người hay là những người kia, vincentor cùng esma cũng không phải năm nay mùa hạ mới đi đến valencia. Nhưng vì cái gì, đồng dạng là đám người này, trước mùa giải valencia lại lâm vào dẫn bóng khó khăn quất cảnh, sa thủ tốt nhất thậm chí chỉ có tám cái dẫn bóng, cá diệu, sa vạ cùng mỉm sợ tạ bọn người, vì cái gì đều không thể dẫn bóng, có thể đổi thành tô đông về sau, bản mùa giải lại là dẫn bóng như nước thủy triều. Chẳng lẽ đây quả thật là đồng đội nguyên nhân? Mà cả báo cho rằng, tô đông thuyết pháp quá mức khiêm tốn. Trên thực tế. Hắn gia nhập liên minh không chỉ có tăng lên Valencia trước trận đạt được năng lực, tăng lên đội bóng đem ưu thế chuyển hóa làm dẫn bóng hiệu suất, đồng thời cũng tại kéo theo chúng quanh đồng đội. Vincenter cùng Esma đều phát huy đến so cái trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Đây không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Sở tại support team Lisbon hiệu lực trong lúc đó, Tô Đông nhiều tên đồng đội liền đã từng đề cập tới, đi theo Tô Đông bên cạnh đa bóng là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì hắn luôn luôn một người có thể gánh vác tuyệt đại đa số phòng thủ áp lực, vì đồng đội sáng tạo ra càng rộng rãi tranh tài hoàn cảnh. Mà bây giờ, đến Valencia Vincente cùng Esma đều đã ra chức nghiệp tiếp sống đỉnh phong nhất biểu hiện, cái này chẳng lẽ thật là ngẫu nhiên? Mạng cả báo còn chuyên môn phỏng vấn sớm nhất một nhóm xem trọng tô Đông bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp Tây Ban Nha danh túc Luis Suárez. Tên này Inter Milan chủ tịch cố vấn đặc biệt đối tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao tôn sùng. Hắn là thuộc về loại kia có thể một người, để cả chi đội bóng đều lên lên trước một bậc thang cầu thủ. Càng đáng sợ chính là, hắn mới 19 tuổi, còn xa xa không có đạt tới hắn chức nghiệp tiếp sống thời kỳ vàng son, cái này chứng minh hắn còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra. Luis Suárez cho rằng. Tô Đông tuyết pháp sát thực có đạo lý riêng của nó. Vincente cùng Esma tồn tại, quả thật làm cho hắn dẫn bóng máy sẽ trở nên càng nhiều. Nhưng chúng ta cũng đồng dạng lưu ý đến một điểm, đó chính là Tô Đông tồn tại, bản thân cũng làm cho Vincente cùng Esma phát huy trở nên càng thêm xuất sắc. Valencia cái này ba tên cầu thủ ở giữa chính là một loại tốt tuần hoàn hỗ động, lẫn nhau sáng tạo ra đối phương biểu hiện xuất sắc. Nhưng Luis Suarez cũng nâng lên thai hoạ ngầm, đó chính là Vincente cùng Esma đều là thường thường thụ thương cầu thủ, mà đối với Tô Đông cùng Ronaldo, Suárez biểu thị, hai tên cầu thủ tạm thời còn không thể so sánh. Ronaldo tuy nói không tại chức nghiệp tiếp sống tối đỉnh phong giai đoạn, nhưng hắn vẫn như cũng là trên thế giới này đáng sợ nhất sát thủ, Tô Đông biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng hắn còn không có đạt đến bây giờ Ronaldo thực lực kia tầng cấp. Nhưng Tô Đông chiến thuật tác dụng càng lớn, thủ đoạn cũng phong phú hơn, cái này liền khiến cho nhiều khi, hắn nhìn giống như có được rất mạnh thực lực, nhưng trên thực tế còn không phải, hắn còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào móc, hắn hẳn là tiếp tục cố gắng, bảo trì tiến bộ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ronaldo đã 27 tuổi, nhưng Tô Đông mới 19 tuổi, đây chính là hai người khác biệt lớn nhất. Ai cũng không nghĩ tới, bên trên một vòng sân khách 2 không đánh bại là La Coruña, Real Mallorca. Một vòng này sẽ ở sân nhà bị Valencia 5 không cùng đủ, khiến cho người không có nghĩ tới là, tô Đông lại một lần diễn ra lập cú đốt. Tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ, đến cùng còn có thể đem cái này một đợt dẫn bóng tình thế kéo dài bao lâu? Cái này trở thành Đông đảo Tây Ban Nha truyền thông tranh nhau chú ý tiêu điểm. Valencia cũng bằng vào trạng thắng lợi này, tại bảng điểm số bên trên tiến một bước kéo ra dẫn trước ưu thế. Bởi vì La Coruña chiến bình ngụy xì hạ, bị Real Madrid lùi chuyển, Valencia lấy bốn phần dẫn trước ưu thế tiếp tục đứng đầu. Điều này cũng làm cho rất nhiều truyền thông đều nhau nhau suy đoán, Valencia bản mùa giải rất có thể lại lần nữa đoạt giải quán quân. Quân đoàn rơi trên dưới cũng đều đối với cái này tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Mà tại đá xong Rio mà lộc Kạ về sau, Valencia cũng lại lần nữa thu hoạch tin tức tốt. Lượt này bởi vì tổn thương thiếu trận Vincenter rất nhanh liền tái xuất. Bên trên một vòng bị xe Tatavigo hậu vệ xâm phạm, dẫn đến mắt cá chân tụ thương, Vincenter vắng mặt giao đấu Rio mà lộc Kạ một trận chiến, nhưng cấp tốc khỏi bệnh tái xuất. Ra ngoài ổn phẳng lý do, Bernie T biểu thị, hắn đem sẽ không đem Vincenter đứng vào giữa tuần giao đấu bở rủ G Cham T tranh tại. Nhưng Berni T rõ ràng còn đánh giá thấp bờ Djuve quyết tâm. Đặc biệt Long Đức số Liet, trước Na Uy tuyển thủ quốc gia hậu vệ xuất thân xuất ngũ về sau, hắn đầu tiên là tại Na Uy trong nước chấp giáo, về sau lại liên chiến bị, sớm nhất chấp giáo chính là gần 2 ngàn năm. Hắn chấp giáo bờ Djuve đem chi này đội bóng dẫn tới giờ này ngày này giải vô địch quốc gia bị quán quân cũng giết vào trang Di Onli tiểu tổ thi đấu hậu vệ xuất thân số Liet đối phòng thủ phi thường trọng thị nhất là tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng bị mạ sảy lẹt 30 toàn thắng về sau số Lièt liền hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn trước bước hòa Inter Milan tiếp lấy bạo lệnh đánh bại Valencia, là sốliet đáng tự hào nhất hai trận đấu. Cái này đều là châu Âu số 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh. Sân khách khiêu chiến Valencia, Solied vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Vì có thể từ sân khách toàn thân trở ra, hắn thậm chí bài xuất 6 tên hậu vệ đội hình, khai thác 5-3-2 trận hình. Tất cả mọi người khi nhìn đến mở rủ gỡ đội hình ra sân về sau, phản ứng đầu tiên đều chỉ có thể là, đây cũng quá mẹ nó bảo thủ à. Nhưng lại tưởng tượng, bị đội bóng sân khách đá La Liga đầu lĩnh, không phải như thế bảo thủ sao. Vincenter thiếu trận, để Valencia đường biên đã mất đi lớn nhất vũ khí uy hiếp. Berni Tây bài suất 4-4-2 trận hình, để tô Đông cùng Mịt sợ tạ cộng tác. Nhưng mặt đối với đối thủ Thiết Dũng trận, Valencia tiến công cũng không có quá mức hữu hiệu biện pháp phá thùng sắt. Đây là một cái toàn thế giới tất cả cường đội đều gặp phải nan đề. Còn lại là tại khuyết thiếu đường biên đột phá tay tình hậu dưới. Tô Đông không cách nào miêu tả ra cái loại cảm giác này, chính là hắn mỗi một lần cầm banh, chung quanh đều là phòng thủ cầu thủ. Cả nửa trang, bao dù ở cầu thủ thể năng vẫn còn tương đối rui rào, chạy mười phần tích cực, động tác cũng tương đối lớn, khiến cho Tô Đông chỉ cần một lấy được banh, quanh chí ít có hai người vây banh, quân lấy hắn đoạn. Coi như có thể tránh thoát cái này hai tên cầu thủ, bảo vệ cầu, rất nhanh lại có người đi lên. Bỡ dù gở sách lược chính là như vậy, bày ra thiết dũng trận, dùng người đếm rèn đúc phòng tuyến thép. Không chỉ có là Valencia, toàn thế giới tất cả đội bóng đối mặt dạng này đấu pháp, đều thúc thủ vô sách. Nhưng tiểu tổ thi đấu thành tích giáp lực lại còn tại đó. Trước 3 vòng đã xong, Valencia cùng mạ sấy lẹt đều là lấy được 6 phần, nếu như một vòng này sân nhà bắt không được bỡ dù gở, kia Valencia tình cảnh sẽ càng thêm bị động, không chỉ có tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất sẽ lâm vào bị động, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể sẽ tại tiểu tổ ra biên tư cách bên trên tình cảnh càng thêm gian nan dưới loại tình huống này, Bernie T sớm liền đã định đêm nay phải tất yếu cầm xuống bờ dù gờ. Nhưng có lúc bóng đá tranh tài chính là như thế. thật giống như song phương trước đó kia đấu loại vòng tròn, Valencia đánh tung 31 chân sút gôn, kết quả quả thực là không có thể đi vào cầu. đêm nay tại Vanspua nã sân bóng, Valencia trên dưới một lòng nghĩ muốn bắt lại bờ dù gờ, nhưng đối mặt nghiêm phòng tử thủ thiết dũng trận, bọn hắn cũng đồng dạng không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt, chỉ có thể cùng đối thủ liệu tiêu hao. xem rốt cục ai ý chí lực càng thêm kiên định, ai thể năng xuất sắc hơn, ai càng có thể kiên trì đến cuối cùng. Cái này không chỉ có là thân thể đỏ sức, càng là phương diện tinh thần đỏ sức. Hiện trường Phan bóng đá cũng là thấy đặc biệt lo lắng. Chơ mắt nhìn thời gian từ hơn nửa hiệp chạy đến nửa chẳng sau, lại đến 80 phút đồng hồ, đội bóng lại chậm chạp mở không ra cục diện. Bernie tê dùng hết từ lâu ba cái thay người danh nghịch, vẫn như trước không thể thay đổi thế cục. Đêm nay, giống như muốn bị bức họa. Quy cầu giữ gốc mặt phiếu. Chương 221, hắn thật chỉ có 19 tuổi. Quy cầu giữ gốc mặt phiếu. Etma chọn chuyển đến trước trận cánh phải. Tô Đông Python, bộ ngực ngừng cầu, quay người, ý đồ đi ngoại tuyến. Nhìn xem lần này Valencia tiền công Tô Đông biểu hiện được 10 phần tích cực, vẫn là mình tại dẫn bóng. Mặc dù gở có 2 tên phòng thủ cầu thủ tới chặn đường hắn, nhưng Tô Đông từ cánh phải dẫn bóng hướng sườn bộ cắt. Hắn dẫn bóng tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật 10 phần thành thạo, động tác tần suất thật nhanh, cái này để người ta rất khó tin tưởng, hắn lại là thân cao đạt tới 1.95 cao trung phong. Quá khứ á. Xinh đẹp, Tô Đông cưỡng ép dẫn bóng đột phá, xông về phía trước. Hô. Vạn sân nạ sân bóng phát ra một tràng tốt lên âm thanh. Ngay tại Tô Đông dẫn bóng đột phá 2 tên phòng thủ cầu thủ, ý đồ giết tới vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm, Mạn Đẳng Tư đột nhiên đâm nghiêng bên trong rẽ ra, một cái hung ác chượt xẻng, trực tiếp xẻng hướng về phía Tô Đông. Cơ hội là tại bản năng phản ứng phía dưới, Tô Đông cả người nhảy ra, nhưng cầu bị xẻng đi. Cái này khiến bạn sự nạ sân bóng phan bóng đá đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù gơ lần này phòng thủ phi thường hung hãn, đệ tử đám bọn hắn hậu vệ mạn đẳng tư chượt xẻng. Hàn Bện đã tại hướng trọng tài chính kháng nghị, cho rằng đây là một lần rất nguy hiểm động tác, nhưng trọng tài chính ra hiệu, cái này tại quy tắc phạm vi bên trong. Vừa rồi Tô Đông dẫn bóng đột phá thật nhanh, kỹ thuật cũng tương đương tinh tế tỉ mỉ, điều này khiến người ta hoài nghi. Hắn căn bản không phải nhất danh cao trùng phong, mà càng giống là nhất danh kỹ thuật xuất sắc số 10 hộ công. Bơ gơ mạn đẳng tư nắm lấy đồng đội tay, từ dưới đất bò dậy. Chính hắn cũng đều cảm thấy rất bình thường nghĩ mà sợ. Vừa rồi trượt sẹn là hắn lòng nóng như lửa đốt hạ phản ứng. Nếu như không phải tô Đông tranh thủ thời gian nảy ra, hậu quả kia rất có thể là ngay cả người dẫn bóng sẹn kẽ xuống đất, thậm chí có thể sẽ dẫn đến tụ thương. Nhưng không làm như vậy, tô Đông trực tiếp dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, chân trái đánh ra bạ tỷ gờ lở, bơ gờ liền nguy hiểm. Làm tốt lắm. Đồng đội Van Der Huy đẻn vú vú đẳng tư bạ vai nói. Tiểu tử kia thật sự là rất khó khăn làm, thân thể lại cường tráng, dưới chân động tác còn nhanh hơn, kỹ thuật vừa mịn. Vander Hỡi Đen là mới vừa rồi bị Tô Đông cưỡng ép đột phá hai tên cầu thủ một trong, đồng thời cũng khắc sâu cảm nhận được Tô Đông khó chơi. Đồng dạng là bên phải đường, Djet Huy hiệp liền so Tô Đông nhỏ rất nhiều, ứng phó cũng càng thêm nhạy nõn. Nhưng Tô Đông đột nhiên xuất hiện ở bên phải đường, để thân là hậu vệ trái Vander Hỡi Đen mười phần đau đầu. Vẫn là phải cẩn thận, đừng cho hắn cơ hội cầm binh. Mạn Đằng Từ nói. Trong lòng của hắn cũng ở trong tối từ nhẹ nhàng thở ra, nếu như một lần nữa, hắn liền không biết mình có thể hay không thủ được tiểu tử này là không phải cắn thút rồi, đều 8 mười mấy phút, còn có thể biểu hiện được như thế sinh động, hắn là chạy bất tử sao? Nhưng rất nhanh, màn đằng tư chỉ lắc đầu phủ nhận. Trên thế giới này liền không có chạy bất tử người. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Thời gian đã vượt qua 8 mười lăm phút. Bờ dù gờ như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ, Valencia đối mặt tường đồng vách sắt vẫn là thuốc thủ vô sách. Theo tranh tài kết thúc thời gian tới gần, lại thêm thời gian dài chạy thể năng tiêu hao, bờ rủ gờ phòng thủ đã không còn giống trước một giờ như vậy không gì phá nổi. Đây cũng là vừa rồi tô Đông đợi cơ hội, dẫn bóng cuồng đột nguyên nhân. Tại Vin Center thiếu trận về sau, Tô Đông cùng Esma là Valencia trong đội duy hai lượng tên có dẫn bóng thúc đẩy năng lực cầu thủ. Esma tiêu hao quá lớn, chỉ có Tô Đông còn chạy động, xung được lên. Rất nhanh, Tô Đông lại lui về tới đón cầu. Lần này là trở lại bên trái sân bộ, quay thân tiếp ứng bạ dạ dạ chuyển bóng. Bộ ngực dừng lại, dùng phía sau lưng cản trở bỡ rủ gở gạch giữa trận mê. Cầu vừa dừng lại, Tô Đông lập tức quay người phía bên phải, vai trái ngăn cản vết lệch một chút, chân phải đưa bóng hướng phía trước mang. Bỡ rủ gở một tên khác giữa trận lập tức tới chặn đường. Nhưng Tô Đông không có chờ đối phương tới gần, biến hướng thẳng đến cầu môn vuông hướng dẫn bóng ra tốc khởi động. Bờ rủ gờ kéo sau giữa trận tươm lở một đường chăm chú cuốn lấy Tô Đông, trước phương đen nghịt, đều là bờ rủ gờ hậu vệ, tối thiểu có 5 6 người, tất cả đều tụ tập tại vùng cấm địa trong ngoài. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một bộ này phòng thủ trận thế, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này đây, Tô Đông còn không có dẫn bóng tường đột, mà là đưa bóng xuyên qua phía bên phải. Hắn biết, Esma khẳng định ở nơi đó. Argentina người mặc dù thể năng tiêu hao rất lớn, nhưng nên phối hợp thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Truyền xong cầu về sau, Tô Đông không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xông về phía trước, hắn từ đối phương phải hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa quen người, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa. Quả nhiên, Esma xuất hiện ở Tô Đông truyền bóng tuyến đường bên trên. Hắn đúng là chạy không nổi rồi, nhưng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy cuối cùng một phần khí lực, chính là vì cho Tô Đông truyền ra một cước này cầu. Khi hắn đuổi kịp Tô Đông xuyên qua, vừa dừng lại, liền thấy Tô Đông chạy tuyến đường. Tô, Esma không có chút nào do dự, nhìn thoáng qua về sau, lập tức đưa ra một cước qua đầu, trực tiếp đem bóng ra truyền đến nhỏ vùng cấm địa bên trái. Tô Đông không để ý đến còn lại, chuyển xong cầu sau liền lấy tốc độ nhanh nhất bắn gọn, thẳng đến cầu môn bên trái. Chỉ là đang nghe Esma la lên về sau, quay đầu đi nhìn thoáng qua sau lưng tiếp bóng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã đoán được một cước này chuyển bóng điểm rơi. Bất dù gở thủ môn Dani Vernon vẫn luôn là như lâm đại địch, khi hắn nhìn thấy Tô Đông trước chen vào lúc, liền lập tức đem chọn vị trí đi phía trái bên cạnh chuyển. Nhất là khi nhìn đến Esma đưa ra một cước qua đỉnh chuyển bóng lúc, hắn càng là tăng nhanh bộ pháp. Vernon di động cũng bị Tô Đông xem ở trong mắt, lại thêm sớm đánh giá ra chuyển bóng điểm rơi. Tô Đông trong đầu cấp tốc buột vòng quanh một đầu suốt gôn con đường cái này đã trở thành hắn gần như bản năng một loại khứu giác, liên chẳng khác nào còn soi đói nhạy cảm, mà lần này, tô đông thậm chí liên tục vượt đều không có nhảy, vọt thẳng đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đón esma chuyển tới bóng đá, thăm dò đỉnh một cái góc xa, bóng ra bị tô đông một đỉnh, lập tức cải biến phương hướng, rơi về phía cầu môn phía bên phải, thủ môn vân đền cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn luôn để phòng tô đông sẽ đỉnh góc xa, cho nên cố ý lưu lại một tay, trước tiên đưa tay đi cản, có thể để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, tô đông lần này cố ý đỉnh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu, bóng ra sau khi hạ xuống lại bắn ngược mà lên, tốc độ vậy mà càng nhanh. Vận đèn trực tiếp vô hụt. Đương bị thủ môn trùng điệp cản xuống đất lúc, bóng ra cũng va vào phía sau hắn cầu môn. Go ổn. Tô Đông dẫn bóng á. Phút thứ 87, Tô Đông cùng Esma tiến hành một lần phi thường sinh đẹp phối hợp, vì Valencia đánh vào một cầu. Tô Đông tại đỉnh ra mặt cầu trong nháy mắt đó, liền đã đoán được trận banh này 89 phần 10 có thể đi vào. Mà cuối cùng, hắn nhìn thấy bóng ra bay qua vần đèn, va vào sau lưng cầu môn. Cung hỉ trong nháy mắt dâng lên trong lòng, Tô Đông giống lớn một tiếng, quay người xông về bên sân. Trong khoảnh khắc, vạn Stua nạ sân bóng fan bóng đá đều lâm vào điên cuồng. Nhấn nhịn dòng giá một trận đấu đến tối hậu quân đầu, Tô Đông mới vì Valencia phá vỡ cục diện bế tắc. Tất cả mọi người nhẫn nhịn nửa giờ cảm xúc, trong nháy mắt này triệt để bạo phát ra. Thật sự là một lần xinh đẹp phối hợp. Tô Đông cùng Esma thật tràn đầy ăn ý, hai người hoàn thành một lần tâm hữu linh tê phối hợp. Từ pha quay chậm đó có thể thấy được, Tô Đông lui về tiếp ứng cùng nhanh chóng sau chen vào là dẫn bóng nấu chốt, Esma cái này một cái tinh chuẩn chọn truyền cũng rất là mỹ diệu. Hai người ăn ý trợ giúp Valencia sẽ mở bở rủ gở phòng tuyến thép. 1-0. Bên sân, Valencia cầu thủ tranh nhau tuần hướng Tô Đông. Nhìn trên đài phan bóng đá thì là tại khản cả giọng la lên tô Đông danh tự, đang vì bọn hắn dẫn bóng công thần mà reo hò. Mà đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước Bernie T. cảng là hiếm thấy thất thố. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay nắm tay, trước người lung tung vùng đánh, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Thời khắc cuối cùng, tô Đông dẫn bóng trợ giúp Valencia lấy được một trận quý giá thắng lợi. Cái này ba phần là Valencia tại tiểu tổ ra biên, nhất là đầu danh tranh đoạt bên trên, chiếm trước có lợi nhất ưu thế. Thật sự là để cho người khó có thể tin. Eze Ste không dám tin tưởng lắc đầu. Nếu như không phải thân thân thể sẽ qua, bất kỳ người nào đều vĩnh viễn không cách nào lãnh hội đến loại này tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn bóng thủ thắng mạo hiểm. Nếu là đêm nay bị buộc hòa, Valencia A tình cảnh sẽ khá bất lợi. Nhưng bây giờ, Tô Đông dẫn bóng thay đổi toàn bộ cục diện. Đây là một hạt cực kỳ trọng yếu dẫn bóng, để Valencia tại tiểu tổ ra biên quyền, nhất là đầu danh tranh đoạt bên trong, chiếm trước nhất định ưu thế. Càng đáng sợ chính là, hắn thật chỉ có 19 tuổi sao? Hệ dạ sẽ dặn là rõ ràng nhất Tô Đông hồ sơ, nhưng lại nhịn không được đang hoài nghi. Bởi vì Tô Đông nhìn căn bản cũng không giống một cái 19 tuổi tân tú. Bernie T quay đầu nhìn thoáng qua trợ thủ, mỉm cười, không hề nghi ngờ, cô, hắn chỉ có 19 tuổi. Nhưng đồng dạng là 19 tuổi, Ronaldo đã là công thành danh thoại, liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng phá 30, mà có cầu thủ còn trong đào tạo trẻ chờ đợi cơ hội. Eze ste dàn minh bạch Bernie T ý tứ, người cùng người là có khoảng cách. Đã từng ta coi là, Tô Đông ít nhất phải hơn nửa năm mới có thể dung nhập đội bóng, nhưng từ bản mùa giải trận đấu thứ nhất bắt đầu, không, thậm chí là từ trận khởi động bắt đầu, ta liền phát hiện ta sai rồi, hắn mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, tốc độ này thật sự là quá nhanh nhanh đến có đôi khi ta đều đang nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền đuổi không kịp hắn. Nói xong lời cuối cùng, Bernie tê bột lộ nở một nụ cười khổ. Hắn chưa hề chưa từng thấy dạng này cầu thủ, cho dù là năm đó Ronaldo. Phải biết, Ronaldo từ đội bộ châu Âu bắt đầu, cũng đã là cái thực lực siêu quần cầu thủ, là tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao đỉnh cấp thiên tài. Tô Đông mặc dù cũng bị đặt vào kỳ vọng cao, nhưng không có người sẽ trông cậy vào hắn hướng Ronaldo. Từ xuất đạo liền đá ra trạng thái đỉnh phong. Nhưng bản mùa giải, từ vòng thứ nhất, từ trận đấu thứ nhất bắt đầu. Tô Đông ngay tại lần lượt phá vỡ ngoại giới đối với hắn Vân tượng, hắn đang không ngừng tiến bộ, bay vọt thức tiến bộ. Hắn giống như là một cái thâm bất khả trắc hang không đáy, để cho người ta làm sao cũng không nhìn thấy cực hạn của hắn. Ta chưa hề đều không có đã nói như vậy, nguyên vốn cũng không cho là mình sẽ nói như vậy, nhưng là. Bernie tên nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Ako, ta có một loại rất bình thường dự cảm mấy liệt, có lẽ rất nhiều rất nhiều niên về sau, ngươi cùng ta đều sẽ vì chính mình năm nay mùa hạ làm ra ký Tô Đông quyết định mà cảm thấy tiêu ngạo. Quy cầu giữ gốc một phiếu. Chương 222, hắn tự tuyệt. Nương cửa theo Tô Đông dẫn bóng. Valencia tại tiểu tổ thi đấu mấu chốt trong chiến dịch, một cầu nhỏ thắng bở dù gờ. Cầm xuống mấu chốt ba phần, quân đoàn rơi không chỉ có tạm thời xếp tại tiểu tổ thứ nhất, ra biên quyền cũng chiếm cứ ưu thế. Tô Đông thì là nương tựa theo cái này một hạt mấu chốt dẫn bóng, lần hai ngày châu Âu mỗi tờ báo lớn bên trên, nhận lấy như nước thủy triều khen ngợi. Nhưng rất bình thường đáng tiếc là, Tô Đông danh tiếng bị cướp. Kia là một trận thảm án, đồng dạng là từ La Liga đội bóng sáng tạo. Dĩ dù ỷ tạ La có dù nạ tại sân khách khiêu chiến Monaco trong trận đấu, thẳng tao đối thủ 8 so 3 cù đổ. Trận này thảm án chấn kinh toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Ai đều không thể tin được. Ở chiến thành tích xuất sắc suốt, La Corte dù vậy mà lại tại Monaco loại này đội bóng trên thân cắm một cái như thế lớn té ngã, đây quả thực không thể xem như thất bại mà là xỉ nhục. Toàn bộ Tây Ban Nha đều đối La Corte dù nã thảm bại cảm thấy chấn kinh, đều đang chất vấn La Corte dù nã tan tác. La Corte dù nã vận khí đúng là trên lệch một chút. Tại Real Madrid thể dục thành trong phòng thay quần áo, cự tinh nhóm cũng đồng dạng đang chú ý bên ngoài xào đến xôn xao chủ đề. La Corte dù nã tan tác để ý dù Y ta đội bóng tại tiểu tổ ra biên quyền tranh đoạt bên trên, bại bởi Monaco. Để Sam xuất lính chi này đội bóng tại vòng thứ ba làm khách gì ạ sân bóng thời điểm không một bại bởi La Duna, nhưng ai có thể nghĩ tới trở lại Monaco về sau để sang đội bóng liền đầy máu sống lại. Jo liền đem La tan tác quy kết làm vật khí. Hơn nửa hiệp trước 45 phút, La rõ ràng bị đá càng tốt hơn, bọn hắn đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, mặc kệ suất gôn số lần, không chế bóng thời gian, vẫn là đánh vào đối phương vùng cấm địa số lần, rõ ràng đều muốn so Monaco càng tốt hơn. Doi mà cái chuyển sẽ ảnh hưởng tại loại thời khắc mấu chốt này liền thể hiện ra, suất gôn số lần nhiều, uy hiếp nhiều cơ hội, nhưng dẫn bóng nhưng không có, ngược lại là Monaco. Trước 6 lần suất gôn bên trong có 5 lần bắn chính, thủ môn mỗi Mô lần nạ cũng là rất bình thường, có vấn đề, cho nên ý dù ý tạ giữa trận lúc nghỉ ngơi đem hắn đổi lại. Figo cũng đồng ý đôi ý kiến, nhưng hắn cũng cho rằng, ý dù ý tạ công tác chuẩn bị không làm được vị. Nói thật, loại này một tuần xong thi đấu, lưu cho đội bóng thời gian chuẩn bị đúng là rất ít, cường đội tại trên thực lực có ưu thế, cho nên bọn hắn phạm sai lầm không gian lớn hơn một chút. Huấn luyện viên trưởng bại binh bố trận bên trên cũng có thể càng thêm vang vọng, nhưng là có dù nã trận này rất rõ ràng có chút chuẩn bị không đủ, chí ít đối Monaco công tác chuẩn bị không làm tốt. Ta ngược lại thật ra cho rằng cùng nói là ý dù y tạ chưa chuẩn bị xong, chẳng bằng nói để sam càng thêm giỏi thay đổi. Di đang làm người pháp, lại là để sam ngày xưa đồng đội, tự nhiên là giúp đỡ đồng bào nói chuyện. để sam Monaco tại Ligue 1-1 mực là đá thế công bóng đá, nhưng lần này tại mình sân nhà, hắn trái ngược trước đó thế công bóng đá, ngược lại khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, cái này hoàn toàn ngoài ý dù y tạ dự kiến. ý dù y tạ sách lược kỳ thật rất có tính nhắm vào, hắn muốn cùng Monaco tranh banh quyền tranh không gian, cho nên hắn để phòng tuyến trước ép, để sam liền để đội bóng có vào, hoàn toàn từ bỏ giữa trận, từ bỏ không chế bóng, chuyên tâm phòng thủ cùng phản kích, lại thêm vận khí cũng đúng là không tệ một cái đánh một cái chuẩn. Bóng đá thế giới bên trong có tính ngẫu nhiên, nhưng càng nhiều là tính tất yếu. Tính ngẫu nhiên có thể để cho một chi đội bóng tiến một cái cầu, nhưng muốn liên tục dẫn bóng, vậy liền khẳng định là chi này đội bóng làm đúng sự tình gì. Tỷ Như Tô Đông, hắn có thể đi vào một cái cầu, có lẽ là vật khí, nhưng hắn tại bản mùa giải La Liga liên tục dẫn bóng, cái này có thể nói là vật khí. Đây chính là tứ đại thi đấu vòng tròn La Liga. Bởi vì Real Madrid Champions League tranh tài so còn lại đội bóng đều sướng này, lại thêm đội bóng một đường thắng liên tiếp, sớm liền xác lập ưu thế, cho nên cự tinh nhóm tâm thái đều rất nhẹ nhàng. Dù sao bản mùa giải đội bóng thực lực mạnh mẽ, tất cả mọi người dã tâm bừng bừng muốn lại xông một tòa trang tiolit. Chỉ điểm lên giang sơ đến, tự nhiên cũng là càng thêm phong khoáng tự do. Làm hôm nay Tây Ban Nha truyền thông hai đại tin tức điểm nóng, tô Đông tự nhiên cũng thành Rio Madrid ngôi sao bóng đá nhóm để tài câu chuyện. Johnny, bên ngoài truyền thông đều nói tiểu tử này là Ronaldo cùng vị ở gì tống hợp thể, ngươi thấy thế nào? Zidane cười ha hả hỏi hướng một mực không lên tiếng Ronaldo. Bỏ ra Diu người đối tô Đông ấn tượng cực gai, cũng không để ý truyền thông nói như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu cười một tiếng, hắn còn non chút. Thẳng thắn nói, hắn một chút dẫn bóng cùng biểu hiện bên trong, quả thật có thể nhìn ra một chút Johnny năm đó cái bóng, cũng có thể nhìn ra một chút vị ở gì cái bóng, nhưng tiểu tử này cùng bọn hắn cũng không phải một cái con đường, rất kỳ quái, rất đặc biệt, không hiểu rõ. Figo Cao mày nói, hắn là La Liga lao tướng, tại cái này thi đấu vòng tròn đá 10 năm gần đây, trải qua zona đâu cùng vị ở gì La Liga hành trình, cho nên hắn biết rõ biết cái này hai tên cầu thủ là thế nào một cái đặc điểm. Bất quá có một chút, Johnny nói không sai, nếu như cùng những người khác so, Tô Đông biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc, nhưng nếu như cùng Johnny so ra, cũng đúng là non một chút. Nói thế nào? Di Dan bọn người rất hiếu kỳ nhìn về phía Figo. Figo là năm đó Ronaldo tại Barcelona lúc đồng đội, hai người kề vai chiến đấu toàn bộ mùa giải. "Johnny, ta nhớ không lầm, người năm đó dẫn bóng tính ổn định không bằng tôi đâu a." Figo cười ha ha. "Đánh rắm, ta mùa giải hậu kỳ liên tục 10 vòng dẫn bóng, còn có một cái hat-trick." Johnny rất khó chịu trả lời. "Ta nói chính là giai đoạn trước. Giai đoạn trước?" Johnny há hốc mồm, có chút từ nghèo, nhưng rất nhanh còn nói thêm, "Giai đoạn trước cũng tốt, ta nhớ được, 10 vị trí đầu vòng bên trong, ta có 4 cái lập cú đút, một cái hat-trick." Tiểu tử này bao nhiêu lập cú đút, hắn có hạt chỉ sao? A, đúng, ta còn có bốn lần trợ công. Ngươi năm đó có ngu như vậy sao? Một mực không có lên tiếng âm thanh bé khăm thình lình hỏi một câu. Mọi người nhất thời một trận cười vang. Ronaldo thì là trở về nước anh cự tinh một cái ngươi vậy mà đều không hiểu rõ ca năm đó truyền thuyết, còn không nhanh đi bãi đù một chút ánh mắt ấy, cái này khiến bé khăm lúng túng thẳng khoát tay đầu hàng. Năm đó doani đúng là kinh khủng. Dô tán dương nói, mùa giải sơ, chúng ta đều đối cái này mới đến gia hỏa rất bình thường không đưa. Ta cùng niên, kỷ của hắn không kém nhiều, lúc ấy ta liền ở trong lòng cùng hắn âm thầm so tài một phen, nhưng kết quả, 10 vị trí đầu vòng hắn liền đem ta cho bỏ xuống, để cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng cự tinh nhóm nghe Zhou nói lên nhà mình chuyện lý thú, cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Đều là công thành dành tội ngôi sao bóng đá, không cần giống cầu thủ trẻ như thế tranh cường hào thắng, đều có thể xuất ra làm niên nhà mình thay nạn xấu hổ đến từ chào, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác cho coi thường. Bất quá nói thật, rõ nhỉ cuối cùng có thể lấy được 34 cái La Liga dân bóng, cũng là bởi vì năm đó La Liga có 22 chi đội bóng. Đúng. Chỉ có kia hai cái mùa giải La Liga là 22 chi đội bóng, trước đó cùng về sau đều là 20 chi. Phi gật đầu tán đồng. Nhiều hai chi đội bóng, vậy thì đồng nghĩa với nhiều đá bốn vòng. Tuy nói Ronaldo ra sân số lần là 37 vòng, nhưng nhiều hai chi đội bóng ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ronaldo có chút ít u đoán nhìn Zoro một chút, phản phất giống là nói, ngươi khen ta liền hào hào khen, cần phải như thế à? Tô Đông trước mắt 10 vòng thành tích là 13 cái dẫn bóng, một lần trợ công, Johnny năm đó số liệu là 12 cái dẫn bóng, bốn lần trợ công, từ trên số liệu nhìn, vẫn là Johnny hơn một chút. Zidane ha ha cười nói, Ronaldo khục ho hai tiếng, khoát tay áo, chuyện năm đó không tính toán gì hết, ta liền muốn cùng hắn so một lần hiện tại. Bờ ra dư cự tinh bản mùa giải số liệu là 10 vị trí đầu vòng đánh vào 8 cái trận bóng, 4 lần trợ công, sáng tạo ra 12 cái trận bóng, biểu hiện cũng không chút nào bại bởi Tô Đông. Xem ra, ngươi là thật cùng hắn so kẻ. Figo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Ronaldo không chút do dự trả lời. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là đến Ronaldo cấp bậc này cầu thủ chuyên nghiệp, có thể gặp được dạng này một cái làm hắn cảm thấy hưng phấn đối thủ, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Chí ít những năm gần đây, Tô Đông là cái thứ nhất Nói đến cũng là đáng tiếc, tiểu tử này tuổi quá trẻ, tiềm lực to lớn, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng nhưng vẫn không tiến đội tuyển quốc gia, mà lại Trung quốc đội tuyển quốc gia thành tích. Di Đan cảm thấy tiếc rẻ lắc đầu nói, sắc thực rất kỳ quái, theo lý thuyết, hắn biểu hiện xuất sắc như vậy, ngay cả Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đều muốn phá lệ chiêu mộ hắn, vì cái gì Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhưng thủy chung đối với hắn hờ hững đâu? Ai biết? Ai, Louis, Bồ Đào Nha chiêu mộ Tô Đông nhập đội tuyển quốc gia sự tình, là thật sao? Đám người nheo nheo nhìn về phía Figo. Ai cũng biết, phi cô tại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là đại lão cấp bậc nhân vật. Trước đó sẽ có loại gì muốn chiêu mộ đệ cổ nhập tịch Bồ Đào Nha thời điểm, phi cô là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Tại Bồ Đào Nha trong nước gây nên kịch liệt phản ứng. mai cho đến đầu năm nay, đệ cổ mới chính thức trúng tuyển danh sách lớn. Thẳng thắn nói, nếu như tô đông nguyện ý nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, ta cái thứ nhất đứng ra ủng hộ. Phi cô lời này để đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn không phải vẫn luôn phản đối quy thuận ngoại tịch cầu thủ sao? Nhưng nghĩ lại, đám người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Tô đông trẻ tuổi, lại là họ tiểu gạn di mẹ dã ly ra thanh huấn đội bóng xuất thân. 19 tuổi liền biểu hiện được xuất sắc như thế, tương lai ở đâu là bọn hắn có thể tưởng tượng được. Ưu tú như vậy nhân tài, nếu là thật có thể vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nhưng vì gỗ rất nhanh lại thở dài, hắn tự tuyệt. Tự tuyệt? Vì cái gì? Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Đây chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, thế giới cường đội, vậy mà cự tuyệt. Nghe bọn hắn nói, hắn ngay cả cân nhắc đều cân nhắc, liền trả lời một câu, hắn hoặc là không đá đội tuyển quốc gia, nếu như hắn tham gia đội tuyển quốc gia, liền chỉ biết mặc vào chung quốc quần áo chơi bóng, sẽ chỉ đại biểu chung quốc xuất chiến. Tất cả mọi người im lặng. Đội tuyển quốc gia, đội tuyển quốc gia, tên như ý nghĩa, đây chính là đại biểu cho một quốc gia đi tranh tài. Hớt cục vì sao lại có dạng này lực ảnh hưởng? Luận kỹ chiến thuật trình độ cùng tranh tài hàm kim lượng, đừng nói trang Tiolit, liền xem như giải Ezo, đoán chừng đều siêu qua thế giới chén. Nhưng vì cái gì Hớt cục vẫn như cũng là thế giới bóng đá thứ nhất thi đấu sự tình? Cũng là bởi vì dự thi đội bóng đều là đến từ các nơi trên thế giới nước nhà đại biểu đội. Tại hòa bình niên đại, đây chính là một trận thế chiến. Có lẽ có một số người vì tham gia Hớt cục có thể lựa chọn đại biểu quốc gia khác đội xuất chiến, cái này không gì đáng trách, nhưng cũng có chút người đang yên lặng tuân thủ sâu trong nội tâm danh giới cuối cùng cùng nhận biết, bọn hắn chỉ nguyện ý vì mình tổ quốc mà chiến. Không hề nghi ngờ, Tô Đông thuộc về loại sau người, mà những loại người này đáng giá to kính. Hôm nay vẫn là ba canh, còn lại hai tấm định thời gian tại 12 điểm cùng 18 điểm. Chương 223, các ngươi ảnh hưởng đến ta dẫn bóng. Dương Rio Madrid ngôi sao bóng đá nhóm nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Đông chính thở hồng hộc từ khí ngăn nhiều chức năng huấn luyện khí bên trên xuống tới. Vi nói mới vừa vặn đá xong bờ rủ gỡ tranh tài, nhưng liên tục song tuyến tác chiến, nói với tô Đông lại like hay là vô cùng dã rời. Không chỉ có là trên thân thể, đồng thời còn có tâm lý phương diện. Hắn cơ hồ tham gia bản mùa giải cho tới bây giờ, Valencia tất cả tranh tài, duy chỉ có chỉ vắng mặt một trận cúp nhà vua, đối thủ là một chi cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng, căn bản cũng không cần tô Đông đi xuất chiến. Tô Đông vừa leo lấy mồ hôi, vừa hướng cực hạn toàn thân leo lên máy đi đến. Giờ này khắc này, Vincente ngay tại leo lên máy bên trên tiến hành lấy vấn luyện. Tô Đông tư nhân vật lý trị liệu sư gỡ giảng đạo nỉnh ngay tại hắn đối diện, càng không ngừng vì hắn cổ vũ ủng hộ cố lên, cuối cùng 5 phút đồng hồ, chịu được. Nhanh lên, tay chân động tác đều mau một chút. Đừng chậm lại, cắn chặt răng, nhất cổ tác khí. Gờ Giang Đạo Ninh càng không ngừng đang vì Vincenter cổ vũ ủng hộ. Tây Ban Nha biên phong sớm đã là cắn chặt răng, phản phất hắn giẫm đi ra mỗi một bước đều nặng như Thái Sơn, hai tay mỗi một lần trên dưới leo lên, đều phản phất giống như là tại vách núi treo leo phía trên. Rất nhiều lần, Vincenter đều không tự giác muốn thả chậm tốc độ, nhưng gờ Giang Đạo Ninh đều trước tiên nhắc nhở hắn, thúc dục hắn tăng thêm tốc độ, huấn luyện như thế mới có hiệu quả. Tô Đông chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, đều thay Vincenter cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, hắn hiện tại là đã thích hứng loại huấn luyện này tương độ, cho nên đối loại này thân thể huấn luyện cũng không mười phần kháng cự, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ trong đó, nhưng khi đó vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện, hắn cũng giống trước mắt Vin Center, luyện được đặc biệt thống khổ. Cầu thủ kháng cự phòng tập thể thao, thật không phải là không có nguyên do. Cái này rất giống giảm béo đồng dạng. Ai cũng biết, giảm béo trọng yếu nhất chính là hái chuyện, bao ở miệng, mở ra chân. Nhưng vấn đề là, có thể kiên trì làm được có mấy cái. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là người bình thường giảm béo. Giống Vin Center, thu thương mới mấy ngày thời gian, trạng thái thân thể lập tức liền rơi xuống hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm trở về, một lần nữa kích hoạt thân thể của mình, vậy thì nhất định phải muốn thông qua khổ luyện. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Nếu như là loại kia trường kỳ tổn thương hoạn, cầu thủ thân thể lập tức huyết thiếu vận động, béo sau khi thức dậy, muốn lại gầy xuống tới, kia thật chính là muốn mệnh, cho nên rất nhiều cầu thủ một tụ thương, trạng thái liền rất xuống màn trượng, thật không chỉ chỉ là tổn thương bệnh ảnh hưởng. Có thể nói, phòng tập thể thao mỗi một hạng huấn luyện đều là đang cùng cực hạn của mình làm đấu tranh. Cố lên, Vince Center, ngươi có thể. Tô Đông nhịn không được ở một bên cổ động nói: Vincent thờ sớm đã là mồ hôi đầm địa, nghe được Tô Đông tiếng la về sau, hắn nhịn không được mắng một câu: "Ngươi cút ngay cho ta điểm, đều là ngươi hại, ta muốn đánh chết ngươi." Nói lên lời này lúc, kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thật sự là hận không thể từ trên thân Tô Đông cắn khối tiếp theo thì ta. Cái này khiến Tô Đông, Nuno Juz cùng gỡ giảng đạo lĩnh bọn người cũng nhịn không được ha ha cười không ngừng. "Đánh chết ta làm gì? Ta cái này không cũng là vì tốt cho ngươi sao?" Tô Đông cười đến rất bất đắc dĩ. Được rồi, gài bấy người liền nhận, còn đóng vai vị phật. Nuno Juz cũng cảm thấy buồn cười. Vincent đến phòng tập thể thao, vẫn là bị Tô Đông lừa gạt. Từ đó về sau, chỉ cần hắn luyện đến tuổng khổ, không nhịn được thời điểm, đều muốn đem Tô Đông lôi ra đến giẫm một tước, phát tiết nội tâm phẫn nộ. "Tốt, thời gian đến." Theo gỡ rặng đảo đỉnh tiếng la, Vincent cả người mềm mặt dừng lại động tác, một cái không có đứng vững, kém chút liền từ leo lên trên máy nga xuống, may mắn Tô Đông phản ứng rất nhanh, trước tiên rửa vào đi. "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, mới thời gian bao lâu, cần thiết hay không?" Tô Đông cười đả kích một câu. Vincent dùng sức muốn tranh thoát, nhưng đâu còn có sức lực. Đến bên sân, nghỉ thêm vài phút đồng hồ, khẩu khí này mới xem như chậm đến đây. "Ta cùng Phạm Tởn lộ thật sẽ bị ngươi cho hô chết." Vincenter chỉ vào Tô Đông, hoán dần nói, "Tô Đông ha ha cười không ngừng, cái này cũng không nên trách ta, luyện nhiều một chút thân thể, đối với các ngươi có chỗ tốt, cả ngày thụ thương cũng ảnh hưởng tranh tài cùng đội bóng, trọng yếu nhất chính là, các ngươi thụ thương liền ảnh hưởng đến ta dẫn bóng." Nghe Tô Đông nói đến như thế tự tư, Vincenter kém chút cho hắn một quyền. "Ma chứng, hóa ra chúng ta luyện đến muốn chết muốn sống, chính là vì giúp người dẫn bóng." "Bất quá, cẩn thận một suy nghĩ, giống như cũng không sai. Ai bảo tiểu tử này là đội bóng chính quy tiền đạo đâu?" "Ai, đúng, hôm nay làm sao thấy được Phạm vợ lộ cùng David?" Vincente tò mò hỏi, hai người này ngày bình thường đều tại trong phòng thể hình, đều nói muốn thông qua huấn luyện để cho mình dài cao, trong đó Esma cũng có tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện, đều là trải qua câu lạc bộ huấn luyện viên tổ đồng ý. David có tranh tài, Phạm Tở Lỗ có chút việc. Tô Đông hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vincente nhìn thấy Tô Đông ánh mắt, lập tức liền nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu. Ngay hôm nay sáng sớm, Tây Ban Nha thể dục lưới liền phát một thiên ý Milan báo thể thao vật trần, CJA song hùng Juventus cùng Inter Milan đều đem dẫn viện binh xúc tu đưa về phía Esma. Juventus đối Esma hứng thú từ xưa đến nay. Sớm tại năm nay mùa hạ lúc, Liễm Tí liền đối Juventus tầng quản lý đưa ra muốn đưa vào Genoa, bởi vì hắn trước mắt chỉ có nẹt vẽ nhất danh công kích hình giữa trận, mà ở trên cái mùa giải Champions League trận chung kết, nẹt vẽ thiếu trận, đối Juventus tạo thành đà kích cực lớn. Dưới loại tình huống này, tái dẫn tiến nhất danh thực lực xuất sắc công kích hình giữa trận, không thể nghi ngờ là rất bình thường có cần phải, mà bên trong ra yêu cầu là trên thế giới tốt nhất hộ công, Juventus khóa chặt Genoa. Inter Milan hứng thú thì là đến từ đội huấn luyện viên về sau. Cũng tợ sau khi tan học Dặc chờ giậnỷ tiên nhiệm, Inter Milan sẽ tiến hành đội bóng thay máu, mà Dặc chờ giậnỷ đối đội bóng giữa trận cũng không hài lòng, cấp thiết muốn muốn đưa vào nhất danh giàu có sức sáng tạo giữa trận cầu thủ, Esma là Inter Milan coi trọng nhất số một mục tiêu. Có thể có được đến từ Juventus cùng Inter Milan cái này hai đại hào môn đội bóng lọt mắt xanh, đổi bộ tiểu luật cúp danh sừng Sezia, đây là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà cự tuyệt dụ hoặc, cho nên Esma hiện tại cũng đối với phương diện này sự tình tương đương chú ý. Valencia bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc, trước mắt một mục khóa chặt La Liga bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Tô Đông Cố nhiên là đại suất danh tiếng, nhưng trong đội còn lại cầu thủ cũng đồng dạng biểu hiện không tầm thường, tỷ như Vincenter, Etma, cùng song tiền vệ phòng ngự án ben đã cùng bạ dạ dạ, hậu phòng tiền đela, thủ môn cạn nhị dẹt bọn người. Quân đoàn rơi tài lực cũng không hùng hậu, dù là chủ tịch mới giật là Phú hảo, nhưng cùng Chelsea sau màn lão bản áp ra mô vít loại kia thổ hào so sánh, giật còn kém chút, mà lại hắn chỉ là câu lạc bộ đại cổ đông, vẫn như cũng phải bị còn lại cổ đông cản tay. Tại tài chính dưới áp lực, ai nấy đều thấy được, Valencia là rất khó lưu lại ngôi sao bóng đá. Sớm tại năm nay mùa hạ, Etla thiếu chút nữa đi Barcelona. Cả Nizet cũng thiếu chút đi Arsenal. Nếu như Juventus cùng Inter Milan thật xuất thủ, chuyển nhượng phí cho ra thành ý, Valencia đoán chừng thật sẽ thả Esma rời đi, bởi vì cái này không chỉ có thể vì đội bóng thu hoạch được một số lớn chuyển nhượng phí thu nhập, còn có thể giảm bớt một bút khả quan tiền lương chi tiêu. Nói trắng ra, Valencia căn bản liền không có đủ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nội tỉnh. Không chỉ có là Esma, Esla cũng đồng dạng nhận lấy không ít đội bóng chú ý. Đừng nhìn Argentina trung vệ đã 30 tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai. Trước mắt Minh sắc đối hệ rất là cảm thấy hứng thú đội bóng liền có Chelsea, Jenny ở Di thậm chí biểu thị hy vọng tại Đông Nghị Kỳ liền ký hết ổn định theo bờ lưu hậu phòng tuyến. Ngoại trừ Chelsea bên ngoài, MU cũng đối hệ rất là cảm thấy hứng thú. Ferdinand tại tháng 9 bỏ lỡ thuốc kiểm, bị FA đưa ra lên án, tuy nói còn không có tuyên án, nhưng nếu như ngồi vững, đem đứng trước giải đến mấy tháng cấm thi đấu, cho nên Ferguson muốn tại kết quả ra trước khi đến, tại Đông Nghị Kỳ đưa vào nhất danh thực lực phái trung vệ, hóa giải Ferdinand cấm thi đấu mang đến ảnh hưởng. hết bản mua giải biểu hiện được hết sức xuất sắc, vừa vặn phù hợp Ferdinand yêu cầu. Nhưng nước Anh truyền thông vừa báo liệu, bên này Valencia lập tức liền cấp ra phủ nhận. Su Bỉ Dật đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Chelsea nhiều tiền lắm của, bọn hắn có thể mua hạ bất luận cái gì bọn hắn cho coi trọng cầu thủ, nhưng Valencia không sẽ phối hợp bọn hắn lẫn lộn để lạ chuyển lượt. Đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ châu Âu đều đang nói, lại có cái nào nhà câu lạc bộ nhìn chúng Tô Đông, ai ai ai đối Esma cảm thấy hứng thú, lại có ai muốn đưa vào biệt lạ. Ta muốn nói cho mọi người chính là, cho tới bây giờ, chúng ta chưa hề chưa lấy được qua bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ chính thức báo giá. Su Bỉ Dật biểu thị Hiện tại tuyệt không phải thảo luận cầu thủ chuyển nhượng giao dịch phù hợp thời cơ. Ta thậm chí hoài nghi là có người hay không cố ý thả ra tin tức muốn phá hư chúng ta đội bóng ổn định. Ai cũng biết, chúng ta trước mắt tại La Liga là đầu lĩnh. Bởi vì năm nay mùa hạ chuyển nhượng ba càng nghe đồn, đưa tới Valencia fan bóng đá phẫn nộ, hết lạ lần này cũng đã có kinh nghiệm. Đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, Argentina trung vệ biểu thị mình không cùng bất luận cái gì đội bóng từng có tiếp xúc, hắn cũng sẽ không nghĩ bất luận cái gì chuyển nhượng sự tình, toàn tâm toàn ý liền nghĩ bang Valencia đá tốt mỗi một trận đấu, tranh thủ tại bản mùa giải kết thúc về sau, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Ta vừa cùng câu lạc bộ thuộc tầm 3 năm, ta hy vọng có thể tại Valencia Xuân Vũ. Nhưng ai cũng biết, Argentina trung vệ phần này tuyên bố, tại Chelsea kia cao tới 9 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Trừ phi Chelsea không xuất thủ, hoặc chuyển nhượng phí không cho đúng chỗ, bằng không mà nói, et là là không thể nào nói với Chelsea không thể. Chính là bởi vì rõ ràng đây hết thảy, cho nên Tô Đông trong đầu mới có hơi lo lắng. Theo hắn biết, Đông Nghị Kỳ bán người khả năng không lớn, Bernie T đã cùng tầng quản lý đạt thành chung nhận thức, trước mắt đội bóng tình thế không tệ, các phương diện đều hy vọng Valencia có thể bình ổn vượt qua Đông Nghị Kỳ. Nhưng sang năm mùa hạ đâu? Nếu quả như thật bán đi Esma cùng Mesla, Valencia thực lực tổng hợp khẳng định lớn thụ ảnh hưởng, thật đến lúc kia, quân đoàn rơi còn có thể có chỗ làm sao? Để Tô Đông tương đối may mắn chính là, Vincenter, bà dạ dạ cùng Anben đã chờ bản thổ cầu thủ, ngược lại là đều không có chuyển ra cái gì chuyện xấu, đoán chừng cái này cũng cùng Valencia trước mắt tại La Liga địa vị có quan hệ. Valencia cùng Real Madrid là tử địch, cầu thủ vãng lai like cơ hồ không có, cùng Barca quan hệ ngược lại là vẫn được, nhưng hôm nay Barca lẫn vào còn không bằng Valencia. Cho nên, mấy vị này bản thổ cầu thủ ngược lại là nhất làm cho người yên tâm. Bất quá, tại trải qua sở بوت team Leeds bọn thay cũ đổi mới về sau, Tô Đông cũng nghĩ thông suốt rồi. Chức nghiệp bóng đá chính là như vậy, có người đi liền có người mới tới. Nói không chừng, nhân viên lưu động về sau, đội bóng ngược lại mạnh hơn. Chương 224, lần sau nhất định La Liga vòng thứ 11, lại là làm người kính mắt ngã nát một vòng. Liên tục xong tuyến tác chiến, giữa tuần vừa mới cùng chết bở rủ G Valencia tiến hành không nhỏ thay phiên, Tô Đông, Esma cùng Vincenter cái này ba tên cầu thủ tất cả đều ngồi ở ghế dự bị bên trên, để xét Riot gì nổ Lopez, cả nọ bị ổ cùng mịt sở tạ suất ra đầu tiên. Kết quả, toàn đội đều biểu hiện được không lý tưởng. Hơn nửa hiệp phút thứ 32, Ra xỉn sạn tặng đỡ tiên phong Bắc địch dao động liền vì đội khách thủ kéo ghi chép. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, bạ dạ dạ vì Valencia San đều tỷ số điểm số. Cả nửa tràng, Valencia đều biểu hiện khuyết thiếu tiến công nguy hiểm. Berni ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thay đổi Riot gì Lopez đổi lại Emma. Kết quả, nửa tràng sau bắt đầu vẹn vẹn bốn phút, Bắc địch dao động lại lần nữa bắt lấy Valencia phòng thủ lố thủng, vì đội khách lại lần nữa đem so với phân vượt qua đem Valencia dồn đến lúng túng hoàn cảnh. Phút thứ 60, Bernie thay đổi lại Vinzentter. Phút thứ 70, Tô Đông dự bị ra sân. Vẹn vẹn sau 8 phút, đến từ cánh trái Vinzentter cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa. Vì Valencia San đều tỷ số điểm số. Sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Valencia 2 so 2 sân nhà thảm tao dạ xỉn xả tảng đớp hòa. La có rủ Nạ sân nhà 2 so với một địch chuyển Diêu số xì hết đát. Barcelona sân nhà 2 so với một thắng hiểm Diêu bịt Mà vừa mới lên tới điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ tích Real Madrid tại sân khách nên chiến Sevilla trong trận đấu, bị đối phương 4 so với 1 gục đổ. Ronaldo tại nửa tràng sau đánh vào một cầu, vì gã là cỗ bảo vệ mặt mũi Trận này thảm bại làm cho cả Tây Ban Nha dưới bóng đá cũng vì đó địa chấn. Đầu tiên là La có dù nạ bà so 8 thảm bại bởi Monaco, tiếp lấy Real Madrid lại là một so với 4 thảm bại cho Sevilla, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì La Liga cường đội liên tiếp xuất hiện dạng này điểm số lớn thất bại. Đối với Real Madrid vấn đề, tất cả truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá đều rất bình thường nhất trí. Đó chính là công thủ mất cân bằng. Trước trận đắp lên quá nhiều cự tinh, nghiêm trọng đè ép giữa trận phòng thủ, nhất là mạ kệ lẹo rời đội về sau, giữa trận khuyết thiếu phòng thủ độ cứng, trực tiếp để đối thủ đối mặt phe mình phòng thủ, đây là tương đương hỏng bét cục diện. Cũng là tại trận này thảm bại về sau, Real Madrid cũng một lần nữa nhặt lên đưa vào trung vệ chuyện cũ, Edla, Berger, En cùng Lucio ổ chờ cầu thủ cũng đều lần nữa tiến vào Real Madrid ánh mắt. Real Madrid thảm bại chấp tay nhường ra thi đấu vòng tròn tứ tịch. 11 vòng đấu sau khi đã xong, Valencia lấy 9 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích, đứng hàng La Liga đầu lĩnh. Là có dù nạ thì là lấy 8 thắng 1 hòa 2 thua chiến tích theo sát phía sau, Real Madrid đứng hàng thứ 3, Barca thì là lên tới vị thứ 4. Atletico Madrid cũng nương tựa theo đoạn thời gian này đến nay, tiểu tướng Tô Z biểu hiện xuất sắc, bỏ tới thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí. Mà nhìn chung bản mùa giải La Liga bắt đầu, Valencia không thể nghi ngờ là biểu hiện nhất là ổn định đội bóng. Mà cả báo cho rằng, tại đưa vào Tô Đông, bổ khuyết lên đội bóng tiến công không đủ về sau, Bernete đã cơ bản hoàn thành đội bóng cải tạo. Tại duy trì song tiền vệ phòng ngự không đổi tình huống dưới, tô Đông gia nhập liên minh không chỉ có hoàn thiện đội bóng trục trung tâm, đồng thời cũng tăng lên cực lớn đội bóng công kích hỏa lực. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải La Liga đang theo lấy đối Valencia có lợi phương hướng phát triển. Real Madrid bị khốn tại Zidane thêm vạ ở chính sách, hậu phòng tuyến phi thường yếu ớt, mà lại bọn hắn càng nhiều đem tinh lực đặt ở Tram Tionliz trên sàn thi đấu. Barca, Real Sociedad cùng Sevago đều là có thực lực cạnh tranh, nhưng Real Sociedad cùng Sevago bản mùa giải thành tích đều không để ý nghĩ, hoặc bởi vì đổi huấn luyện viên, hoặc bởi vì Ero chiến phân tâm làm đến bọn hắn tại La Liga đều rất khó có tư cách. Barca nguyên vốn có thể biểu hiện được càng tốt hơn, nhưng dìt cận đến nay không có điều chỉnh ra một bộ thành thục đấu pháp, cái này khiến Barca bản mùa giải bị đá rất bình thường không ổn định, biểu hiện cũng không lý tưởng. Mà cả báo cho rằng, La Dù Nạ sẽ là Valencia bản mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ý dù Ý ta đội bóng không chỉ có đội hình tương đại, mà lại chỉnh thể kỹ chiến thuật đều tương đối thành thục. Tại đưa Tiến lập tức khải về sau, La Coruña tuy nói xuất hiện Venni Ani, nhưng Venni Ani cùng Cristian mâu thuẫn, để La Coruña phòng thay quần áo cũng không ổn định, mà lại chi này đội bóng cường cường đối thoại biểu hiện không tốt mà cả bảng báo cáo bày ra, Valencia là bản mùa giải La Liga lớn nhất quán quân tướng đội bóng, không chỉ có cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện xuất sắc, nhất là tại mùa giải giai đoạn trước kia đoạn ma quỷ lịch đấu bên trong, tuần tự thất bại Inter Milan, Atletico Madrid, Real Madrid cùng Barcelona, có thể nói là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Am hiểu đánh trận đánh ngắc liệt, đây là Valencia bản mùa giải xung kích La Liga quán quân hữu lực cam đoan. Mới viện binh tô đông không ngừng dẫn bóng, càng là làm cho tất cả mọi người đều đối Valencia tràn đầy lòng tin, tin tưởng quân đoàn dưới bản mùa giải hoàn toàn có năng lực lại đoạt một tòa La Liga quán quân đã xong dã sỉn sạn tăng đỡ về sau đội bóng đêm đó liền giải tán tô đông mấy ngày liên tiếp càng không ngừng tranh tài cùng huấn luyện thể xác tinh thần đều mệt nụ nổ giúp chờ huấn luyện viên đoàn thành viên cũng đi theo hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đồng dạng 10 phần rã rời thừa dịp lần này hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lại thêm mình cũng xác thực cần thích hợp nghỉ ngơi cho nên tô đông sẽ đồng ý nụ nổ giúp nghỉ đề nghị cho toàn bộ tư nhân huấn luyện viên đoàn một tuần ngày nghỉ tư dậy nhóm nghỉ tô đông nhưng không có đi theo nghỉ ngơi chỉ là thoáng thấp xuống huấn luyện của mình tương độ mười ngày hắn nhận được messi điện thoại Bởi vì Esma nguyên nhân, hai người trước đó tại Barcelona đến qua một bữa cơm, về sau Messi còn dành thời gian chạy đến Valencia đến một chuyến, nhìn Valencia tranh tài, lúc ấy Tô Đông dẫn bóng, thế là sau trận đấu liền mời lại Messi ăn một bữa. Cái này một tới hai đi, hai người quan hệ thay đổi không tệ. Lần này Messi gọi điện thoại tới cho hắn, liền là muốn mời mời hắn đến Otto đi quan sát hỏa lòng sân bóng bắt đầu dùng nghi thức. Bởi vì là đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó, đội bóng chủ lực đều không tại, cho nên lần này ta tại danh sách lớn bên trong, hẳn là sẽ ra sân. Tuy nói là thông qua điện thoại nhưng tô đông vẫn có thể nghe ra messi trong thanh âm kích động đây chính là tiến vào barcelona đội 1. tô đông đương nhiên một trận chúc mừng bởi vì esma tại argentina tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài messi bằng huy tốt nhất lại xa ở nước anh cho nên tô đông là messi ngoại trừ người nhà bên ngoài duy nhất người bằng huy đội một xử nữ tú tô đông đương nhiên sẽ không đi quét messi hưng yên tâm otto bên kia ta quen, nhất định đi nâng người trận hai ngày sau otto tại hỏa long sân bóng cử hành thanh thế thật lớn bắt đầu dùng nghi thức trên thực tế tòa này sân bóng đã sớm bắt đầu dùng chỉ là thiếu một cái nghi thức Cái này liền có chút giống như là nam nữ ở giữa loại kia lên xe trước sau mua vé bổ sung cảm giác. Barcelona tuyển thủ quốc gia đông đảo, liền xem như thay phiên cầu thủ, thường thường cũng đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia chủ lực, cho nên đại đa số đều là đội một máy đun nước nhân viên quản lý ra sân, ngược lại là Pato, lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Dù sao đây là người ta hôn lễ, ách, không đúng, là mua vé bổ sung hiện trường. Kết quả không cần nhiều lời, Barcelona bị đánh cùng đấu heo, toàn trường nhận lấy áp chế. Messi là tại phút thứ 75 mới dự bị ra sân, tại ngắn ngủi trường 10 phút đồng hồ bên trong, hắn bị chơi ngã tối thiểu 5 lần. Có đôi khi là bởi vì thân thể quá đơn bạc, vừa đẩy lên đủ, có là đối phương phòng thủ động tác quá lớn, trực tiếp ngay cả người dẫn bóng sẽ ngược lại. Nhất có uy hiếp hình tượng có 2 lần, một lần là tại dự bị ra sân 5 phút đồng hồ lúc, đồng đội một cước nghiêng chuyền xa nhập vùng cấm địa, Messi sau chen vào ngừng đến phi thường xinh đẹp, kết quả bước kế tiếp lại không xử lý tốt, bị suất kích thủ môn bạ nào ở. Còn có một lần là 86 phút, như trước vẫn là đồng đội thẳng chuyền sau lưng, Messi nhanh chóng hướng về đâm, đoạn tại thủ môn bạ suất kích đến ở ngoài vùng cấm vây không cách nào dùng tay tình huống dưới, ra chân đưa bóng đâm hướng sau lưng. Nhưng thời khắc nỗ chốt, Cắt Vạn Hồ ngăn tại Messi trước người, Argentina người ý đồ qua rơi Cắt Vạn Hồ, kết quả không cần phải nói, cầu bị đoạn đến không còn một mảnh, lại bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Tô Đông trên khán đài thấy mười phần sốt ruột, có loại hận không thể tự kiềm chế tự mình khoác ra trận, vì Messi tiến kia hai quả cầu. Tiểu tử này còn non. Tô Đông lão khí hoành thu lắc đầu nói, thật tình không biết, hắn cũng mới so Messi lớn hơn 3 tuổi. Ha ha, Tô, đã lâu không gặp. Đương đệ cổ tại cầu thủ thông đạo, nhìn thấy Tô Đông thời điểm, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, làm rất tốt, Deco. Tô Đông đi qua cùng đệ cổ ôm một cái. "Làm sao ngươi tới à nha?" Đệ cổ sau lưng Cắt Vạn Hổ nhìn thấy Tô Đông lúc, bản năng mí mắt nhảy một cái. "Đây chính là hắn ác độc a. Yên tâm, ta tối nay là tới làm fan bóng đá." Tô Đông tranh thủ thời gian giải thích. Đệ cổ bọn người cảm thấy buồn cười. Tuy nói trước kia Tô Đông hiệu lực tại sở tuốt team Lisbon, tại trên sân bóng cùng Otto cầu thủ không ít cùng chết, nhưng ở dưới cầu trường, lẫn nhau giao tình vẫn phải có, hơn nữa còn không tệ, nhất là cùng đệ cổ. Bèn nhím Cắt Thị ở một bên yên lặng chú ý đến cùng đệ cổ bọn người đàm tiếu Tô Đông, trong đầu rất là ngũ vị tận trần. Hắn biết, mình sở dĩ có thể quay về Porto, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Tô Đông đi Valencia. Mujinho thứ nhất lựa chọn là Tô Đông, chỉ là bởi vì mua không được Tô Đông, cho nên mới mua hắn trở về, cái này khiến bệnh nhím Cắt thì nhìn thấy Tô Đông lúc, trong lòng rất bình thường cảm giác khó chịu. Nhất là lại nghĩ tới đối phương bây giờ tại La Liga bị đá phong sinh thủy khởi, trong đầu thì càng trở lại. Phải biết, hắn trước mùa giải tại La Liga vẹn vẹn chỉ ra sân 14 lần, đánh vào hai cầu. Nhưng Tô Đông đâu? Bản mùa giải La Liga dẫn bóng đã 14, càng chết là, hắn mới 19 tuổi. Đột nhiên nhìn thấy Tô Đông. Ngặt thì thật có loại muốn lẫn mất xa xa xúc động. Tiểu tử kia là bằng hữu của ngươi. Đệ cổ cùng Cát Vạn hồ đều có chút kinh ngạc. Valencia đương ra tiền đạo, cùng Barcelona tân tú là bằng hữu. Cái này cái gì cùng cái gì? Tô Đông cũng rất bình thường im lặng, giải thích rất bình thường phiến phức, cũng không thể nói Messi là Esma nhỏ mê đệ, mình cùng Esma quan hệ không ít, cho nên liền cùng Messi cũng giao tình không tệ. Quá phiền thoái, dứt khoát liền không giải thích. Di các đồ, tiểu tử ngươi không tử tế, vừa rồi liền không thể giữ chân lưu tình, để hắn tiến một cái. Tô Đông không có hảo ý nhìn xem Cát Vạn Hổ, để Bồ Đào Nha trung vệ không khỏi lạnh cả tim. Hắn thật sự là không biết làm sao phòng thủ ở Tô Đông. Ta không biết hắn là bằng hữu của ngươi, hiện tại biết, lần sau, lần sau nhất định. Các bạn cổ tranh thủ thời gian giải thích, đó lấy, bay vượt qua chạy. Lưu lại Tô Đông cùng đệ cổ hai người lên nhau, nhao nhao nở nụ cười. Chương 225, thụ thương ma thuật sư. Nguyên Lai, like, ngươi cùng Hotto cầu thủ thật rất quen. Tại Hỏa Long sân bóng một góc nào đó, vừa mới gặp xong người nhà Messi, rốt cục gặp được Tô Đông. Lúc ấy Tô Đông chính cùng Hotto cầu thủ cười cười nói nói, nhìn thật không phải bình thường quen thuộc. Ta có một cái bạn rất thân gọi PP. Hắn là đệ cổ sư đệ, chính là vừa mới đưa lên hai lần trợ công tên kia giữa trận. Messi gật đầu, ta biết hắn, chúng ta đội bóng năm nay mùa hạ liền muốn mua hắn, nhưng không, có mua đến. Nghiêm chỉnh mà nói, sơ tại lễ 2 niên đông nghỉ kỳ thời điểm, Barca liền đã đang đào góc đệ cổ, nhưng về sau đệ cổ bị Toto chủ tịch cưỡng ép giữ lại 1 năm, bằng không mà nói, đã sớm cùng Messi đương đồng đội. Bất quá, dưới mắt châu Âu giới bóng đá người cũng đều không khác mấy có thể xác định, đệ cổ sẽ qua sang năm mùa hạ chuyển nhượng Barca. Vừa rồi ngươi biểu hiện được rất không tệ, chính là thân thể kém chút. Tô Đông cười nói, Messi lại là một trận gật đầu. Diệt cắt cũng là như thế nói với ta, hắn tin tưởng ta sẽ trở thành nhất danh có tiền đồ cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn vẫn là không, có đối ta hứa hạ bất luận cái gì hứa hẹn. Nói xong lời cuối cùng, Messi hai mắt có chút tạm đạo, chỉ là khen vài câu, lại không cần bỏ ra tiền, ai đều biết, mấu chốt là phải hứa hẹn lấy tương lai. Đối đại giống Messi dạng này tuổi trẻ tài tuấn, bọn hắn coi trọng nhất vẫn là ra sân thi đấu cơ hội. Ngươi biết, ta bằng hữu tốt nhất Cesc -E chỉ C chuyển nhượng đi Arsenal về sau, đã tại Lit cuộc bên trong ra sân, mà lại biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nghe đối với hắn mười phần coi trọng cũng tại rốt lòng vụ trọng lúc trước Ego vốn là muốn đem ta cũng cho mang đi Messi bởi vì do nhiều nguyên nhân, nhân lựa chọn lưu tại Barcelona nhưng chi này đội bóng dung chuyển sát thực làm cho người bất an khỏi cần phải nói chính dịp cận đều có chút tự thân khó đảm bảo hắn làm sao có thể cho Messi hứa hẹn tương lai đâu nếu như không phải đoạn thời gian gần nhất ba ca biểu hiện có chỗ khởi sắc Hà Lan danh tốc sớm đã tăng lớp Thu chuyển chết người chuyển sống thật đến lúc kia chủ động bên ngoài thuê cũng là một cái biện pháp tô Đông đề nghị Et vẫn là rất có nhân mạch theo trước khi nói có cùng huấn luyện viên tổ câu thông qua mà Valencia cánh phải sát thực cũng là vấn đề. Từ hôm nay muộn tranh tài đến xem, Messi là chân trái tướng, hắn có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, hộ công cùng tiền đạo cánh phải ba cái vị trí, nghe nói tại đội thanh niên cũng có thể đá trung phong, toàn bộ 2003 niên hắn đá 31 trận đấu, đánh vào 38 cái dân bóng, biểu hiện tương đương chói mắt, cũng chính là tại ba ca loại này đội bóng mới có thể không chiếm được cơ hội. Cũng đúng. Messi thở dài, nếu là thật thuê đến Valencia, cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu cùng ngươi cùng Phạm Tở Lô đương đồng đội, coi như trời sợ, cũng coi như người loại này người cao đỉnh lấy. Nói xong lời cuối cùng, Messi khổ bên trong làm vui haha ha nợ nụ cười. Tô Đông thực sự không có cách nào nói, chính Esma đều đang chuẩn bị chuyển nhượng rời đội. đương nhiên, Esma cùng Messi tình huống là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Messi chỉ là có thiên phú, thậm chí ngay cả mới ra đời cũng không tính, chính là tại đội thanh niên bên trong lùi hành. Nhưng Esma khác biệt, hắn là thành danh nhiều năm thiên tài hộ công, là Argentina đội tuyển quốc gia giữa trận hạch tâm, hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối với bây giờ Esma tới nói, Valencia là một tòa miếu nhỏ, hạn chế lại sự phát triển của hắn, nhưng đối với Messi mà nói, vừa vặn bởi vì Valencia là một tòa miếu nhỏ ngược lại lại càng dễ thu hoạch được lan truyền ra cơ hội. Về phần nói Valencia đường biên, vấn đề xác thực tồn tại. Đầu tiên, tô đông, Esma cùng Vincenter ba người là Valencia trước trận tiến công trụ cột, nhưng Vincenter cùng Esma đều rất dễ dàng thụ thương. Một khi Esma cùng Vincenter vắng mặt một cái, tô đông trên người áp lực liền sẽ tăng gấp bội. Nếu là hai người đều vắng mặt, kia tô đông thì càng là áp lực như núi. Cho nên, Valencia huấn luyện viên tổ vẫn luôn có ý hướng, muốn đưa vào nhất danh biên phòng. tỉ như năm ngoái mùa hạ liền đang chăm chú ở City đâu cùng cả Esma, kết quả hai người một cái đi MU, một cái đi Barca. Hiện tại, Mendes cũng đang chuẩn bị vận hành Cazeemà đến Valencia, bởi vì Bồ Đào Nha biên phong tại Barcelona hoàn toàn không chiếm được cơ hội, càng nhiều là phí thời gian tuyến nguyệt. Cazeemà năng lực cùng tiềm lực đều không cần nhiều lời, bằng không mà nói, Barca không thể là vì hắn bỏ tiền, mấu chốt là nhìn huấn luyện viên trưởng như thế nào bồi dưỡng cùng sử dụng. Cầu thủ chuyên nghiệp khó tránh khỏi đều sẽ kinh lịch dạng này một đoạn quá trình, tỉ như cỡ Zidane Ronaldo tại MU. Tô Đông cũng đồng dạng tại kinh lịch, chỉ là hắn đá bóng phong cách khiến cho hắn càng có hạch tâm sắt thái. Nếu là Messi cùng Cazeemà đều đến Valencia kia quân đoàn rơi cánh phải cơ vốn cũng không cần muốn lo lắng hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài đối tuyển thủ quốc gia đông đảo đội bóng ảnh hưởng phi thường lớn nhất là có được nhiều tên nam mỹ tuyển thủ quốc gia đội bóng La Liga lại cháy lên chiến hỏa về sau cường đội biểu hiện cũng là tương đối vể mài ngay đầu cử hành trong trận đấu La có dù nạ sân khách không so với không chiến bình Rio Betis dù Ý ta đội bóng gần một đoạn thời gian biểu hiện quả thật có chút không thể tận như nhân ý nhất là tại một chút không cần thiết buổi diễn bên trong càng là liên tiếp mất điểm để cho người ta rất bình thường lo lắng chi này đội bóng tình huống sau hai giờ Ngay tại Valencia, Barcelona sân khách thảm tao áp chụp tuyệt sắc. Jose Maria tại hơn nửa hiệp phút thứ tư mới liền vì tàu ngầm vàng thủ kéo ghi chép. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, lùi ert vì Barca San đều tỷ số điểm số. Nhưng ở bù giờ giai đoạn, Anderson vì Villarreal đánh vào tuyệt sắc cầu. Hai so với một, Villarreal sân nhà đánh bại Barcelona. Toàn trường tốt nhất cầu thủ là trước Barca giữa trận gì trận mở. Tên này Argentina ma thuật sư tại trong trận đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc, chuyện để chúa tể Villarreal đánh bại Barca trận đấu này. Càng thú vị chính là, gì trận mở vẫn là Barca cho thuê Villarreal. Đến mức sau trận đấu, đương truyền thông hỏi thăm bà Ka phó chủ tịch dự sẽ thời điểm, hắn biểu thị đội bóng sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau, từ Villarreal triệu hồi gì chần mở. Nhưng gì chần mở đối với cái này đáp lại lại là, ta thật sâu yêu Villarreal mỗi người, có trở về hay không Nukem, ta còn cần suy tính một chút. Rất rõ ràng, Barca kinh lịch để Argentina ma thuật sư bị thương rất nặng. La có dù nạ thế hòa để Valencia cùng Real Madrid đều thở dài một hơi, đồng thời cũng đều thấy được cơ hội. Valencia muốn tiến một bước kéo ra chiến lệnh, tiến tới vì mình xong tiến tắt chiến tranh thủ cản rộng giải hoàn cảnh, Real Madrid thì là khát vọng nghịch chuyển La Cọjuna quay về thi đấu vòng tròn thứ tịch, quay trở gần thành tích đến cam đoan mình xoáy vị. Dưới loại tình huống này, tranh tài ngày kế tiếp, hai chi đội bóng đều dùng hết toàn lực. Dioma Madrid tại sân nhà 2 so với một tháng hiệp Atletico Bilbao, Beckham cùng Di Đan tuần tự dẫn bóng, nhưng tranh tài quá trình 10 phần hữu hiểm, Dioma Madrid thậm chí một lần kém chút bị đối phương đánh bại. Dioma Madrid toàn lấy 3 phần sau 2 giờ, Valencia sân khách khiêu chiến mù si ạ. Esma cùng nghệ dữ lạ chờ lặn lội đường xa Argentina tuyển thủ quốc gia tất cả đều thay phiên nghỉ ngơi, Burnley tệ bài xuất 442 trận hình. Từ Tô Đông cùng Mĩ Sở Tạ tạo thành phong tuyến cộng tác, Vincenter cùng duyệt cộng tác hai cánh, song tiền vệ phòng ngự vẫn như cũ là ản bẽn đá cùng bạ dạ dạ. Nhưng trận đấu lần nữa chứng minh, kẻ là thiếu trận đối Valencia phòng thủ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nửa hiệp vẹn vẹn 12 phút, Esma thiếu trận về sau, chủ động bước lên trước trận tiến công hoạch tâm gánh nặng Tô Đông, liền dùng một lần đặc sắc người dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, đưa ra một cước thẳng chuyền, trợ giúp Mĩ Sở Tạ tại penalty điểm phụ cận lên chân, vì đội bóng thủ kéo dí chép. Nhưng ở phút thứ 38, Mộ Sỉ đương tựa theo một lần đá phạt cơ hội Dị kỷ đánh đầu phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Mù Sỉ Ạ phát khởi một lần nhanh chóng phản kích, phân đi cánh trái đưa ra chuyền bên trong, Mi phía trước cầu môn bọc đánh chúng đích, vì Mù Sỉ Ạ đem so với phân phản siêu. Vẹn vẹn sau 6 phút, Cáp Bôn ý hậu trường đưa ra chuyền xa, Tô Đông chức chút xui xẻo đối phe tấn công hướng, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng ra cỏ đến phòng tuyến sau lưng, vì mi sợ tạ sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội, nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa chúng đích. Hai so hai. Tô Đông diễn ra trợ công lập cú đút, lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số về sau. Trận đại cũng lại một lần nữa lâm vào khẩn cảnh. Trong cái thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, nhất là khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Valencia bắt đầu quy mô để lên, ngay cả phòng tuyến đều vượt trên nửa tràng. Dương cánh trái cắt bốn ý lại lần nữa đưa ra một cước chuyền xa, ý đồ đưa bóng đưa đến đại cấm khu bên ngoài, giao cho Tô Đông thời điểm, Mù Sỉ ạ bản thổ trung vệ mặt kẹo rốt thấp cấp tốc cuốn trước, đoạt tại Tô Đông trước đó, đánh đầu đem bóng ra cho đỉnh trở về. Tên này tên hiệu cả rốt Tây Ban Nha lão tướng, phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Cái này đánh đầu giải vây trực tiếp để bóng ra bay qua giữa trận, rơi về phía hậu phòng tuyến. Mạc Trệ Nạ cũng trước tiên xông lên trước, đoạt ở đâu kỳ trước đó, nhảy lên thật cao, đem ruột tháp giải vây cầu một lần nữa đỉnh hướng về phía phía trước. Bóng ra trên không trung bay tới bay lui, rơi về phía Mỗ Si ạ phụng tuyến sau lưng. Ruột tháp đưa tay đem Tô Đông ngăn tại phía bên phải, vốn là muốn chặt đứt Tô Đông cùng giữa trận liên hệ, thật không nghĩ đến, Mạc Trệ Nạ đánh đầu đỉnh tới về sau, điểm rơi ngay tại phòng tuyến sau lưng. Lần này coi như nguy hiểm. Tô Đông sớm tại Mạc Trệ Nạ đánh đầu đỉnh khi đi tới, liền đã đoán được điểm rơi, đoạt lại tất cả mọi người trước đó quay người. Đợi đến rụt tháp ý thức được nguy hiểm, Tô Đông đã khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng vùng cấm địa cung đình. Thủ môn Vũ mỉ là thấy rõ ràng nhất, hắn sớm làm ra bỏ cửa xuất kích quyết định, nhưng không chờ hắn xuất kích đúng chỗ, lại phát hiện Tô Đông lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước, cái này khiến Vũ mỉ quá sợ hãi. Bóng ra chậm rãi rơi xuống đất, dù mỉ cùng Tô Đông hai người đều hướng phía bóng ra đuổi tới. Mưu sĩ Á thủ môn ý thức được mình lạc hậu Tô Đông, quyết định thật nhanh, trực tiếp một cái ngã xuống đất cứu thua, ý đồ đoạt trước một bước đưa bóng phong bế, về phần sẽ hay không thành lỗi, hắn đã không để ý tới. Nhưng Tô Đông thân cao chân dài, lại không đợi bóng ra rơi xuống đất, đoạt trước một bước dài chân đưa bóng nhẹ nhàng vậy một cái. Cái này vậy một cái trực tiếp để rủ A Mỉ ngã xuống đất thất bại. Bóng ra bị Tô Đông chọn cao về sau, lại rất nhanh rơi xuống, mà Tô Đông đã tránh đi rủ A Mỉ tứ thua, đuổi theo chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn cầu môn, đem bóng ra đưa vào không có một hai mụ xỉ ạ cầu môn. 3-2. Dẫn bóng về sau, Tô Đông tốc độ không giảm, cấp tốc xông về bên sân, càng không ngừng gơ cánh tay của mình. Valencia cầu thủ cũng tranh nhau chen lấn nào tới, vây quanh hắn chúc mừng dẫn bóng. Đây cũng là một hạt giá trị ba phần dẫn bóng. Hôm nay vẫn là ba canh, thời gian như cũng là 12 điểm cùng 18 giờ đúng. Chương 226, giới thời trang Tân Sùng Mã. Tô Đông lại dẫn bóng. Đây là Valencia sân khách 3-2 đánh bại Murcia ngày kế tiếp. Tây Ban Nha truyền thông đưa tin. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì bản mùa giải đến nay, Tô Đông liên tục dẫn bóng làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá đều cảm thấy sợ hai thản phụ. Tên này 19 tuổi thiếu niên tại đội bộ La Liga thi đấu vòng tròn thời điểm, nhận lấy không ít chất vấn. Thậm chí rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng, Valencia dùng 1.000 euro chuyển nhượng phí đi đánh cược nhất danh 19 tuổi tuổi trẻ tân tú, là tương đương mạo hiểm hành vi. Rất nhiều người đều cầm Tô Đông chuyển nhượng đi chất vấn Valencia chủ tịch giật cùng giám đốc Xu bị giật, cho rằng bọn họ khuyết thiếu mua người ánh mắt, Tô Đông đem không cách nào tại mới mùa giải bước lên Valencia phong tuyến. Nhưng kết quả đây, 12 vòng đi qua, Tô Đông tại La Liga đã đánh vào 15 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, còn có 3 lần trợ công. Phần này vàng nóng ánh phiếu điểm đem tất cả chất vấn nhân sĩ mặt đều cho đánh dư lên nhưng ký giả truyền thông chính là như vậy, bọn hắn chưa hề cũng sẽ không nhận thua, cũng xưa nay sẽ không xin lỗi, khi bọn hắn bị đánh mặt về sau, bọn hắn sẽ lại lần nữa đưa ra chất vấn, một vòng này tiến vào cầu, bọn hắn sẽ nói, vòng tiếp theo lại dẫn bóng, bọn hắn liền chạy chân chuồng, vòng tiếp theo lại dẫn bóng, bọn hắn sẽ nói, vòng sau nữa lại dẫn bóng liền lữ trang trực tiếp chạy chân chuồng, có việc này, chờ ngươi vòng sau nữa dẫn bóng lại nói, nếu là vòng sau nữa lại dẫn bóng, bọn hắn dứt khoát hảo đánh cược một lần, trực tiếp ăn liệu, dù sao bọn hắn tổng sẽ không thua, thế là liền xuất hiện rất thú vị một màn, đó chính là đến gần nhất cái này mấy vòng. Mỗi lần Tô Đông tiến cầu, Tây Ban Nha truyền thông liền theo ồn ào, mà điển hình nhất thanh âm chính là, tiểu tử này vòng tiếp theo khẳng định xong đời. Nhưng đây đều là đường viền báo nhỏ hành vi, đối với những cái kia quyền uy lại báo, bình thường cũng sẽ không áp dụng loại phương thức này đến tranh thủ ánh mắt. Tỷ như Tây Ban Nha mạ cả báo, nhà này báo chí liền đối Tô Đông liên tục dẫn bóng cảm thấy sợ hai tháng phục, thậm chí đưa cho cực cao đánh giá. Tô Đông là quá khứ 10 năm này, cái thứ hai làm cho người cảm thấy khó có thể tin tận Tại lúc trước hắn, có một cái gọi là Ronaldo thiên tài, đội bộ La Liga cái thứ nhất mùa giải cũng làm người ta quỳ bái. Mạc Cả báo đem Tô Đông cùng Ronaldo để đến cùng một chỗ đi tiến hành so sánh, thông qua so sánh số liệu, sân bóng biểu hiện cùng đa phương diện ước định đến tương đối hai tên cầu thủ kỹ thuật đặc điểm, cho rằng Tô Đông cùng năm đó Ronaldo là khác biệt hai chủng loại hình, nhưng đều biểu hiện ra tương đương không tầm thường tiềm lực. Năm đó, Ronaldo tốt 12 vòng bên trong đá 10 trận, đánh vào 12 cái dân bóng, 4 lần trợ công, Tô Đông cho tới bây giờ là công nhập 10 năm quả, 3 lần trợ công, kết hợp ra sân thời gian và số liệu đến xem, hai người rất gần. Nhưng chúng ta muốn cân nhắc đến, năm đó ở Barcelona, Ronaldo bên cạnh đồng đội là Figo, Giovani Luis Inzit, sở tỏa thở cổ cùng Guardiola trở thế giới danh tướng, mà bây giờ Tô Đông bên cạnh đồng đội, tuy nói Vincent cùng Esma đều có chút danh tiếng, nhưng cùng những này ngôi sao bóng đá so sánh, vẫn là kém không ít. Mạc Cạ báo cho rằng, vừa vặn là bởi vì chúng quanh đồng đội trên lệnh, càng lộ ra Tô Đông những này dẫn bóng hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có thể nói, Tô Đông trên thân gánh vác lấy Valencia bản mùa giải dẫn bóng gánh nặng. Mạc Cạ báo phân tích, tại quá khứ 10 năm, Valencia phong tuyến từ đầu đến cuối vấn đề không ngừng. Mỹ Dạ tổ vịt mới từ đội du kích gia nhập Liên Minh Valencia lúc trước hai cái mùa giải dẫn bóng số là 16 cầu cùng 12 cầu. Đến cựu ngũ 96 mùa giải, hắn dẫn bóng số lập tức tiêu thăng đến 28 cầu. Nhưng ở mùa giải kết thúc về sau, lập tức chuyển ném Diomariz. Từ đó về sau, Valencia phong tuyến liền phẳng phất bị lồng lên một đường ma chú. Ngoại trừ 9899 mùa giải cờ Laudio Lopez đánh vào 21 dẫn bóng bên ngoài, còn lại mấy cái mùa giải dẫn bóng nhiều nhất là 13 cầu. Đến từ giữa trận cầu thủ mẹ đi hệ tạ. Tiến vào thế kỷ mới đến nay, cũng chính là quá khứ ba cái mùa giải. Valencia đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng nhiều nhất là 10 cầu, vẫn là giữa trận cầu thủ Mendy hệ tạ. Mà quá khứ hai cái mùa giải trong đội đạt được tay thậm chí đều không thể lực tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được vượt qua 2 chữ số dẫn bóng. Cái này cùng Valencia thực lực tổng hợp là phi thường không xứng đôi. Mạc cả báo cho rằng chính là bởi vì phong tuyến mềm lún tạo thành Valencia fan bóng đá đối ưu tú đạt được tay khát vọng. Từ cả rượu đến Sava, lại đến Mitrota, không có chỗ nào mà không phải là bị quân đoàn rơi fan bóng đá đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng bọn họ gia nhập liên minh có thể cải thiện đội bóng phong tuyến quá cảnh, nhưng cuối cùng những này cầu thủ bên trong dẫn bóng nhiều nhất là cà rủi, đơn mùa giải tiến tăng cầu, cùng một dữ liệu cùng bạ dạ dạ chờ giữa trận hậu vệ đồng dạng. Tô Đông Hành không xuất thế triệt để để Valencia fan bóng đá trong lòng bên trên vẻ lo lắng quét sạch xanh xanh. Thi đấu vòng tròn vẹn vẹn quá khứ 12 vòng, Tô Đông lấy 10 năm quả, vượt qua quá khứ mấy năm tất cả đường ra tiên phong, thậm chí vượt qua ngày xưa đội bóng người tiên phong mẹ đi hệ tạ, cái này khiến hắn trở thành đội bóng gần nhất mấy cái mùa giải thành công nhất đạt được tay, tin tưởng cũng sẽ là thành công nhất dẫn vị bình. Mạng cả báo phân tích cho rằng, Tô Đông thành công là nhiều phương diện nhân tố hạ kết quả, thực lực của hắn cùng tiềm lực không thể nghi ngờ nhất là làm cho người mong đợi là hắn tại trên sân bóng triển hiện ra chiến thuật đặc điểm, cái này khiến hắn trèo lên một lần lục La Liga, lập tức liền trở thành Valencia trước trận tiến công hạch tâm. Tại Valencia toàn đội đều vây quanh Tô Đông lai tổ chức tiến công tình huống dưới, hắn đạt được máy sẽ tự nhiên cũng liền càng nhiều. 19 tuổi để hắn có thụ chờ mong, nhưng cũng làm cho người lo lắng. Năm đó Ronaldo là bực nào hăng hái, nhưng quá nhiều tổn thương bệnh, cùng đổ bộ Celta so đủ loại, để hắn cuối cùng cũng không thể đạt tới lúc trước mong muốn, cái này không thể không nói là thế giới bóng đá một nỗi tiếc nuối không nguôi. Tođong còn trẻ. Hắn còn hẳn là tiếp tục tại Valencia dạng này đội bóng rèn luyện, góp nhặt thực lực, nền vững chắc cơ sở. Nếu như đem sở Botting Lisbon Ví Von vì là tân thủ thôn, kia Valencia nhiều nhất chính là tô Đông chức nghiệp kiếp sống cất bước điểm xuất phát chạm. Muốn nhất phi trùng thiên, kia liền cần đem mỗi một bước đều đi được càng ổn, đem cơ sở đánh cho càng lao càng vững chắc. Không chỉ có là mạ cạ báo, cũng không chỉ có là bóng đá vòng. Tây Ban Nha nổi danh nhất phá sơn mạ gạ gìn gờ gờ tại hàng năm bình chọn bên trong, đem 2003 niên Tây Ban Nha hàng năm tối thời thượng thể dục người giải thưởng ban phát cho tô Đông. Cái này lại tại Tây Ban Nha trong nước đưa tới không nhỏ tiếng vọng. GQ là thế giới tên phá sân mạ gạ dịn, tuy nói lần này ban phát chỉ là Tây Ban Nha khu giải thưởng, khả năng đủ nhập vây, nhất là đánh bại Real Madrid, Barca, cùng Tây Ban Nha trong nước đông đảo ngôi sao bóng đá trung tuyển, Tô Đông lực ảnh hưởng rõ ràng đang nhanh chóng tăng lên. GQ tạp chí tại bình chọn kết quả ra lò về sau, đối Tô Đông tiến hành lợi bình, cho rằng tên này năm gần 19 tuổi trung quốc thiếu niên, nương tựa theo 1.95 thân cao, khỏe đẹp cân đối hình thể, tuấn lãng bên ngoài, cùng tràn ngập ánh nắng khí chất, nhận lấy đông đảo thế giới nhãn hiệu ưu ái, trở thành giới thời trang tân sủng. Tạp chí bình luận cho rằng, gia nhập liên minh Valencia về sau, tô Đông trở thành đội bộ La Liga thi đấu vòng tròn cùng Tramti Honlit đấu trường vị thứ nhất người Trung Quốc. Cái này khiến tại hắn Trung Quốc trong nước cùng Châu Á địa khu thanh danh lan truyền lớn, đồng thời cũng làm cho hắn giá trị buôn bán đột nhiên tăng mạnh. Mai, Pepsi, Bát Lãng, Cả Rẹ và Bửa Chờ Đông đảo thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu đều đem hắn ký nhập chứng dưới, làm nhãn hiệu đại ngôn nhân, mà cơ hồ tất cả tài trợ công ty đối tô Đông phán đoán đều nhất trí kinh lời. Không bao lâu nữa, hắn giá trị buôn bán đem vượt qua Beckham cùng Ronaldo trở siêu cấp tử tình. Google tạp chí liệt kê ra nhiều nhà nhãn hiệu cao quản ngôn luận đến bằng chứng quan điểm của mình, thậm chí còn lấy ra Totoita mấy lần thông qua Valencia Aston quản lý, trăm phương ngàn kế thuyết phục Toto Đông hợp đồng, lại như trước vẫn là bị Toto Đông từ chối nhã nhặn án lệ, chứng minh Toto Đông trên thân ẩn dấu to lớn giá trị buôn bán. Nhà này phá sân mạ gạ giển miệu thị, theo bản mùa giải Toto Đông tại La Liga trên sàn thi đấu dẫn bóng như nước thủy triều, hắn bắt đầu thu hoạch được càng ngày càng nhiều chú ý độ, không chỉ có là đến từ fan bóng đá cùng ký giả truyền thông, đồng thời cũng tới từ giới thời trang. Căn cứ chúng ta đạt được đáng tin tình báo, bao quát dạ mạn nghi Hugo Bot giờ vẹt trở đông đảo thời thượng nhãn hiệu, đều tại nhau nhau chú ý Tô Đông, cái này thế tất đem tăng thêm một bước Tô Đông tại giới thời trang lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. GQ tạp chí cuối cùng còn biểu thị, làm Tây Ban Nha tối thời thượng giới thể dục nhân sĩ, năm gần 19 tuổi Tô Đông lại cùng còn lại hoạt động bóng đá viên hoàn toàn khác biệt, hắn cho đến nay bảo trì độc thân, mà lại số không chuyện xấu, cái này tại chức nghiệp bóng đá trong vòng là tương đương hiếm thấy. Cho đến nay, hắn còn không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua hắn kén vợ kén chồng xem. VGP Bình chọn cũng không mang đến cái gì trực tiếp ích lợi, nó càng nhiều là đại biểu cho một loại trong chóng đo chiều gió, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên ý thức được, Nguyên Lai Tô Đông không chỉ sẽ dẫn bóng, trên người hắn còn ẩn dấu kinh người giá trị buôn bán. Dựa lưng vào một cái 1400 triệu nhân khẩu khu vực, cùng toàn bộ châu Á địa khu bảng đại thị trường, theo Tô Đông tại La Liga càng ngày càng biểu hiện xuất sắc, hắn giá trị buôn bán cũng đang không ngừng bị một lần nữa xác định, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều cấp thế giới nhãn hiệu đang chăm chú hắn. Đối với ngoại giới tin tức, Tô Đông chỉ là tại mỗi ngày xem báo thời điểm qua loa nhìn lướt qua, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn càng thêm quan tâm vẫn là đội bóng tiếp xuống tranh tài cùng đối thủ, tỉ như giữa tuần trang Dion Lee tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 đối thủ Inter, nhưng lại tại hắn đi theo đội bóng xuất trình sân khách, đi vào thời thượng Chi Do Milan thời điểm, người đại diện Mendes lại đột nhiên đến thăm khách sạn. Bồ Đào Nha người đại diện mang đến hai thì tin tức. Đầu thứ nhất tin tức chính là Valencia ngay tại tích cực chuẩn bị cùng Tô Đông tụ tập. Xavier sủ bị giật đã phi thường minh sắc nói cho ta, bọn hắn hy vọng có thể tại đông nghị kỳ trước đó hoàn thành tụ tập. Tô Đông đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn mới vừa vận gia nhập liên minh đội bóng chưa tới nửa năm thời gian. Làm sao Bọn hắn cảm thấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn chưa đủ cao. Không không không. Mendes liên tục khoắt tay, bọn hắn sợ hãi mất đi người. Sau khi nói xong, Mendes giấu không được hai mắt đắc ý, nở nụ cười. Từ hiện tại quay đầu lại nhìn, lúc trước ký Kito Đông là cỡ nào anh minh một cái quyết định. Khỏi cần phải nói, liền nói Tô Đông ký những cái kia buôn bán hợp đồng cùng chuyển nhượng hợp đồng, vẹn vẹn rút thành liền để Mendes kiếm được đầy buồn đầy bát, đây là còn lại bất luận cái gì một cầu thủ đều không thể cho. Chính là bởi vì Tô Đông thành công, để Mendes có thể phát triển được càng nhanh càng tấn mãnh. Bây giờ Dỗ sở vệ gà thậm chí đều đã không bị Mendes để ở trong mắt. Đương nhiên, tinh minh Mendes cũng hết sức rõ ràng, Tô Đông chính là hắn căn cơ, tuyệt đối không tha. Chương 227, cùng thắng Valencia. Đối với câu lạc bộ kinh doanh bên trên sự tình, Tô Đông cũng không hết sức rõ ràng, cho nên hắn không thể nào hiểu được, gia nhập liên minh chưa tới nửa năm, lương một năm cũng cho đến không tệ, Valencia vì sao muốn lòng như lửa đốt cùng mình tụ tầm? Đương nhiên, hắn không phải cùng tiền không qua được, mà là trong đầu của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Trên thế giới này tổng không có người sẽ ngốc đến vô duyên vô cớ đưa tiền cho người ta hoa. Nhưng chờ Mendes giải thích rõ ràng về sau, Tô Đông liền hiểu. Nói trắng ra, hay là bởi vì năm đó Mị Dạ Tổ Vịt. Tại trước đây thật lâu, Valencia cùng Real Madrid là còn là một đôi anh em tốt, hai nhà câu lạc bộ quan hệ phi thường hữu hảo, thậm chí tại Valencia có một nửa fan bóng đá đồng thời cũng là Real Madrid ủng hộ. Năm 93, Mị Dạ Tổ Vịt chuyển nhượng đi tới Valencia, ngay lúc đó câu lạc bộ chủ tịch chính là Roj, mà Mị Dạ Tổ Vịt cũng mười phần không chịu thua kém, vẫn luôn là Valencia trong đội số 1 đạt được tay, cũng tại cái thứ 3 mùa giải đánh vào 28 cái thi đấu vòng tròn sân bóng trợ giúp Valencia lấy được thi đấu vòng tròn Á quân. Nhưng lại tại cái kia mùa giải kết thúc trước, lúc ấy hoàng mã chủ tịch sản phái phó thủ đến Valencia, cùng Mỹ dạ tổ vịt bí mật tiếp xúc, cũng đặt thành chuyển nhượng hiệp nghị, bởi vì lúc ấy Mỹ dạ tổ vịt phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 9 triệu euro. Cái này cùng năm đó đông đảo đội bóng chuyên nghiệp phổ biến không coi trọng phí bồi thường vi phạm hợp đồng có quan hệ rất lớn, dù sao bột mạn dự luật đến năm 9 năm tháng 12 mới chính thức ra sân khấu cho nên tại năm 96 hơn nửa năm, tất cả đội bóng chuyên nghiệp đối bộ này dự luật đều rất bình thường chưa quen thuộc, cũng không có người sẽ dự liệu được, đầu này dự luật sẽ triệt để phá vỡ châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường. Kết quả không cần phải nói, coi như Valencia fan bóng đá chạy đến Mỹ dạ tổ vịt trụ sở trước thị uy kháng nghị, yêu cầu hắn không muốn phản bội câu lạc bộ, nhưng cuối cùng, Mỹ dạ tổ vịt vẫn là tiếp nhận Real Madrid lương cao, lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức rời đi Valencia, chuyển em Madrid. Chủ tịch đội đối Hoàng Mã, Chủ tịch sàn phía sau đảo góc hành vi cực kỳ phẫn nộ. Không chỉ có nhiều lần tại trường hợp công khai công kích Real Madrid, thậm chí tại một lần theo đội tiến về Betmaber tranh tài lúc cùng Real Madrid fan bóng đá phát sinh xung đột, bị đánh mặt mũi bầm dở. Thứ đây, Valencia cùng Real Madrid quan hệ triệt để sụp đổ. Đầu thế kỷ, tại cuộc tự xuất lĩnh giới, Valencia hai độ sát nhập vào Cham-Dionlith trận chung kết. Lúc ấy trong đội số một ngôi sao bóng đá là bản thổ giữa trận mẹ đi hắn cũng giống như mị dã tổ vi, nhận lấy Real Madrid ưu ái. Nhưng lần này Valencia hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn không cho Real Madrid bất kỳ cơ hội nào. Tuy nói chủ tịch từ giật biến thành ổ ti, nhưng Valencia như trước vẫn là cự tuyệt Real Madrid đảo góc, Lúc ấy chủ tịch ổ tỉ thả ra ngon thoại. Nếu như Real Madrid muốn có được Mendy hệ tạ, có thể thanh toán Mendy hệ tạ cao tới 7.000.000 euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng đồng dạng đối Mendy hệ tạ cảm thấy hứng thú Lazio, lại vẹn vẹn chỉ cần thanh toán 48 triệu euro liền có thể đào được Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Không chỉ có như thế, vì tiến một bước phòng ngừa Real Madrid đảo gốc, Valencia thậm chí tại Mendy hệ tạ chuyển nhượng La hợp đồng bên trong tăng thêm một điều khoản. Nếu như trong vòng hai năm. Mẹ đỉa hệ tạ quay về La Liga, Lazio liền cần lại thanh toán 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đây chính là chứa danh phản Diomariz điều khoản. Có thể nói, Diomariz cùng Valencia ở giữa, bởi vì mị dạ tổ việt chuyển nhượng từ nguyên bản hữu hảo quan hệ, triệt để biến thành không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Một lần nữa tiếp trưởng Valencia, doanh cũng đồng dạng đang hấp thụ năm đó mị dạ tổ việt kinh nghiệm giáo huấn. Nhất là khi nhìn đến tô Đông không chỉ có trên sân bóng dẫn bóng như nước thủy triều, tại sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này phi thường phù hợp với Lozengino đối Diomariz sách lược kinh doanh. Cho nên trong lòng của hắn đầu cũng là âm thầm sốt ruột. Nếu là ván nhất, Tô Đông lại chuyển nhượng đi Real Madrid, làm sao bây giờ? Đời thứ nhất kỳ ra cái mỹ dạ tổ vịn, để hắn không còn mất hết Valencia fan bóng đá lòng người, nếu là đời thứ hai kỳ tái xuất cái thứ hai mỹ dạ tổ vịn, vậy hắn liền thật chỉ có thể ngọc nát buổi tội. Cho nên, giọt cùng sủ bị giật đều vô cùng vô cùng minh xác nói cho ta, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận ngươi chuyển nhượng đi Real Madrid, cũng không có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì đến từ Real Madrid báo giá. Mendes nói lời này lúc, hai mắt tại Lưu Ý lấy Tô Đông thần sắc. Tô Đông thần tượng là Ronaldo, nếu như Tô Đông nói mình muốn đi Real Madrid, kia không có chút nào kỳ quái. Nhưng Tô Đông ừ. không có. Chẳng những không có, ngược lại còn rất tỉnh táo mà nhìn xem Mendes, hỏi, "Real Madrid có cùng ngươi tiếp xúc qua sao?" "Không có a." Mendes lắc đầu, "Đúng là không có. Theo ta hiểu rõ, hiện tại Real Madrid cũng là một bàn loạn, quay giờ tình cảnh cũng không lớn tốt, cự tinh lại nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết ở thời điểm này trôi đi vào." Mendes gật đầu, lúc này đi Real Madrid khẳng định không thích hợp. Lại nói, "Ta bây giờ tại Valencia tình huống thật không tệ, đi Real Madrid" Bọn hắn ngoại trừ tiền, còn có thể cho ta cái gì? Liên phần của ta lượng, tại cự tinh trước mặt, có sức thuyết phục gì? Dựa vào cái gì cùng Zona đâu cùng Jo tranh đoạt chủ lực vị trí? Đối với điểm này, chính Tô Đông vẫn là thấy rất rõ ràng. May mắn mà có nhiều năm qua trong nước giáo dục, cái này khiến hắn thành vì một cái phi thường thiết từ người, không có cái gọi là thần tượng tình kết, hắn chỉ muốn muốn thế nào đi làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Mendes đối với cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn dự định phải thật tốt thuyết phục một chút To Đông. Lần này, Sụ Bị Giặt nói lên hợp đồng không tệ, niên hạn cơ bản không thay đổi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thay đổi, nhưng bên trong tăng lên một đầu phản phạt Real Madrid điều khoản, lương một năm liền tăng một nửa. Mendes ha ha nở nụ cười. Nhìn ra được, hắn đối phần này tục tầm hợp đồng rất hài lòng. Dựa theo lệ cũ, nếu như tục tầm thành công, Tô Đông còn có thể cầm tới một bút mấy chục vạn Euro ký tên phí, làm người đại diện, hắn từ phần này hợp đồng đãi ngộ bên trong rút dòng cũng là không ít. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Đông hỏi. Mendes lông mày nhíu lại, loại thời điểm này vẫn là ký đi, không ký, bọn hắn không yên lòng. Tô Đông có loại cảm giác dở khóc dở cười, lúc nào người ta cấp đưa tiền tới mình không thu ngược lại còn đắc tội với người cũng tốt coi như ủng hộ cha mẹ ta ở trong nước mua nhà tô đông cũng là không giả mồm trên thực tế hắn kiếm được tiền cơ bản đều tống về nước bên trong đi xem như vì tổ quốc gia tăng ngoại hối dự trữ công hiến một phần lực lượng mà thân ở trong nước phụ mẫu thì là tại hoàn toàn như trước đây điện kiên định không thay đổi tiếp tục lấy bọn hắn mua phòng đại nghiệp. có đôi khi tô đông thật không thể nào hiểu được bọn hắn mua phòng chấp nhiệm thật có mãnh liệt như thế ngoại trừ valencia tục tầm hợp đồng bên ngoài mendes còn nâng lên một chuyện khác hắn muốn vì tô đông tổ kiến một bộ thành viên tổ chức chuyên môn vì hắn đóng gói Beckham, Aptin, Ronaldo, thậm chí là Zidane cùng dỗ bọn người, ở sau lưng đều có dạng này, đoàn đội đang vì bọn hắn cung cấp uống thuốc, tỉ như Atletico tozet, trước mắt hắn cũng chuẩn bị thay đổi người đại diện, liền là muốn tổ kiến dạng này thành viên tổ chức. Ngươi biết, GQ Hiếu giác là nhạy bén nhất, sớm tại tạp chí ra trước, đã có rất nhiều nhà công ty cùng ta có tiếp xúc, bọn hắn đều đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta đều tạm thời đem bọn hắn ổn định, không có xâm nhập hiệp đảm. Vì cái gì? Tô Đông rất hiếu kỳ. Cái này cũng không giống như Mendes Ta Fong, Bồ Đào Nha người đại diện đối kiếm tiền hay là vô cùng nhu cầu danh vọng. Mendes lưu ý đến tô đông ánh mắt hài hước, nhưng hắn cũng không quan tâm, ngược lại có chút tự đắc. Vì mình cố chủ kiếm tiền, đây không phải hắn thân là người đại diện đắc ý nhất sự tình sao? Chúng ta trước mắt ký mấy phần tài trợ hợp đồng cũng không tệ, nhưng thời gian dần trôi qua, ta cũng bắt đầu lưu ý đến vấn đề. Tỉ như đồng dạng là trang phục nhãn hiệu, ạ mạn nhỉ cùng Hugo bột đều đối ngươi cảm thấy hứng thú. Như vậy vấn đề liền đến, chúng ta nếu như hai chọn một, vậy liền bị thua thiệt. Ý của ngươi là? Mendes khôn khéo gật đầu cười một tiếng, chia nhỏ, thật giống như mở ưu dạng như vậy, bọn hắn không chỉ có đem nhà tài trợ phân đẳng cấp, đồng thời cũng phân chia ngành nghề thậm chí còn phân chia khu vực, có chút nhà tài trợ chỉ là châu phi địa khu hoặc khu vực trung đông nhà tài trợ. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, nhưng muốn thành lập nên dạng này một bộ hệ thống, đơn dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ là không thể nào thực hiện, cho nên chúng ta cần càng thêm thành thủ, kinh nghiệm càng thêm phong phú thao bản thủ đến bài ra. Tô Đông Minh Bạch Mendes ý tứ, cái này rất giống hắn tại Sở Sporting Lisbon hiệu lực thời điểm, mặc trên người dị vực quần áo chơi bóng, nhưng dưới chân giẫm lên lại là gai dạy. Lúc trước Mai ủng hộ Valencia kỳ hắn, nguyên nhân rất trọng yếu cũng là hy vọng Tô Đông mặc bọn hắn quần áo chơi bóng. Chuyện này ngươi đi làm đi, ta tin tưởng ngươi. Tô Đông gật đầu nói, Mendes lúc này cam đoan, mình nhất định sẽ tìm tốt nhất đóng gói đại sư đến vận hành Tô Đông khối này biển chữ vàng. Trên thực tế, nếu quả thật đem Tô Đông cho vận hành ra, kêu Mendes kỳ hạ còn lại cầu thủ cũng sẽ cùng theo ăn ngon uống sướng, dù sao tài nguyên sẽ tràn ra ngoài, Tô Đông sông ở phía trước ăn thịt, tự nhiên cũng sẽ có người theo ở phía sau gặm xương cốt, lại sau này liền có người ăn canh. Valencia đến Milan ngày kế tiếp, đội bóng liền tiến về Mỹ A sân bóng khiêu chiến Inter Milan. Xanh đen quân đoàn trải qua đội huấn luyện viên, cụ thể sau khi tan học, giặc chờ dẫn Mỹ lên đài. Bởi vì cái gọi là đội huấn luyện viên như lừa đảo, dắt chờ dẫn nghỉ tiền nhiệm về sau, đối Inter Milan chiến thuật đấu pháp tiến hành đại phúc điều chỉnh, thay đổi quá khứ cục tở thời kỳ bảo thủ đá pháp, kiên quyết khai thác ba hậu vệ chiến thuật, quy mô thế công bóng đá cờ sĩ. trong đó nổi danh nhất liền là vừa vặn kết thúc Serie bên trong, Inter Milan sân nhà 6-0 cuồng thắng Zona, tại tăng thêm trước một vòng sân nhà 3-0 toàn thắng Hạng Cô Nạ, Inter Milan gần nhất hai vòng đấu đánh vào chín cái dẫn bóng, số không mất bóng. trong lúc nhất thời, toàn bộ ý truyền thông đều đối dắt chờ dẫn chấp giáo chuyển biến cảm thấy chấn kinh, nhất là trước đó phản cục tở truyền thông càng là dị thường cao điệu, nho nhau, nhau bảy làm ra một bộ sau đó ra cắt tư thái chúng ta cũng đã sớm nói Inter Milan chính là muốn đánh thế công bóng đá nhìn một cái giặc trợn giận ý Inter Milan phòng thủ kiên cố không nói công kích hỏa lực so cục tở thời kỳ tăng vọt vô số lần nhận cố này thủy chịu ảnh hưởng trận này Tramtiolit tranh tài trước đó tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang mong đợi một trận đại thắng hy vọng Inter Milan có thể tại sân nhà của thắng Valencia rửa sạch thủ vòng tiểu tổ thi đấu sân khách bại hoàn toàn xỉ nhục liền ngay cả Inter Milan huấn luyện viên trưởng giặc trợn giận ý đều biểu thị mình núi chủ trận đấu lòng tin mười phần tin tưởng vững chắc có thể cầm xuống Valencia chúng ta tin tưởng vững chắc có thể thủ thắng xinh đẹp thắng được tranh tài. Chương 228, Tô Đông không giống. Ha <cười> ha, Louis. Lâm thượng chặn trước, tại VIP khu nghỉ ngơi, Inter Milan chủ tịch Mộ Dạ tỷ thấy được cố vấn Louis Suarez.